687 chương 686, Tu La Hận. Có lẽ Bạch Lý Trạch quyết định này có chút điên cuồng, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì chỉ có dạng này, Bạch Lý Trạch mới có thể cùng Huyết Ngục Chúa Tể chống lại. Nhìn xem Bạch Lý Trạch đỉnh đầu lơ lửng trấn Ma Tháp, Huyễn Ngục Chúa Tể sắc mặt đã biến, hắn lần này hạ giới chính là hướng về phía trấn Ma Tháp tới. Nếu như Huyết Ngục Chúa Tể có thể có được Bạch Lý Trạch trong tay trấn Ma Tháp, hắn liền có thể tái tạo trấn Ma Tháp, diễn biến ra 18 tầng địa ngục. Đến lúc đó, Huyễn Ngục Chúa Tể tự hỏi không có người nào có thể chống đỡ được cước bộ của hắn. Huyễn Ngục muốn đem thần đạo giới chế tạo thành một cái địa ngục một dạng Ở mảnh này huyết mục bên trong, chỉ có huyết mục chúa tể một cái chúa tể. Đây chính là huyết mục chúa tể điên cuồng dã vọng. Huyết mục chúa tể cho nên sẽ có loại này dã tâm, hẳn là cùng hắn bi thảm tuổi thơ có liên quan. Giống như U nhược Hi nói đến như thế, huyết mục chúa tể tâm lý có chút văn mẹo. Bạch Lý Trạch, ngươi thực sự là tự tìm cái chết, cái này trấn ma tháp thế nhưng là bản tôn coi trọng, chỉ bằng ngươi một cái sâu kiến cũng nghĩ đem chấn ma tháp tu luyện thành phân thân. Huyết mục chúa không do dự thả ra huyết sắc hỏa, hắn muốn lợi dụng những thứ này đạo tương bách hóa hết. Cũng liền thời gian trong mắt, Trạch liền bị huyết Nhìn xem bị huyết viêm cắn nuốt bách lý trạch, Ú Duật Hi tiếng lòng căng đến tận chặt. Huyết ngục chúa tể, van cầu ngươi thả qua bách lý trạch a, ta với ngươi trở về u minh giới. Ú Duật Hi âm thầm âm thầm lo lắng nói. Ha trễ. Huyết ngục chúa tể cười một tiếng, chỉ thấy trên tay hắn nhiều hơn một đầu đạo liên. Đầu kia huyết sắc đạo liên thế nhưng là huyết ngục chúa tể lợi dụng đạo hoa luyện chế được. Phạm La bị đầu kia huyết sắc đạo liên cuốn lấy tu sĩ, đều sẽ bị Đầu kia biến đi ra ngoài, nó xuyên qua toàn bộ trấn cơ mỗi một cây trên trụ đá đều có loại này huyết sắc đạo liên. Bạch Lý Trạch mau trốn, Huyễn Ngục Chúa Tể là muốn đưa ngươi cầm tù ở nơi này trấn ma tháp. Nhìn xem đầy trời huyết sắc đạo hỏa, u nhược hi lùi về phía sau mấy bước. Toàn bộ bốn ma sơn đều bị loại kia huyết sắc đạo hỏa bao phủ, vô số huyết viêm trùng thiên, rất nhanh liền lan tràn cả tòa ma sơn. <cười> Haha, ha, Lý Trạch, ta xem ai có thể cứu ngươi. Huyễn Ngục Chúa Tể vung lên huyết sắc đạo liên, chỉ thấy đầu kia huyết sắc đạo liên dùng tốc độ cực nhanh đâm về Liễu ta không cần người cứu, bởi vì ta đã đem ma tháp tu thành thân, cho nên nói, ngươi trấn không đả được ta. Bách Lý Trạch nhất quyền đánh Tiếp đó đưa tay chụp tới đầu kia huyết sắc đạo liên. Làm sao có thể nhanh như vậy? Huyễn Ngục Chúa Tể có chút không tin trước mắt sự thật này, chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền rơi xuống ngọn núi đối diện bên trên. Cứ như vậy, hai người rằng co lại với nhau. Huyết Ngục Chúa Tể sau lưng lơ lửng một tòa huyết tháp, từ huyết tháp bên trong đưa ra rất nhiều đầu huyết sắc đạo liên. Những cái kêu đạo liên giống như rắn độc một dạng, bay lượn khắp nơi lấy, phàm là có sinh mệnh khí tức sinh linh, đều bị bọn chúng lấy. Đây chính là Huyễn Ngục Chúa sức mạnh. Nhìn xem bị Huyễn Ngục Chúa linh, bên trong cũng có chút Một chút trong lòng đất an nghỉ hung thú cũng đều bị những cái kia huyết sắc đạo liên tốn đi ra. Những cái kia huyết sắc đạo liên tại cuốn lấy hung thú phía sau, lại trở về đến rồi chấn ma tháp. Huyết mục chúa tể hít vào một hơi đạo, thoải mái. Bạch Lý Trạch, không nghĩ tới ngươi có chút năng lực, nhưng so với ta, vẫn có chênh lệ không nhỏ. Hừ, cái kia chưa hẳn, người ta đều có chấn ma tháp, ngươi ngưng luyện ra những cái kia huyết sắc đạo liên căn bản không đạt thương được ta. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, một mặt tự tin nói, ngươi tu công thiên, mà ta tu công thượng Cho dù ngươi thần hồn cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây? Mà ta tu thành đạo thể, vậy đạo liên cũng không đả thương được ta. Huyết ngục chúa tể sắc mặt có chút trầm đột nhiên trở nên không tự tin đứng lên. Bất quá Huyết ngục chúa tể cũng là một người rất cao ngạo nhân, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu cho Huyết ngục chúa tể thời gian không nhiều lắm, hắn muốn mau sớm nhận được chấn ma bia, tiếp đó trở về u minh giới. Thiên mệnh chúa tể cũng chưa chết, chỉ là tạm thời bị giam cầm. Có thể Huyết ngục chúa tể cũng bị kiềm chế, hắn căn bản không độc được. Trừ phi có thể có được một nửa khác trấn chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn giết chết mệnh chúa tể. Thật sao? Vậy liền để ta xem ngươi một chút nhục thân rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Huyết ngục chúa tệ hướng Bạch Lý Trạch nhào tới, hắn song quyền cùng nhau rơi xuống, đập về phía Liêu Bạch Lý Trạch. "Không kém gì ngươi." Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, cũng huy quyền song tới. "Võ Hai nắm đối ngược lại với nhau, đen, hồng hai đạo quyền mang tạo thành một sóng, đem bốn phía sơn phong đều trò tiêu diệt. Răng rắc. Kinh khủng quyền kình tuấn hướng Liêu Bạch Lý Trạch toàn thân, đem hắn nhục thân Chỉ kiến toàn làn đều bị đánh nứt, Mà những cái kia phún huyết, chúa tệ không chết cái quang. Bạch Lý Trạch đồng tử tán ra ra hai đạo huyết mang, chỉ thấy hắn nguyên bản nứt ra làn ra lại lần nữa ngưng kết lại với nhau. Huyễn Ngục Chúa Tể chợt quát một tiếng, hắn tương đạo thái thôi động đến cực hạn, hy vọng một quyền này có thể trọng thương Bạch Lý Trạch. Nhưng hắn đánh ra thấp liêu Bạch Lý Trạch thực lực, Huyễn Ngục Chúa Tể cảm ứng được, tại Bạch Lý Trạch thể nội còn có một loại thiên công ký tức. Loại kia thiên công có cực mạnh gia trì tác dụng, giống như là linh thần tộc bộ thiên, thiên công. nó có thể bổ tu hết thảy thần thông bí pháp, nếu như Bách Lý Trạch ý, hắn còn có thể mượn nhờ bổ thiên công, thôi diễn ra 89 ngày công hạ thiên. Đương nhiên Nếu như Bạch Ly trạch thật như vậy làm, như vậy tuổi thọ của hắn liền sẽ dần dần tiêu tan. Tt. Đúng lúc này, từ đằng xa bắn tới một đạo ngân quang, đạo ngân quang kia tốc độ cực nhanh, kèm theo thiên mã tê minh thành, chỉ kiếm nhất đối mã móng đạp xuống, hướng huyết ngục chúa tể phía sau lưng đập tới. Ha ha, ngươi thiên mã đại gia đi cũng, nhĩ ta vô địch thiên mã Lưu Tình Quyền. Thanh âm này nghe xong chính là nhiều năm không gặp Du Côn tử mã. Bây giờ Du Côn tử mã đại biến dạng, trên thân mộc đầy vài rồng, chúa không người, mà lả thả ra hơn 10 đầu huyết sắc đạo liên. Những cái kia đạo liên quang đánh về phía Du Côn Tử Mã, có thể Du Côn Tử Mã tốc độ quá nhanh. Chỉ thấy trên không khắp nơi đều là Du Côn Tử Mã thân ảnh, mỗi một thất Du Côn Tử Mã đều nâng lên móng ngựa. "Cháu trai, dám đánh ta tiểu đệ, có còn muốn hay không lăn lộn?" Du Côn Tử Mã móng ngựa rơi xuống, chỉ kiến nhất đạo kim sắt chứa vạn kim ấn bắn ra, chui vào huyết ngục chúa tể thể nội. Huyết ngục chúa tể sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp tiền cùng Thiên kinh thế nhưng là huyết chúa tể khắp hắn cảm thấy thể nội bị ấn. "Lan!" Đúng lúc này, Bạch Lý trạch hai mắt tỏa sáng, Đấm ra một quyền, chỉ thấy vô số ma khí tuôn ra, đem huyết ngục chúa tể đánh bay ra ngoài. Phụp. Huyễn ngục chúa tể nổ ngụm tiên huyết, với tay một cái, chỉ thấy khát máu lực bay tới. Thiên Kình, chẳng lẽ là đại thiện giáo vị kia ra tay rồi? Huyễn ngục chúa tể biến sắc, đành phải thâm hận một tiếng, quay người rời đi. Bởi vì đạo kia thiền Kình quá mạnh mẽ, suýt chút nữa phá hủy huyết ngục chúa tể trong cơ thể huyết hồn. Đây vẫn là huyết ngục chúa tể tới thần đạo giới đến nay lần thứ nhất thụ thương. Bạch Lý Trạch, ta sẽ còn trở về tìm ngươi, chấn ma tháp liền tạm thời giao cho ngươi bảo quản a. Huyễn ngục mặt phất cười lạnh nói: Tính ngươi chạy nhanh, bằng không ngươi Thiên Mã đại gia cần phải giẫm chết ngươi. Dù Côn tử Mã nhắc khuôn mặt đắc ý, tê liệt, thực như bước nhà, bản Thiên Mã đại gia vừa ra tay liền đạp bay kia cái gì cẩu thí huyết ngục chỗ tệ. Thần minh nha. Du Côn tử Mã đắc ý lắc lắc cái đuôi, tiếp đó rất là vui vẻ hướng Bạch Lý Trạch đi đến. Các các, tiểu tử, thấy ngươi Thiên Mã đại gia còn không mau quy liếm. Dù Côn tử Mã sợ lên trên đầu lông bờm màu bạc, thử lấy một ngụm đại bạch răng đạo, không cảm thấy ta xoáy khí bức ngươi đi. Du tử Mã, ngươi xác định là đang nói chuyện với ta phải không? Bạch Lý Trạch móc móc lỗ rãi rơi xuống liễu bên trên. U Nhược Hi cũng là gương mặt chấn kinh, nàng không nghĩ tới một con ngựa vậy mà lại có thực lực mạnh như vậy, một móng đạp bay huyết ngục chúa tể. Liên huyết ngục chúa tể huyết sắc đạo liên đều không đả thương được nó, thật sự là quá quỷ dị. Bạch Lý Trạch, vị này mã tiền bối thực lực cao cường, ta cũng không cần trêu chọc hảo. U Nhược Hi có chút lo lắng nói, "Mã tiền bối?" Bạch Lý Trạch nhất mặt đen tuyến, trước kia Tăng Bốc mình du côn tử mã lúc nào trở thành mã tiền bối? Nghe thật rất cao thượng nha. Haha, ha, nghe thấy được đi, tiểu tử, nhanh chóng tới quỷ ta, cơ hội vĩnh viễn lưu cho những cái người có chuẩn bị." Du tử mã nhe cười cười, tự luyến đạo Bây giờ ta nhưng là chân chính Thiên mã Thần, võ và vạn giới, đôi vùng chư thần. Chó má gì huyết mục chó tệ, còn không phải bị ta một móng tắc bay. Ngươi xem đó mà làm thôi." Bạch Lý Trạch Trợn nhìn Du Côn Tử Mã nhếch mắt, trực tiếp ném ra chiếc kia đại hắc oa. Xem xét chiếc kia đại hắc oa, Du Côn Tử Mã liền nghĩ tới năm đó thương tâm chuyện cũ. "Ca, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta đi." Du Côn Tử Mã toàn thân khẽ run rẩy, đầu dập xuống đất đạo. "Ứu nhược hề cũng bị lôi phải không nhẹ, phía trước còn ngang ngược cản rỡ Du Côn Tử Mã, như thế nào gặp một lần trước kia đại hắc oa liền tung đâu?" Không đúng rồi. Du côn Tử Mã con ngươi đảo một vòng, một cái sóng giữ nhảy dựng lên, mở miệng trách móc, "Tiểu tử, ta thế nhưng là thiên thần, không bao giờ lại là năm đó Du côn Tử Mã, ngươi nếu là còn dám bảo ta Du côn Tử Mã, cẩn thận ta một móng đạp chết ngươi." Du côn Tử Mã thử nhế răng, một mặt thô bị nhìn xem Bạch Lý Trạch, cái kia lật kỳ tụng tại bên miệng liếm lấy lại liếm. "Tiểu tử, nhanh chóng tới vô vô ta đây mông ngựa, có lẽ ta sẽ đối với ngươi nhẹ nhàn một chút." Du côn Tử Mã nhấc mặt giám thúi, hướng Lý Trạch gừ gừ móng đảo. "Thật muốn chù sao?" Bạch Lý Trạch yếu ớt vấn đạo. Kiến Bách Lý Trạch nói chuyện mềm nún, Du côn Tử Mã ho khan vài tiếng một mặt bá khí đạo, đương nhiên, dùng sức trụ, tuyệt đối không nên mềm lòng, ta có thể chịu được. Vũ Nhược Hi có chút mê hoặc, hắn không tin Bạch Lý Trạch sẽ túng như thế. Cùng Bạch Lý Trạch ở chung với nhau thời kỳ, Vũ Nhược Hi chưa từng có kiến Bạch Lý Trạch thua thiệt qua. "Vậy ngươi có thể đứng ngay ngắn?" Bạch Lý Trạch trận trắng mắt đạo. "Cái này Du Côn Tử Mã chính là muốn ăn đòn, cũng bị biết đi vận cứ chó gì, không phải liền là có chút thực lực đi, đến nỗi phách lối như vậy sao? Đến đây đi, ta đứng ngay ngắn." Du Côn Tử Mã mũi vểnh lên trời, liếc qua Bạch Lý Trạch đạo. Gặp Du Côn Tử Mã mũi vểnh lên trời, đỉnh đầu lông bờm màu bạc theo gió kích động giống như gợn sóng một dạng. Không thể không nói, Du Côn Tử Mã cũng là có chút ít xoái, nhất là tại Ma Ly Mặt. Du Côn Tử Mã trên người ngân sắc vải rồng tản ra thản nhiên nói lực ba động, cái kia thật giống như là thần lực miễn dịch. Không nghĩ tới Du Côn Tử Mã còn có loại này kinh ngộ, vậy mà có thể làm được thần lực miễn dịch. Cợt Mởn gặp Vũ Lại Tử đắc ý hoang lấy đuổi ngựa, thấy Bạch Lý Trạch nhất trận mặt đen, hắn sử xuất toàn lực, chiếu vào Du Côn Tử Mã trên mông chính là một ước Bành! Theo một tiếng vang trầm truyền ra, Du Côn Tử Mã nhất chó một đầu đâm vào liễu địa trực chất. Toàn bộ thân thể trên mặt đất hoạch xuất ra mấy trăm mét, cuối cùng đụng vào ma sơn bên trên. Ầm ầm. Cái kia ma sơn bị Du côn tử Mã đỉnh đầu sừng rồng cho đánh nứt. Ai nha. Du côn tử Mã vuốt vuốt cái mông, nhếch răng đạo: hôn đản, tiểu tử rủi, ngươi dám đập ta? Có tin ta hay không phế bỏ ngươi." Du côn tử Mã cảm thấy rất mặt mũi, nhất là tại mỹ nữ trước mặt mất mặt. Thiên thần không tầm thường sao? Tới, nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất để cho ta cưỡi. Bạch Ly trạch ngoắc đầu ngón tay đạo. "Cưới cái đầu của ngươi, tiểu tử, hôm nay nếu không phải là ngươi Thiên Mã đại gia ra tay, ngươi là chết chắc." Du côn tử mã trên người vẫy màu bạc đều tức nổ tung, đỉnh đầu ngân sắc sừng rồng lập loè ngân mang, những cái kia ngân mang giống như sấm sét mượn dạng, phát ra tê tê thanh âm. Không phục tới, nhìn ta đánh chết ngươi. Bạch Lý Trạch thử nhế răng, hướng Du côn tử mã ôm lấy ngón tay đạo. Du côn tử mã liếm môi một cái, cả giận nói, đây chính là chính ngươi tìm tai vạ. Nói nhảm nhiều quá, nhanh chóng tới quỷ. Bạch Lý Trạch quát to. Tê tê. Du côn tử mã móng trước bay lên, hí một tiếng, tiếp đó móng ngựa rơi xuống, đập về Liêu Bạch Lý Trạch. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bạch Lý Trạch nhất bàn tay đè xuống Du côn tử mã đầu thân thể chợt hướng về phía trước sông lên, liền đem Du côn tử Mã đè vào liễu địa bên trên. Đánh lén, ngươi đây là đánh lẻn." Du côn tử Mã thở phì phò nói. Bạch Lý Trạch nhất nắm đấm vung xuống, ngân sắc quyền mang bắn ra, chiếu vào Du côn tử Mã sừng rồng đập xuống. Thiên thần không tầm thường đi. Nói, ngươi làm sao sẽ tới Ma Châu?" Bạch Lý Trạch nắm nuốt Du côn tử Mã cổ, đùng đùng quạt mấy cái nói. "Du côn tử Mã thử nhè răng đạo, đánh đi, ngược lại ngươi lại đánh không chết ta." Cái này Du côn tử Mã cũng không biết đi vận cứ chó gì, vậy mà lấy được thần lực miễn dịch. Vậy công kích căn bản lên không được nó. Nói không? Bạch Lý Trạch mang theo Nguyên Tội Đạo Thạch nói: "Du côn tử Mã khinh bị nói, cắt, chỉ bằng một khối đá liền nghĩ làm tổn thương ta. Thực sự là đủ ngây thơ." Bạch, một quyền xuống, Du côn tử Mã đỉnh đầu nhiều hơn một cái bọng máu. "Ai nha, đây là vật gì? Làm sao có thể làm bị thương ta?" Du côn tử Mã nhất khuôn mặt hoàng sợ nói. Nguyên Tội Đạo Thạch cũng là một hồi nói nói đạo: "Tiểu tử, ngươi có thể không thể để cho ta nghỉ ngơi một hồi, đừng cả ngày dùng ta đả người. Ta dựa vào biết nói chuyện đá." Du côn tử Mã há hốc miệng đạo. Bách Lý Trạch đạo: "Tốt, bớt nói nhiều lời, mau nói đi." Ngươi làm sao sẽ tới Bốn Ma Sơn? Trước kia Du Côn tử Mã thế, nhưng là đi thần ma cổ mộ, hẳn là chạy Phật đạo tông đi. Mà bây giờ Du Côn tử Mã lại đi tới Bốn Ma Sơn, nhất định có cái mục đích gì. Ta là tới Bốn Ma Sơn viện bình, Viêm Châu, Hoang Châu cơ hồ đều bị Vu Dạ công hãm, ta là muốn cho Hôn trưởng sinh phái chút người đi qua." Dừng một chút, Du Côn tử Mã nói. "Viêm Châu, Hoang Châu, đây chính là chiến lực mạnh nhất hai cái lục địa, luận nội tỉnh, cũng chỉ so Pháp Châu kém một chút. Có vẻ như Thác Bạt tiên nhiên cùng rất hoàng chính là đi Hoang Châu, còn có Thạch Tiểu cái kia gia súc, còn lựa chạy hắn Thiên Lôi Giới. Không trông tại nổi." Cố trưởng sinh chết, bốn ma sơn tu sĩ khác cũng không biết đi nơi nào. Bạch Lý Trạch thần hồn già quét toàn bộ ma sơn, cũng không có phát hiện một cái ma tu khí tức. Theo lý thuyết, Hỗn độ tộc cùng kỳ tộc chờ ma tộc hẳn là sớm thu đến phong thanh rời đi. Đến nỗi đi nơi nào, vậy thì không có người đã biết. Đi, cứu người quan trọng. Bạch Lý Trạch đem Du côn tử Mã nhấc lên, một mặt ngưng trọng nói: "Chỉ ngươi." Du côn tử Mã bĩu môi nói: "Ngươi được không?" Vu dạy thế nhưng là dốc hết toàn lực, ước chừng phái ra 36 vị phó giáo chủ, còn có một cái cấp bậc đại đế tu sĩ, tựa như là vu giáo giáo chủ, cường đại rối tinh mù. Phía trước dẫn đường Bách Lý Trạch bá khí đạo, bệnh tại tinh, không tại nhiều, một mình ta là đủ. Ngàn bạn lần chớ bị đánh chết." Du côn tử Mã Biểu môi nói. Không kịp rất lâu, Du côn tử Mã trở đi Bách Lý Trạch cùng U Nhược Hi, lao nhanh nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Viêm Châu cùng Hoang Châu sát bên, ngay tại khoảng cách Pháp Châu Châu không xa. Tại Hoang Châu phía tây chính là Phật Châu, cũng chính là Đại Thiện Giáo tổ điện. Bách Lý Trạch phỏng đoán, Đại Thiện Giáo nhất định sẽ không xuất thủ, mặc dù nó cùng Vũ dậy là quan hệ thù địch. Đến rồi Hoang Châu trời, Bách Lý Trạch cũng bị sợ hết hồn, khắp nơi đều là minh thú. Minh thú, đây là ưu minh giới đặc lưu hung cũng là tổ thú một loại. Bất quá những thứ này minh thú có thể thổ nạp minh hỏa, có thể cùng u minh giới minh thổ có liên quan. Xông lên phía trước nhất là một đầu dài lấy ba cái đầu cầu, con chó kia toàn thân máu râm rề, trong miệng có thể phun ra màu tím minh hỏa. Những cái kêu minh hỏa giống như sấm xét một dạng, bốn phía bay ra, phàm là bị minh hỏa đánh tới hoang châu tu sĩ, trực tiếp biến thành một đoàn màu tím khí kình. "Rống." Cái kêu minh thú gầm thét một tiếng, nó quét mắt một vòng, quát, "Chủ nhân có lệnh, đầu hàng không, giết." Địa ngục tam đầu quyền. Lao này nhưng khi nhìn phòng thủ địa ngục, là trưởng ngục giam cấp bậc Trước kia cũng là phệ ma tộc nuôi một con chó, chỉ bất quá về sau đầu phục quân minh giới, lúc này mới trộn thành hiện tại cái này cậu dạng. Quá kiêu ngạo, không phải liền là một đầu tam đầu khuyễn đi, có cái gì đáng giá thật lạ phép lối. Dù côn tử Mã thử nhế răng đạo: "Ngươi làm không xong đó." Bạch Lý Trạch Khinh bị nói. Dù côn tử Mã lung túng cười nói: "Ta am hiểu không chiến, không am hiểu lục chiến, ngươi là không biết, đầu kia địa ngục tam đầu khuyễn cũng có thần lực miễn dịch, theo ta tương xứng, mấu chốt là nó răng chó rất sắc bén, mà ta là ăn tính chất thiên thần, đương nhiên sẽ không cùng một con chó điên chấp nhận." Địa ngục Tam Đầu Huyền, nó lần này là chịu đến huyết ngục chúa tệ mệnh lệnh tới trước. Địa ngục Tam Đầu Huyền nhiệm vụ chính là thu thập càng nhiều thần hồn, sau đó lại đem những thần kia hồn truyền vận đến Vu Dạ Nguyên Thủy Thần Địa bên trong. Đánh giẫm, chỉ có chết trận chiến tộc, không có đầu hàng chiến tộc. Dẫn đầu Thạch Tiểu Giã vung lên hai thanh kim búa liền xuống tới. Đi theo Thạch Tiểu Giã sau lưng chính là đầu kia Thiên Lôi heo, Thiên Lôi heo hình thể khổng lồ không thiếu, nó ha mồm phun ra vô số lôi điện, những cái kia lôi điện mâu, hưu hưu hưu về không. Phạm là bị những cái kia chiến mâu chúng thú, trực tiếp biến thành một đoàn tím. Minh bất linh, cho ta giết. Hôm nay, ta muốn giết đến Hoang Châu chó gà không tha, thi hại khắp nơi, người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Lúc này, một cái tay cầm trường thương màu đỏ ngòm tu sĩ, rơi xuống liêu địa ngục tam đầu khiển phía trước, hắn một đôi huyết đồng cực kỳ khủng bố, dọa đến Hoang Châu tu sĩ cùng nhau lui về phía sau một bước. Không tốt, là hắn. Huyễn ngục chúa tể dưới trướng xếp hàng thứ hai chiến thần, Tu La thần, hắn nắm giữ một đôi Tu La ma đồng, bất kể là ai, chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ thần trí rối loạn. Vũ Nhược một mặt trắng đạo. 688 chương 687, Bạt ba thi thiên công. Tu La thần Hắn nắm giữ một đôi có thể kích phát tu sĩ sát ý đồng tử, phàm là bị hắn thấy tu sĩ, cơ hồ đều sẽ thần trí rối loạn. Trừ cái đó ra, Tu La thần kinh khủng nhất chính là của hắn nội thân, dù là hắn chỉ còn lại một giọt máu, cũng có thể tái tạo ra nhập thân. Tu La thần là lấy dết vào đạo, thực lực thâm bất khả trắc, tại vực ngoại lúc, hắn chính là huyết mục chúa tể quan tiên phong, thường xuyên chinh chiến xa trưởng, đồ không biết bao nhiêu chúa tể gia tộc. Chết ở Tu La thần trong tay tu sĩ vô số kể, hắn chính là tử thần hóa thân. Tại vực ngoại, ai nghe được Tu La hai chữ đều sẽ toàn thân run rẩy. Bạch Lý Trạch chú ý tới, Tu thần trong tay có một đỉnh lớn trung lớn màu đỏ ngòm lơ lửng tại hắn trước mắt. Phạm là bị minh thú giết chết tu sĩ, cuối cùng đều hóa thành một tiêu huyết khí tràn vào tôn này trung lớn màu đỏ ngòm bên trong. Luyện hồn chung. Ông. Đó là U minh giới chuyên môn dùng để ngưng kết chết đi tu sĩ thần hồn trung lớn. Du Nhược Hi trầm mặt nói, xem ra, tu la thần đã góp nhạc không ít thần hồn. Hoang Châu tu sĩ cơ hồ bị chết không sai bị lắm, một chút tu vi yếu hơn tu sĩ trốn ở phía sau cùng. Thạch tiểu dã, thiên lôi heo cùng với chiến tịch diệt bọn người nhưng là xông lên phía trước nhất. Nếu như chỉ có những cái kia minh mà nói, vàng thạch tiểu dã bọn hắn cũng có thể ngăn cản nhưng vu giáo 36 cái phó giáo chủ khó đối phó nhất, bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm một kiện cực đạo thần khí. Tại cực đạo thần khí trước mặt, những cái kia Hoang Châu tu sĩ căn bản không có ngăn cản du khí. Du Côn Tử Mã, người đi đối phó đầu kia địa ngục tam đầu khuyển. Bạch Lý Trạch suy nghĩ một hồi đạo, "Không xấu, không đi, tên địa răng chó thật lợi hại." Du Côn Tử Mã toàn thân khẽ run dậy, nói cái gì cũng không đi. Du Côn Tử Mã thế nhưng là bị căng sợ, địa ngục tam đầu khuyển răng rất sắc bén, lấy Tử Mã trên thân, Du Côn Tử Mã cũng sẽ rụt hơi lạnh. Du côn tử Mã chỉ là thần lực miễn dịch, nhưng lại không phải đau đớn miễn dịch, theo lý thuyết, tại bị trọng thương phía sau, Du côn tử Mã vẫn là có thể cảm nhận được đau đớn. Nhìn người na tiểu gan, yên tâm đi, ta để cho ngươi nhị sư minh bảo cái ngươi. Bách Lý Trạch chỉ chỉ Địa tinh thú nói. TT, Du côn tử Mã trận trắng mắt đạo, ngươi không phải điên rồi đi. TT thế nhưng là chân quý hung thú, chúng ta nhất định muốn che chở nó, liền cái này tiểu bất điểm, sao có thể tham chiến đâu. Ngươi mới là tiểu bất điểm, cả nhà các ngươi cũng là tiểu bất điểm. Địa tinh thú cắn một cái đến rồi Du côn tử Mã trên cổ, chỉ thấy Du côn tử Mã trên cổ tiên huyết hành Du Côn Tử Mã toàn thân bơ ngỡ, hoảng sợ nói: "Làm sao có thể? Nó làm sao có thể cắn nát ta vậy giống đâu? Nó không phải TT, tất nhiên tinh thú, nó răng vô cùng sắc bén, liền nói khí cũng có thể sẽ rách, cho nên ngươi vẫn là đừng chọc nó thì tốt hơn." Bạch Lý trạch đạo cặp mắt trắng ra nói: "Địa tinh thú? Chẳng thể chắc đâu. Địa tinh thú quanh năm rưỡi vào khoáng thạch làm thức ăn, sau một quãng thời gian, hàm răng của nó cũng liền trở nên vô cùng sắc bén. Phi Phi, Thất Tâm, cái này máu gì nha? Chẳng uống ngon chút nào. Vẫn là bằng tổ hết hương." Địa tinh thú ngồi xổm ở Du Côn Tử Mã đỉnh đầu, Hai tay ôm Du Côn tử Mã ngân sắc sừng rồng, một mặt bực tức đạo. Ju Côn tử Mã hừ một tiếng, túi đầu bổ nhào, hướng địa ngục tam đầu khuyển trùng liễu qua đi. Gặp Ju Côn tử Mã cùng địa ngục tam đầu khuyển đại chiến với nhau, Vũ Nhược Hi vẫn đạo, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đi giúp cái kia đứa nhà quê, ta đi đối phó cái kia 36 cái phó giáo chủ. Bạch Ly chậc nhìn xem phía trước cái kia sao bắt đầu sắp trận, trên mặt nhiều hơn một gạt bỏ ý vậy ngươi cẩn thận. Vũ Nhược Hi đỉnh đầu bắn ra một đạo ngọn lửa màu vàng và theo một kiếm, trong tay mang theo thiên hỏa lô, cũng gia nhập chiến. Đối mặt những cái kia bốn phía trùng sát minh thú, U Nhược Hi không chút khách khí uy kiếm, chỉ thấy vô số đạo hình cùng quang trạm bắn ra, rất nhanh liền đem những cái kia minh thú xé rách. Nhìn xem dần dần giảm bớt minh thú, Tu La thần con mắt phát lạnh, lạnh lùng nói: "Là U Nhược Hi, Ngũ Hành Minh Hoàng ở đâu? Cho ta giết U Nhược Hi." Lúc này, chỉ kiến nhất thân bên trên tán phát lấy Ngũ Thải thần quang minh ngũ hành bay đến liễu địa bên trên. Minh Ngũ Hành hừ nói: "Giáo chủ yên tâm, giết nàng giống như giết chó, vẫn cẩn thận thì tốt hơn." Tu La thần trong tay lơ lửng một thanh trường đao màu đỏ ngòm, hắn khẽ mắt dường như có tiên huyết nhỏ ra. "Là Minh Ngũ Hành chân đạp ngũ hành thần hoàng, tay cầm một cây trại đen, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới U Nhược Hi. Bạch Lý Trạch lướt qua, lấy U Nhược Hi thực lực, chưa chắc sẽ bại bởi Minh Ngũ Hành. Bất quá vì lý do an toàn, Bạch Lý Trạch vẫn là phái ra hắn pháp thân. Cũng chính là dùng trấn ma tháp tế luyện mà thành pháp thân. Một đạo hát quang phán qua, chỉ thấy thân ảnh kia cho Bạch Lý Trạch dáng dấp có bảy phần giống, bất đồng duy nhất là cái kia pháp thân trên thân rủ xuống lấy vết nhiều màu đen Vũ Dao rất rươi, còn không lùi cho ta ra Hoàng Châu, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bạch Trạch mở ra trong cơ thể động tiên, đỉnh đầu hắn hai đóa hoa hiện lên. Một tay nhấc lấy tu la ma đao, mà đổi thành một cái tay thì xách theo thần khắc kiếm. Tại Bạch Lý Trạch bắn ra thời điểm, chỉ kiến nhất đem màu đen liêm đao bay ra. To lớn màu đen liêm đao trường dài mấy chục mét, hiện lên hình đinh ốc bắn ra ngoài. Cẩn thận, là tử thần liêm đao. Lúc này, Vu giáo phó giáo chủ Ma Lục Tổ sắc mặt đại biến, vội la lên, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta chặn giết Bạch Lý Trạch. Mỗi một lần nhìn thấy Bạch Lý Trạch, Ma Lục Tổ tiểu tâm can đều sẽ nhảy lên một chút. Lan loạn nhiều năm như vậy, Ma Lục Tổ cuối cùng chen vào trước 10, không phải Ma Lục Tổ leo nhanh, mà là phó giáo chủ thay đổi tương đối nhanh. Tỷ như tại trận giết Thạch lão hổ thời điểm, vu giáo liền hao tổn gần một nửa phó giáo chủ. Hoàng Châu nội tình hay không cho khinh thường? Bạch Lý Trạch. Lúc này, Thánh Hoàng Nam cung Thần biến sắc, quát lên: "Lá gan ngươi không nhỏ nhà, dám tới đây lô mãng, xem ra chấm không cho chút giáo hấn là không được. Nam cung Thần, ngươi không phải đi nương nhờ giòm bi thai sao? Tại sao lại phản bội?" Bạch Lý Trạch khinh bị nói. Nam cung Thần chỉ cảm thấy một mặt nóng bỏng, cải, đành rắng. .tvcao sâu, làm sao có thể phản bội đâu? Chấm sớm đoán được ta thần đạo giới sẽ có lão ngoan đồng tồn tại, chỉ bằng hắn không chết tộc cũng dám bức ra thần ma của mộ. Ha ha, Nam Cung Thần, không thể không nói, ngươi ra mặt rất dày nha. Bạch Lý Trạch cười tiếng một tiếng, đỉnh đầu hắn đạo hoa thoắt hiện, chỉ thấy cái đóa kia thiên mệnh hòa bắn ra, đánh về phía Nam Cung Thần. Nam Cung Thần lạnh lùng cười nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng một đóa hoa đá cũng nghĩ giết ta. Vậy ngươi liền thử thử xem đi. Bạch Lý Trạch quỷ dị nở nụ cười, khinh bị nói, thử. Nam Cung Thần dù sao cũng là trước kia nhân đạo thánh hướng thánh hoàng, hắn tầm mắt thế nhưng là rất cao, hắn cũng không cho rằng Bạch Lý Trạch có thể bằng một đóa hoa đá giết chết hắn. Thế nhưng là, Lam Nam Cung Thần đưa tay chảo cái đóa kia hoa đá thời điểm, chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay phải đều hóa đá, đã biến thành tăng đá. Thánh Hoàng, cẩn thận. Cái này tựa như là điểm kim thành thạch. Lúc này, Bác Minh Thư viện Nho Thánh bay tới, tay hắn chấp nhất cán thước, chém về phía Nam Cung Thần cánh tay phải. A! Nam Cung Thần biến sắc, nhìn xem rơi trên mặt đất cánh tay đá, rất nhanh liền biến thành đá vụn. Nam Cung Thần trầm mặt, hắn lùi về phía sau mấy bước, hắn không thể tin được, trên đời này vậy mà lại có kinh khủng như vậy thần thông. Nho Thánh, trong tay người cầm hẳn là Bác Minh Thư viện cốt Nghe nói nó là thánh hiền lưu lại, cũng không biết uy lực như thế nào. Bạch Lý Trạch chậm rãi đi vào đại trận bên trong, hắn liếc qua Nho Thánh, cười lạnh nói: "Năm đó ở Bắc Hải thời điểm, ngươi thế nhưng là đối với ta? Thử, chỉ đổ thừa năm đó ta nhân từ nâng tay." Nho Thánhỷ có cốt thức bảo hộ, vẻ mặt khinh thường. Tại Nho Thánh trong mắt của, Bạch Lý Trạch trung quy là một đầu cá con. Bác Minh kiếm pháp. Đương nhiên, Nho Thánh đem cốt thức ném ra ngoài, chỉ thấy vô số hình cá kiếm khí rơi xuống. Những cá kia hình kiếm khí rất nhanh liền biến thành chim bằng, hướng Bạch Lý Trạch nào tới. "Ta vì ngươi yếu cảm thấy xấu hổ." Bạch Trạch lắc đầu, đưa tay chụp một cái, liền khiến nhất cái cự đại trảo ấn rơi xuống. Hư không chuyển đến đủ ủ thanh âm, cực lớn chao ấn đem nho thánh toàn bộ thịt thần đều cho đánh nổ. Nho thánh, chết. Dư thần, vẫn lạc. Huyết thần, hài cốt không còn. Không đến chỉ trong chốc lát, có thể chính là nháy nháy mắt, Bạch Lý Trạch tiểu lấy thực lực mang tính áp đạo song tới, gặp người liền liền giết. Một mực giết vu giáo cuối cùng chỉ còn lại có Ma Lục tổ cùng Nam cung thần. Lúc này, Bạch Lý Trạch toàn thân cũng là tiên huyết, hắn liếc nhìn một mắt hai người, âm thanh lạnh lùng nói, "Nói đi, Nam cung Nam cung bị giam ở nơi nào?" "Ha tiểu tử, coi như ngươi giết chấm, chấm cũng sẽ không nói, chính là thiên tử, thân phận cao quý." Ngươi một cái thổ dân sáu." Nam cung Thần cười một tiếng, lao đi khỏe miệng tiên huyên nói, "Không nói đúng không?" Bạch Lý chạch chỉ tay một cái, chỉ thấy Nam cung Thần hai chân hóa đá. "Ta nói, ta nói." Ma Lục Tổ sắc mặt đã biến, "Tên liệt, tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy?" Đưa tay điểm một cái liền đem Nam cung Thần hai chân đã biến thành tảng đá. "Đây cũng quá ngụy tiên." "Ma Lục Tổ, ngươi dám?" Nam cung Thần sát khí lắm nhiên nói. "Ma Lục Tổ một cái tắt đi lên, nội giận nói, "Ngươi một cái tiểu tạp chủng, thật sự coi chính mình vẫn là thánh hoàng nha. chẳng qua là một cái nô dịch, cả ngày chớp chớp chớp, chờ em gái ngươi nhà." Còn dám lắm miệng, cẩn thận lão phu nhịn không được giết ngươi. Ngươi, Nam cung Thần cái nào nhận qua loại chế giễu này, bởi vì hắn nhu nhược, tông táng nhân đạo thành hướng. Nếu như từ Nam cung đạo làm thánh hoàng mà nói, có lẽ Vu giáo cũng sẽ không phách lối như vậy. Nam cung Thần, ngươi có thể chết. Bạch Lý chạch vỗ tay cái độ, liền nghe ba một tiếng, Nam cung Thần biến thành liễu nhất đối với tảng đá. Xa xa tu la thần biến sắc, hắn nhìn lướt qua, đỉnh đầu đạo hoa loé lên, chỉ kiến nhất đạo huyết sắc thân ảnh hiện ra. Máu này ảnh chính là tu la thần pháp thân, là dùng dược sâu trong địa ngục khát máu thần thiết chế. Đi, giết chết Na tiểu tử. Tu La thần giống như khu vực này chỗ thể, phía sau hắn đi theo một đám minh hoàng, những cái kêu minh hoàng đều là nhóm lửa thần hỏa linh thần cảnh tu sĩ. Ngoại trừ minh hoàng bên ngoài, Tu La thần sau lưng còn có rất nhiều minh thú. Trong đó chiến lực mạnh nhất hẳn là U Minh Hắc Giảo, Cự Phệ Hồn Maãng, Thất thải chim phượng trời minh thú. Những thứ này minh thú tại U Minh giới cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Chỉ bất quá, những thứ này minh thú còn không có ra tay, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Tu La thần làm như vậy cũng là vì tôi luyện một chút hắn mang tới nhân. Giáo chủ, địa ngục tam đầu khuyển bị cắn trở thành trọng thương. Đầu chó cũng bị xé hai quai. Có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng người nhà Lúc này, có minh thú bẩm báo nói: "Phế vật, phế vật." Tu La thần lệnh giọng nói, "Ứng Minh huyết giao, ngươi đi." Giống Ứng Minh huyết dao giống lên một tiếng, mấy trăm mét dáng dấp thân rồng bắn ra ngoài. Cũng không có qua mấy mười hơi, lại có minh thú máu thịt be bét trùng liêu qua tới. "Giáo chủ, Ứng Minh huyết giao cũng bị tàn chết." "Giáo chủ, Cửu U thôn thiên mang khóc, bị tàn phá gan." "Giáo chủ, thất hại chim phượng nhẫn nhục tự vận." Từng đạo tin tức truyền đến, Tu La thần cũng đã không thể bình tĩnh. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Hoàng Châu đều thu thập không được, Tương lai hắn tu La thần còn như thế nào chúa tể một giới đâu? Vu Cửu, Tu La thần cảm thấy cũng đã không thể kiên định, hắn nhất thiết phải ra ngôn chiêu, ra tuyệt tiêu. Chỉ thấy Vu Cửu còng lưng, chống thần cốt quyển trượng đi ra. "Giáo chủ." Vu Cửu cung kính nói. Tu La thần âm thầm cắn răng nói, "Vu trưởng lão, đem ta dạy thần nữ thả ra." "Giáo chủ, nghĩ lại nha. Thần nữ bây giờ thần trí rối loạn, sát tính cực nặng, ta sợ nàng sẽ xúc đổ. Vu Cửu nhịn không được khuyên. Tu La thần một trường vỗ bay Vu Cửu, lạnh giọng nói, "Chiếu ta nói đi làm." "Là sáu." "Là." Vô Cửu một mặt bất đắc dĩ, đành phải thi pháp đem Vu giáo thần nữ thả ra. Chỉ thấy hư không bốc méo một chút, nổi lên một tôn quan tài khổng lồ. Cái kia quan tài khổng lồ dọc tại trên mặt đất, trên nắp quan tài lưu động từng cái đạo văn. Xa xa Bạch lý chậc nhếch mắt thì nhìn phá nắp quan tài. Thạch Tiểu rất. Bạch lý chậc trên mặt nhiều hơn một gạt bỏ ý, hắn không nghĩ tới trong quan tài nhân lại là Thạch Tiểu rất. "Vặn!" Một tiếng vang giòn đi qua, cái kia nắp quan tài nổ ra. Nằm ở trong quan tài Thạch Tiểu Dật trợn mở mắt, nàng xách theo một cây chiến thương, mặc trên người chiến tộc tổ truyền chiến giáp. Thương khung chiến giáp Loại kia chiến giáp thế nhưng là chống đỡ được kiểu Thiên cương phong, còn có thể miễn dịch tất cả công kích. "Giống." Thạch Tiểu rất toàn thân tràn đầy cáo kình năng lượng khí thức, nàng bẻ bẻ cổ, con mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. "Tỷ." Thạch Tiểu giã hai lưỡi búa đánh xuống, chém vỡ một cái đầu minh thú, hắn lao nhanh vào tới, liền muốn tiến đến cứu Thạch Tiểu rất. Thế nhưng là có Tu La thần tại, Thạch Tiểu giã căn bản không có sức hoàn thủ. Tu La thần đứng ở tại chỗ, một ngón tay vung lên, chỉ thấy đâm vào trên đất ma dao bay lên. Thật sự là không biết sống chết. Một bầy kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn lại mã đao ven sát phía dưới, Thạch Tiểu giáng ngực chịu một đao, hắn toàn bộ thân thể bị đánh ra mấy trăm mét xa. Thạch Tiểu rất dáng người thất tha, nàng xem nhìn trường thương trong tay, tiếp đó ngơ ngác nhìn về phía nơi xa. Zết, zết, zết. Lúc này, Thạch Tiểu rất trong mắt chỉ có một chữ, đó chính là zết. Và, chỗ hưu tu sĩ chỉ thấy một đạo huyết sắc tàn phong thoáng qua, ngay sau đó là liên tiếp hào quang đỏ ngẫu bắn ra. Bất kể là minh thú, vẫn là hoang châu tu sĩ, đều chết ở cái kia cây trường thương phía dưới. Cái kia cây trường thương giống như xuyên thịt dê nướng dạng, từ những tu sĩ kia mi qua, lại từ sau gáy của bọn họ mùi bắn ra. Chỉ là nháy mắt thời gian, liền có trên trăm hoàng châu tu sĩ chết tại cái kia cây trường thương phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Bạch Lý Trạch gầm nhẹ một tiếng, hắn một trường đánh bay tu la thần pháp thân, sau đó dùng đạo liên cuốn lấy hắn pháp thân. Tt. Chỉ thấy những cái kia đạo liên bên trên toát ra mấy sợi khói đen, từ tu la thần pháp thân bên trong chuyển ra có thể tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xa xa tu la thần cũng lạ biến sắc, cảm thấy có chút thất thần, hắn không thể tin được, hắn dùng khát máu thần thiết luyện chế pháp thân cứ như vậy bị phế. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Lý Trạch nắm lấy ma lục tổ lĩnh đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Là sáu là Vu Cửu. Hắn lấy được ba thi chúa tể truyền thừa, tu luyện ba thi thiên công, có thể đem còn sống tu sĩ luyện chế thành thiên thi, từ đó nghe theo phân phó của hắn, bị hắn tế luyện cả ngày thi tu sĩ, có thể hấp thu tự do tàn hồn, tiên huyết cùng với trong thi thể ẩn chứa tinh khí, cực độ tàn nhẫn. Ma Lục tổ toàn thân khẽ run rẩy đạo, nghe nói huyết mục chúa tể đã hạ lệnh, muốn Vu Cửu đem tất cả linh thần cảnh trở lên tu sĩ tê luyện cả ngày thi, để bọn hắn trở thành thế gian trung thành nhất thiên thi khôi lỗi. Ba thi chúa tể, đây chính là một cái tồn tại hết sức đáng sợ, cũng sinh ra tại thần cổ sơ kỳ. Ngay nòi hắn cũng là tam thai thể chất, bởi vì trời sinh thiếu đi ba hồn, lúc này mới trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nhưng hắn rất thông minh, đi qua nhiều năm nghiên cứu, lúc này mới sáng chế ra ba thi thiên công. Ba thi thiên công, đây là một môn có thể đem tần tu, ma tu cùng với yêu tu ngưng luyện cả ngày thi công pháp. Đương nhiên, môn này thiên công vẫn có không nhỏ thiếu sót, nó không thể đem linh tu luyện chế thành thiên thi. Đáng chết. Bạch Lý Trạch vặn gãy ma lục tổ cổ, tiếp đó hướng vô Cửu trùng liếu qua đi. Có lẽ chỉ có bắt được Vũ Cửu, Bạch Lý Trạch mới có thể nhận được thạch tiểu rất khôi phục ý thức phương pháp. Vũ Cửu Bạch Lý Trạch tốc độ cực nhanh, đỉnh đầu hoa đá xoay tròn, phàm là bị hoa đá bao phủ tu sĩ, cơ hội đều biến thành tầng đá. Ngăn lại hắn, Vũ Cửu sắc mặt đại biến, một mặt kinh hãi đạo. Giống giống. Tất cả minh Thu giống lên vài tiếng, cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch trùng liêu qua đi. "Chết." Bạch Lý Trạch đơn thuần huy kiếm, không bao giờ làm phòng ngự, hắn không có vận dụng thần lực, mà là chỉ bằng vào lực lượng của thân thể. "Phó thử. Nhìn xem tất cả minh thú nga xuống, tiên huyết hành phun, Tu La thần cũng nhịn không được nữa. Mang Cửu hoàn hồn linh sơn. Lúc này, Tu La thần trùng liễu qua tới, hắn vung đao ngăn lại Liễu Bạch Lý Trạch. Đao kiếm vào nhau, từ giữa hai người bắn ra vô tận huyết sắc cuộn sóng. Những dung động kia lấy cực nhanh tốc độ làm tràn, phương viên trong vòng trăm thức trực tiếp biến thành hư ảo. Phạm La bị huyết sắc cuộn sóng đánh trúng tu sĩ, cũng đều hóa thành xương máu. Đi. Mấy cái minh hoàng vây quanh Vu Cửu, nhảy lên một đầu minh thú. Gặp minh thú trở đi Vu Cửu bọn người rời đi, Tu La thần lúc này mới phân phó nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cho bản giáo chủ rút khỏi Hoàn Châu, tại Nam Hoàng trở lệ. Tu La thần tin tưởng, có bách lý trách tại, kế hoạch của hắn là không thể nào thành công. Thạch Tiểu rất thực lực không tệ, nhưng lại thần trí rối loạn. Nếu như đem quân minh giới tu sĩ lưu tại nơi này, đoán chừng cũng sẽ bị thạch tiểu rất giết đến không sai biệt lắm. Cho nên nói, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là nhường những tộc nhân kiaên tên rời đi trước, chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo tồn tử lực. Tu la thiên công, vạn dạng huyết vực, ta vì tu la, cấp ngươi làm nô. Lúc này, từ tu la thần thể nội chuyển ra một tiếng gào thét, chỉ thấy phía sau hắn ra hiện lưu nhất phiến huyết hải. Cái kia phiến huyết hải là dùng huyết khí ngưng luyện ra tới. Nhìn xem quần quần vọt tới hải, Bách lý trạch cũng là biến sắc. Máu nhuộm đại địa, huyết nô chúng sinh. Tu thần hai tay kết một cái tầng đạo khô lâu mới cảm biểu thiên công, nhục thân diễn đạo, diễn biến văn pháp, thế gian vạn vật đều là ta binh. Đến rồi lúc này, Bách Lý Trạch cũng không thể ngờ tay, đành phải thi triển lên 8 cựu thiên công. Lên, lên. Tại Tu La thần quật chói thai phía dưới, chỉ kiến nhất cố cố thi thể đứng lên. Tu La huyết vực, phàm là bị huyết vực bao phủ tu sĩ đô sẽ phải chịu Tu La thần sát ý ảnh hưởng, từ đó biến thành huyết nô. Rất nhanh, từ Tu La thần ngưng luyện ra tinh lực liền chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Phàm là bị huyết khí bao trùm thi thể đều nặng nề đứng lên. Nhìn xem dẫm đạp chẳng trị ảnh, Bách Lý Trạch cảm thấy nguyên cái đầu ra TT. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đón đầu xung kích. 689 chương 688, chú thần. Đây chính là tu la thần sức mạnh, sát khí của hắn vậy mà có thể ảnh hưởng đến tử thi. Lấy sát nghiệm tới thao túng những cái kia tử thi, đây chính là tu la thần kinh khủng. Ha ha, bản tọa chính là huyết mục chúa tể dưới trướng đệ nhị chiến tướng, muốn sống lập tức quỳ xuống đầu hàng. Tu la thần nhục thân tản ra huyết mang, tiếng gầm thiếu rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hoang Châu. Những sát khí kia hóa thành ngập trời sóng máu, trọng lấy trọng, tầng tầng lên, đem những tu sĩ cắn nuốt mất rồi. Nhìn xem bị sát khí cắn nuốt tu sĩ, bách lý chạch cũng là biến sắc. Tu La Thần ngưng luyện giết ngươi đã dần dần thực thể hóa, phàm là bị sát khí đánh trúng tu sĩ, thần của bọn họ trí đều trở nên thắc loạn. Thật không hổ là Tu La Thần, vậy mà có thể dùng sát khí ảnh hưởng đến tu sĩ khác. Haha, ha, tất nhiên không có người đầu hàng, vậy ta liền đem thần hồn của các ngươi luyện hóa hết. Tu La Thần cười lớn một tiếng, đem luyện hồn chung bứt xuống trên không. Luyện hồn chung run một cái, đem phương viên chăm giảm hư Thạch Tiểu Dã biến sắc, hắn rõ ràng nhớ kỹ, mục nhân của hắn chính là bị luyện hồn trung trấn áp. Zết. Thạch Tiểu Dã vung lên chiến phủ, chợt xông về trên không. Lúc này Thạch Tiểu Dã đã không để ý tới Thạch Tiểu Zết, hắn chỉ có thể trước tiên đánh nát luyện hồn trung. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để Hoang Châu bảo tồn thực lực. Lúc này Thạch Tiểu Man thực lực quá mạnh mẽ, nàng cơ hồ là tồn tại vô địch, Phạm La bị nàng đâm trúng tu sĩ, cơ hồ đều hóa thành xương máu. Thạch Tiểu rất giống như chiến thần một dạng, đại sát tứ phương, giết đến Hoang Châu tu sĩ liên tục bại lui. Liên Hoang Châu sau khi chọn lọc lão tổ cũng không phải Thạch Tiểu Man đối thủ. Thạch Tiểu rất mặc trên người thế, nhưng là thương không chiến giáp, đây chính là một kiện đẹp siêu cường chiến giáp. Ngoại trừ nguyên lực, cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Đáng chết. Bạch Lý trạch sắc mặt phất lạnh, hắn lâm vào lưỡng nan, nếu như đi cứu Thạch Tiểu man lời nói, Hoang Châu tu sĩ khác cũng sẽ bị luyện hóa thần hồn. Luyện hồn trùng, đây chính là u minh giới trấn giới đạo khí, cũng là một kiện uy lực cực mạnh ma đạo khí. Loại này hồn trùng có thể phát ra trấn nhiếp âm, loại sóng âm này có thể đè tu sĩ tháo rời ra. Đứa nhà quê, bằng ngươi cũng nghĩ hủy đi luyện Tu la thần lơn lửng giữa không trung. Hắn cách không điều khiển ma đạo chém xuống. Bá, chỉ kiến nhất đạo huyết sắc dao khí rơi xuống, đem Thạch Tiểu Giã tính cả cái kia hai thành chiến phủ cho đánh bay ra ngoài. Thạch Tiểu Giã nổ ngụm tiên huyết, toàn bộ thân thể trên mặt đất vẽ mấy chục mét. Huỷ đi luyện hồn trùng, nhất thiết phải huỷ đi, bằng không chúng ta những người này đều phải chết. Thạch Tiểu Giã ho ngụm máu tươi đạo, "Huỷ đi luyện hồn trùng. Đây chính là đạo khí. Muốn hủy đi đạo khí, nhất định phải mượn nhờ nguyên lực." Nguyên tội đạo Thạch là chỉ mong không hơn, gia hỏa này đều sớm có phòng bị. Không có thích đương lợi ích, gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không phóng thích nguyên lực. Nguyên lực Bạch Lý Trạch đã tu luyện ra hai đóa đạo hoa, đã có thể miễn cưỡng tu luyện ra nguyên lực. Mặc dù rất yếu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thi triển thần thông. Còn có cái kia Chấn Ma Tháp, Chấn Ma Tháp mặc dù là không chọn vẹn, nhưng lại có thể phóng xuất ra đạo liên. Nghĩ tới đây, Bạch Lý Trạch đem Trấn Ma Tháp chiêu trở về, chỉ thấy hơn 10 đầu màu đen đạo liên bay về phía luyện hồn trung. Bao nhanh nhanh. Những cái kia màu đen đạo liên tản ra ma khí, từng vòng từng vòng cuốn lấy luyện hồn trung. Tu La thần biến sắc, nói, đây chính là trước kia thủy ma đại đế sử dụng qua đạo khí, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy được. Phá cho ta Bạch Lý Trạch sau lưng chấn ma tháp không ngừng xoay tròn, cái kia hơn 10 đầu màu đen đạo liên căng đến thật chặt, đem luyện hồn chung như ngừng lại trên không. Tu La thần hung lên ma đao xuống tới, "Phẫn nộ quát, Bạch Lý Trạch, ngươi sẽ không được như ý." "Hừ, cái này luyện hồn chung phá được rồi." Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, tiện tay quăng ra một đầu màu đen đạo liên. Ba! Một tiếng vang dọn, chỉ thấy đầu kia đạo liên dùng tốc độ cực nhanh đánh vào Tu La thần trên mặt. Tu La thần cảm thấy mặt mơ nóng hừng hực, hắn mặt lạnh lùng, lao nhanh xuống tới. "Hỗn đản, ngươi dám đánh bản tọa khuôn mặt, tọa hôm nay nhất định phải đem ngươi chém thành muôn Tu La thần hai tay nắm ma đao Cả giận nói, tu la đại sát thuật. Tại tu la thần quát lớn phía dưới, giữa thiên địa đã tuôn ra rất nhiều máu sắc sát, sát khí. Những sát khí kia rất nhanh liền quét sạch toàn bộ chiến trường. Phạm là bị những sát khí kia đánh chúng tu sĩ, đều hóa thành từng đoàn từng đoàn xương máu. Những cái kia huyết nô từng bước một hướng Bạch Lý Trạch dũng mãnh lao tới, thấy Hoang Châu tu sĩ té cả ra đầu. Không có ai cho rằng Bạch Lý Trạch có thể ở loại công kích này phía dưới sống sót. 8 9 ngày công. Bạch Lý Trạch lại thả ra hơn 10 đầu đạo liên. Những cái đạo liên dùng tốc độ cực sát lấy những cái nô, nguyên bản màu đen liên, cũng dần dần đã biến thành hồng sắc. Xiêu xiêu xiêu. Giữa thiên địa đều bị loại này huyết sắc đạo liên tràn ngập, cuối cùng lại dùng tốc độ cực nhanh đem luyện hồn trung từ giữa đó rách ra ra. Rang rắc. Theo huyết sắc hơi thở tăng lên, luyện hồn trung trở nên đỏ như máu vô cùng, giống như là dùng tiên huyết quán chú qua một dạng. Cái gì? Bách Lý Trạch, ngươi dám hủy ta hồn trung? Tu La thần giận dữ một tiếng, lần nữa vung lên ma đao xung tới. Đao kiếm va ba nhau, bắn nhanh ra từng vòng huyết sắc đạo văn. Tại hủy luyện hồn phút sau, Lý Trạch dùng Ngũ Ngọc hóa chết đi vong hồn. Những cái kia du hồn chạy trốn tứ phía, nhưng ở sấm sét xuống biến mất. Ngay tại Tu La thần sắp vọt tới Bạch Lý Trạch trước mắt lúc, chỉ kiến Bạch Lý Trạch vung lên ống tay áo, liền khiến nhất vòng ngân sắc kiếm trận huyễn sát mà ra. Tu La thần không kịp chုံ tránh, hắn cánh tay phải bị thất tinh kiếm trận cho thắt cổ. "A, hèn hạ, ngươi dám dùng kiếm trận đánh lên ta?" Tu La thần không nghĩ tới Bách Lý Trạch vậy mà lại ngưng luyện ra khủng bố như vậy sát trận. "Lan." Bạch Lý Trạch nhất cái đại thủ ấn vỗ tới, liền đem Tu La thần tát bay mấy trăm mét xa. Tu La thần hai chân trên mặt đất trượt khoảng cách, hắn tức giận trong lòng, cắn một cái, quay người liền muốn đảo tẩu. Chỉ kiến nhất đạo màu đỏ mũi tên bay ra, vắn về phía Tu La thần sau lưng của. Tu La thần đành phải dùng ma đao chặn lại, nhưng ở mũi tên cường đại công kích đến, Tu La thần toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Thật mạnh nha, thiếu niên kia là ai? Không chỉ có hủy luyện hồn trùng, liền Tu La thần cũng có thể đánh bại, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên nha. Hoàng Châu tu Si nhau nhau nghị luận, đều cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch Dũng mãnh lao tới. Lúc này Bạch Lý Trạch lo lắng nhất chính là Thạch Tiểu Dật, vì thế Thạch Tiểu rất bị ưu nhược hi dùng một kiện linh đạo khí cầm giữ. Cái gọi là linh đạo khí, kỳ thực chính là một chút thánh hiền lưu lại đạo khí, loại này đạo khí có thể khắc chế ma khí cùng với âm tà khí tức. Như hi, nàng không sao chứ?" Bạch Lý Trạch nhất hôn mặt quan tâm nói. "U u nhược hi lắc đầu nói, tạm thời không có chuyện làm, bất quá trong cơ thể nàng thi khí quá nặng đi, ta đây kiện khóa thần hoàn cũng chỉ có thể tạm thời gian cầm nàng." Xuyên đầu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch tại Thạch Tiểu Man thể bên trong phát hiện số lớn thi khí. Những cái kia thi khí vậy mà ngưng luyện ra thi đan, có thể thấy được Thạch Tiểu Man thể bên trong thi khí có bao nhiêu bá đạo. Một chút chết đi tu sĩ, nếu như bị thi đan thao túng, kia sẽ là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. "Tiểu Dã, thì ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Bạch Trạch quay người vấn đạo. Thạch Tiểu Giã sắc mặt có chút trắng bệnh, trên cổ mang theo hai thanh chiến phủ, sắc mặt hắn có chút âm trầm, tựa hồ có cái gì nan luôn chi ẩn. Nói đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tỷ ngươi thực lực không kém, làm sao có thể rơi xuống vu cựu trong tay? Bách Lý Trạch nhíu mày vận đạo. Thạch Tiểu Giã lạnh giọng nói, "Là náp 18. Hắn dẫn tỷ ta đi thần ma cổ mộ, mê hoặc tỷ ta đi tìm cái gì chết đi ký ức, thế nhưng hôn đản lại đem ta tỷ đẩy vào một bộ thi qua tài, cái kia thi quan tài tựa như là phong ấn chúa tể thân thể, chờ chúng ta tìm được tỷ tì ta lúc, nàng liền thành bộ bây giờ, gặp người liền liền 18. Bạch Lý Trạch nắm đấm căng thẳng đạo, thu này nhất định nguồn báo, chờ ta tu luyện ra đệ tam đóa đạo hoa, chúng ta liền giết bên trên vu dậy." Hiện tại Bạch Lý Trạch đã tu luyện ra hai đóa đạo hoa, đệ nhất đóa đạo hoa là thần ma toàn thân, tạm thời gọi nó thần ma hoa. Đệ nhị đóa đạo hoa chính là thiên mệnh hoa, tại luyện hóa thiên mệnh hoa học, Bạch Lý Trạch tựa hồ có thể dự báo đến chuyện tương lai. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như hắn nắm giữ năng lực tiên đoán một dạng. Nhưng luyện đạo hoa cũng không dễ dàng, hơi không cẩn thận, liền có khả năng nhục thân bị hủy diệt. Đạo hoa tương đương với bên ngoài cơ thể động tiền, nó có thể tụ tập càng nhiều tinh khí, đợi đến tu luyện ra đệ tam đóa đạo hoa phía sau, Bạch Lý Trạch xem như đạt đến tam hoa tụ đỉnh, cũng chính là cấp bậc đại đế. Nếu như Bạch Lý Trạch có đại đế tu vi, coi như gặp gỡ chúa tể cũng có thể trò hỏi mấy lần. Giết tới Vũ Dạ. Thạch Tiểu Dã vẻ mặt đau khổ nói, loại sự tình này suy nghĩ một chút liên tốt, hôm nay Vũ Dạ bị U Minh giới công hãm, khắp nơi đều là minh thú cùng minh tôn, chỉ bằng chúng ta những người này, cơ bản không có khả năng sống sót đi đến thần linh núi. Yên tâm đi, một mình ta là đủ. Bạch Lý Trạch trong mắt lên vẻ sắc ý, trầm giọng nói. Thạch Tiểu Dã trên mặt có điểm lo lắng, nhưng cái khác hoang châu tu sĩ nhưng là vẻ mặt khinh thường. Ha thực sự là trẻ tuổi nha. Tiểu Hỏa tử, lòng dạ ngược lại là rất cao nha, còn ghét tới Vũ Dạ. Người làm Vũ Dạ là cái gì? Giấy dán sao? Đúng lúc này, từ đằng xa rơi xuống một chiếc chiến xa, kéo xe là một đầu thất thái mãng. Trên chiến xa đứng một lão giả, lão giả kia khí tức trên thân rất mạnh, cũng đã tiến nhập phong thần cảnh. Mau nhìn, hắn là Pháp Châu Vạn Thú Sơn Vạn Thú Thiên Thần, nghe nói hắn tự chế Vạn Thú Thiên Công, chiến lược cực mạnh. Bọn hắn hẳn là đến giúp cứu Đoài Châu. Không đợi những tu sĩ thoại âm rơi xuống, chỉ thấy bầu trời rơi xuống dặm dặm chẳng tổ thú. Những cái kia tổ thú tuy không có tiến vào độ cấp, nhưng là không sai biệt lắm. Bách Lý Trạch quét một vòng, có Kỳ Lân Quy, Kim Lân Sích Hổ, Hỗn Độn Tuyết Hoàng, Mao Bá ba Đạo Ma Hổ cùng với Thất Thải Mãng Chờ Tổ Thú. Hèn hạ, cũng là một đám tiểu nhân. Gặp Vạn Thú Thiên Thần chờ tu sĩ đi xuống, Thạch Tiểu Giác mặt lạnh lùng đạo: "Bách Lý Trạch cau mày nói: "Thế nào? Kỳ thực những người này đều sớm tới, một mực co đầu rút cổ tại Phật Châu tìm kiếm chế trợ, chính là muốn nhìn ta chiến tộc chế cười. Kỳ Lân con rựa chủ nhân Master Zorsi, Kim Lân Sích nhân, ba ba Những người này đều từng chịu qua chiến tộc Cân huệ." Trước kia càng là ký kết minh ước, muốn cùng nhau cùng tiến tới, nhưng những này tên đê tiện, một mực chờ đến ta chiến tộc tử thương vô số, mắt nhìn thấy đều nhanh diệt cũng không xuất thủ cứu rút, nếu như bọn hắn có thể sớm ra tay, có lẽ ra gia của ta cũng sẽ không bị bắt đi. Thạch Tiểu Giã một mặt sát khí quét một vòng, lạnh lùng nói: "Hèn hạ." Những người này đều là phong thần cảnh cao thủ, nhĩ lực kinh người bậc nào. Mặc dù Thạch Tiểu Giã thân em rất nhỏ, nhưng bạn thú thiên thần trở tu sĩ hay là nghe thấy, mấy người thảo luận một chút, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó chậm rãi đi tới. "Thạch Tiểu Giã, hiện tại chiến tộc tỏ ra yếu kém." tung bằng giao ra vị trí minh chủ, đồng thời tương chiến tộc cựu chuyển đạo mạch chia cắt thành chín phần, chúng ta đem nó chia đều à? Thoạt đầu mở miệng là vạn thú thiên thần. Đánh rắm. Vạn thú lao đầu, ngươi nghĩ muốn chết sao? Cựu chuyển đạo mạch thế nhưng là chiến tộc mệnh căn tử, sao có thể chia cắt đâu? Thạch tiểu gia đỏ mắt, cả giận nói, bớt làm động, chọc tới ta, lao tử đem các ngươi hết thảy giết chết. Giết. Giết. Giết. giết. Hoang Châu tu sĩ khác cùng nhau dơ dao lên kiếm, lòng đầy căm phẫn quật lên. Hoàng khí tại toàn bộ Hoang Châu lan tràn, chỉ kiến nhất từng đạo thân ảnh hướng vạn thú thiên thần, long hổ đạo nhân chờ tu sĩ vây lại. Như thế nào? Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta động thủ? Lúc này, Master Zoro chỉ chờ đi mai rùa đi tới, hắn cười lạnh đạo, "Tin hay không, chúng ta những người này tuyệt đối có thể hủy đi toàn bộ Hoang Châu." "Tiểu ra nha, xem ở ta với ngươi chiến tộc lão tổ giao hảo phân thượng, ta hảo tâm dưới sự nhắc nhở, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngược lại kiểu chuyển đạo mạch lưu lại các ngươi Hoang Châu cũng không có tác dụng gì, huống hồ, ngươi cảm thấy có năng lực thủ hộ nó đi." Máu bá đạo thiên thần ngân "Có tin ta hay không một tiếng, liền có thể đánh chết một mạng lớn." "Máu bá đạo thiên thần, gia gia của ta ở thời điểm ngươi như thế nào không dám phách lối như vậy?" vẫn còn gọi hắn hổ gia. Thạch Tiểu Gia siết quả đấm, cả giận nói: "Hổ ra. Cắt, chỉ bằng hắn một cái háo sắc lão đầu, cũng xứng làm ta máu bá đạo thiên thần hổ gia. "Nói đùa cái gì? Máu bá đạo thiên thần nghiêm mà nói. Người sáu, các ngươi." Thạch Tiểu Gia cắn chặt hàm răng, cả giận nói: "Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nơi này chính là Hoang Châu, cũng không phải các ngươi Phạt Châu." Bớt nói nhiều lời, nhanh chóng giao ra cựu truyền đạn mạch, đồng thời đưa ngươi chiến tộc tử hiến dâng lên cung cấp chúng ta dụng, nghe nói các ngươi chiến tộc tử và vỡ, bền bỉ cực mạnh. Dịa, cười. Cái đó chỉ chỉ Thạch Tiểu Dã nói, "Ai dù, nha đầu này cũng không tệ. Master Joshi, có tin ta hay không một bữa đánh chết ngươi." Thạch Tiểu Dã giận đi lên, những người này thật sự là hèn hạ tới cực điểm, bọn hắn làm sao có thể không biết Thạch Tiểu Dã đâu. Đây là nhục nhã. Đám hỗn đản này chính là đang nhục nhã chí tộc. "Thảo, đứa nhà quê, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, thức thời nhanh chóng giao ra cựu chuyển động mạch, bằng không các ngươi những thứ này hèn bọn thổ dân đều phải chết." Vạn thiên thần giống lên một tiếng, nhế cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. "Mấy người các ngươi trước tiên giải quyết Thạch Tiểu Dã, tiểu nha đầu này không dễ liền về ta mạster zoshi, mạster zoshi chà sát lão thủ, liếm môi nói, nói, mạster zoshi liền đưa tay hướng Thạch tiểu rất bộ lực bắt tới. Ba, nhưng vào lúc này, một tiếng vang lên cái tắt vang lên, mạster zoshi bên chắc chịu liễu bách lý trạch một cái tát, hắn răng cửa đều bị đánh bay. Vạn tu thiên thần, long hổ đạo nhân cùng với mau bá đạo thiên thần Chờ đều là mặt đầy kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới một cái tiểu oa nhi sẽ có lớn như vậy lực tay. Tiểu tử, người dám đánh ta mạster zoshi, nhìn ta không đem người xé thành thịt. Mạster tức giận đến khóc, đưa tay chụp vào liễu trạch Hừ, ngay cả ta nữ nhân đều dám động. Không thể không nói, cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Bạch Lý Trạch Nhất quyền vung hướng về phía Master Zoshi, kinh khủng lực đạo trực tiếp đâm xuyên qua Master Zoshi ngực. Cái gì? Một chiêu liền phá Master Zoshi mai rùa. Vạn thú thiên thần, Long hổ đạo nhân chờ phong thần cảnh tu sĩ đô là gương mặt kinh ngạc, cùng nhau lui về phía sau. Mọi người cùng nhau xông lên, tiểu tử này thực lực không kém, chỉ cần đem hắn trấn áp, toàn bộ Hoang Châu cũng là chúng ta. Vạn thú thần rống lên một tiếng, sau lưng xuất hiện thú gầm thét Gần như đồng thời, Hoàng thần, Long hổ đạo nhân Máu bá đạo thiên thần bọn người ra tay rồi, riêng phần mình sử xuất một kích mạnh nhất. Phương hoàng đại sát thuật, Long hổ đại sát thuật, Máu bá đạo đại sát thuật, Vạn thú đại sát thuật. Lập tức, trên không gian hiện liễu nhất đầu tiêu đốt lên vòm hoàng, kèm theo long hổ thanh âm gầm thét, cường đại sóng âm hóa thành lưỡi giao hướng Bạch Lý Trạch bộ tới. Cẩn thận. Thạch Tiểu ra biên sắc, nhịn không được nhắc nhở. Quá yếu. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Bạch Lý Trạch chỉ phun ra hai chữ, hai tay của hắn ôm áp, đầu lơ lửng hoa, hắn cản rơi mất phần lớn công kích. Cái gì? Không có khả năng. Vì cái gì hắn một điểm thương cũng không có? Vạn thú thiên thần kinh ngạc nói: "Vì cái gì?" "Bởi vì các ngươi công kích là của ta pháp thân." Bạch Lý Trạch đứng tại Vạn thú thiên thần sau lưng, nắm lấy cánh tay của hắn dùng sức kéo một cái, chỉ thấy hai đạo tiên huyết phụ tới. "Cái gì? Hắn vậy mà xé Vạn thú thiên thần cánh tay?" Hoàng thần biến sắc, quay người liền muốn trốn. Siêu xiu siêu. Đúng lúc này, từ chấn ma trong tháp bắn ra dập dập chằng chịt màu đen đạo liên. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Long hổ đạo nhân, Mao Ba đạo thiên thần với Master Zosi, tu sĩ đô bị đạo liên lấy. "Rống." Thất thải mãng gặp Vạn thú thiên thần bị bắt, nó há mồm cắn về phía Liễu Bạch Lý chậc. Bạch Lý Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ tay một cái, chỉ thấy đầu kia thất thải mãng đã biến thành tầng đá. Máu bá ba đạo ma hổ, kỳ lân quy chờ tổ thú dọa đến toàn thân run rẩy, nam giáp trên mặt đất, ôm đầu, khỏi phải nói có bao nhiêu sợ hãi. Ngươi nói muốn đem cựu truyền đạo mạch chia cắt thành 9 phần. Bạch Lý Trạch nắm lấy Vạn Thú Thiên Thần cổ đạo. Là 6. Không không không, không phân biệt được. Vạn Thú Thiên Thần dọc theo nước Phật đạo. Không tốt ta, nếu không thì đem ngươi chia 9 phần a. Bạch Lý Trạch cầm lấy thần kiếm, tiện tay quơ mấy kiếm, chỉ thấy Vạn Thú Thần bị cắt xé trở thành 9 phần. Cứu 6. Cứu Mạn Nha. Master Zoshi sợ tè ra quần, liên thực lực cường đại vạn thú thiên thần đều bị chia cắt trở thành chính phần, bọn hắn còn có đường sống gì? Hiên Chất, Hiên Chất, nhanh chóng thay chúng ta van nài a. Master Zoshi chạy nước rút đạo. Đúng nha Hiên Chất, chúng ta chính là muốn dò xét người một chút có khí. Máu bá Đạo Thiên Thần càng là vô xi nói. Ai? Các ngươi sống trên cõi đời này, chính là với cái thế giới này một loại nhục nhã. Bạch Lý Trạch thở dài, chỉ thấy những cái kiếm màu đèn đạo liên bay ngược ra ngoài, đem Master Zoshi chờ tu sĩ bắt vào trấn ma Tại giết Master Zoshi, Đạo Thiên Thần Hoàn Thần chờ tu sĩ phía sau, Bạch Lý Trạch lung lay đầu, vì cái gì hắn sẽ có lớn như vậy sắc khí? Chẳng lẽ là cùng hắn tu luyện 8 9 ngày công có liên quan sao? "Tiểu Dã, để cho ngươi tộc nhân đem các loại tổ thú đi mà, bọn họ thịt thú vật bên trong lẫn chứa số lớn tinh khí." Bạch Lý Trạch phân phó nói. "Hảo." Thạch Tiểu Dã gật đầu nói. Tại Thạch Tiểu Dã lúc xoay người, Bạch Lý Trạch kêu hắn lại. "Còn có việc sao?" Thạch Tiểu Dã nuốt nước miếng nói. "Cho ngươi, đây là ta tại Chí Tôn Thần Điện lấy được Thanh Long Đạo Thạch, đối với ngươi sẽ có trợ giúp." Bách Lý Trạch cười một cái nói, "Chỉ thiếu chút nữa, ngươi liền có thể thăng làm phong thần cảnh." Đã đạt. Thạch tiểu giả trên mặt vui mừng nói, "Chờ ta luyện hóa khối này đạn thạch, liền đi tìm chú thần báo thủ." Chú thần? Hắn là người nào? Bạch Lý Trạch Nhiện không được vấn đạo. Huyện mục chúa tể dưới trướng đệ nhất chiến thần, chuyên môn tu luyện tiên chú, hắn nói đến mỗi một chữ đều là người liền rủa, hết sức lợi hại, ra ra của ta chính là tìm hắn đạo." Thạch tiểu giả âm thanh lạnh lùng nói, "690 chương 689, Kim cương thủ độ tát. Hiện tại Bạch Lý Trạch đã tu luyện ra hai đóa đạo hoa, chỉ cần lại tu luyện ra một đóa thì có cơ hội trở thành đột phá đại đế. Đạo hoa cũng không phải nhất định muốn chính mình lĩnh ngộ, còn có thể thông qua luyện hóa đến." Nhưng này trên đời nào có loại kia thiên nhiên đạo hoa, giống như thiên mệnh như hoa, nó chính là tự nhiên hình thành. Mượn nhờ Hoang Châu cựu chuyển đạo mạch tu luyện đại khái chừng 10 ngày, Bách Lý Trạch cảm thấy thực lực đã không có khả năng đột phá, cho nên hắn liền nghĩ đi một chuyến pháp Châu. Hơn 10 ngày không gặp, cũng không biết Bách Lý Tỳ thế nào. Nếu như Bách Lý Tỷ có thể luyện hóa viên này xoán mệnh quả, liền có thể kéo dài tính mạng, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không chết. Liền tại Bách Lý Trạch dự định rời đi thời điểm, chiến tộc một vị lão tổ tới. Vị lão tổ này cũng là Thạch lão hổ nhất mạch kia, gọi là Thạch thiên, thực lực không tầm thường, nhưng ở lần trước trong đại chiến Phía sau Lương chịu Tu là Thần Nhất Đao. Những ngày này, Thạch Thiên một mực tại bế quan chữa thương. Thạch Thiên là một cái vóc người khô gầy lão đầu, hắn con mắt có chút trắng bệnh, giống như mù lòa một dạng. "Tiểu Hữu, gần đây vừa vận rất tốt." Thạch Thiên vuốt râu một cái, đi đến. Gặp Thạch Thiên đi tới, Bạch Ly chậc vội vàng đứng lên, lễ phép gật đầu nói, "Vẫn được." "Ha ha." Thạch Thiên cười một tiếng, cuối cùng sầm mặt lại đạo, "Tiểu Hữu nha, ngươi dự định một mực đem Tiểu Man Phong ấn tại Thiên Thi Thần trong quan tại sao?" Bởi vì Thạch Tiểu Man thể bên trong thi độc quá mức đạo, cơ hội cùng với nàng hòa thành một thể. Liên nguyên tội đạo Thạch cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tạm thời dùng nguyên lực cáp chế. Nhưng thời gian một dài, Thạch Tiểu Man thể bên trong thi độc càng ngày sẽ căn mạnh, một ngày nào đó sẽ đánh rách tà tôi thiên thi thần quái tài. Không biết tiền bối có cao kiến gì? Cái này Thạch Tiên nhất định là có chuẩn bị mà đến, nói không chừng hắn biết chút ít cái gì. Thạch Tiên thở dài nói, kỳ thực muốn cứu Tiểu Man cũng không khó khăn, bất quá ngươi được đi một chuyến Pháp Châu. Pháp Châu? Chẳng lẽ Pháp Châu có cái gì linh đan rượu dược? Bạch Lý trịch mừng thầm đạo. lắc đầu nói, đây cũng không phải là linh đan dược vi, coi như phục dụng tiên nguyên thần đan, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Tiền bối kia có ý tứ là Bạch Lý trách nhiệm không được vấn đạo. Thạch Thiên trầm ngâm chốc lát nói, Pháp Châu là vượt ngoại hải tâm, cũng là nội tình thâm hậu nhất, tại Pháp Châu, thế nhưng là có không ít thánh địa, còn có mấy đại niết bàn, bọn hắn mới là vực ngoại chủ nhân chân chính, vô dậy là mạnh, bi thai là mạnh, nhưng cũng không dám cùng những cái này thánh địa, niết bàn khiêu chiến, ngươi có biết đây là vì cái gì? Không biết, không sợ tiền bối chế cười, đây vẫn là ta lần đầu tiên nghe nói thánh địa, niết bàn. Bạch Lý Trạch khiêm tốn tỉnh giáo, xin hỏi tiền bối, cái gì là thánh địa, bàn? Thánh địa, bàn, đó chỉ là một chủ tính trung thuyết pháp, chính là vô cùng thần thánh chỗ. Thạch Thiên ngẩng đầu nhìn một mắt xa xôi Pháp Châu, chấm giọng nói: "Ngươi có biết Phật Châu tổ địa ở đâu?" "Phật Châu tổ địa? Chẳng lẽ là Tây Mạc Tu Di núi?" Bạch Lý Trạch phòng đốn đạo: "Không phải, Tây Mạc Tu Di núi chỉ có thể coi là làm Phật Châu đệ nhị tổ địa." Thạch Thiên vừa cười vừa nói: "Bạch Lý chậc đúng như nào, ý của tiền bối là nói, Phật Châu đệ nhất tổ địa ngay tại Pháp Châu. Ân, ngươi đoán không sai, tại Pháp Châu có một chốn cực lạc, gọi là Tây Thiên Tịnh ở vào Pháp Châu lại trên Tây Sơn, nơi đó mới là Phật Châu nhất tổ địa, bất quá Tây Tịnh Thổ không thích đại địa giáo, cho nên nhiều năm qua vẫn không có qua lại." Bất quá ta nghe nói, Đại thiện giáo Cao Trọc Trời muốn đi Tây Thiên Tịnh Độ, dường như là Tây Thiên Tịnh Độ Phật chủ ý tứ. Thạch Thiên một mặt mê hoặc, dường như đoán không ra Tây Thiên Phật chủ đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì. Cao Trọc Trời, không phải liền là Đại thiện giáo Phó giáo chủ Ma Ha Đệ tử đi. Tại tỏa Long Nguyên thời điểm, vượt sâu chúa tể cưỡng ép rời đi vực sâu địa ngục, vô cùng có khả năng chiếm cứ người nào độ nhập thân. Đến nỗi chiếm cứ của người nào nhập thân, vậy cũng không biết được. Tu chân giới tà khuynh âm dương giới cùng với giáo cơ như tuyết cũng có thể bất quá tại Bạch Lý Trạch xem ra, vực sâu chúa tể lựa chọn sử dụng cao trọc trời có thể tương đối nhỏ. Bởi vì cao trọc trời từ nhỏ đã tu luyện tiền cảnh, nếu như vực sâu chúa tể chiếm cư cao trọc trời nhập thân, như vậy tu vi của hắn tất nhiên sẽ hạ xuống. Tiên bối, chẳng lẽ Tây Thiên Tịnh Thổ có đồ vật gì có thể hóa giải tiểu man trong cơ thể thi đan? Bạch Lý Trạch nhất hun mặt hi vọng đạo. Thạch Tiên gật đầu nói, "Ha ha, ngươi đoán không sai, Tây Thiên Tịnh Thổ có một thần gọi là Lưu Ly chỉ. cái nắm thế gian thánh khiết nhất sức mạnh, nghe nói cái có thể diễn sinh nguyên lực, nếu như có thể tiểu man uống một ngụm Lưu Ly Chỉ thủy, chắc hẳn cũng có thể hóa giải trong cơ thể nàng thi đan. Cái gì? Bạch Lý Trạch cuồng hỉ đạo, ha ha, ngươi như thế nào không nói sớm nha. Hại ta không công lo lắng. Thạch Thiên mặt sầm lại, trợn trắng mắt đạo, chỉ là có thể, huống hồ Lưu Ly chỉ là Tây Thiên Tịnh Thổ Thần thánh nhất chỗ, trừ bọn họ Bồ Tát bên ngoài, cơ hồ không ai dám khinh nhờn cái kia ao, liền Phật chủ cũng không thể. Bồ Tát? Các nàng thực lực rất mạnh sao? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Thạch Thiên gật đầu nói, đương nhiên, Tây thiên Tịnh Độ Bồ Tát chia làm 3 cái thứ bậc, tiểu Bồ Tát, đại Bồ Tát cùng với thiên Bồ Tát, phân biệt đối ứng thần nhân cảnh, linh thần cảnh cùng với phong thần cảnh. Cho nên nói, ngươi nhất định muốn cẩn thận, vạn nhất bị các nàng đối kịp, ngươi thật là sẽ chết không nơi tang thân. Tiên bối, mạ muội hỏi một chút, nếu như bị đối kịp, Tây Thiên Tịnh Thổ sẽ như thế nào xử phạt ta? Bạch Lý Trạch tìm Hiểu Đạo. Trạch Thiên sờ lên cổ đạo, cắt mất. Cắt mất. Bạch Lý Trạch cảm thấy cổ lạnh siêu siêu, nhìn không được nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Trạch Thiên chỉ chỉ Bạch Lý Trạch đúng quân đạo, là các ngươi phía dưới. Cái gì? Bạch Lý Trạch toàn thân run rẩy, mắng hầm, đây cũng quá hùng tàn a. Ha, ha bất quá ngươi yên tâm, mấy ngày nữa chính là Tây Thiên Phật chủ Phật thời gian, mà ta chiến tộc trước kia đối bọn hắn có ơn. Cho nên cũng nhận được lời. Nói, Thạch Thiên đem một chương kim sắc thần thiếp đưa tới. Đã các người đối với Tây Thiên Tịnh Thổ có ẩn, như vậy bọn hắn vì cái gì không phải người đến đây cứu các ngươi Hoang Châu? Bạch Lý Trạch có chút mê hoặc vấn đạo. Thạch Thiên thở dài nói, "Ai, Tây Thiên Tịnh Thổ từ trước tới giờ không tham dự thế gian phân tranh, chỉ vì siêu thoát, cho nên mới sẽ được xưng là Niết Bàn." A. Nghe xong Thạch Thiên trả lời, Bạch Lý Trạch lúc này mới biết Niết bản hai chữ hàm nghĩa. Đang cáo biệt Thạch Thiên phía sau, Bạch Lý Trạch liền trực tiếp đi tìm Thạch Tiểu Giả. Bất quá đáng tiếc, Thạch Tiểu Giả đang lúc bế quan. Bạch Trạch cũng không chào hỏi hắn mà là mang theo Du Côn Tử Mã, Địa tinh thú cùng với Thiên Lôi heo xuất phát. Địa tinh thú tựa hồ muốn tiến hóa, nó tại gần một cái cựu chuyển đạo mạch phía sau, liền lâm vào mê man. Còn tốt có Thiên Lôi heo cùng Du Côn Tử Mã giải buồn, Bạch Lý Trạch cưỡi Du Côn Tử Mã, một đường hướng Pháp Châu chạy như bay. Dọc theo con đường này, Bạch Lý Trạch có thể nói là cảm xúc rất sâu, nhìn xem những cái kia bị chiến hỏa bao phủ lục địa, hắn đột nhiên có loại thương cảm. Huyễn Ngục chúa tể vì tăng cao thực lực, vậy mà không tiếc tru diệt nhiều như vậy tu sĩ. Ven đường, Bách Lý Trạch cũng là một đường quen ngang, phàm là có vu tử Du đã trỗ, đều bị hắn cho giết chết chết. Đương nhiên, cũng có lục địa có giáo tông bảo hộ, lúc này mới may mắn không có bị vu dậy công kích. Tỷ như nói tiệt tiền giáo, đạo giờ thần lửa, thánh nữ dạy chờ, những thứ này giáo tông đều có thâm hậu nội tình, trong giáo đều có cấp bậc đại đế tu sĩ tọa chấn. Cho nên nói, những thứ này lục địa cũng không có lọt vào công kích, cái này cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chư ca, mệt mỏi đi, nếu không thì ta nghỉ ngơi một chút. Du côn tử Mã thở hổn hển, suýt chút nữa mệt mỏi nằm xuống. Thiên Lôi Leo ngồi xếp bằng tại Du côn tử Mã trên đầu, nghiêm trang nói, ta không chịu khổ, ai chịu khổ? Đáng là nhạc, nhạc là đắng sáu. Dù côn tử mã ngao ngao hét to mấy tiếng nói, điên rồi, điên rồi, ta sắp điên rồi, chư ca, ngươi có thể không thể nói chút người lời nói. Không thể, bởi vì ta là heo, chỉ có thể nói heo có thể nghe hiểu lời nói, có thể ngươi ngay cả heo lời nói đều nghe không hiểu, xem ra ngươi còn không bằng heo. Thiên Lôi heo lại nói. Dù côn tử mã mặt sầm lại, nó thể, về sau cũng không tiếp tục cùng Thiên Lôi heo chơi đùa, cùng heo cùng một chỗ sẽ giảm xuống chỉ số thông minh. Đi, đến phía trước nghỉ một lát a, nơi đó hẳn là pháp châu biên giới. Bạch Lý trạch chỉ vào trước mặt một tòa cổ nói, cái kia cổ tháp sợ là có ngàn năm bên ngoài nhìn có chút mục nát, nhưng mà bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Ở đây tương đối hoang vu, xem như hoang sơn dã lĩnh, bốn phía cũng là lá rụng lỏng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng sói tru. Quái, ở đây tại sao có thể có một tòa cổ tháp đâu? Nhìn trước mắt tòa này rách nát không chịu nổi cổ tháp, Úy Nhược Hi một mặt kinh ngạc nói. Bạch Lý chậc lắc đầu nói, không biết, đi, chúng ta vẫn là đi lên xem một chút a, bên trong giống như có người. Cũng tốt. Úy Nhược Hi gật đầu nói. Dù côn tử mã như chó chết nằm trên mặt đất, Hoán nói, mật chết ta, sớm biết liền cùng Phật Dùa đen lăn lộn, cũng không cần ở đây chịu khổ. Đi nhanh đợi chút nữa đem rồng, xương rồng cái gì đều cho ta thu lại bác lý Trạch trận trắng mắt đạo tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của ta dù quân tử mã khỏe miệng có cấp xúc mấy lần bực tức đạo, muốn bại lộ cũng là bại lộ ta người sợ cái gì người nào không biết ta bác lý Trạch nuôi một thất vô lại 6 a 6. nuôi một thất thiên mã bác lý Trạch tự hào nói dù quân tử mã thử nghe rằng nếu không phải là sợ đánh không lại bác lý Trạch nó đều sớm đi lên gần bácý Trạch đi ở đá tảng xây thành trên bậc thang bác lý Trạch tâm bên trong luôn có một loại cảm giác không ổn chờ đến cửa ra vào lúc Từ cổ tháp bên trong gọi ra khỏi hai thân ảnh, một nam một nữ. "Dừng lại, không cho phép ngươi tổn thương nhà ta thế nữ." Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, nhỏ dài lông mày nháy nháy, lộ ra cực kỳ mê người. Đừng nhìn tiểu nha đầu này không lớn, có thể nàng vẫn có liệu, ngược kia khoảng chừng u nhược hi ba cái đại. U nhược hi tự tin nhếch miệng, lại hừ vài tiếng, đưa tay tại bạch lý trạch bên hông bóp mấy lần. Khu khụ, cái tiếng ngực lớn của nha, kỳ thực ta xấu. Bạch trạch ngượng ngùng nói, mới là ngực lớn muội, cả nhà các ngươi cũng là lớn ngực muội." Tiểu nha đầu thở phì phò nói, "Sư huynh Những người này nhất định là hư không táng phải tới. Hư không táng. Vũ nhược hi biến sắc, chẳng lẽ những người trước mắt này là Tây Thiên Tịnh tổ nhân? Sẽ không trùng hợp như vậy à? Hư không táng, hắn là ai nha? Ta tại sao không có nghe nói qua? Bách Lý Trạch Sở lỗ núi một cái đạo. Đi tiểu tử, bất nói nhiều lời, mặc kệ ngươi có phải hay không hư không táng phải tới, hôm nay ngươi đều phải chết. Cái kia nam tu sĩ mặc trường sam màu và nóng, chậm rãi rút ra trường kiếm màu và nóng. Chỉ bằng ngươi? Bách Lý Trạch Khinh thường nói. Nam tu sĩ cười như điên nói, ha không tệ, chỉ bằng ta? Nhìn ngươi cái này thổ dân dạng còn không biết danh hào của ta a. Cũng được, đã ngươi liền phải chết, vậy ta liền đem danh hào của ta nói cho ngươi, nghe cho kỹ, Pháp Châu tu sĩ thấy ta đều phải tôn xưng một tiếng Kim Cương Thủ Bồ Tát. 691 chương 690, hư không táng. Chẳng thể trách phách lối như vậy, không nghĩ tới trước mắt nam tử này thật đúng là đến từ phương Tây nên bàn. Kim Cương Thủ Bồ Tát, người này là hiếm thấy thể tu, nhục thân giống như là trong hỏa lò nung khô qua một dạng. Tiểu tử, nhanh chóng quỳ xuống nhận lấy cái chết, có lẽ ta có thể không giết ngươi, nhưng nhất định phải phế bỏ ngươi. Kim Cương Thủi Bồ Tát tay phải tản ra kim quang, tại trường kiếm màu vàng nóng lên đạn rồi một lần, chỉ nghe vụt vụt vài tiếng, mấy chục đạo xích kim sắp kiếm khí, diễn biến thành liêu nhất từng cái từng cái Thiên Long, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Dỗ rảnh, phu cận núi đá, lá rụng lòng chợ đều bị kiếm khí đánh thành một phấn. Người này hẳn là chỉ là tiểu Bồ Tát, vừa mới nhóm lửa thần hòa không lâu, tự cho là vô địch thiên hạ. Trẻ tuổi nha, Bạch Lý trách thở dài, ngay tại hắn tính toán ra lúc, từ cổ bên trong truyền đến một đạo thanh, thanh "Kim Cương, dừng tay." Lúc này, từ cổ tháp bên trong đi ra tới một người nữ tử áo trắng, nàng để Trần Chân Chân Tóc rối bù, trên đầu mang theo một cái vòng hoa. Xuất phát từ bóp mà không nhiễm, không dính bụi trần, nàng này chỉ ứng xuất hiện ở trên trời mà không nên xuất hiện ở trong núi. Chân của nàng rất trắng, tại ánh trăng chiếu xuống, tản ra nhàn nhạt của trăng. Nàng bàn tay trắng non xanh nhạt, đặt nằm ngang trước ngực, hiện lên niêm hoa chỉ, ánh mắt của nàng giống như thiên ngoại tinh thần một mắt. Chỉ là liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, thiếu chút nữa nhường hắn thần hồn điên đảo. Bọn hắn hẳn không phải là hư không tám nhân. Nữ tử áo trắng nhiên cười nói: "Thế nhưng là tiểu thư, hai người này lối vào không rõ, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn." Nước lớn muội vẫn có chút lo lắng, khẩn trương nói: Diệp Thiện, tiểu liên nói không sai, coi như bọn hắn không phải hư không tám nhân, cũng tất nhiên không phải là cái gì hảo điều, ngươi xem na tiểu tử cười nhiều hiền ngoan, nước bọt đều chảy đầy đất. Kim Cương thủ bồ tất toàn thân ác hàn đạo. Nguyên lai cái này tiên nữ vậy nữ tử gọi là Diệp Thiện, tên rất hay nha. Xin lỗi, có chút thất thố, chủ yếu là vội vàng đi Tây Thiên như bạn, lúc này mới đói bụng lắm bụng. Bạch Lý Trạch nhanh chóng cạ rất liếu địa lên nước bọt, mặt dặn mày dày nói: "Ứu nhược hi trắng Lý mắt, đường đường cảnh tu sĩ, tu luyện ra hai đóa hoa, vậy mà lại đói bụng. Có dám hay không đáng tin một chút?" Dù côn tử mã cũng là hung hăng khinh bỉ một chút Bách Lý Trạch, phát ra bực tức đạo, vì cái gì ta liền gặp không được một tấc ngựa cái đâu, dung mạo ta đẹp trai như vậy bức người. Tiểu Liên, đem ta dùng Tuyết Liên làm được bánh ngọt lấy ra phân cho vị tiểu ca này." Diệu Thiện cười một tiếng nói, "Tiểu thư, ngươi chính là quá làm tốt, tiểu tử này xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì." Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu thư chân nhìn. Tiểu Liên thở ở phì phò nói, Khu khụ." Bách Lý Trạch ho khan vài tiếng, liền vội vàng giải thích, "Tiên nữ chớ trách, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, cái này trời đang rất lạnh, tiên nữ vì cái gì không mang giày?" U Nục hi thật muốn dùng vô cực đao thương bách lý trạch lăng chỉ đi, cầm thú, tạt bã, đại lưu manh, nhân ra đường đường tây thiên niết bàn bổ tát sẽ sợ lạnh. Thật buồn nôn bắt chuyện nha. Ha ha, không ngại, quen thuộc liền tốt. Diệu Thiện cười một tiếng, gương mặt nhiều hơn một xóa đỏ ửng, giống như là có chút thẹn thùng. Tại Diệu Thiện phân phó phía dưới, Tiểu Liên đem hoa sen bánh ngọt phân cho Liễu Bách Lý Trạch. Tiểu Liên trong lòng tuyệt không thoải mái, nàng luôn cảm thấy trước mắt cái sắc này, sắc giá hỏa không phải là cái gì đồ tốt, nào có nhìn chằm cô nương ra chân nhìn, ngươi xem, coi như dòng, chiếc kia dòng nước phải ào ào. Thừa dịp Diệu Thiện không chú ý, Kim Cương Thủ Bồ Tát vụng trộm đi đến Bạch Lý Trạch trước mặt, thâm giọng nói: "Tiểu tử, mặc kệ ngươi có phải hay không hư không tán nhân, đều đổi nhanh xéo ngay cho ta." "Ngươi là cái tha gì? Ông chủ nhà ngươi đều không mở miệng đâu. Huống hồ cái này cổ thắp cũng không phải nhà ngươi mở." Bạch Lý Trạch gặm miệng hoa sen bánh ngọt, liếm môi đạo: "Thật đường nhà. Tiểu tử, ngươi chờ ta, nếu không phải là tiểu thư nhà ta nhân ái, ta cần phải một kiếm bộ ngươi." Kim Cương Thủ Bồ Tát trừng trong mắt nói: "Tới, tiểu mã, miệng hoa sen bánh ngọt, mùi vị kia không tệ, hẳn là dùng vạn năm tuyết làm." Bạch Lý Trạch hướng Du tử mã ném đi một khối bánh ngọt căn bản không có lý tới Kim Cương thủ. Kim Cương thủ thử nhếch răng, mắng thầm: "Đáng chết này tiểu tử thối, lại đem tiểu thư tự mình làm bánh ngọt cho một con ngựa ăn, đáng giận." Kim Cương thủ âm thầm thệ, chờ có cơ hội, nhất định định phải thật tốt dạy dỗ một chút Bạch Lý Trạch. Kim Cương thủ Bồ Tát hừ một tiếng, tiếp đó đứng ở cửa, bốn phía nhìn nhìn, tự lo bắt đầu tính toán. Hư Không Táng, danh tự này nghe xong cũng không phải là người tốt lành gì, ngược lại đều tới Pháp Châu, như thế nào cũng phải hỏi thăm một chút Phách Châu thế lực. Nực lớn nuôi nha, cái kia Hư Không Táng là ai? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Đại phu đản, không cho phép bảo ta ngực lớn nuôi. Ta gọi Diệu Liên là tiểu thư tỉ nữ. Tiểu Liên hai tay chống nạnh, thở phì phò nói: "Ta, tiểu Liên cô nương, thưa không tán là, hắn rất lợi hại phải không?" Bạch Lý Trạch bất đắc dĩ bịu môi nói: "Diệu Liên khinh bị nhìn liếc Bạch Lý Trạch một mắt, khẽ nói: "Ngươi ngay cả Hư Không Táng cũng không có nghe qua. Không có, ta là từ Hoang Châu chạy tới, vì chính là tham quan Tây Thiên Phật chủ lễ Phật. Vì để cho Diệu Liên tin tưởng, Bạch Lý Trạch không thể làm gì khác hơn là đem Thạch Thiên giao cho hắn thần thiếp đưa tới." Diệu tiếp nhận thần thiếp nhìn nhìn, nói: "Thật không có nhìn ra, ngươi cũng có tư cách tham gia Tây Thiên Phật chủ lễ Phật." "Vi vi vi, tiểu nha đầu, ta thế nhưng là Hoàng Châu đệ nhất thiên tài, người xưng Ngự Thần, đương nhiên là có tư cách tham gia lễ Phật." Bạch Lý Trạch Thu hồi thần thiếp, trợn trắng mắt đạo, "Ngự Thần, chẳng lẽ ngươi mười phần kháng đánh sao?" Diệu Liên một mặt tò mò hỏi. Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, "Cái gì nha, ta thích nhất chính là cuồng loạn những cái kia tự cho là đúng thần nhân, đừng tưởng rằng toàn thân kim quang chói mắt thì có bao nhiêu ghê gớm, ta một đầu ngón tay liền có thể đâm bạc hắn." Cửa Kim Cương Thủ Bồ Tát chút nữa phun ra lão huyết tới, đáng giận, thực sự là đáng giận, cái này đứa nhà quê dám chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Thực sẽ khó lạc. Loạn Trường ngươi ngay cả ta đều đánh không lại." Diệu Liên cơ Cơ ngọc quyền, khinh bị nói, "Ha ha, ngược lại khoác lác có hay không người quản." Bát Lý Trạch mép miệng cười nói, "U nhược hi lắc đầu nói, ra hỏa này ra mặt thật là dày nha." Số bụng, giả heo ăn thịt hổ tiện nhân. Hư Không Táng là Tây Thiên Phật chủ Thiên Bồ Tát, thực lực cực mạnh, nghe nói hắn có đại đế thực lực, hắn nam hiểu nhất chính là Hư Không đại sát thuật, hắn có thể rất dễ dàng xé rách hư không, phàm là bị cuốn vào hư không tu sĩ đô sẽ bị sát, chưa từng có ngoại lệ. Dừng một chút, Diệu Liên một mặt nghiêm túc nói, Tây Thiên nhất bản Thiên Bồ Tát không thiếu, nhưng có thể vào ở Lưu Ly Tịnh Cảnh cũng chỉ có bốn vị, Thư Không Bồ Tát xếp số 1, Thư yếu mới là ánh sáng mặt trời Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, cuối cùng mới là tiểu thư nhà ta, cũng chính là Diệu Thiện Bồ Tát. Ánh sáng mặt trời, Nguyệt Quang, hào Tục Tiên Nha. Bách Lý Trạch lầm bẩm nói. Diệu Liên khẽ nói, đừng Quản Nhân ra tên có bao nhiêu tục, hai người này thực lực cũng cực mạnh, bất quá hắn hai mực tọa trấn Đại Giáo, dưới tình huống bình thường cũng không ở Lưu Ly hoàn cảnh chờ, cho nên theo ta ra tiểu tỷ cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Đại Giáo Không nghĩ tới đại thiện giáo vậy mà lại có ánh sáng mặt trời Bồ Tát, Nguyệt Bồ Tát tọa trấn, hai người này đều là thiên Bồ Tát, nói không chừng cũng có đại đế thực lực. Khó trách không có cái nào thực lực dám động đại thiện giáo, nguyên lai là kiêng kỵ hai cái này còn lựa trong nha. Thư Không Táng Bồ Tát am hiểu nhất chính là thiên tang thuật, hắn tự chế một môn tiên công, gọi là tiên tang công, loại thiên công này vừa ra, có thể chôn vùi hàng ngàn hàng vạn tu sĩ. Thư Không Táng tại sao muốn giết người ra tiểu tỷ? Trạch Nhịn không được vấn đạo. Diệu Liên bĩu nói, còn không phải là vì lưu ly li cảnh xấu. Tiểu Liên, lời của nhiều lắm. Đúng lúc này Một mực nhắm mắt tu luyện rượu Thiện mở mắt, nàng Trừng Tiểu Liên một mắt, tiếp đó nhíu mày. "Ai nha, đều tại ngươi, hại ta tiết lộ nhiều cơ mật như vậy, đại phôi đản cũng không để ý tới ngươi nữa." Diệu Liên hướng Bạch Lý Trạch là một cái mặt quỷ, tiếp đó thở phì phò về tới Diệu Thiện bộ đắp trước mặt. Diệu Thiện ánh mắt tinh khiết, nàng đánh giá mấy lần Bạch Lý Trạch, tựa hồ muốn nhìn phá Bạch Lý Trạch lai lịch. Có thể Diệu Thiện vận dụng bí pháp thôi diễn mấy lần, vẫn là không có thôi diễn ra Bạch Lý Trạch chân thực lai lịch. Hoàng Châu bên trên huyết hồn cực kỳ tạp, nhưng không có một cái cổ tộc hồn sẽ giống Bạch Lý Trạch như vậy quỷ vừa chính vừa Đúng lúc này, ngoài phòng thổi tới một cái cổ Hà Lưu, ngay sau đó, bầu trời bắt đầu tuyết rơi. Cổ Tháp chân núi trên bậc thang nhiều mấy thân ảnh, dẫn đầu mặc ngân sắc ra thú chiến bảo, trong tay sách theo một cây trường thương màu bạc, từng bước một hướng cổ tháp đi tới. Đi theo phía sau mấy cái con lựa trọc, trong tay bọn họ riêng phần mình cầm đao kiếm, cũng là sát khí mà đến. Ngoại trừ cái tiên ngân bảo tu sĩ bên ngoài, còn có một cái tu sĩ khí tức trên thân cũng rất mạnh, hẳn là đại Bồ Tát, cũng chính là linh thần cảnh tu sĩ. Người kia dừng bước. Kim Cương Thủ Bồ Tát tay cầm kim kiếm, chấn cửa ra vào. Ô, ô. Đột nhiên, tầng tầng Hàn Băng từ cái kia ngân bảo tu sĩ dưới chân bừng lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng cổ tháp dũng mãnh lao tới. Khi ở đó chút Hàn Băng sắp tiếp cận cổ tháp lúc, trong nháy mắt biến thành một thanh Hàn Băng kiếm, đâm về phía Kim Cương Thủ Bồ Tát. Kim Cương Thủ Bồ Tát dùng kiếm chặn lại, chỉ nghe bành một tiếng, hắn bị một đạo ngân sắc phong nhận đánh bay, lực không ngừng chảy máu, cuối cùng rơi xuống liễu bách lý chạch dưới chân. "Ai nha, thần nhân tiền bối, ngài đây là thế nào? Chưa ăn cơm đi, nếu không thì ăn Lý Chạch từ du côn tử mã trong miệng xuống tới một khối bánh ngọt, Kim Cương Thủ Bồ Tát vốn là nghĩ nhịn xuống không nói, Bạch Lý Trạch lời này giống như vạn tiện xuyên tâm một hạng, án mặc hắn thương tích đời mình, dục tiên dục tử. Huệ Băng, huyết Nhật, hai người tới này cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là tới đón ta trở về Tây Thiên Thiên Đường sao? Lúc này, Diệu Thiện đứng lên, nàng một mặt sương lạnh, đưa tay tại kim cương thủ Bồ tát trên thân một điểm, chỉ thấy kim cương thủ lực thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ. Bạch Lý Trạch, ưu nhược hi còn có du côn tử má đều là mặt đầy kinh ngạc, thật là kỳ lạ thiên công nha, liền thương nặng như vậy cũng có thể trong nháy mắt chữa trị, thật không hổ là Lưu Ly li Hoàng Cảnh tứ đại thiên Bồ tát một trong. Sơ thúc chuyện này, vạn nối không xa dặm mà đến. Chính là vì muốn theo sư thúc luận bàn một chút, cũng tốt nhường sư thuốc chỉ điểm một chút. Chờ viên băng Bồ Tát âm thanh lúc rơi xuống, hắn đã xách theo trường thương màu bạc rơi xuống cửa ra vào. Ô ô. Bên hai chuyển đến băng hàn tàn phá bừa bãi âm thanh, liền mặt đất cũng đều kết thành liêu nhất tầng băng thật dày tinh. Hừ, các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ, nhất định là tới giết chúng ta. Diệu Liên hừ một tiếng, thở phì phò nói: "Tiên tỷ, bản tọa cùng ngươi chủ nhân nói chuyện, ngươi chen miệng gì?" Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Huyền băng Bồ Tát trong tay ngân thương đã tới Diệu Liên trước mắt. Nhưng vào lúc này, một cánh tay ngọc nhỏ dài dối tới, nàng ngón tay ngọc tại mũi thương bên trên một điểm, liền đem Huyền băng bộ tát đánh bay. Cái gì? Người không bị thương. Huyền băng, huyết Nhật hai người liếc nhau một cái, cũng là gương mặt chấn kinh. 692 chương 691, Liễu vực thấy cảnh, Diệu Thiện dưới chân ngọc lơ lửng từng đoàn từng đoàn màu trắng đám mây, đem nàng toàn bộ thân thể mềm mại nâng lên. Diệu Thiện trên thân bắn ra từng vòng ngân sắc gợn sóng, nhất là tại phía sau của nàng, vậy mà lơ lửng dậm đạp cánh tay. Những cái cánh tay tốc độ kết nhanh, lập tức, toàn bộ cổ tháp đều bị ngân sắc bảo bình ấn chế phủ. Nàng không bị thương. Làm sao có thể? Đáng chết, chú thần cái kia hỗn đản lửa chúng ta. Huyền Băng Bồ Tát một thương điểm tới, mũi thương tản ra lấy mân mang, lộ ra băng hàn vô cùng, hắn không dám khinh thường, một thương này thế nhưng là đã dùng hết toàn thân hắn đạo lực. Tại Huyền Băng Bồ Tát sau lưng ra hiện liễu nhất tôn Hàn Băng Ngọc Phật, tựa Phật kia lộ ra âm hàn vô cùng, trên thân còn bọc lấy vô tận sát khí. Âm sát khí tức lượng bách lý trạch bọn người cảm thấy chấn kinh, Con đường đi tới này, Diệu Thiện Thế nhưng là siêu độ không thiếu vương hồn, nhưng tâm thần lại cơ hồ lấy hết, sau đó lại bị đánh chú thần nhất trưởng, nếu như là bình thường người, một trưởng kia rơi xuống, tuyệt đối là hương tiêu ngập vẫn, cũng chỉ có Diệu Thiện mới có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Bất quá Bạch Lý Trạch nhìn ra được, Diệu Thiện Bồ Tát chính xác thụ rất nặng thương. Có lẽ Diệu Thiện Bồ Tát thi triển cấm pháp, lúc này mới có thể đẩy lui Huyền Băng Bồ Tát. Không, nàng chắc chắn bị thương, chú thần thiên chú công quỷ dị vì vô cùng, chỉ bằng một giọt tiên huyết liền có thể phía dưới mê liền chỉ cần hắn ra tay, tuyệt đối chưa từng thất bại đạo lý. Huyết Nhật sau lưng lập lòe một vòng mặt trời đỏ, hai tay của hắn xách theo viên nguyệt luân đao, giơ đao xuống tới. "Huyết Nhật, người quá mức." Diệu Thiện ngón tay ngọc một điểm, liền cầm giữ Huyết Nhật buộc tất động tác, khiến cho hắn không thể lập lại, toàn thân đều bị cầm giữ. Huyền băng ngân thương cũng bị Diệu Thiện dùng ngón tay ngọc kèm lấy, lúc này, ba người lâm vào giằng co. Kinh cùng đạo lực giống như gợn sóng một dạng, liên tục không ngừng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Dỗ rảnh!" Toàn bộ cổ tháp sụp đổ, nham thạch bay dãng, trên không tràn ngập mùi đất. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Diệu liên một mặt hẩn trương nói, "Tiểu thư nhà ta bị thương." Sau một khoảng thời gian chắc chắn không phải Huyền Băng cùng huyết nhật đối thủ. Cái này không có kim quang chói mắt có đây không? Bạch Lý trạch chỉ chỉ còn tại trên mặt đất hộc máu kim cương thủ Bồ tát, khinh bị nói: "Kim cương thủ Bồ tát dùng kiếm trong đất, cả giận nói: "Ngươi sáu, hỗn đản, tiểu tử thối, ngươi chờ ta, đợi ta giết huyết nhật cùng huyền băng lại đến giết ngươi." Kim cương thủ, quên đi thôi. Ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm, Huyền Băng, huyết nhật chính là lần nữa, cũng là đại Bồ Tát, mà ngươi chỉ là tiểu Bồ Tát, căn bản không phải một cấp độ." Diệu Liên một mặt lo lắng nói: "Kim cương thủ độ tát nổi giận một tiếng, cả giận nói: "Bớt xem thường người." Ta Kim Cương Thủ còn thiếu một chút liền đột phá rồi, nói không chừng sau trận chiến này liền có thể tiến vào linh thần cảnh. Giết! Kim Cương Thủ Bồ Tát rút kiếm xuống tới, nhưng vào lúc này, cửa ra vào xuất hiện ba cái tay cầm đao kiếm con lửa chọp. Những thứ này con lửa chọp khí tức trên thân không kém, cùng Kim Cương Thủ Bồ Tát tương xứng. Kim Cương Thủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hôm nay Diệu Thiện hẳn phải chết, đi theo như thế cái chủ tử không có tiền đồ, không bằng theo ta nhà hư không táng đại nhân hơn a. Trong đó một cái con lửa chọp cười lạnh nói. Đánh rắm. Kim Cương Thủ Bồ Tát vung lên trường kiếm màu vàng lỏng, lên, một kiếm, Kim Cương Hoa Sen tiêm huyết. Vụt vụt vụt. Tại Kim Cương Thủ Bồ Tát Huy Kiếm thời điểm, chỉ thấy vô số kiếm quang bắn ra, hình thành liễu nhất đóa đóa hoa sen. Xích kim sắc hoa sen hướng ba cái kia con lửa chọc lực đâm tới. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ngươi thật sự là quá yếu." Lúc này, ở giữa cái kia con lửa chọc một mực điểm vào trên trường kiếm, khinh bị nói, "Kim Cương Thủ, kiếm pháp của ngươi sơ hở quá nhiều, quá mức sức tưởng tượng, căn bản không uy lực gì." Con lửa chọc kia đầu ngón tay bắn ra một đoàn liễu diễm, tiếp lấy hắn kiếm chỉ nhất truyện, liền đem Kim Cương Thủ Bồ Tát trường kiếm làm vỡ nát. Thứ không biết chết sống. Con lửa chọc kia một cái kim cương chưởng ấn rơi xuống, liền đem kim cương thủ bổ tát đánh bay ra ngoài. Kinh khủng chưởng lực rất nhanh liền chuyển khắp kim cương thủ toàn thân, chỉ nghe thỉnh thịch vài tiếng, kim cương thủ bổ tát toàn thân phun ra vô số xương máu, giống như như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Kim cương thủ, Diệu Liên biến sắc, liền muốn tiến lên. Cổ thác bên trong Diệu Thiện biến sắc, trầm giọng nói, "Diệu Liên, mau dẫn kim cương thủ lì khai nơi này, nhanh chóng chạy tới Liêu vực thánh liêu vực thánh Đó phải là Thạch Thiên nói tới thánh địa a giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi tới Liêu vực cảnh. Nơi đó thế nhưng là Diệu Thiện Tổ Địa, một khi bị Liễu vực thánh cảnh biết được chúng ta đang đối giết hắn, vậy chúng ta đều phải xong đời. Huyết Nhật cũng phân là không ra thân, chỉ cần hắn dám rút lui, Huyền Băng Bồ Tát tất nhiên sẽ chết ở Diệu Thiện dưới chưởng. Giết. Ba cái kia con lửa chọc lẫn nhau liếc nhau một cái, tất nhiên muốn làm tự nhiên muốn làm được tuyệt một điểm. Liễu vực thánh cảnh nội tình cực kỳ thâm hậu, nghe đồn thánh cảnh bên trong có đại đế tu vi người tọa trấn, tuyệt đối không thể kinh động đến vị kia. Coi như không có đại đế, chỉ cần tùy tiện đi lên một cái phong thần cảnh tu sĩ, cũng có thể vài phút giết chết bọn hắn. thì Ngươi là không trốn thoát được, vẫn là coi chúng ta làm ấm giường nhà hoàn a. Ba cái kia con lửa chọc phong tỏa diệu liên đưa ra, đưa tay hướng diệu liên chọc tới. Diệu liên chỉ là thần nhân cảnh tu sĩ, vừa mới nhóm lửa thần hỏa không lâu, tăng cơ bất ổn, làm sao lại là cái này ba cái đại bồ tát đối thủ đâu. Đại phôi đản, các ngươi cũng là lớn bại hoại. Diệu liên xoa xoa nước mắt, đỏ mắt đạo, ta cùng các ngươi liều mạng. Thực sự là ngây thơ, coi như ngươi tự bạo cũng không đả thương được chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta kim cương bất công là luyện không sao. Chỉ thấy ba cái kia con lửa thân thoáng hiện kim quang, giống như đồng nhân một dạng. Ai Xem ra không xuất thủ là không được. Loại anh hùng này cứu mỹ nhân cơ hội, Bạch Lý Trạch làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Nhưng vào lúc này, một vệ kim quang cháy ra, liên tục ba đạo kim sắc đạo khí rơi xuống. Giang giặc. Cùng lúc đó, ba cái kia con lựa trọc bị đao quang tử giữa đó bổ ra. Hào thất là nha, cư nhiên bị người giành trước. Bạch Lý Trạch thế nào lũ lื้อ đầu đạo. Không có việc gì, ta còn có thể ôm một chút tiểu Liên cô nương. Thế nhưng là, tiểu Liên cô nương, đừng sợ, có ngươi tiểu mã ca tại, không, có người động được ngươi. Cũng không biết du côn tử Mã từ đâu xuất hiện, cái kia hàng thử lấy một ngụm đại bản răng nhìn Trừng Trừng lấy Diệu Liên. A, Diệu Liên cũng bị sợ hết hồn, một quyền đánh về phía Du Côn Tử Mã hất mắt. Ta đi, ra hỏa này thật là nặng khẩu vị nha. Bạch Lý trạch không chút do dự một cước đá ra, trực tiếp đem Du Côn Tử Mã đánh bay ra ngoài, té một cái ngã gục. Người sáu, Người như thế nào lợi hại như vậy? Diệu Liên một mặt kinh ngạc che miệng, bất khả tư nghị nhìn trước mắt đây hết thảy. U Nhược Hi cười nói, tạm được, vừa mới đột phá linh thần cảnh. Tỷ tỷ, làm phiền ngươi xuất thủ cứu tiểu thư nhà ta a, là một cái người tốt. Diệu Liên một mặt mong đợi nói, cái này xấu. Tu nhược hy có chút khó khăn, không phải nàng không muốn cứu, mà là không có năng chắc. Nhưng vào lúc này, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật. Chỉ thấy trên không gian hiện liêu nhất đầu mini tiểu lông heo, nó ngồi xếp bằng trên không trùng, một trường bổ tới, chỉ thấy kinh khủng lôi điện dòng lũ liền xông ra ngoài. Huyễn Băng, huyết nhạn sắc mặt cũng là một bên, bọn hắn cảm thấy phía sau lưng giống như là bị sấm sét bổ trăm ngàn lần một dạng. A! Tại sấm sét đánh xuống, Huyễn Băng, huyết nhạn xương cốt toàn thân đều bị điện đi ra. Cơn mỡ, liền một con lợn đều mạnh như vậy. Ta xấu. Ta kim cương thủ đúng là không có cách nào la lộ. Kim Cương thủ lao nước mắt, lại là kích động, lại là kinh hỉ. "Hoan hô, không phải chứ. Thật đáng yêu con heo nhỏ nha." Diệu Liên che lấy khuôn mặt nhỏ, kích động trên mặt đất nhảy mấy lần. Một bên Bạch Lý Trạch rất khó chịu, này cũng không có cơ hội xuất thủ. "Hừ, thấy không có, liền đầu heo đều so người lợi hại." Kiến Bạch Lý Trạch ngốc đứng ở nơi đó, Diệu Liên thở phì phò nói, "Thật thòi ta ra tiểu tỷ trả lại cho ngươi ăn hoa sen bánh ngọn, ngươi ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, ngươi xem nhân gia heo heo, bao nhiêu lợi hại nha." "Đúng đúng, Tiểu Liên cô nương nói quá đúng. Bạch Lý Trạch Liên Tu nói đúng đạo." Lúc này Kim Cương Thủ che lấy cái mông đi tới, khinh bị nói, "Thực sự là khinh bị ngươi, ngươi nhất định là đầu heo kia nuôi chiến nô a. Cắt, ngươi muốn làm nhân ra còn không thu ngươi đây." Bạch Lý trạch nhếch khuôn mặt khinh bị nói, "Ngươi sáu." Kim Cương Thủ Bồ Tát chỉ chỉ Bạch Lý trạch cái mũi, thở phì phò nói, "Tiểu tử, đừng phía lối, xem ở chủ nhân nhà ngươi mặt trên, bản tọa sẽ không cho ngươi sói so đỏ." Huệ Băng, huyết nhật phía sau lưng máu thịt bé bé, lộ ra sâm bạch sườn cốt, máu rầm rề. Tại băng, huyết nhệt lúc bị thương, diệu thiện trong nháy mắt phát lực, đưa tay vô số trưởng ấn rơi xuống. Theo bành bành bành trưởng kính rơi xuống, cái kia viền băng Huyết nhật bị đập đến máu thịt bé bẹp, nhưng không có chết, xem ra Diệu Thiện vẫn là nương tay. "Tiểu thương, ngươi không sao chứ?" Diệu Liên chạy chậm đến vào tới, một mặt khẩn trương nói. Diệu Thiện khẽ lắc đầu nói, "Không có việc gì, chỉ là tiêu hao hết tinh khí trong cơ thể." "Không, có gì đáng ngại, bất quá khi vụ chi cấp bách vẫn là mau chóng đi tới Liễu vực thánh cảnh a, ta thần cơ bản bị thiên chú hộ thực, phải dùng liêu vực trung thần suối trị liệu mới được." "Là?" Diệu Liên mịch ngậm cười một tiếng nói. Diệu Thiện sắc mặt tái nhợt, trên tróp mũi toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, gặp nàng hướng tự mình đi đi qua, Bạch Trạch vẫn là rất động. Không cần cảm ơn, đây đều là tiểu sinh hẳn là cháu." Bạch Lý Trạch vội vàng đưa tay ra, nhếch răng cười nói. Diệu Thiện không thấy Bạch Lý Trạch, mà là Thác Thân vượt qua hắn, hướng Ú U Nhược Hi đi đến. Người là Nhược Hi a?" Diệu Thiện cười vấn đạo. Ú Nhược Hi sửng sở, nghi ngờ nói, "Ngươi sao? Làm sao ngươi biết?" Haha, ha, không cần kinh ngạc, phụ thân ngươi theo ta phụ thân là huynh đệ sinh tử, nhiều năm qua hai người một mực có liên hệ, nhưng gần nhất nghe nói Ú Minh giới, phụ thân ngươi giống như mất tích." Diệu thiện lạnh nhạt nói. đỏ mắt đạo, Ân. Như vậy đi, ngươi theo ta về trước Liễu vực thánh cảnh, chờ ta thương lành." Hai ta cùng đi Tây Thiên bàn. Diệu Thiện một mặt thành thản nói: Cái này 6. Ú U Nhược Hi nhìn một chút Bách Lý Trạch, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Bạch Lý Trạch trầm thầm gật đầu một cái, gọi nàng mình làm quyết định. Cái kia sáu. Vậy được rồi. Ú Nhược Hi gật đầu nói: A, a, quá tốt rồi, có tỷ tỷ buổi tiếp, chúng ta thì không cần lo lắng bị đuổi giết. Diệu Liên đơn thuần vỗ vỗ tay ngọc, hoạt bắt đạo: Đến nỗi Bạch Lý Trạch, trực tiếp bị Diệu Thiện, Diệu Liên còn có kim cương thủ cho không để mắt đến. Tiểu tử, cầm lên, thân là chuyến nô, nên có làm nô tại giáp nô. Kim cương thủ cởi gần đem một cái bao giao cho Liễu Bạch Lý Trạch. Tê liệt, Kim Quang này lập loạn thật đúng là coi ta là tiểu đệ. Bất quá xem ở túi này quả là Diệu Thiện mặt trên, Bạch Lý Trạch cũng không có lại tính toán. 693 chương 692, tinh vực thánh cảnh VS Liễu vực thánh cảnh. Tại đi Liễu vực thánh cảnh trên đường, Bạch Lý Trạch bọn người bị chừng mấy nhóm tu sĩ truy sát. Những tu sĩ này phân biệt đến từ thế lực khác nhau, phần lớn cũng là thánh cảnh cấp bậc. Nghe Diệu liên nói, Pháp Châu xưa nhất thế lực gọi Niết bàn, thứ yếu mới là thánh địa, tỉ như nói Liễu vực cảnh Kỳ thực thánh cảnh chỉ là một cách nói thông tục, nó bốn phía bị bày ra trận pháp, không có phong thần cảnh thực lực căn bản không nhìn thấy thánh cảnh dấu ở địa phương nào. Số đông thánh cảnh cũng là dựa vào núi, ở cạnh sông, bởi vì này dạng tương đối thích hợp bày trận. Tại Pháp Châu có 36 cái thánh cảnh, mỗi một cái thánh cảnh đều có chiến lược mạnh mẽ. Mặc dù không bằng zombie thai biến thái như vậy, nhưng là không kém là bao nhiêu. Giống bây giờ rất nhiều tiểu tiên thế giới chúa tể cũng là từ Pháp Châu đi ra. Tại tất cả thánh cảnh bên trong, liệu vực thánh cảnh chỉ có thể xếp tại đại ngũ, đây còn là bởi vì Diệu bị tuyển vào Tịnh nhân. Năm vị trí đầu. Ai ra? Xem ra cái này pháp châu nội tình thật đúng là mẹ nó mạnh nha. Đúng Tiểu Liên, ngươi biết nói theo người xưa núi ở nơi nào sao? Bạch Lý Trạch tìm hiểu đạo. Nói theo người xưa núi. Diệu Liên biến sắc, vội vàng che liếu Bạch Lý Trạch miệng, một mặt khẩn trương nói, "Tiểu tử, tuyệt đối đừng nhắc đến noi theo người xưa núi, nó nhưng là một cái cấm kỵ." Cấm kỵ? Vì cái gì nói như vậy? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt hồ nghi hỏi. Diệu Liên thấp giọng nói, "Tại rất lâu phía trước, vương ngoại có ngũ đại bàn, theo thứ tự là Tây Thiên Tịnh độ, Đạo Tạng Bàn, noi theo người sơn Niết Đại Thánh Niết Bàn cùng với Yêu Thần Bàn." Yêu Thần Bàn? Danh tự này ngược lại là kỳ lạ, chẳng lẽ vùng Tịnh thổ này tu sĩ là yêu thần song tu? Cái này sao có thể? Phạm là tu sĩ, trong cơ thể của bọn họ huyết hồn đều chỉ có thể phản tổ, giống như tổ thú một dạng, cũng có thể tiến hóa, giống như linh thần tộc một dạng. Nhưng vừa có thể lấy tiến hóa lại có thể phản tổ tu sĩ, nói thật thật đúng là không thường thấy. Ngũ đại bên trong vùng Tịnh thổ, chiến lực mạnh nhất hẳn là yêu thần nhất bàn, giống được ngoại đại yêu thần đỉnh chính là bọn họ thiết lập. Diệu Liên lại nói, yêu thần tiên đường tu sĩ phần lớn cũng là yêu thần song tu, vừa có thể lấy phản tổ, lại có thể tiến hóa, mười phần khó chơi. Yêu thần song tu Cái này sao có thể? Bách Lý Trạch cả kinh nói. Diệu Liên đảo cặp mắt trắng ra nói, có cái gì không thể nào, nghe tiểu thư nói, cái này cùng trong cơ thể của bọn họ tội huyết có liên quan, tựa như là một loại người liền rùa, chỉ cần bọn hắn một phát điu cùng, liền sẽ biến thành tổ thú bộ dáng, nhưng nếu như Ôn Hỏa Nhã nhận lời nói, chính là người bộ dáng. A. Bách Lý Trạch gật đầu một cái, lại hỏi, cái kia noi theo người xưa niết bàn đâu? Noi theo người xưa niết bàn là Vạn Pháp Chí Nguyên, nghe nói trước kia thần đạo giới thủ hộ giả liền chúa tể noi theo người xưa núi. Diệu Liên một mặt kiêng đạo Trước kia thế nhưng là có không thiếu tu sĩ chết ở liễu linh thần tộc trong tay, cho nên nói, Pháp Châu đối pháp núi cổ thế nhưng là rất căm hận, nếu không phải là bây giờ nói theo người xưa núi giống, nói không chừng đều sớm bị đạp bằng. a thật sao? Bách Lý Trạch cười lạnh một tiếng, không cần nghĩ cũng biết, những người kia sở dĩ sẽ bị linh thần tộc lao tổ đánh giết, nhất định là lên hai lòng. Bách Lý Trạch tự nghĩ tổ tiên không phải lạm sát kẻ vô tội nhân, bằng không, linh thần tộc cũng sẽ không tịch mịt đến nước này. Bất Quá ta nghe nói, giống như có một linh thần tộc tu sĩ vọt vào noi theo người xưa núi, còn kém chút diệt đi thất diệu thánh cảnh, mười phần kinh khủng, nghe nói bây giờ khắp thánh cảnh đều ở đây truy sát tên đó người. Diệu Liên một mặt sùng bái nói, "Cái gì?" Bạch Lý Trạch trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, thầm nghĩ, xem ra cha thân phận đã bại lộ. Bất Quá nghe Diệu Liên ý tứ, lão cha hẳn là không xảy ra chuyện gì, huống hổ có huyết linh long thiếp thân bảo hộ, chỉ cần không phải đại đế tu sĩ ra tay, hẳn là không người có thể giết chết lão cha. Bạch Trạch hạ quyết tâm, đang cứu tỉnh thạch tiểu rất phía sau, liền lập tức đi tới noi theo người sơn uý. Hắn cũng nghĩ xem linh thần tộc đã từng huy hoàng chỗ. Đến rồi, phía trước chính là Liễu vực thánh cảnh. Lúc này, Diệu Liên chỉ chỉ phía trước một vùng núi, một mặt kích động nói. Bạch Lý chậc ngẩng đầu nhìn một mắt, nơi xa màu xanh biết rậm rào, rào, dưới núi có một mảnh thanh hồ, hồ nước xanh biếc, khuấy động lên một cái tầng tầng gợn sóng. Bên bờ mọc đầy cây liễu, từng cây cảnh liễu rủ xuống trên không trung, theo gió chập chờn. Đây chính là Liễu vực thánh cảnh đi. Hừ, đứa nhà quê, chưa thấy qua loại này thánh địa sao? Kim Cương Thủ Bồ Tát hừ một tiếng, mặt coi thường nói. Dù côn tử mã, thiên lôi đều chẳng muốn lý tới đậu bị này mà là tự lo đánh một cái a lại. Ầm ầm. Thế nhưng là, chỉ cần Bạch Lý Trạch nhất nhắm mắt lại, liền có thể nghe thấy thê lương sát lục âm thanh. Thanh âm kia là từ đáy hồ chuyển tới, nhưng âm thanh lại cực nhỏ, nếu không phải là Bạch Lý Trạch thần hồn cực mạnh, cũng không khả năng phát hiện liễu vực thánh cảnh ngay tại đáy hồ. Hồ nước trong veo tạo nên tầng tầng gợn sóng, thoạt nhìn là như vậy bình thản. Có thể Bạch Lý Trạch biết, liêu vực thánh cảnh bị cực lớn trọng thương, có lẽ đã đến sinh tử tổn vong hoàn cảnh. Không tốt, trong tộc đã xảy ra chuyện. Diệu Thiên mở hai mắt ra, mặt nàng liền biến sắc, giọng nói, "Đáng chết, nhất định là tinh vực thánh cảnh rớt rượi." Tình vượt hoàn cảnh, chẳng lẽ là tinh thần giới tổ địa? Cũng không phải là không thể được. Tiểu thương, không có a, liếu vực thánh cảnh rất bình thường nha. Diệu Liên không hiểu hỏi, Diệu Thiện không nói gì, nàng hai tay kết ấn, sau lưng xuất hiện vô số đầu cánh tay huyền ảnh. Thiên thủ đại bi trưởng. Diệu Thiện xong trưởng bộ ra, chỉ thấy trên không xuất hiện rậm rạp chẳng chịt ngân sắc trưởng ấn. Dỗ ràng, có thể để đám người nghi ngờ là, những cái kia trường ấn cư nhiên bị một tầng lồng ánh sáng chặn. Bất quá tại cường đại trưởng lực đánh xuống, trong hư không hiện ra một cái lồng ánh sáng màu bạc, cái kia lồng ánh sáng giống như là một ngụm trống lớn, trùm lên trên mặt hồ khoảng không. Khó trách không nhìn ra điều khác thường gì tới, nguyên lai là bị một kiện linh đạo khí che dấu khí tức. Là Tinh Thần Đạo Trung. Diệu Liên biến sắc, lo lắng nói, bọn hắn nhất định là hướng về phía Liễu vực Thánh cảnh bảo bình tới. Hỗn loạn, thiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không thì trở về Tây Tiên Tịnh thổ viện minh a. Kim Cương Thủ Bồ Tát toàn thân khẽ run rẩy, đề nghị. Rất rõ ràng, Kim Cương Thủ Bồ Tát khi đạm, hắn tựa hồ rất sợ nghe được Tinh Thần Đạo Chu tên. Tinh Thần Đạo Trung, một loại cực kỳ quỷ dị đạo khí, nó uy lực lớn nhất chính là có thể thao túng thần hồn, còn có thể che thần hồn khí tức. Loại này đạo trung lực đồng dạng chủ yếu là nhằm vào thần hồn công kích, đối với nhục thân ngược lại không có gì tổn thương. Bất quá, tinh thần đạo chung lại có thể đem tu sĩ nhục thân cùng thần hồn 뽑 ra. Nếu như thần hồn bị tinh thần đạo trung thôn phệ hết, như vậy nhục thân cũng sẽ chết đi. Không còn kịp rồi. Diệu Thiên mặt lạnh lùng đạo, tinh vực thánh cảnh nhất định là nghe nói hư không thôn ở truy sát ta, lúc này mới dám đến tiếng đánh ta liễu vực thánh cảnh. Thật sự là hèn hạ, trước đó tiểu thư tại lưu ly tình cảnh thời điểm, bọn hắn như thế nào không dám tới. Diệu liên tở phồng lên cái miệng nhỏ nói, "Ai, nha đầu này thực sự là đơn thuần khả ái. Trên đời này vốn là mạnh được yếu thua." Tinh vực thánh cảnh cũng sợ ngày nào sẽ bị ngươi Liễu vực thánh cảnh thôn vẽ hết. Vạn nhất Diệu Thiện thành Liễu Phật chủ cấp bậc người, khó đảm bảo Liễu vực thánh cảnh sẽ không đối với tinh vực thánh cảnh ra tay. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ mặt hồ tạo nên vô số đầu gợn sóng, trong suốt mặt hồ bị chia cắt trở thành hai nửa. Bích lục hồ nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông về trên không, chỉ kiến nhất đầu cá xấu hiện ra, nó đỉnh đầu mọc ra sừng kỳ lân, toàn thân xanh biếc vô cùng, trên người có rất nhiều đâm. Nộ lên trên lưng đứng mấy đạo nhân ảnh, cái mấy đạo nhân ảnh giống như là hướng về phía Diệu Thiện tới. Xem ra, phía trước Diệu Thiện công kích đã kinh động đến vực thánh cảnh Tô Dị. Không tốt, là tinh vực thánh cảnh thánh tử, thần diệt, hắn tu luyện tinh thần thiên công đẹp cực mạnh, nghe nói hắn tu luyện ra một đóa đạo hoa, linh thần cảnh đỉnh phong, có không kém gì phong thần cảnh tu sĩ chiến lực, đi theo phía sau hắn chính là tinh vực thánh cảnh tà hữu hộ pháp, thần dương cùng thần lửa, cũng là phong thần cảnh cao thủ. Diệu Liên chắn Diệu Thiện phía trước, gương mặt khẩn trương. "Tiểu Liên, ngươi lui ra phía sau." Diệu Thiện khổ tâm lắc đầu nói. Diệu Liên quật cường nói, "Không, tiểu thư, ngươi vẫn là mau trốn chỉ cần ngươi trở lại Tây Thiên Tịnh sẽ không có người động ngươi." Đúng nha tiểu thư. Xem ra liễu vực thánh cảnh là giữ không được, chúng ta tội gì ở đây dừng lại đâu. Kim Cương Thủ Bồ Tát cũng không nhịn được quên. Ngâm miệng, Diệu Thiên một mặt chán ghét trừng Kim Cương Thủ Bồ Tát một mắt, trầm giọng nói, "Kim Cương Thủ, ngươi nếu là nói sợ, liền xéo ngay cho ta, không cần xuất hiện ở trước mặt ta." "Hử? Diệu thiện, đây chính là ngươi nói, đi thì đi." Kim Cương Thủ Bồ Tát hừ một tiếng, hướng ca sấu trên lưng thần diện ôn quyền đạo, thánh tử, bị nhân tôn hiệu Kim Cương Thủ Bồ Tát, là Tây Thiên Tịnh Thổ Kim Cương Thiên Bồ Tát con trai trưởng, còn xin chư vị không muốn làm tổn thương ta mới lạ. "Ngươi sáu." Kim Cương Thủ, ngươi sao có thể hèn hạ như vậy đâu? Trước kia thế nhưng là ngươi mặt dạn mày dày cầu tiểu thư nhà ta thu lưu ngươi. Diệu Liên hai tay chống lạnh, thở phì phò nói, "Tiện tỷ, Lao tử nhịn ngươi rất lâu, thực lực chẳng ra sao cả, cả ngày đối với ta cơ tay múa chân, nếu không phải là Kiếm, Kỵ Diệu thiện, lao tử sớm đem ngươi cưới, ngươi một cái tiện tỷ." Liên Diệu Tiện cũng không có nghĩ đến Kim Cương Thủ lại đột nhiên trở mặt, vẫn là như vậy quyết tuyệt. 3. Ba. Ngay tại Kim Cương Thủ chuẩn ấn sắp rơi xuống Diệu Liên trước mắt lúc, Bạch Lý Trạch Nhất đem bắt được cổ tay của hắn. Kim quang chói mắt, có thể hay không có chút tiền đồ. Đàn nữ người thực sự là bị hồi. Bách Lý Trạch trừng Kim Cương Thủ một mắt, liền khiến nhất đoàn huyết viêm từ Bách Lý Trạch trong mắt bắn ra, đem Kim Cương Thủ đánh bay ra ngoài. Nhìn xem lực thiêu đốt huyết sắc thần lửa, Kim Cương Thủ đau đến ngao ngào chực khiếu. Ha ha, không nghĩ tới còn có người sẽ anh hùng cứu mỹ nhân. Cá sấu dần dần bơi đến bên bờ, nó to lớn cá sấu đầu hướng về phía trước rũa ra, chậm rãi đem thần diệt, thần dương cùng với thần lửa bỏ vào trên bờ. Diệu Thiện liếc liêu Bách Lý A một mắt, trầm giọng nói, "Như hi, ngươi mang tiểu tử này đi à, lần này đến có chuẩn bị, liền tinh thần đạo chúng đều mang tới, chắc hẳn cũng mang tới tinh thần mật chị bằng vào ngươi cái kia hai cái chiến sủng căn bản không phải đối thủ, có thể ngươi làm sao bây giờ?" Ú u nhược hi lo lắng nói. Diệu Thiện âm thầm cắn răng nói, "Yên tâm, bọn hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy, bây giờ muốn đi còn kịp, vạn nhất hư không táng phái ra người giắt đến, đến lúc đó muốn đi đều không chạy được giới mất." Tinh thần đạo trung, tinh thần ngọc tỷ. "Ai ra, đây không phải ta mất đi đã lâu đạo khí sao?" Bạch Lý trạch nước bọt chảy nước miếng chảy đầy đất, dẫn tới Du Côn tử Mã Cùng Thiên Lôi heo một hồi kinh "Đại phôi đản, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nhìn lén tiểu thư nhà ta chần đâu?" Diệu liên thở phì phò nói. Diệu Thiện cũng là một mặt đỏ lên, vội vàng đem trắng tinh chân ngọc nhận được dưới váy. "Thần diệt đúng không?" Bạch Lý chậc sở lỗ mũi một cái, lười nhác cười cười nói, "Như thế nào? Nghĩ quỷ liêu ta? Hừ, trễ, hôm nay các người đều phải chết." Thần diệt mặc ngân sắc chiến giáp, cả người vòng quanh tinh thần chí lực, hắn chỉ chỉ dưới chân cá xấu nói, "Ta đây lưu ly tổ ngạc thế, nhưng là rất lâu không có uống qua máu người." Giống. Đông nhiên, đầu kia lưu ly tổ ngạc chợt xuất kích, há mồm cắn về phía Liêu Bạch Lý chật đầu." "Cẩn thận." Diệu Liên cảm thấy tê cả da đầu, bên tai truyền đến gió rít thấu xương. 694 chương 693, van cầu ngươi nuốt ta đi. Lưu Ly Tổ Ngạc há mồm hướng Bách Lý chậc cắn, nó thân thể thon dài khơi dậy tầng tầng sóng nước. Tại Lưu Ly Tổ Ngạc vô zết tới thời điểm, theo nó trong miệng bắn ra liếu nhất đạo thanh sắc cơn sóng. Những rung động kia hình thành liếu nhất từng đạo rõ lốc, đem Diệu Thiện bọn người đánh lui ra ngoài. Thiên thủ Lâm Dương Trưởng, Diệu Thiện Chân Ngọc trên mặt đất bắn ra, toàn bộ thân thể bắn phía sau đi, đồng thời huy trưởng bổ về phía Lưu Ly Tổ Ngạc. Có thể Lưu Ly Tổ Ngạc thân quá mức cường Ngọc trưởng căn bản không đả thương được Tổ Ngạc, ngược lại bị Ngạc trên lưng đâm đả thương lòng bàn tay. Ha, ha. Diệu Thiện, ngươi thật đúng là ngây thơ, ta đây đầu tổ ngạc thế, nhưng là hỗn độn cấp tổ thú, nó đã tu luyện thành đạo thể, trên đời này có rất ít người có thể làm bị thương nó, trừ phi có người tu luyện ra ba đóa đạo hoa, mượn nhờ nguyên lực phá vỡ. Thần diện bước xa như bay, mũi chân tại lưu ly tổ ngạc đâm bên trên một điểm, toàn bộ thân thể hướng Diệu Thiện bắt tới. "Như khi, ngươi đi cứu người chiến ô." Diệu Thiện hai tay kết xuất một cái bảo bình ấn, đem nàng cùng Diệu Liên bảo hộ ở bên trong. Mà đúng lúc này, Thần Diệt ra tay rồi, hắn một kiếm đâm tới, chỉ thấy từ mũi kiếm bắn ra từng vòng gợn sóng. Đinh. Những cái sắc gợn sóng dần dần hướng bảo bình ấn bên trong ăn mòn chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệu Thiện ngưng luyện ra bảo bình ấn cứ như vậy bị phá. Diệu Thiện một mặt lo lắng, nàng quăng ra một đầu thanh sắc trưởng tiên, chỉ nghe ba một tiếng, thanh sắc trưởng tiên cùng trôi này ngần kiếm cuốnở một cái lên. "Thân diệt, đợi ta trở lại Tây Thiên Niết bàn, tất nhiên sẽ thịnh sư tôn ra tay, đưa ngươi tinh vực thánh cảnh dứt đi." Diệu Thiện âm thầm mài răng, "Tốc theo gió Ma Phiêu, mỹ thái mười phần." "Ha ha, đều nói Tây Thiên tiên đường nữ bộ tất đẹp như thiên thiên. ngọc Hiết, hôm nay gặp một lần, thật đúng là giống thuyết như thế, chỉ ngọc này đủ, ta đều nghĩ thêm vài ngụm." Thân một mặt hèn mọt, tại bên miệng xoay mấy vòng. Vô gì. Diệu Thiện lần nữa vũ động trường tiên, chỉ nghe giống một tiếng, từ thanh sắc trưởng tiên bên trong bay ra liều nhất đạo long hồn. Cái kia long hồn gầm két một tiếng, há miệng hướng thần diện Tắc tới. Long hồn nha, thật không hổ là Tây Thiên Tiên Đường Thiên Bồ Tát, liền long hồn loại này xa xỉ cái gì cũng dùng tới. Thần diện trong mắt lóe lên một vòng tham lam, cười lạnh nói, nhìn ta dùng tinh vực thánh cảnh chích tinh tay luyện hóa nó. Chích tinh tay. Đây chính là thần cổ ít có số đại sát thuật, nếu có đại đế thi triển loại thần thông này, liền có thể dễ dàng lấy xuống tinh thần tới. Tinh thần bên trong ẩn chứa số lớn tinh thần chi tinh, nghe nói một khối tinh thần chi tinh có thể đề tăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Bạch Lý Trạch. Chu Nhược Hi chạy tới cứu Bạch Lý Trạch lúc, chỉ thấy Lưu Ly Tổ Ngạc một nuốt liễu Bạch Lý Trạch. Chu Nhược Hi mặt sầm lại, gia hỏa này lại muốn làm cái quỷ gì? Dùng đến tìm biết điều như vậy đi. Ai nha, hỗn đản, tiểu tử này như thế nào sớm tiến vào, đáng chết, hắn nhất định là hướng về phía Lưu Ly Tổ Ngạc trong cơ thể lòng đàn đi. Dù côn tử mã tức giận đến trên dưới chừng ngày, nó hướng Lưu Ly Tổ Ngạc cơ cơ móng ngựa, hô lớn, cá số cầu người một ngụm ta đi. Ngày 6. U nhược hi khệ miệng co quắp xúc mấy lần, gia hỏa này thực sự là đồ hư. 3. Ba. Đúng lúc này, Thiên Lôi heo một heo vó đạp bay Du Côn tử mã, nghiêm túc nói, ta không như cá xấu bụng, ai vào cá xấu bụng. Ta sát, đầu này tiểu chứ nhất định là hướng về phía Lưu Ly tổ ngạc thể nội thanh lôi thần tùy đi. Du Côn tử mã thử thử đại bặm răng, nổi giận đùng đùng đạo. Lưu Ly ngạc tổ toàn thân đều là bảo vật, ra ngoài của nó có thể luyện chế bảo giáp, kém nhất cũng là cực đạo thần khí. Hỗn đàn, hỗn đàn, lão ca cầu nhanh lên ta đi. Du Côn tử mã suýt chút nữa quỷ, tội nghiệp nói, Thần Diệt trợn tròn mắt, sau lưng xem cuộc chiến thần Dương, thần lửa cũng trận tròn mắt. Tên liệt, đây rốt cuộc gì tình huống? Chẳng lẽ còn có người cầu chịu chết sao? Lưu Ly tổ ngạc thể nội ngoại trừ có Long Đan bên ngoài, còn có Thanh Lôi thần thủy, nó gần rồng có thể luyện chế roi, trong mắt của nó có thể làm dạ minh châu tới rồng. Một đám náo loạn, thực sự là không biết sống chết. Thần Diệt một mặt cười lạnh, chuyến âm nói, ngạc tổ, tất nhiên con ngựa trắng kia cầu người ăn nó, ngươi liền thỏa mãn nó a. Khó xử nha, Lưu Ly tổ khinh bị liếc mắt nhìn du côn tử mã, gia hỏa này hồn ti tiện, như, ăn hết còn cách phải hoàng. Bất quá tất nhiên thiếu chủ mở miệng, nó cũng không tốt tự tuyệt. Cứ như vậy, Du côn tử Mã bị Lưu Ly Ngạc Tổ một ngụm nuốt vào. Long đan là của ta. Gặp Du côn tử Mã vật vào, vào, bách Lý Trạch nhất khuôn mặt để phòng đạo. Dựa vào cái gì? Ta thế nhưng là thiên mã, cái này long đan thế nhưng là Lưu Ly Ngạc Tổ bổn nguyên nhất sức mạnh, tinh thuần vô cùng, nếu để cho ta luyện hóa, thực lực của ta liền sẽ lại đột phá tiếp, đạt đến linh thần cảnh đỉnh phong. Du côn tử Mã thử nhếch rằng, một mặt muốn ăn đòn đạo, "Tiểu tử, ngươi nhất định muốn nhận rõ tư chất của ta, chờ ta tu luyện ra hoa, cũng tốt chiếu cố ngươi một chút." Một người một nửa a. Lý Trạch nhếch miệng Du côn tử Mã thực lực cường đại phía sau đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. "Tốt a." Du côn tử Mã con ngươi đảo một vòng, đột nhiên chỉ một chút bách lý trạch đằng sau, hoàng sợ nói, "Mau nhìn, có lưu tinh." "Lưu em gái ngươi nha, gặt người cũng sẽ không." Nhưng vào lúc này, Du côn tử Mã cắn một cái ở Long đan bên trên, một mặt cười đều nói, "Các các, tiểu tử, chờ ta luyện hóa Long đan, ta chính là của ngươi chủ nhân, ha há ha, đến lúc đó ta nhất định muốn cười ngươi vòng quanh pháp châu chuyển lên một vòng." Du côn tử Mã chính là một cái tiểu nhân tâm tư, thích hùng người, lại không thực lực gì. Đối với cái này loại đồ bị Bạch Lý Trạch thực sự là không lợi nào để nói, đồ tốt nha, vẫn là thanh lôi thần tùy ăn ngon. Thiên Lôi heo ôm một quả màu phỉ thúy viên châu, từ ngụ ngậm xuống. Bạch Lý Trạch không thèm để ý dù côn từ mã, mà là quay người hướng Lưu Ly Tổ Ngạc phần bụng chỗ sâu đi đến. Chờ Bạch Lý Trạch đến rồi Lưu Ly Tổ Ngạc phần bụng lúc, chỉ thấy bụng nó lơ lửng một khối màu đen bi văn. Cái kia bi văn có chút không trò vẹn, Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, chẳng lẽ đầu này Lưu Ly Tổ Ngạc đã từng là cấp bậc đại đế tồn tại? Không phải, đây cũng là một loại truyền thừa. Nghe nói siêu việt hỗn độn cấp tổ thú, có thể đem thể nội tu luyện ra được bi thừa xuống. Cũng chính là Cái này bia mộ là lưu ly li tổ ngạc từ trên cả một đời kế thừa tới, thực sự là bảo bối nha. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, nếu như ta dùng 8 9 ngày công luyện hóa phía sau, nói không chừng liền có thể diễn biến ra lưu ly li tổ ngạc nhất tộc thần thông. Lưu ly li tổ ngạc thế nhưng là một loại cực kỳ cổ xưa tổ thú, nói không chừng có thể được cái gì low cốt ngày đại sát thuật. Cá xấu nhỏ cá, thực sự là xin lỗi rồi. Bách Lý Trạch nhất bàn tay chụp tới, vội vàng thôi động thất bảo lưu ly li lựa luyện hóa đứng lên. Tại đạo hỏa đốt cháy phía dưới, chỉ thấy khối kia màu đen bia mộ dần dần nóng chảy, biến thành từng giọt chân huyết. Những cái kia chân huyết rất nhanh liền hòa tan. Trốn về Bạch Lý chạch xương cốt toàn thân dũng mãnh lao tới. "Giống." Lưu Ly li tổ ngạc gào thét một tiếng, nó một mặt hoảng sợ, chỉ thấy da của nó chậm rãi từ thanh sắc đã biến thành màu đen. Liên tổ ngạc trên lưng đâm, cũng đều từng cây biến mất. Thân hộ pháp, Lưu Ly li tổ ngạc giống như đã xệ ra chuyện." Thân diện sắc mặt đã biến, hoàng sợ nói. "Thần dương, thần lửa biến sắc, vội vàng ra tay, hai người bọn họ hai tay ngưng luyện ra hai đám lửa. Lửa cháy đỏ rực tạo thành long trảo, hướng về Lưu li tổ ngạc chụp tới. Nhưng vào lúc này, từ bên trong bắn ra liều nhất đạo huyết mang, chỉ thấy Lưu li ngạc tổ bị một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ giữa đó bổ ra. A, Lưu Ly tổ ngạc thê thảm một tiếng, to lớn cá sấu đầu té ở liễu địa bên trên. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Chỉ bằng một con lợn, một con ngựa cũng có thể giết chết Lưu Ly ngà tổ. Trần Diệt chỉ cảm thấy đầu tỉnh tỉnh, đây nếu là bị vực chủ đã biết, hắn thần diệt nhưng là xong đời. Đầu này Lưu Ly tổ ngạc thế nhưng là bảo hộ tinh vực thánh cảnh mấy trăm năm, cứ như vậy không giải thích được bị một con lợn, một con ngựa giết chết. Haha, ha, cái này ra cá sấu không tệ, có thể dùng đến luyện chế một kiện quần da sái, cái kia nhiều không nhà, da cá sấu dày, ta thấy được. Du côn tử mã móng ngựa tại ra cá sấu bên trên vạch một cái, chỉ thấy ra cá sấu như tờ giấy bị qua phân. Ai? Cái này trong mắt không tệ. Các các, vừa vặn có thể lấy ra tặng người. Bạch Lý trạch từ miệng cá sấu bên trong bò ra, dùng tu la ma đem lưu ly li tổ ngạc trong mắt chụp đi ra. Trần Dương, thần lựa hai vị hộ pháp trưởng lão liều chết xuống phong tới, bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh ra tay, hô héo lao thủ thiêu nút lên, phân biệt chụp tới Du côn tử mã cùng Thiên Lôi heo. Lao đầu, an ta một móng. Du côn tử mã toàn thân mọc đầy màu bạc, hắn phía sau lưng hai bên trải ra một đôi ngân sắc lam dự. Lúc này Tất cả mọi người chỉ thấy liễu nhất đạo ngân quang pháng qua, chờ thần dương lấy lại tinh thần lúc, Du côn tử Mã đã rơi xuống thần dương đỉnh đầu. Thiên mã lưu tinh quyền. Du côn tử Mã móng tặn ra ngân mang, chiếu vào thần dương đầu rơi xuống. Sáng chói ngân mang bắn ra, những cái kia dấu vó ngựa tràn hướng thần dương. Tinh thần tiên công. Thần dương vội vàng giơ hai tay lên, chỉ thấy vô số tinh quang lở lở, hắn hô héo lao thủ cùng Du côn tử Mã móng ngựa đối với lại với nhau. Bành bành bành. Lúc này chỉ có thể nghe được liên tiếp tiếng đập, vô số ngựa xuống, dương đến chất. nha. Nó rõ ràng chỉ có linh thần cảnh. Nhưng vì sao lại mạnh như vậy? Rượu liên che miệng, kinh ngạc nói. Tt. Dù côn tử Mã Hưng phấn hý một tiếng, nó lại là một móng chân ngựa rơi xuống, chỉ kiến nhất chỉ to lớn ngân sắc móng ngựa đã đâm vào thần dương phía sau lưng. A! Thần dương tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, toàn thân xương cốt đều bị làm vỡ nát. Cái này còn coi là tốt, thảm nhất là thân lửa, trước ngực hắn đầy tiến công chớp nhoáng. Tt. Thỉnh thoảng sẽ có lôi điện âm thanh chuyển ra. Tại luyện hóa thanh lôi thần tụy phía sau, thiên lôi gieo thực lực lại tăng lên không thiếu. Thiên công chớp nhoáng. Chỉ kiến nhất cắn dài mấy chục mét lôi điện chiến mâu đâm tới lại nhìn thiên Lôi Diêu, toàn thân trên giới đều phun ra sấm sét, đem bên bờ cây liễu đều bắn cho trở thành màu đen. Giết. một đạo tử quang pháng qua, thần lựa đầu bị tự sắc lôi điện xuyên qua, nhục thân rất nhanh liền bị đánh thành mảnh vụn tạc bã, hài cốt không còn. Hung tàn, thực sự là quá hung tàn. Bạch Lý Trạch có chút không đành lòng, đây chính là tinh vực thánh cảnh hộ pháp, có vẻ như mới bước vào phong thần cảnh a. Thần hộ pháp. Thân diện có chút ngột, lúc này mới gần nửa canh giờ không đến, hắn mang tới Lưu Ly tổ ngạc liền bị quá phân. Liên tinh vực thánh đường đường hộ pháp đều bị r짓 trong ngáy mắt. Đàn. chết, các ngươi đều phải chết. Thần Diệt một mặt hắn ý, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn để chống hiện liêu nhất đóa ngân sắc đạo hoa. Chỉ tiếc, cái tiêu đạo hoa nhỏ một chút, chỉ lớn chừng quả đấm, còn không có Thiên Lôi heo tu luyện ra được đạo hoa đại. Cái tiêu đạo hoa là ta đây, các ngươi đều không cần theo ta cướp. Du Côn Tử Mã cực độ tham lam, luyện hóa long đan không nói, hàng này lại theo dõi thần diệt đỉnh đầu đạo hoa. 695 chương 694, khu ma bình. Giang Dác. Cửa nào vang rộ giòn vang nhà, ngay tại thần diệt dự định phong thích đại chiêu thời điểm, một cái mặt ngựa xuất hiện ở trước mắt hắn. Không đợi thần diệt lấy lại tinh thần, Du Côn Tử Mã một ngụm nuốt thần diệt đạo hoa. Du Côn Tử Mã giống như ăn củ cải một dạng, rất hưởng thụ liếm môi một cái. "A, ta muốn giết người. Không còn đạo hoa, thân diệt khí tức trên thân dần dần suy yếu xuống dưới, hắn một kiếm đâm về phía Du Côn Tử Mã cổ. Thế nhưng là, rắc bang một tiếng, thân diệt trong tay ngân kiếm liền bị làm vỡ nát. "Cái gì?" Thân diệt giương động, hắn đây chính là thần kiếm nha, là dùng bác Hải tinh thần thiết tinh luyện chế, vô cùng sắp bén, thổi bao tóc ngắn. Nhưng vì cái gì liền một con ngựa đều giết không chết đâu? Sáu hổ giận dữ nha, thân diệt cảm thấy sống sót không có ý nghĩa gì, còn khó chịu hơn là giết hắn. "Thật là lợi hại nha." Diệu Liên che miệng, bính bính khiêu khiêu kêu lên, hảo ai, để cho ngươi tốn, để cho ngươi liều cuồng, hừ hừ, liền một con ngựa đều đánh không lại, thực sự là mắc cỡ chết người. Bạch, dù côn tử mã một móng đạp đến thần diện ngực, chỉ thấy hắn toàn bộ ngực lom xuống dưới, hình thành liêu nhất cái mặt loẵng. Nhìn xem như chó chết thần diện, kim cương thủ bồ tát toàn thân khẽ run dậy, tê liệt, cái này tiểu bạch mã như thế nào mạnh như vậy? Một móng đạp chết tinh vực thánh cảnh hộ pháp không nói, còn đạp chết thần diện. Thần diện cảnh giới không cao, nhưng nhân gia luyện ra hoa. Mặc dù chỉ là một đóa đạo hoa, nhưng hắn thực lực lại vô cùng cường đại, nhưng này còn không có thi triển đâu, liền bị gan rơi mất. Hừ, ta liền biết Diệu Thiện Tiên Bồ Tát Phúc Tinh cao chiếu, chỉ bằng mấy người các ngươi rác rưởi cũng nghĩ giết chúng ta." Kim Cương Thủ giống như tôm tép ngại nhép một dạng, chỉ vào trên đất thần dị mắng, "Hèn hạ, vô sỉ." Diệu Liên thở phì phò nói, "Kim Cương Thủ mặt mơ đỏ ửng, mặt giận mày dày nói, "Cái kia, tiểu liên cô nương, kỳ thực ta liền là muốn dò xét một chút Thiên Mã thần đại nhân chí lực." 3. Không đợi Kim Cương Thủ thoại âm rơi xuống, Bạch lý chạch nhất cái bàn tay qua tới, Liên một tát này xuống, Kim Cương Thủ mặt mơ trực tiếp bị đánh lên, nát đầy miệng, khóe lên huyết, trong mắt đều sắc bị bay. Người 6. Ngươi rựa vào cái gì đánh ta? Kim Cương thủ đụng mặt, nổi giận đùng đùng đạo. Không có gì, ta liền là muốn thử một chút ra mặt của ngươi dày bao nhiêu. Bạch Lý trạch hờ hở nói. Kim Cương thủ giận tím mặt đạo, "A, hỗn đản, ngươi một cái chiến nô cũng xứng đánh ta khuôn mặt. Ngươi nhất định phải chết." Kim Cương đại thủ ấn. Chỉ thấy Kim Cương thủ bồ tắt cơ hai tay, đây trời cũng là kim sắc đại chuẩn ấn. Ô ô. Bên hai thổi tới tàn phá bừa bãi trường phòng, cao đến Bạch Lý trạch lộn hai "Cẩn thận." Diệu một mặt lo lắng nói. U nhược Hi cười nói, "Tiên tâm đi, không có chuyện gì, ta đây chiến nô ra mặt lão tăng thêm." Không chấp được. Ngươi giỏi lắm tiểu nhi tử, dám mắng mặt ta ra rầy, thực sự là thích lăn đòn. Tiên Bách Lý chậc một mực nhìn lén mình cái mông, ưu nhược hi phòng má tử, thở phì phò thối lui đến một lần. Tên bại hội này, nhất định lại tại đánh ý đồ xấu gì. Đi một bên chơi. Bách Lý Trạch nhất quyền vung đi, kinh khủng quyền kỉnh trực tiếp đánh bể những cái kia trường ấn, một quyền đập trúng kim cương thủ trên mặt. Một quyền này Bách Lý Trạch thế nhưng là xuống từ thủ, hắn đem một cô ám kình đánh vào kim cương thủ thể nội. Vẻ tiến vào kim cương thủ thể nội phía sau, rất nhanh liền biến thành một đầu ma long, bốn phía cắn nuốt kim cương thủ huyết hồn. Tại con ác thú Quỳnh thôn vẽ phía dưới, Kim Cương thủ che lấy cổ họng, toàn bộ thân thể chậm rãi né ở liễu địa bên trên. "Ngươi giữ hắn?" Diệu Liên Hoàng sợ nói. Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, "Không có, chỉ là phê đi hắn mà thôi, là hắn chút thực lực đấy, còn chưa xứng chết ở trên tay của ta." "Ta đi, không nghĩ tới ngươi cùng ngươi chủ tử một dạng muốn ăn đòn." Diệu Liên bĩu môi nói. Bạch Lý Trạch nghi ngờ nói, "Chủ ta tử? Chính là cái kia tớt sắt ma đi, cả ngày sắt mít mị, mị. Diệu Liên thở phì phò nói. Bạch Trạch không nói gì, mà là cười một tiếng. "Nhược khi, ngươi có thể không thể phá tinh thần đạo chung, Diệu Thiện trên ngực, khẩn trương nói, "Ta muốn trở về Liễu vực Thánh cảnh xem. Cái này 6. Vũ Nhược Hi gương mặt khổ tâm, "Đạo này trung đẹp cực mạnh, hơn nữa chuyên công thần hồn, còn có thể đem lục thân cùng thần hồn bốc ra. Nếu như không phá được tinh thần đạo trung, rất có thể sẽ bị thu lấy thần hồn, đến lúc đó nhưng là chết chắc. Ta tới thử xem a." Lúc này, Du Côn tử mã nhảy mấy lần, nó giống lên một tiếng, treo lên sừng rồng xung tới. Dỗ. Đánh xuống một đòn, tinh thần đạo trung run một cái, từ đạo trung bên trong bắn ra vô số ngân sắc gợn sóng. Lại đến. Du Côn tử mã liếm môi một cái, lại bắn rọi ra ngoài. Cứ như vậy, du côn tử mà hớp trường đụng mấy chục lần, lúc này mới tướng tinh thần đạo trung đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Theo một tiếng vỡ rợ, tinh thần đạo trung trên không trung hoàng đã mấy lần, tiếp đó hiện ra nguyên hình. Khí tức mục nát chuyển đến, màu xanh đồng sắc tinh thần đạo trung bên trên điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, phi cầm đầu thú. Cổ trung rung động thời điểm, bên hai đều sẽ có óng óng thanh âm truyền ra. Nghe được vẻ này âm thanh, Bách Lý Trạch cảm thấy thần hồn run rẩy mấy lần, muốn bị đánh bay đi ra. Cẩn thận, vực thánh phải xuất hiện. Diệu Thiện diệu liền, nhanh lui về phía sau. Tại diệu xuống không đến bao lâu, Chỉ thấy trong mặt hồ da hiện liêu nhất tòa cổ xưa cung điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cung điện lầu các. Chỉ tiếc, những tòa đại điện kia đều bị phá hủy. Toàn bộ Liễu vực Thánh cảnh bị hủy diệt không thành nhân dạng, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Trước cung điện là một mảnh quảng trường, quảng trường đứng 108 vị người mặc ngân sắc chiến giáp tu sĩ, mỗi người trong tay sách theo một cây ngân thương. Lai Alpha tinh thần đạo trung. Đúng lúc này, từ trên mặt đất bay ra một đạo hắc ảnh, bóng đen kia không có mặc chiến giáp, chỉ là xuyên qua kiện vải thô áo. Bách Lý chậc quét một vòng, phát hiện vực Thánh cảnh tu sĩ đô bị tất thần hồn, chỉ để lại thân ngã trên mặt đất. Toàn bộ liễu vực thánh cảnh ngoại trừ một ông lão bên ngoài, lại chỉ có mấy chục cái trưởng lão còn tại kiên trì. "Cha." Diệu Thiện biến sắc, âm thầm nắm nuốt ngọc quyệt đạo. "Cha." "Cha ngươi hảo tang tương gia, dâu gia so với ta tóc đều dài." Bạch Lý Trạch đũa môi nói. Diệu Thiện trợn trừng mắt, lười đi Lý tên Lưu manh này vô lại, cả ngày liền biết nghĩ những cái tiêu loạn thất bát tạo sự tình. "Đại Lưu manh, không cho phép nói nhà ta vực chủ." Diệu Liên Miết Mê người miệng nhỏ, kéo hai tay, thở nói. Bạch Trạch chỉ chỉ người mặc vải thô áo tu sĩ, âm thầm vấn đạo, "Lão đầu kia là ai?" Nhìn Hạo Nhu bức dáng vẻ, Hắn là tinh vực thánh cảnh Phó vực chủ Thần Thắng, lúc còn trẻ liền cực kỳ hiếu chiến, lớn nhỏ chiến đấu mấy ngàn lần, nhưng lại rất ít thua, cho nên mới sửa lại tên. Diệu Liên thấp giọng nói, Thần Thắng nhíu mày nhìn Diệu Thiện một mắt, cười lạnh nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Tây Thiên Tiên Đường Tiên Bộ Tát, thất kính thật kính nha. Hừ, không dám nhận. Diệu Thiện hất lên ống tay áo, sắc khí lâm nhiên nói, Thần Thắng, ngươi tại sao muốn tiến đánh ta Liễu vực thánh cảnh? Chẳng lẽ chuyện này là vực chủ thần chiến ý Thần chiến, nhân, nghe nói hắn tu luyện ra ba đóa hoa, chiến lực siêu cường. Đại đế phía dưới, cơ hội không có người lại là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc, trước kia thần chiến vi tình sở khốn, cả một đời không có đột phá. Vàng không, cái này Pháp Châu lại muốn tăng thêm một cái đại đế. Bây giờ tinh vực thánh cảnh là ta định đoạt, bởi vì thần chiến đi Tây Thiên mới bạn." Thần Thắng cười lạnh đạo. Liễu vực thánh cảnh vực chủ Liễu Thần Giấu Vết đang ngồi xếp bằng tại trước đại điện, trước mắt hắn lơ lửng một cái sứ men xanh ba bình. Cái kia bảo bình toàn thân trắng như tuyết, vô căn cứ phun từng cổ chất lỏng màu xanh. Diệp rời đi không táng. lần này chính là muốn đoạn mất đường lui của ngươi. Lúc này, Liễu Thần dấu vết mở miệng, thanh âm hắn nghiêm trọng, âm thanh lạnh lùng nói, hư không tán dã tâm bừng bừng, vẫn muốn kế thừa Liễu Ly tình cảnh truyền thừa, nhưng hắn thể nội ma tính quá nặng, cho nên căn bản vốn không thích hợp, nhưng ta tộc khu ma bình vừa vận có thể khắc chế trong cơ thể hắn ma tính, lần này thần thắng chính là chạy tộc ta khu ma bình tới. Khu ma bình, cái này bảo bình tựa như là một vị nào đó chúa thể sử dụng qua. Miệng bình có chút tổn hại, giống như là bị ăn mòn. Bây giờ Liễu Thần dấu vết toàn bộ nhờ cái bình sứ kia chậm nhưng thời gian một dài, Liễu Thần dấu vết nhất định sẽ chống đỡ không nổi. Khi thực lực thần dấu vết thực lực không kém, đều sớm tiến nhập phong thần cảnh đỉnh phong, hắn một mực đang nghị phương thiết pháp tiến vào đại đế cấp độ. Bởi vì nhất thời sơ suất, lúc này mới bị tinh vực thánh cảnh chui chỗ trống. Muốn đi, làm sao có thể? Lúc này, thần thắng trên thân hướng Diệu Thiện chụp tới, trên không gian hiện liêu nhất cái bàn tay lớn màu bạc, phô thiên, cái điệu rơi xuống. Tiểu thư coi chừng. Diệu liên một kiếm đâm ra ngoài, nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Diệu Thiện cắn răng một cái, chỉ thấy đỉnh đầu nàng nổi lên hai đóa hoa, mỗi một đóa hoa cũng là màu bạc, lộ ra thần thánh vô cùng. Ha ha, Diệu nha Diệu Thiện, ngươi cũng là thiên tài. Đáng tiếc ngươi tu luyện ra được đạo hoa không, có gì ặc, tất cả đều là siêu độ vương hồn. Thần Thắng cùng tiếng một tiếng, biến trưởng thành quyền, chỉ nghe dỗ một tiếng vang trầm, Diệu Thiện bị đánh bay. Thần Thắng hừ một tiếng nói, thực sự là không biết lượng sức, cũng được, xem ra các ngươi đã giết thần diện cùng cái kia hai cái hộ pháp, nhưng mà không sao, ta đây một đời không có gì truy cầu, chính là muốn trở thành thiên cổ đại đế, ai dám ngăn trở ta, người đó phải chết, liền xem như nhi tử ta dám ngăn đón ta, ta cũng giết không tha. Dỗ! Thần Thắng lại là một trượng bộ ra, kinh trưởng ấn hình như có sức mạnh như bẻ cánh khô, đem Du Côn Tử Mã Trụ tiến liếu địa trực chất. Ngũ Lôi đại thủ ấn. Gặp Du Côn tử Mã bị trụ gần chết, Thiên Lôi heo kết xuất một cái màu tím lôi ấn, đón đầu xung tới. Tinh thần đại thủ ấn. Thần Thắng một tay vác ở sau lưng, một cái tay khác thì hung hang vỗ xuống. Những cái kia lôi điện tính cả Thiên Lôi heo đều bị đánh bay ra ngoài. Cái này Thần Thắng rất mạnh, tựa hồ đã mò tới đại đế cánh cửa, bởi vì Bạch Lý Trạch ở trong cơ thể hắn cảm ứng được một tia nguyên lực khí tức. Liêu Thần dấu vết, ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra khu ma bình, ta có thể thả ngươi nửa nhì một ngựa. Thần Thắng nhìn xuống Thần vết, lạnh nói: "Đánh rắm. Lão tử ngang giọng pháp châu nhiều năm như vậy." cho tới bây giờ không biết khuất phục. Liêu Thần dấu vết sát khí lẫm nhiên nói, "Thần thắng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nữ nhi của ta tại Tây Thiên Thiên Đường địa vị cực cao, nếu là ngươi dễ nàng, ngươi cũng sống không thành." "Hừ, điểm ấy sẽ không cần ngươi lo lắng, tự nhiên có hư không táng đại nhân tự mình ra tay giải quyết, mục đích của ta tới đây chỉ có một, đó chính là nhận được khu ma bình, đến nỗi về sau sự tình, vậy cùng ta không có quan hệ gì." Thần thắng tóc dối bù, trong tóc đen sen lẫn mấy đạo thơ bạc. Thần thắng quỷ dị cười nói, "Liêu Thần dấu vết, con gái của ngươi dấp rất thủy linh nha. Ngươi nói, nếu là ta lên Tây Thiên Thiên Đường bố tát, Có hay không có thể làm dạng rỡ tổ tông? Người dám? Liêu Thần dấu vết gầm thét một tiếng, sau lưng chuyển đến chói tai sóng âm. Chậc chậc, không nghĩ tới Diệu Thiện Tiên bổ tất chân trắng như vậy, cùng củ sen một dạng. Thần Thắng rơi xuống mặt đất, từng bước một hướng rượu Thiện đi đến. Giết. Vũ Nhược Hi vung đao xuống tới, thần Thắng chỉ là cơ cơ ống tay áo, liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Tại thần Thắng trước mặt, Vũ Nhược Hi căn bản không có lực hoàn thủ. Không được qua đây. Rượu Thiện đỏ mặt, một mặt hoảng sợ. nhiên, thần thân hình lóe lên, hắn tự tay chụp tới Diệu Thiện ngực. 696 chương 695, trấn áp thô bạo. Diệu Thiện trên mặt dâng lên một tia tức giận, càng nhiều hơn chính là không cam tâm, nàng đầu tiên là bị chú thần thao tập, trịu chí mạng một trường, nếu không phải là thể chất nàng đạt thủ, đoán chừng đều sớm bị nguyên rủa chết. Nhìn vẻ mặt dâm đãng thần thắng, Diệu Thiện nhịn không được lui về phía sau một bước. Diệu Thiện dung mạo rất đẹp, trên người nàng quần dài trắng bị tức kình phá tan thành từng mảnh, lộ ra trắng tinh ngọc cơ. Nàng giống như cụ sen một dạ, trắng trắng mềm mềm, để cho người ta không đành lòng kinh "Tiểu thư." Diệu Liên trên mặt đất dấy mạng hướng Diệu bỏ đi. Diệu Liên chịu thần thắng một chưởng, Toàn bộ thân thể đều bị làm bẹp, máu thịt be bé bét. Diệu Liên biết thần thắng một trưởng kia rơi xuống sẽ là một kết quả gì. Không có ai thấy Diệu Thiện Tiên Bồ Tát mà không động tâm, thần đều không ngoại lệ. Diệu Thiện Tiên Bồ Tát là Tây Tiên miết bản thánh khiết nhất Bồ Tát, nàng trạch tâm nhân hậu, không thích sát lục, không thích chiến tranh. Mỗi khi gặp chỗ kia xảy ra kinh thế đại chiến, Diệu Thiện Tiên Bồ Tát đều sẽ tiến đến tụng niệm Phật kinh, dùng cái này tới siêu độ những cái kia vong hồn. Ha ha, Thiên Bồ Tát, dung mạo ngươi thật là mê người a, như thế tư phẩm, nên để cho ta thần thụ, đợi ta trở thành đại đế, liền phong ngươi làm đế hậu. Thần Thắng một mặt đắc ý, mắt nhìn thấy tay phải hắn phải bắt đến Diệu Thiện. Nhưng vào lúc này, một cái tay hướng hắn bắt tới, trực tiếp khóa lại thần thắng bà vai. Một chào này, kinh khủng khí kình tuôn ra, đem Diệu Thiện quần áo trên người đều cho thổi lên. "Ai nha." Diệu Thiện một mặt bỏ bừng, vội vàng đè xuống quần dài trắng, không muốn lộ ra một điểm xuân quang. Thần Thắng sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Ai?" Thần lao đầu, ngay cả ta nữ nhân đều giám động, chẳng lẽ ngươi không muốn lăn lộ sao?" Bạch Lý trạch lãnh đạm nói. Thần sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Cái gì? Người sáu? Người rốt cuộc là ai?" Rõ ràng chỉ là vừa mới nhóm lửa thần hỏa, vừa vặn lên khí tức như thế nào mạnh như vậy. Diệu Thiện cũng kinh ngạc che miệng lại, nàng không thể tin được sự thật trước mắt. Làm sao có thể? Những năm gần đây, Diệu Thiện tự nhận là xem người cực chuẩn, nhưng lần này nàng xem như nhìn lầm. Diệu Thiện cho là Bạch Lý Trạch chỉ là Thiên Lôi heo chiến Ô, nhưng ai có thể tưởng, hàng này là giả heo ăn thịt hổ. Thật may nha. Diệu Liên miệng há thành ó hình, ngây ngốc nhìn xem bị Bạch Lý Trạch bắt lại Thần Thắng. Dù côn từ mã, Thiên Lôi heo cũng là trợn trán mắt, tiếp đó bắt đầu chữa thương. Trích tinh tay. Thần Thắng dù sao cũng là phong thần cảnh tu sĩ. Hắn trở tay bắt lấy Liễu Bạch Lý Trạch cánh tay. Bạch Lý Trạch đứng ở nơi đó không nhúc đích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thần Thắng. "Cho ta đánh gãy." Thần Thắng dùng sức vặn một cái, chỉ kiến nhất vòng vòng ngân sắc đạo hỏa bắn ra, rất nhanh liền chuyển khắp Liễu Bạch Lý Trạch toàn thân. Đây là tinh vực thánh cảnh tinh thần lửa, là từ tinh thần chi tinh trung để lựa ra. Cũng đừng coi thường loại này tinh thần lửa, loại này đạo hỏa uy lực cực mạnh, nếu như bị nó cuốn lấy, nhục thân cùng thần hồn đều phải bị trọng thương. "Chỉ bằng điểm ấy tinh thần lửa cũng nghĩ giết ta? Ngươi cái này trích tinh tay không tệ, vẫn là cho ta đi." Bạch Lý Trạch nhất quyền đập về phía Thần Thắng lực, chỉ nghe phốc thử một tiếng. Thần thắng ngược bị một đạo màu đen quyền mang đâm xuyên qua. Tiên huyết trùng thiên, gắn một chỗ. Vực chủ đại nhân. Những cái kia người mặc chiến bào màu bạc tinh vực thánh cảnh tu sĩ sắc mặt đều là biến đổi, như ong vỡ tổ hướng Bạch Lý Trạch giễu tới. Vụt vụt. Không đợi những cái kia ngân bảo tu sĩ tới gần, chỉ kiến nhất đóa màu xám đạo hoa từ Bạch Lý Trạch thể nội bắn đi ra. Thực sự là cặn bã, khi dễ mẹ góa con tôi lão nhân tính là gì? Bạch Lý Trạch tiện tay vung lên, chỉ thấy cái đóa kia đạo ra ngoài. Ầm Tại Bạch Lý Trạch thao tung cái đóa kia hoa dần dần bành trướng, lơ lửng ở những cái kia ngân bào tu sĩ đỉnh đầu. Theo thiên mệnh đạo hoa xoay tròn, những cái kia ngân bảo tu sĩ nhục thân dần dần hóa đá, biến thành liễu nhất người người thạch điêu. Chuyện gì xảy ra? Tay của ta sáu, như thế nào biến thành hồn đá? Đây rốt cuộc là yêu pháp gì? Tinh vực thánh cảnh một đám tu sĩ đô trận tròn mắt, cũng không có chờ bọn hắn thoại ôm rơi xuống, chỉ nghe hoa lạt một tiếng, tất cả ngân bảo tu sĩ đô biến thành một đống đá vụn. Cái gì? Thần thắng chịu được ngược kịch liệt đau nhức, vội vàng lấy ra liễu tinh thần ngọc tỷ. Tinh thần ngọc tỷ cũng là một kiện đạo khí, xem như một kiện tương đối hoàn chỉnh đạo khí. Thần thắng một tay nâng tinh thần đạo trung, mà đổi thành một cái tay thì cầm tinh thần Mô bạc ngọc tỷ tứ phương bốn đang, ngọc tỷ đỉnh điêu khắc một ngôi sao châu. Viên kia hạt châu màu bạc bốn phía còn cuốn chu tước, Huyền Vũ, Thanh Long cùng với Bạch Hổ. Tinh thần ngọc tỷ, cho ta trấn áp. Thần thắng nội điên, hắn một tay thôi động tinh thần ngọc tỷ, một cái tay khắc thì đem sao trời đạo trung ném ra ngoài. Dỗ. Tinh thần đạo trung dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống, tương bách lý trạch bao lại. Cẩn thận, nhanh chóng phóng bế thất khiếu lục tức, tinh, tinh thần đạo trung giang thần hồn, sau đó dùng tinh thần ngọc tỷ đại Diệu trong lòng cũng là căng thẳng. Nhìn xem bị tinh thần đạo trung bao lại bách lý trạch, nàng cảm thấy có loại cảm giác khô ổn. Cái này thần thắng tu luyện tinh thần tiên công, tinh khí trong cơ thể nồng đậm đến cực điểm, trong lúc đưa tay đều sẽ có tinh thần chi lực ngưng luyện mà ra. Thậm chí ngay cả trên bầu trời tinh thần đều bị hắn kích thích. Lúc này, thần thắng bị từng tầng ngân sắc khí kình bao gồm, hắn toàn bộ nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Dỗ. Chỉ thấy tinh thần ngọc thì giống như là có liêu linh tính chất một dạng, lần lượt liên tục không ngừng chạm lấy tinh thần đạo chúng. Mỗi khi tinh thần ngọc hạ xuống xong, trên không sẽ xuất hiện 28 tinh tú. Cái thứ 28 cái tinh tú biến thành 28 bên trong tổ thú, dương nhanh múa đuốt bay vào Liễu Tinh Thần Đạo Trung. Kháng Kim Long, giáp mục dao, tâm nguyệt hồ. Diệu Thiện sắc mặt đại biến, những thứ này tổ thú đều là thần cổ tiếng tâm lừng lẫy tồn tại. Liên lấy Kháng Kim Long tới nói, phản tổ Kháng Kim Long lục thân cực độ cường hãn, kém nhất cũng là đạo thể. Thử nghĩ một cái, một đầu nhục thân đạt đến đạo thể phẩm giai tổ thú Liễu chết nhất kích, lực sát thương kia có bao nhiêu mà nhà. Diệu Thiện một mặt lo nghĩ, nàng vội vàng nuốt vào một cái đan dược, muốn khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Có thể đợi nàng thôi động công lúc. Lưu lại nàng huyết hồn bên trong tiên chú liền sẽ phát tác. Những ngày kia chú giống như phụ văn nô dạ, bám vào tại Diệu Thiện huyết hồn bên trong. Diệu Thiện phát hiện thực lực của nàng đang không ngừng hạ xuống, liên nàng tân tân khổ khổ tu luyện ra được đạo hoa cũng bắt đầu heo tàn, đã biến thành màu đen nhánh. Đáng chết. Thiên chú tại sao lại ở đây cái thời điểm phát tác, chú thần? Diệu Thiện vung một cái mặt đất, một mặt sát khí đạo. Đây vẫn là Diệu Thiện lần thứ nhất tức giận, nàng chính mắt thấy chú thần vì tu luyện công, không tiếc chu diệt một cái lục địa tu sĩ. Phạm la thần nhân cảnh trở lên tu sĩ, cơ hồ đều bị chú thần nguyên chết. Chú thần Uyên ngục chúa tể giới chướng đệ nhất chiến thần, có tam tác đại đế chiến lực. Chú thần cương đại, sớm đã vượt ra khỏi diệu thiện tưởng tượng. Ha ha, đi cho đi, tiểu tử, đây chính là theo ta tinh vực thánh cảnh đối nghịch hạ chẳng, mặc dù ta tinh vực thánh cảnh khuất tại đệ lục, có thể nội tình không có chút nào kém. Thần thắng càng lớn càng hưng phấn, tay phải hắn thao túng tinh thần ngọc tỷ, chỉ thấy ngọc tỷ này mỗi một lần rơi xuống, liền sẽ vô hạn thu nhỏ, đem mặt tăng lên tới tối cường. Mà khi tinh thần ngọc tỷ bắn bay đứng lên lúc, thiên địa đều sẽ run rẩy một chút, liền đám mây trên trời cũng đều bị đánh tan. Lao đầu, có dám hay không lại dùng lực điểm? cùng một bài hát du con tựa như, thực sự là vô vị. Ngay tại thần thắng đắc ý thời điểm, từ tinh thần đạo trung bên trong truyền ra liễu bạch lý trạch thanh âm. Cái gì? Diệu thiện trận trợn mắt, tiểu tử này nhục thân có bao nhiêu mà nha, tại loại này tầng thứ đánh xuống, hắn lại còn có thể chúng khí 10 phần nói chuyện. A, tinh thần tiên công. Thần thắng gào thét một tiếng, hắn cảm thấy bị người khinh bị, chỉ thấy hắn thi chiến trích tinh tay, chụp tới sơn mạch xa xa. Ầm ầm. Mấy trăm mét cao cự sơn liền bị tiêu diệt một nửa, thần thắng thi triển trích tinh tay, nắm lên cái kia cự sơn đập về phía liễu tinh thần đạo trung. Từ tinh thần đạo trung trung quanh bắn ra từng vòng ngân sắc gợn sóng, những rung động kia giống như sóng âm một dạng, đem phụ cận đại điện đều phá hủy. "Hừ, tới ta xuất thủ a." Tinh thần đạo trung bên trong Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, hắn tốc độ ra quyền cực nhanh, mỗi lần ra quyền đều đánh về phía cùng một nơi. Không có ai biết Bạch Lý Trạch ra quyền tần suất có bao nhanh, bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tinh thần đạo trung tầng ngoài nhiều hơn một cái quyền hình ấn ký. Quyền kia hình chút hướng ra phía ngoài nô lên. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, loại loại này công kích đến, liền xem như đại đế cũng phải trọng thương, nhưng vì cái gì một chút việc cũng không có?" Thần Thắng suýt chút nữa phun ra lao huyết tới, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, lại dùng hai cái đạo khí, vậy mà giết không chết một cái linh thần cảnh tu sĩ. Kỳ thực cái này không quái thần thắng, muốn trách thì trách Bạch Lý Trạch trong cơ thể không chết cái quang. Nếu như không có những cái kia không chết cái quang, đoán chừng Bạch Lý Trạch đục thân đều sớm bị trấn mẹ. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm, quả thật có chút không thể tưởng. Mỗi khi tinh thần ngọc thì hạ xuống xong, toàn bộ tinh thần đạo trung đều sẽ rung động một chút, kinh khủng sóng chút nữa tương Bạch đánh bay ra bên trong thân thể. Còn tốt Bạch Lý Trạch cưỡng tại thị bố trí tầng, tầng Nhưng cho dù dạng này, Bách Lý Trạch cũng không chịu nổi. Phá. Đố nhiên, từ tinh thần đạo trung bên trong chui ra một năm đấm. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Một quyền đánh xuyên đạo khí. Diệu Thiện hoảng sợ nói, hắn nhục thân làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ là tu luyện Tây Thiên Thiên Đường bất diệt kim Thần, lại có lẽ là tu luyện Đạo Tạng Thiên Đường thái cực kim thân. Trừ cái này hai loại thể tu thiên công bên ngoài, Diệu Thiện thực sự nghĩ không ra còn có cái gì thiên công sẽ có lực tàn phá lớn như vậy. Lại có chính là do bị thay, yêu thần niết bàn trở thể tu tiên công, mà đại thánh niết bàn tất cả đều là một đám linh tu, căn bản vốn không biết được thể tu. Thật thoải mái nha, cả người xương cốt tột độ. TT. Bạch Lý chậc bẻ bẻ cổ, lười nhác cười nói, thần lao đầu, bên cạnh ta thiếu một cái thổi tiêu tiểu đồng tử, không biết ngươi có ý tưởng không có. Làm cản. Tiểu tử, ngươi quá ngâm cuồng, nhìn ta không cần tinh thần ngọc tỷ đập chết ngươi. Thần thắng cũng đã không thể nhịn, hắn giơ lên tinh thần ngọc tỷ liền hướng Bạch Lý Trạch đập tới. Ngọc tỷ? Hử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có ngọc tỷ sao? Bạch Lý Trạch lòng bàn tay bắn ra năm đạo lôi, trực tiếp năm lôi ngọc Tì bắn ra ngoài. Cái gì? Năm lôi ngọc tỷ? Đây chính là thần cổ sơ kỳ, ngũ lôi đại đế đế bính cũng là một kiện uy lực cực mạnh thần đạo khí. Thần thắng thế nhưng là tinh tường năm lôi ngọc tỷ kinh khủng, tại tất cả ngọc tỷ bên trong, không có cái nào ngọc tỷ ật có thể mạnh hơn năm lôi ngọc tỷ. Luyện hóa cho ta. Bạch Lý Trạch đưa tay giảm cầm Liễu Tinh Thần Ngọc tỷ, một cái tay khác thì đem năm lôi ngọc tỷ đánh về phía Liễu Tinh Thần Ngọc tỷ. Không đến gần nửa cái giờ, chỉ thấy tinh thần ngọc tỷ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất, bị những cái kia lôi điện bắn trón ác. 697 chương 696, lại người thắc bà tiên nhân. Tại Bạch Lý Trạch luyện hóa tinh thần ngọc tỷ phía sau, thần thắng khuôn mặt xuống. Trên người của hắn vài thô áo thành liêu nhất từng cái từng cái hình đường thẳng. Thần Thắng cố nén怒 phòng, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Bạch Lý Trạch Đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là Thất Diêm Thánh cảnh thánh tử, bảy đêm thất dạ? Cái gì thất ra, bắt ra, gặp gỡ ta cũng chỉ có bị trấn áp phần. Bạch Lý Trạch Vũ sợ tay đạo. Thần Thắng tức giận hừ đạo, tiểu tử, người thật là cuồng vọng, lời này nếu là chuyển đến bảy đêm thất dạ trong hai, người nhưng là chết chắc. Ta xem phải chết người là ngươi a. Bách Lý Trạch huy kiếm vào tới, hắn kiếm, chỉ kiếm nhất đạo mang rơi xuống, dùng tốc độ cực nhanh biến mất ở thắng thể nội. Đối mặt cái này đột nhiên tới nhất ích, Thần Thắng không thể làm gì khác hơn là thôi động lên tinh thần đạo trung chặn lại, hắn tính cả cái kia đạo trung đều bị đánh bay phía sau đi. Thần Thắng chân phải trên mặt đất một chặt, toàn bộ thân thể nghiêng về phía sau một cái, tiếp đó lại lần nữa đứng lên. Tinh vực thánh cảnh. Hừ hừ, thực sự là nực cười, xem ra Pháp Châu cũng bất quá như thế đi. Bạch Lý Trạch Thu hồi thần pháp kiếm, người lạnh nói, "Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi đi đi." "Cái gì?" Thần Thắng một mặt mễ hoặc, che ngược đạo, "Vì sáu." "Vì cái gì?" Bạch Lý Trạch Đạm mạc nói, "Ta không giết không có tư chất người. Ngươi sáu" Trần Thăng trầm hận một tiếng, tiếp đó quay người bay ra Liễu vực Thánh cảnh, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, Liễu vực Thánh cảnh sớm muộn phải bị diệt mất, và một mình ngươi còn cứu vãn không được nó." Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, cái kia một kiếm tuyệt đối có thể dễ dàng phế bỏ thần thăng trong cơ thể huyết hồn. Theo lý thuyết, thần thăng sắp trở thành một tên phế nhân. Huống hồ tinh vực Thánh cảnh vực chủ thần chiến còn tại Tây Thiên Tịnh thổ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Cũng không phải nói Bách Lý Trạch hắn chiến, mà là không muốn cần thiết Dù sao Trạch lần này là hướng về phía Lưu Ly hoàn cảnh trung thần Suối đi hy vọng cái kia thần truyền có thể hóa giải mất thạch tiểu man thể bên trong thí đan. Thiên thi thần quan tài chỉ có thể tạm thời áp chế thạch tiểu man thể bên trong thí đan, nhưng theo thời gian trôi qua, thiên thi thần quan tài sức mạnh liền sẽ từng chút một yếu bớt. Ngươi nên giữ hắn. Lúc này, Diệu Thiện đi tới, nàng hơi hơi cao mày nói. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt không có vấn đề nói, Phật nói, phóng lên trời có đức hiếu sinh, Phật có nói, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, vì cái kia tháp bảy bự, ta liền tạm thời về phần một mạng a. Hoan Phật tính thật cao nha. Diệu Liên một mặt kích động nhìn Bạch Lý Trạch, cái tiếng náo nhân bộ ngực sữa run lên một cái, tại Bạch Lý Trạch trên cánh tay cọ qua cọ lại. Bạch Lý Trạch cố gắng bình tĩnh đạo, không có gì, ta tính chất là như thế, không sợ các ngươi chê cười, ta bình thường thấy con kiến đều sẽ đường vòng. "Hảo hữu hái tâm nha." Diệu Liên một mặt sùng bái nhìn xem Bạch Lý Trạch, đồng thời còn không quên cọ sát phía dưới ngực. "Có phải Bạch Lý Trạch thần hôn điên đảo? Hắn thể, hắn tuyệt đối không phải chiếm tiện nghi, mà là tiện nghi kéo đi lên." "Oa oa." Du côn tử Lôi Liêu còn có ưu che miệng, nôn ngoẻ vài tiếng vẻ miệng co quắp xúc rồi một lần, ngươi nha còn thấy con kiến cũng không dẫm. Chơi ạ, nhanh chóng đánh chết cái này hỗn đàn a tại hung thú giới, ngươi bạch lý trạch thế nhưng là nổi danh, còn không nhận tâm giẫm chết con kiến. Ẩn, ngươi thế nào? Có tin vui sao? Diệu Liên giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, sờ lên Ú Nhược Hi bụng, một mặt hiếu kỳ nói. Ú Nhược Hi khẽ miệng co quắp mấy lần, nhỏ giọng phân phó nói, "Tiểu Liên nha, ngươi về sau cách na tiểu tử vết điểm, hắn chính là một cái thú, cẩn thận đem ngươi ăn." "Sẽ không, Ôn Nghị nói hắn liền con cũng không nhận tâm giẫm, như thế nào có thể sẽ ăn ta đây?" Diệu Liên một mặt không tin nói. Ngày 6. U Nhược Hi giống như đấu bại công kích, đầu dụ cục lấy, gương mặt thủ dụ. Diệu Thiện thế nhưng là tại Hoang Châu sông sáo không thiếu ý niệm, cho nên nàng rất nhanh liền đoán ra Liễu Bách Lý Trạch thân phận. Xoa nữ nhân ngực, còn xoa bức khói, Diệu Thiện khỏe miệng giật một cái, "Vấn đạo, ngươi chính là Bách Lý Trạch a?" "Bách Lý Trạch? Làm sao có thể?" Bách Lý Trạch hắn dáng rất có thể là trai, Ngọc Thụ Lâm phòng, Trạch Tâm Nhân Hậu, một thân hạo niên trinh, khí liền mà thấy cũng phải chảy nước mắt. Bách Lý Trạch mặt dày nói, "Ta đi, hàng này có dám muốn hay không điểm khuôn mặt? Nào có chính mình khen chính mình?" U nhược khi tận lực gáp chế lại tức giận trong lòng, gia hỏa này gặp một lần mỹ nữ liền không tìm được bắc. Tiểu Hữu, không tỉnh giáo. Liêu Thần dấu vết ôm quyền đầu đạo. Bạch Lý Trạch nhất bản nghiêm trang nói, "Phật Thọ, ta đến từ Hoang Châu, dự định đi Tây Thiên Tịnh thổ xem lễ." "Phật Thọ, rất quen thuộc tên nha." Liêu Thần dấu vết nhắm mắt trầm tư một chút, quay đầu nói, "Các người nghe qua sao?" "Ừ, nghe qua, ngay tại trước đó không lâu, giống như có một tự xưng Phật Thọ con lừa chọc tới ta Liễu vực thánh cảnh duyên, chút nữa trộm đi tộc ta khu ma bình." "Đúng đúng, đi cùng với hắn còn có một cái mụ lóa tên ăn mày, ta xem bọn hắn thật đáng thương." Liên Thu lưu lại bọn hắn, nhưng ai có thể tưởng hai cái này hỗn đản là tới trong mộ. Liễu Vực Thánh cảnh may mắn còn sống sót tu sĩ Đôn là gương mặt phấn nứt. Tà sát, Phật Thọ cái kia hỗn đản không phải tại thần đạo dưới đỉnh đàm mộ đi, làm sao lại đảo được Pháp Châu? Còn có Lao Giả ngủ, hai hàng này tại sao lại đi ra thai hòa người? Trung hợp, trung hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Bạch Lý trạch mặt dày nói, xem ra Phật Thọ tên là không thể dùng, phải mau đổi thân Phật nha. Pháp Châu bản tổ thế lực đối với Bạch Lý thị vẫn là rất kiêng kỵ, nếu là Bạch Lý trạch nói mình thần tộc dòng chính, có thể hay không bị các thánh cảnh liên thủ chết. Đương nhiên Đây tuyệt đối không phải nói Bạch Lý Trạch sợ, mà là không muốn gây thêm ra dối. Cũng là, người có tóc, con lửa chọp kia trời sinh không có lông, hẳn không phải là một người. Liêu Vực Thánh Cảnh cũng thở phào nói, lần này đa tạ tiểu hữu, còn tốt có người ra tay, bằng không chúng ta Liêu vực Thánh cảnh nhưng là xong đời. Bạch Lý Trạch quét một vòng, gặp Liêu vực Thánh cảnh khác tu sĩ đô đã mất đi ý thức, chỉ còn lại có một bộ thân xác tối tha. Bất quá Bạch Lý Trạch lấy được tinh thần đạo trung, liền có thể đem sao trời chuông bên trong thần hồn phóng xuất ra. Tại Bạch Lý Trạch dưới sự giúp đỡ, vực Thánh cảnh tộc nhân cũng đều khôi phục ý thức. Lưu Vực Thánh Cảnh trong mấy ngày này, Bạch Lý Trạch trải qua vẫn rất dễ chịu, thỉnh thoảng có Lưu Vực Thánh Cảnh bên trong mỹ nữ câu dẫn hắn. Kỳ thực cũng không phải câu dẫn, chính là nghĩ nhượng Bạch Lý Trạch rút một chút. Đương nhiên, nếu như là bình thường chiếu cố, Bạch Lý Trạch cũng liền vô ngực một cái đáp ứng. Có thể Liễu Thần dấu Vết lao đầu kia lại muốn hướng Bạch Lý Trạch chích ngựa, nói trắng ra là, hắn chính là muốn cho Lưu Vực Thánh Cảnh bồi dưỡng một hy vọng. Dù sao giống Bạch Lý Trạch còn trẻ như vậy, tu vi mạnh như vậy tu sĩ thật đúng là không nhiều. Cho nên Liễu Thần Giấu Vết mới động tâm tư. Rạng sáng hôm sau, Liễu Thần Giấu Vết mang theo một đám tộc nhân đến đây tiễn đưa Bạch Trạch. Muyên bản Liễu Thần dấu vết còn nghĩ phái vài tên trưởng lão một đường hộ tống Bách Lý Trạch bọn người, nhưng lại bị Bách Lý Trạch cư tuyệt. Liễu Thần dấu vết kiến Bách Lý Trạch một mặt tự tin, lại thêm có Du Côn Tử Mã cùng Thiên Lôi theo tại, chỉ cần không gặp cấp bậc đại đế tu sĩ, cơ hồ không có người lại là Bách Lý Trạch đối thủ. Lúc gần đi, Liễu Thần dấu vết đem khu ma bình giao cho Diệp Thiện, như thế cũng là bị bất đắc dĩ. Nghe Liễu Thần dấu vết ý tứ, hắn muốn dẫn dắt tộc nhân đi đại thánh niết bàn tị nạn, chính là, chính là sau, Trạch liền mang theo Diệp Thiện Tu Nhược Hi còn có rượu liên, vội va hướng về Tây Thiên Tịnh thổ đi đến. Ven đường cũng gặp được không thiếu khác thánh cảnh tu sĩ. Những cái kia thánh cảnh cũng là gương mặt cao ngạo, lôi kéo cùng nhị ngũ bắt vạn tựa như. Ngoại trừ thánh cảnh nhân, còn có không thiếu tu sĩ đến từ các đại niết bàn. Nghe nói đi, yêu thần thiên đường tiểu yêu đế lệnh hồ tiên yếu ước chiến đạo tạm tiên đường trí tôn nói đi cuồng. Đạo điên cuồng. Hắn nhưng là một cái rất khó đối phó đối thủ nhà, từ nhỏ đã đọc đạo kinh, tại trăm vạn đạo kinh bên trong ngẫu nhiên lấy được một môn sớm đã tuyệt tích thiên công, giống như kêu cái gì chín cựu dương thiên công. Ân, nghe nói đạo điên cuồng có cơ hội siêu việt đạo tạng tiên đường lịch đại đạo chủ, trở thành tân nhiệm đạo chủ. Phu cận một chút tu sĩ cũng đều bắt đầu nghị luận. Diệp Thiện, Vũ Nhược Hi còn có Diệu Liên cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía lệnh hồ tiên cùng đạo điên cuồng. Cũng chỉ có Bạch Lý Trạch cùng Du Côn Tử Mã bốn phía loạn phiêu lấy, nhất là Du Côn Tử Mã, hàng này đang tìm ngựa cái đâu, vì thế nó còn chú tâm cắt tỉa lại một chút ngân bạch lông mộm. Đừng xem, những cái kia ma huyết thống không thuần, không có thích hợp Lý Trạch nhất mặt khinh Các, không phải cũng đang nhìn sao?" Lý Trạch khệ miệng nước bọt nào Du Côn Tử Mã phản bác: Bạch Lý Trạch ruốt ruột bụng đạo, ngươi biết cái gì, đuổi đến thời gian dài như vậy lộ, ta chỉ là có chút đói. Ta dựa vào, tiểu tử, có dám hay không lại không hổ thẹn điểm, hình như là ta trở đi ngươi đi. Du Côn tử Mã thử thử miệng đầy đại bặm răng, thở phì phò nói. Kiến Bạch Lý Trạch cùng Du Côn tử Mã nói nhỏ, Diệu Liên nhịn không được quay đầu vấn đạo, Nhược Hi tỉ tỉ, hai người bọn họ đang nói thầm cái gì đó? Hừ, nhất định là đang thảo luận cái mông của người nào đại, của người nào ngực có có dãn. Úy một tiếng nói. Bạch Trạch liếc qua lệnh hổ tiên, thấy hắn mặc da thú chiến giáp, cầm một cái búa đá, tóc rất tùy xóa ở trên lưng. Lệnh hộ tiên trưởng phải à, có chút mãnh liệt trướng phi ý tứ, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dâu quai nón, làn da ngăm đen, trong tay búa đá giống như là dùng tự nhiên đạo thạch rèn luyện thành. Lại nhìn đạo điên cuồng, da hỏa này tên cũng rất điên cuồng, nhưng chính là dạng dấp không điên cuồng, thư sinh yếu đuối đồng dạng, nhưng hắn sắc mặt hồng nhuận, chung khí mười phần, hướng về trận chiến kia, dưới chân liền phun ra lửa cháy đỏ rực. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, đạo điên cuồng cái chân còn lại phía dưới dâng lên từng đoàn từng đoàn vụ. "Uy, huynh, hai người này có phải bị bệnh hay không nha? Tại sao muốn ngăn ta lại nhõng đường đi?" Batly chậc nói. Trước mắt là hai tòa cô phòng, mà ở giữa chỉ để lại một cái thông đạo, lối đi kia đại khái chỉ có vài mét chiều rộng bộ dáng. Cái này cũng là một cái duy nhất có thể đến Tây Thiên Tịnh Thụ con đường. "Ai, vì tỉnh sở không nha, nghe nói hai người bọn họ là vì cùng một cái nữ nhân." Một mặt đem so sánh thật thà trung niên tu sĩ thở dài nói. "A, nữ nhân gì đáng giá hai người bọn họ tranh? Chẳng lẽ so Tây Thiên Tịnh Thụ miểu sát bồ tất sinh đẹp hơn?" Bạch Lý chậc nhíu mày, đồng thời liếc qua Diệu Thiện đạo. Diệu Thiện trên mặt mang theo mạng che mặt, gương mặt đỏ bừng, tiểu tử ngu ngốc này, thực sự là vô sỉ, vẫn không quên đùa bỡn ta. Ai, huynh đệ nha, ngươi không hiểu, Diệu Thiện Bồ Tát thuộc về loại kia gần buồn mã chẳng hôi tanh mùi buồn, không dính bụi trần tuyệt thế tiên nữ, nhưng hắn hai tránh đến nhưng là một cái khác kỳ nữ, nàng đến từ Đại Thánh Niết Bàn, tựa như là Đại Thánh Niết Bàn thế hệ này thành nữ. Cái kia trung niên tu sĩ sở cầm một cái, một mặt rướm mưa đạo. Bạch Lý chậc đỉu môi nói, "Cắt, ta cũng không tin nàng có Diệu Thiện xinh đẹp, đúng, nàng tên cứ gọi là gì? Giống như gọi Thác Bà Tiên Nhân." Cái kia trung niên tu sĩ thì nói, "Cắt, không phải liền là Thác Tiên Nhân đi, kỳ thực ta cảm thấy xấu." Bạch Lý chậc biến sắc, cả kinh nói, "Ngươi xấu? Ngươi nói nàng tên gọi là gì?" Thác bà tiên Như Nha, nàng giống như đến từ Hoàng Châu, bởi vì cứu nàng lão cha, trong lúc vô tình đã thức tỉnh Chu Tức huyết hồn, có niết bàn năng lực, nghe nói nàng tu luyện ra ba đóa đạo hoa. Cái kia trung niên tu sĩ một mặt cực kỳ hâm mộ đạo. 698 chương 697, Trảm đạo tam tuyệt kiếm. Đây là Bạch Lý Trạch tới vực ngoại phía sau, lần đầu tiên nghe được Thác bà tiên Như tên. Kể từ Thác bà tiên Nhiên cùng rất hoàng sau khi tách ra, Bạch Lý Trạch liền sẽ không có liên tin tức. Liên tổ cũng không biết Thác Nhiên hành tung. Có thể nhượng Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, vậy mà tại đi Tây Thiên Tịnh tổ trên đường nghe được Liêu Thác bà tiên Như tên muối tình đầu cảm giác, có chút thế ẩm cảm giác. Tính ra, Thất bà tiên nhân mới là bạch lý trạch mối tình đầu, cũng là hắn thật tâm thích thứ nhất nữ tử. Lệnh Hồ Tiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn xin ngươi ra khỏi a, tùy ý ta liền sẽ để trước mặt người khác hướng về đại thánh niết bàn cầu hôn, ngươi sợ là không có cơ hội. Đạo điên cuồng dạm nhiên cười một tiếng, gương mặt bình tĩnh. Nhưng này nụ cười tại Bạch Lý Trạch xem ra, là như vậy đạo đức giả, như vậy âm hiểm. Ha ha, Đạo điên cùng ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cái bệnh này có vẻ thân thể, làm sao lại là của ta đối thủ. Lệnh Hồ Tiên cuồng tiếng một tiếng trong tay búa đá tản ra hùng hồn đạo lực. Đá này búa không uy lực không tệ, cũng chỉ có yêu thần tịnh tổ mới có thể như vậy xa xỉ. Một kiếm bạn ngươi. Lúc này, đạo điên cuồng đưa ra một đầu ngón tay, cười lạnh đạo. Lệnh Hồ Tiên sắc mặt phát lạnh đạo, "Một kiếm. Đạo điên cuồng, ngươi thật là điên của nhà, liền ngươi từ nhỏ đi học chỗ đều bị hủy, cũng không thấy ngươi có bao nhiêu điên của nhà, có gan ngươi đi tìm Bạch Lý Trạch báo thủ nha." Đạo điên cuồng thầm thở đạo, tâm đi, chờ Phật đi qua, ta tất nhiên sẽ tự mình đi tới Hoan Châu, phế bỏ Bách Lý Trạch, ta còn muốn lên theo người xuyên núi phá hủy bọn hắn thần tộc tổ địa, nhường hắn trở thành cô hồn dã quỷ." Giang Giác. Bạch Lý Trạch nắm đấm căng thẳng, mặt đất bị hắn đấm ra một cái hồ sâu, nham thạch bay dãng. Diệu Thiện liếc qua Bạch Lý Trạch, thầm nghĩ, còn nói không phải Bạch Lý Trạch, ngươi chẳng qua là dịch dung mà thôi, dung mạo có thể thay đổi, nhưng tính tình không cải biến được. Bất nói nhiều lời, đợi ta chém ngươi, liền đi Đại Thánh Niết Bàn Cầu Hôn, chỉ có người như ta mới có thể phối hợp thiên nhiên thành nữ. Lệnh Hồ Tiên tung người vọt lên, vung lên búa đá bổ đi lên. Tại búa đá đánh xuống thời điểm, chỉ thấy lơi ra mấy chục đạo ngân sắc cỡ sóng. Thinh thịnh, ngân sắc gợn sóng tại bộ về phía đạo điên cuồng thời điểm, dư ba tương đạo điên cuồng dưới chân sơn phong thực sự nát bẫy, vô số phi thạch rơi xuống. Tất cả đến đây tham gia lễ Phật tu sĩ đều cùng nhau lui về phía sau một bước, không dám hướng về phía trước. Phi thạch càng tụ càng nhiều, đem thông hướng Tây Thiên Tịnh Tổ Lộ trở lại. Nhìn trước mắt cao tới mười mấy thước nham thạch chồng, chỗ hữu tu sĩ cũng nhịn không được như mày. Ha ha, đạo điên cuồng, ngươi như thế nào không xuất kiếm nha? Ngươi không phải muốn một kiếm bại ta sao? Như thế nào đến bây giờ liền lực hoàn thủ cũng không có. Lệnh Hồ Thiên nhịn không được rễu cợt một tiếng, khinh bị nói Đạo điên cuồng vẫn như cũ cười nhạt nói, "Ha ha, không phải ta không xuất kiếm, mà là bởi vì ta vừa ra kiếm ngươi liền bại." Đạo điên cuồng, điên cuồng ma điên của nhà, nhìn ta không đem ngươi băm thành thịt muối. Lệnh hồ tiên vung lên đúa đá, quát lớn đạo, "Khai thiên trảm!" Tại lệnh hồ tiên huy động đúa đá thời điểm, tại hắn sau lưng ra hiện liêu nhất cái cự nhân hư ảnh. Hư ảnh kia trên thân mọc ra yêu vậy, tứ chi cường tráng, hướng đạo điên cuồng bắt tới. "Khai thiên trảm!" Đây chính là yêu cường đại nhất sát một trong. Đúng nha, khai thiên trảm thế nhưng là liền chúa tệ đều chém qua. Ai, xem ra đạo điên cuồng phải thua. Có vẻ như bọn hắn nhất bản cũng không có cái gì dáng dấp giống như sát thuật. Một chút tu sĩ bắt đầu nghị luận, tại tất cả bên trong vùng Tịnh thổ yêu thần Tịnh thổ chiến lực tuyệt đối là mạnh nhất, không có ngoại lệ. Liền xem như Tây Thiên Tịnh thổ một chút Bồ Tát, nếu bàn về lần đấu, cũng tuyệt đối không thể nào là yêu thần Tịnh thổ đối thủ. Yêu thần Tịnh thổ thế nhưng là trời sinh độc thân cương hãn, một khi phát cuồng, không có ai sẽ không cảm thấy rùng mình. Nghe nói yêu thần Tịnh thổ nổi điên thời điểm, toàn thân đều sẽ mọc ra mẩu máu đỏ lông dài. Cũng đừng coi thường những cái kia lông dài, nghe nói những cái kia mao mang theo cực mạnh nguồn Phạm la dính vào huyết sắc lông dài tu sĩ, đều sẽ bị hạ xuống nguồn Lệnh Hồ Tiên phải thua. Đúng lúc này, vẫn không có nói chuyện Diệu Thiện mở miệng, nàng nhìn lướt qua Lệnh Hồ Tiên, nhặt đạo: "Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy?" Bách Lý Trạch vấn đạo. Diệu Thiện trầm tư một chút đạo, đạo điên của người này xảo trá như hồ, hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, hắn nói một kiếm, vậy khẳng định là một kiếm. Bách Lý Trạch nhẹ xuẩn đạo: "Chỉ bằng cái này." "Không phải, đạo điên cùng tu luyện 9 âm cửu dương thiên công thuộc về cấm kỵ thiên công, cửu dương luyện thể, 9 âm luyện hồn, nhìn hắn khí tức thân, cũng đã chuốt thành tựu." Diệu đạo. "Vậy đạo lực căn bản không đả thương được hắn, coi như có thể thương tổn được hắn." hắn cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục thân thể. Cửu Dương chín trời đầy mây công, đây là một môn cực độ quỷ dị thiên công. Sở dĩ xưng nó là cấm kỵ thiên công, là bởi vì phàm là tu luyện loại thiên công này nhân, ngay cả người bên trong không có một cái nào có thể thành công. Coi như thành công, nhục thân cũng sẽ tiêu thất, chỉ để lại một bộ khô lâu. Lệnh Hồ Thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là đổi lấy ngươi cha đến đây đi. Ngay tại bữa đán sắp hạ xuống song, đạo điên cuồn ra tay rồi, từ ống tay áo của hắn bên trong bắn ra một thanh màu đỏ tâm trường kiếm. Đạo yên cười lạnh một tiếng, tay quơ mấy lần, tiếp đó lại đem màu đỏ tâm trường kiếm thu vào. Dĩ tiện vung hai cái liền có thể đánh bại Lệnh Hồ Tiên. Nói đùa cái gì? Thế nhưng là, Lệnh Hồ Tiên chính là chỗ này sao mạnh, không có ai cảm ứng được có kiếm khí bắn ra. Chỉ có cực thiểu số tu sĩ cảm ứng được kiếm khí quy tích, lúc này Lệnh Hồ Tiên toàn bộ thân thể bị kiếm khí cầm giữ. Mau nhìn, Lệnh Hồ Tiên bị giam cầm. Chỗ hưu tu sĩ cũng là biến sắc, chỉ thấy Lệnh Hồ Tiên toàn bộ thân thể như ngừng lại trên không. Lệnh Hồ Tiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Ngươi sáu, ngươi tu luyện Trảm Đạo Tam Tuyệt kiếm?" Đạo liên cuồng không nói gì, mà là chậm rãi rơi xuống liễu địa bên trên, từng bước một hướng Diệu Tiện Bồ Tát đi đến. Trảm Đạo Tam Tuyệt kiếm Bạch Lý Trạch nghi ngờ nói: "Diệu Thiện, Chẩm Đạo Tam Tuyệt Kiếm rất lợi hại phải không?" Diệu Thiện cũng là một mặt trầm xuống: "Đạo, ân, Chẩm Đạo Tam Tuyệt Kiếm là đạo tạm nhất bàn nghịch thiên nhất kiếm pháp, nghe nói môn này kiếm pháp bá đạo vô cùng, cần chém tới nhục thân của mình, thần hồn cùng với khí vận, lại xương trảm ba đạo, một khi thành công, liền có thể diễn sinh ra ba loại đạo hoa, từ đó bước vào đại đế chi cảnh, là nhanh nhất tiến vào đại đế phương pháp, nhưng môn này kiếm pháp có một cái thiếu hụt." "Thiếu hụt? Cái gì thiếu hụt?" Bạch Lý Trạch tỏ hỏi. Dừng một chút, Diệu Thiện trầm giọng nói: "Duy nhất thiếu hụt chính là tính tình đại biến, giết chóc quân tay, mê thất bản thân." Từ đây cha đẻ là người qua đường, hắn cùng huyết ngục chúa tể chỗ đi lộ một hướng, bất quá huyết ngục chúa tể chỉ chém tới nhục thân cùng khí vận, nhưng không có chém tới thần hồn, cho nên huyết ngục chúa tể mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Không nghĩ tới huyết ngục chúa tể cũng tu luyện môn này cấm kỵ kiên quyết. Chắc hẳn lệnh hồ tiên là bị chém tới thần hồn, cho nên mới sẽ một mực bảo trì một cái tư thế. Kỳ thực giam cầm lệnh hồ tiên không phải đạo điên cuồng, mà là lệnh hồ tiên chính mình. Lệnh hồ tiên cảm thấy mình bị giam cầm, cho nên cũng liền từ bỏ phản kháng. Chém tới thần hồn, cũng không phải thật sự là chém tới thần hồn, mà là chém tới lệnh hồ tiên đạo tâm. Diệu Thiện Bồ Tát Đạo điên cùng tao nhã hữu lễ đạo. Khách khí. Mặc dù Diệu Thiện mang theo mạng che mặt, nhưng còn không thể gạt được đạo điên của mắt. Đạo cuồng tiếng một tiếng nói, "Diệu Thiện Thiên Bồ Tát, nghe nói ngươi đi khắc lục địa siêu độ vong hồn, thực sự là lòng dạ Bồ Tát nhà. "Ha ha, ngươi cũng có thể." Diệu Thiện cười nói. "Thử, đạo đức giả." Diệu Liên kéo cánh tay, khí khẽ nói. Diệu Thiện sắc mặt phát lạnh đạo, "Tiểu Liên, không nên nói bậy." Diệu Thiện cũng không sợ đạo điên cùng, nhưng đồng dạng, đạo điên cuồng cũng không sợ nàng Diệu Thiện. Đạo điên cùng lão cha thế, nhưng là đạo tạm nghiết phó đạo chủ, có lớn như vậy một cái chỗ dựa liền xem như Tây Thiên Tịnh Tổ một chút Phật chủ cũng phải kiêng kỵ đạo cụ rủ mị phân. Nhất là đạo điên cùng lão cha ma đạo, tên tuyết nhưng là một cái đê rồ, đều sớm muốn thay thế Tây Thiên Tịnh Thổ vị trí. Nếu như đạo điên cùng ra tay giết chết rượu Liên mà nói, vậy nàng rượu thiện thế nhưng là không có biện pháp nào. Ta cũng không nói sai. Diệu Liên tức giận nói, "Tiểu Liên." Rượu Thiện sầm mặt lại, đồng thời âm thầm để phòng dời lên, phòng ngự đạo điên cùng đột nhiên ra tay. Đạo điên cùng nhưng là một cái ngụy quân tử, nhìn từ bề ngoài như cái chính nhân quân tử, có thể trong xương cốt tất cả đều là hành vi tiểu nhân lại thêm hắn tu luyện Trảm đạo tam tuyệt kiếm, Liên Diệu Thiện cũng có chút kiêng kỵ. Bởi vì này loại kiếm pháp quá nhanh hơn nữa bằng nhìn bằng mắt thường không thấy, coi như tu luyện đồng thuật, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mà thôi. Cho nên nói, không đến bị bất đắc dĩ, Diệu Thiện không muốn cùng đạo điên cuồng động thủ, huống hồ nàng cũng không nữa thích sát lục. Haha, không có việc gì, tiểu nha đầu đi, đồng luôn vô kỵ, ta đạo điên cuồng cái này điểm tâm ngực vẫn phải có. Đạo điên cuồng đạm nhiên cười một tiếng, con mắt híp trong ánh mắt lóe lên vẻ sát ý ai, là rất rối trá, tiểu liên cô nương, không có nói sai. Bạch Lý chậc thở dài nói, Người khác sợ hắn đạo điên cuồng, Bạch Lý Trạch cũng không sợ. "Ba, tiểu tử này cũng quá khoa trương, dám cho ta Bạch Lý Trạch đội nón xanh." Đến nỗi lệnh hồ tiên, không nói, dáng dấp xấu xí còn chưa tính, đầu góc cũng không quá dùng tốt. Nhưng trước mắt này cái đạo điên cuồng nhưng là một cái khó dây dưa nhân vật, hắn tận lực tiếp tại yên nhiên, nhất định có cái gì không thể cho người biết bí mật. Cái gì? Na tiểu béo đôn là ai vậy? Chẳng lẽ là uống lộn thuốc sao? Thực sự là tự tìm đường chết, một cái vừa mới nhóm lửa thần hòa người, cũng dám nhục mạ Liên lệnh hồ tiên đô không phải đạo điên đối thủ, chỉ bằng hắn một cái tiểu bản đôn. Trâu Lưu Độ Nhi cũng không coi trọng Bạch Lý Trạch, âm thầm cùng Bạch Lý Trạch kéo ra một khoảng cách. "Ha ha, ngươi trẻ tuổi, hôm nay là Tây Thiên Lễ Phật thời gian, ta đạo điên cuồng cũng là đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng ngươi so đo." Đạo cuồng tiếu cười nói. Đạo điên cuồng tự nhiên nhìn ra được Bạch Lý Trạch là cùng Diệu Thiện cùng đi. Diệu Thiện là ai? Có thể làm cho nàng khẩn trước người, chắc hẳn tại Diệu Thiện trong lòng địa vị không thấp. Chẳng lẽ Liêu vực thánh cá nhân? "Hừ, thật là lớn lời không biết hẹn, cẩn thận ta béo ca ca một quyền đánh đầu trốn tại Bạch Lý Trạch sau lưng, đạo điên cuồng một cái nói. Cựu hận này kéo đến cũng quá trực tiếp, a vốn là Bạch Lý Trạch còn lo lắng nói điên cuồng không ra tay, nhưng Diệu Liên lời này vừa ra, nếu như đạo điên cuồng lại không ra tay mà nói, vậy hắn thật không phải là cái nam nhân. Rất rõ ràng, đạo điên cuồng hắn là cái nam nhân. "Tiểu nha đầu, ngươi thật coi ta đạo điên cuồng không dám giết ngươi sao?" Đạo điên Cùng nắm chặt nụ cười, sắc mặt hắn trầm xuống, đưa tay chụp tới Diệu Liên. "Chỉ cần ta sống, liền không có người có thể giết được nàng." Bạch Lý Trạch trở tay bắt lấy đạo điên cuồng đấm, sát khí lâm như nói. "Chích Tinh tay." Đạo điên cuồng con ngươi căng thẳng, trầm giọng nói, "Ngươi không phải Liễu vực nhân, ngươi là Tinh vực thánh nhân." 699 chương 698, nghịch loạn âm dương. Đối với tinh vực thánh cảnh, Đạo Điên Cổn không có chút nào lạ lẫm, hắn từng cùng tinh vực thánh cảnh vực chủ thần chiến luận bàn qua. Cho nên tại Bạch Lý Trạch sử dụng Trích Tinh Tay thời điểm, Đạo Điên Cổn cũng là cảm thấy run lên. Có thể Đạo Điên Cổn cũng không có gặp qua Bạch Lý Trạch, mà Trích Tinh Tay chỉ có tinh vực thánh cảnh đích hệ đệ tử mới có thể. Cái gì Trích Tinh Tay, đây chính là nhà ta tổ truyền, nhà ta đời đời kiếp kiếp liền dựa vào môn thần thông này ăn cơm." Trạch mặt nói, "Lại là tổ truyền." Du côn tử Mã suýt chút nữa quỷ, liền nói đều là Bạch Lý Trạch gia tổ truyền mà mã. Đạo điên cuồng, quên đi thôi, Tây Thiên Tịnh Thổ lễ Phật buổi lễ long trọng sắp bắt đầu, cũng không cần ở nơi này làm trễ nải thời gian. Lúc này, Diệu Thiện đi tiến lên, một mặt ngưng trọng nói: Haha, vậy được rồi, tất nhiên Diệu Thiện Tiên Bồ Tát đều lên tiếng, vậy ta liền đại nhân đại lượng, tha thứ người một lần." Đạo cuồng tiếng một tiếng, Trừng Liễu Bạch lý Trạch một cái nói: "Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người nghĩ như thế nào?" Bạch lý Trạch càng xem cái này Đạo điên cuồng càng khó chịu, dáng dấp cùng ổ qua một dạng, vào cái gì nha? Cái gì Đạo điên cùng? Danh tự này nghe liền đã tâm, ngán. Liên lão tử mối tình đầu cũng dám nhớ thương, nhìn ta không làm ngươi chết, làm phát bực ta, lao tử trực tiếp san bằng đạo tạng niết bàn. Ngược lại đã kết thủ, Bạch Lý Trạch cũng không cái gì đáng sợ. Diệt thái cổ đạo viện, chẳng khác nào là đánh đạo tạng thiên đường khuôn mặt. Rất đơn giản, tiếp ta một trường. Đạo Ngung cùng thế bước người đạo. Một trường. Bạch Lý Trạch con ngươi đạo một vòng, cười nói, như vậy đi, ngươi trước tiếp ta một trường, ta đón ngươi ba chưởng. Ba chưởng. Đạo Yên cùng nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này tiểu bảnôn, cười lạnh nói, ngươi cũng rất tự tin nha, cũng tốt, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệu Thiện một mặt lo lắng nói, "Không nên vọng động, liền ta cũng không dám đón hắn ba trưởng, huống chi là ngươi đây." "Đúng nha, ta xem vẫn là thôi đi." Ú U Nhược Hi cũng tại một bên quên, vạn nhất đạo điên cùng sử dụng Trảm đạo tam tuyệt kiếm, ngươi thật là xong đời. "Trảm đạo tam tuyệt kiếm, có thể đồng thời chém tới nhục thân, thân hồn, còn có chính là khí vận. Nếu là đạo điên cùng thực sự thật sự nổi giận, Bạch Lý trạch chỉ có một con đường chết." "Không có việc gì, ta ra giải. Bạch Lý trạch liếm môi một cái nói, "Ngươi xấu." Ú U nhất thời chán nản, cả nói, "Hừ, không để ý tới ngươi, yêu chết không chết, quản ta chuyện gì?" người khác không biết Bạch Lý Trạch tiểu tâm tư, Du côn tử Mã còn không biết đi. Du côn tử Mã liếc qua đạo điên cuồng, nó phát hiện tên trước mắt này đầu góc có vấn đề. Bắt đầu đi. Đạo điên cuồng hai tay phía sau lưng, cười lạnh nói, "Tiểu tử, khả năng này là ngươi nhân sinh một lần cuối cùng xuất trường." Đạo điên cuồng ở trong lòng tính toán, chờ Bạch Lý Trạch xuất trường thời điểm, hắn liền vận dụng thần hỏa tương Bạch Lý Trạch bàn tay nướng thành cho tàn. "Hừ, theo ta đạo điên cuồng đấu, tiểu tử ngươi còn quá non nớt." Bạch Lý Trạch cười một tiếng, song đi lên chính là một cái đi, lại ngạo điên cuồng má phải lên. Đạo điên chút nữa phun ra máu huyết tới. Tiểu tử này tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Ta đều còn chưa phản ứng kịp đâu. Rất tốt. Đạo điên cuồng sờ một cái má phải, sắc khí lâm như nói, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta đạo điên cuồng không cần bá trưởng, chỉ cần một trưởng liền có thể đánh chết đi ngươi." "Thật là lợi hại nha, ta chịu thua, ta đổi hàng." Bạch Lý Trạch vội vàng giơ tay, một mặt khen tặng nói, "Ngươi giỏi." Đạo điên cuồng suýt chút nữa bịt xuất một ngụm lao hết tới, cả giận nói, "Không cho phép chịu thua, ta đều còn không có đánh đâu. Tính toán, không đánh." Bạch Lý Trạch chiếm tiện nghi, đương nhiên sẽ không ngu nói tiếp cụ rủ mỹ trưởng. Đạo Điên Cùng chỉ vào Bạch Lý Trạch cái mũi mắng, "Ngươi không có gan." "Có loại không có gan, thì ngươi lão mẫu đi thử một chút." Bạch Lý Trạch mười phần thô tục nói, "Ta." Đạo Điên Cùng một nửa nhục thân tiêu đốt lên, mà đổi thành một nửa nhục thân thì tản ra băng lãnh khí tức. "Đạo Điên Cùng, quên đi thôi, tất nhiên hắn đều đã nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Diệu Thiện khỏe miệng co quắp rồi một lần, ra hỏa này thực sự là gan to bằng trời, liền nói điên Cùng cũng dám đổ nịch. Đạo Điên cuồng cảm thấy rất bất khuất, bất kể nói thế nào, hắn đều là đạo tạng tiên đường tu sĩ, cũng không thể một điểm phong độ cũng không có. Đạo cuồng phát hệ, chờ đợi tới Tây Thiên tình Thổ nhất định phải tìm cơ hội giết chết Bạch Lý Trạch. Đúng lúc này, từ phía đông bay tới một chiếc chiến xa màu bạc, kéo xe là một đầu băng vượng Cái kia băng vương lay động cánh, từ Bạch Lý Trạch đám người đỉnh đầu bay qua, Yu thai Du thai về phía tây bên cạnh bay đi. Là đại thánh tịnh thủ băng vương, cái kia chiến xa lực ngồi hẳn là Thác Bạt Tiên Nhân. Cũng không biết hai hô một tiếng, cơ hội chỗ Hu Tu Si đều nhìn về trên không. Thác Bạt thiên nhiên Khi nghe đến cái tên này thời điểm, Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, thân hắn lóe lên, xông về xa xa chiến xa màu bạc. Người đâu? Đạo điên cũng là cả kinh, liền hắn chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua. Diệu Thiện cũng là một mặt ngạc nhiên, thầm nghĩ, tiểu tử này thân pháp làm sao có thể nhanh như vậy? Giống như dung hợp không dưới 10 loại thân pháp, Càng Khôn đại na di, Quân bằng bước, Thất tinh bộ, còn có xúc địa thành thốn, thật là một cái cổ quái tiểu tử. Mau nhìn, Na tiểu tử hướng thắc Bạt Tiên Nhiên chiến xa bay đi. Điên rồi, điên rồi, Na tiểu tử nhất định là muốn gái muốn điên rồi, hắn sẽ không sợ bị Yên Nhiên thánh nữ một trường đánh chết sao? Chỗ Hữu Tu sĩ đều dọa đến che miệng lại. Đạo Điên cười lạnh nói, "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái này thân thể, như thế nào có thể sẽ là Yên Nhiên thánh nữ đối thủ đâu?" Lúc này, Bạch Lý Trạch trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, bọn hắn thậm chí không dám trước mắt, chỉ sợ bỏ lỡ Bạch Lý Trạch bị miểu sát trong cảnh. Dừng lại, Bạch Lý Trạch vung lên lưu ly li tổ ngạc cơn rồng, chỉ kiếm nhất đầu bích quang thoáng qua, cuốn lấy băng vương cổ. "Vang!" Chỉ nghe một tiếng vang dọn, trên không truyền ra một đạo màu trắng băng vụ, cái kia băng vụ giống như gợn sóng một dạng hướng bốn phía lan tràn. "Rất ô, rất ô." Băng phượng hí vài tiếng, tiếp đó tức giận nhìn về phía Liêu Bạch Trạch, nó mở ra phun ra một đạo màu trắng băng nhạn. "Nghiên xúc, cho ta an tĩnh chút." Bạch Lý Trạch giống lên một tiếng, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, truyền khắp toàn bộ bầu trời. Tiên Long mật âm. Đây chính là Long vực trí cao vô thượng bí pháp, từ trước tới giờ không chuyển ra ngoài. Đợi đến tiếng rồng ngâm rơi xuống, cái kia băng phượng giống như là bị sợ phá, toàn thân bắt đầu run lên ngây lốc nhìn trước mắt cái này người hùng dứt tộc tiểu tử. Bạch Lý Trạch Giáp chế lại kích động trong lòng, chậm rãi hướng trước kia chiến xa đi đến. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Tiên 6. Tiên nhiên, ngươi 6. Ngươi còn tốt chứ? Bách Lý Trạch đưa tay đi nhắc lên trên chiến xa hoa cái, có chút xấu hổ nói. Dưới đây đuược hi đá trên đất đá vụn, gương mặt nghiêm đại phôi đản, thấy mối tình đầu sẽ không nhận biết ta. Trọng sắc khinh bạn giá hỏa, tính toán hay không sốc, không bằng vụng trộm đùa giỡn nàng một chút. Bạch Lý chậc liếm môi một cái, chậm rãi đưa tay chụp tới bóng người bên trong. Bạch Lý Trạch bóp mấy cái, có thể nói là cực kỳ hoảng sợ, "Ta đi, như thế nào biến lớn như vậy?" Lúc này, từ trong chiến xa truyền ra rên rỉ một tiếng, càng nhiều hơn chính là tức giận. "Tiểu tử, sợ đủ đi, có hay không có thể bông tay?" Lúc này, từ trong chiến xa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, "Cái này căn bản không là thác bà tiên âm." Bạch Lý chậc biến sắc, một trường bộ da ngân sắc hóa cái, lạnh nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Tiên nhân đâu?" Dỗ, trên chiến sa ngân sắc hoa cái bị đánh tới, lộ ra một trường gương mặt tinh xảo. Chỉ thấy nữ tử kia người mặc chiến bào màu bạc, bộ ngực sữa sung mãn, xương quai xanh trắng nõn vô cùng, hướng xuống chính là thâm thủy u câu. Thân thể nõn nang, một đôi mắt vượng tản ra ngân mang, sắc bén hữu thần. Tại nơi cô gái trên trán có một mảnh ngân sắc phức lần, cái kia lần phiến hẳn là các nàng tộc tiêu chí. May mắn không phải yên nhiên thánh nữ. Đạo điên cuồng cũng là sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, tự anủi mình. Lạnh quá nha. U cũng có một điểm may mắn, nàng nhịn không được run, run một chút, may mắn không phải thác bạn tiên nhân. Đại thánh Tịnh thổ có hai vị thánh nữ, một âm ở dương, lại gọi âm thánh nữ, dương thánh nữ. Tháp bà tiên nhiên đã thức tỉnh chu tức huyết hồn, cho nên nàng là đại thánh Tịnh thổ dương thánh nữ, mà trước mắt vị này nhưng là đại thánh Tịnh thổ âm thánh nữ. Âm thánh nữ đến từ âm dương thánh cảnh, phía sau bởi vì tư chất không tệ, đã thức tỉnh một loại cực kỳ hiếm thấy huyết hồn, lúc này mới bị đại thánh Tịnh thổ phong làm âm thánh nữ. Âm thánh nữ tên thật gọi âm dương hồn, người thủ, nghe lực mạnh, tu luyện ra ba đóa hoa. Nàng đã đến Tây Tịnh Âm Dương Hun sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói: "Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên là Bạch Lý Trạch à?" "Đúng thì sao?" Bạch Lý Trạch cũng không có phủ nhận, mà là đúng sự thật nói. Âm Dương Hun gật đầu nói: "Coi như có chút đảm đường, bất quá thực lực ngươi quá yếu, không có đại đế thực lực, ngươi căn bản cứu không được Tiên Nhiên." "Cứu?" Bạch Lý Trạch có chút không hiểu, vấn đạo: "Tiên Nhiên không phải đại thánh tĩnh thổ thánh nữ đi, tại sao cứu một tên này?" "Ngươi sẽ biết." Âm Dương Hun rối rả ngón tay ngọc tại trên thân một điểm, chỉ thấy cái kia lại khôi phục bình thường. Bạch Lý Trạch nắm lấy trên xa, lạnh giọng nói: "Có phải hay không các ngươi đại thánh tịnh thổ buộc nàng làm cái gì cầu thí thánh nữ?" Âm Dương Hun đạm mặt nói: "Không phải, nàng là tự nguyện, chỉ bất quá đang thức tình chu tức huyết hồn thời điểm xảy ra biến cố." "Biến cố gì?" Bạch Lý Trạch truy vấn. Âm Dương Hun liếc liêu Bạch Lý Trạch một cái nói: "Nàng bị người đánh lén, ký ức xảy ra rối loạn, theo ta được biết, thác bà tiên nhân bị người cắm vào giả tạo ký ức." "Cắm vào giả tạo ký ức?" Bạch Trạch có chút không tin, có ai lớn như vậy năng lực, liền ký ức cũng có thể cắm vào. Trạch không tin, Âm Dương Hun, Âm Dương Thánh Cảnh có một loại bí pháp gọi là nghịch loạn âm dương. Nó có thể lật ngược phải trái hắc bạch, đem ưa thích biến thành hận, cũng dù cho nói, Thác Bả thiên nhiên càng thích ngươi, như vậy hắn hiện tại lại càng hận ngươi, cho nên nói, ngươi bây giờ còn cứu không được nàng. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Ngươi có ý đồ gì? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt để phong đạo. Âm Dương Hun băng lãnh cười nói, ý đồ? Và ngươi cũng xứng để cho ta đàm luận ý đồ. Ta chỉ thì không muốn nhìn nàng đi lại đi ta đường xưa, trước kia ta cũng là bị người cắm vào giả tạo ký ức, lúc này mới lầm cả nhà ta, đúc thành sai lầm lớn. Âm ánh mắt có chút thương cảm, nàng đưa tay tại Bạch Lý Trạch ngự một điểm chỉ kiến nhất vòng vòng băng vụ bắn ra, Bạch Lý Trạch rất nhanh liền thành Liêu nhất Tôn băng điêu. Đi, đi Tây Thiên Tịnh thổ. Ông Dương Hun một đầu màu trắng tơ bạc theo gió ba động mấy lần, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Tại ông Dương Hun rời đi không đến bao lâu, Bạch Lý Trạch liền từ băng tinh bên trong tránh thoát ra. Đại Thánh Tịnh thổ, ta nhớ kỹ rồi, Bạch Lý Trạch nhất trưởng vỗ mở thông hướng Tây Thiên Tịnh thổ con đường, tiếp đó đứng ở trên không trung thật lâu không nói. 700 chương 699, ngũ hành thần tức. Tại kiến thức Lý Trạch thực lực phía sau, những cái kia xem Lý Trạch tu sĩ cũng đều cùng nhau ngậm miệng lại. Liên đạo điên cuồng cũng là gương mặt nghiêm trọng, xem ra muốn đối phó Bách Lý Trạch còn phải bàn bạc kỹ hơn. Qua hẻm núi giữa thông đạo, Bách Lý Trạch bọn người liền về phía tây thiên miết bàn đi đến. Chờ truyền qua kéo dài thông đạo, trước mắt ra hiện liễu nhất phiến màu xanh biết giả giảo. Gió nhẹ thổi qua, có thể trông thấy lá cây giống gợn sóng một dạng, một tầng điệp ra lấy một tầng, tầng tầng tiến lên. Ngoại trừ cổ thụ bên ngoài, còn có không thiếu tổ thú, có độc rất thượng, mắt lục xạ, tam nhãn thần điệu các loại. Những cái kia tổ thú riêng phần mình xoay quanh tại cổ thụ bên trên, chỉ là liếc qua Bách Lý Trạch bọn người, sau đó lại bắt đầu mê man. Bạch Lý Trạch, ngươi có thể tuyệt đối không nên suy nghĩ linh sống những thứ này tổ thú." Tiễn Bạch Lý Trạch khệ miệng chảy nước bọt, Diệu Thiện toàn thân khẽ run rẩy, chân ngọc trên mặt đất một điểm, trực tiếp vọt đến Liễu Bạch Lý Trạch trước mặt. Bạch Lý Trạch dọc theo nước bọt đạo, "Làm sao có thể? Ta thế nhưng là rất có ái tâm, Diệu Thiện Thiên Bồ Tát, tâm của ngươi có phần quá nhỏ hay đi, đừng dùng chính ngươi phương thức tư duy tới phòng đoán tâm tư của ta." "Thực sự là quỷ biện, xem ở ngươi đã cứu ta vực thánh mặt trên, ta nhắc lại ngươi một câu, tuyệt đối không nên đi trêu chọc những cái kia tổ thú." Diệu Thiên một mặt ngưng trọng nói, ngươi có thể không biết, những cái kia tổ thú phần lớn Tây Thiên Miết Bản Bồ tát nhóm nuôi dưỡng sủng vật, còn có là bọn hắn tu luyện ra được phát thân, cho nên tuyệt đối không nên tính toán đi chọc giận bọn hắn, chớ quên, nơi này chính là Tây Thiên Miết Bản, tùy tiện đi ra một vị thiên Bồ tát liền có thể để cho ngươi uống một bình. Đã biết, bà bà mụ mụ, theo ta con dâu một dạng. Bạch Lý Trạch đá xuống đất lên phi thạch, phát ra bực tức đạo. mặt ngọc đỏ lên, mắng thầm, cái này hôn đản thực sự là đang giận, ta tâm nhắc ngươi, có thể ngược lại tốt, vậy mà đùa ta. Chết cho phải đây. Nhưng lại tại đây là Từ một góc cao tới mấy chục mét cổ thụ bên trên rơi xuống một cái năm đủ thần tức, đây chính là khủng tức Hầu Duệ, nó môi cái chân đều đối ứng một loại thổ tính. Năm đủ thần tức dáng dấp cùng gà rừng một dạng, chỉ bất quá trên người lông vũ là màu xanh lá cây, xem ra vẫn rất xinh đẹp. Tại thần tức trên đỉnh đầu có lẽ lên một cái lấy ngũ thải thần quang điều quan. Haha, ha, Na tiểu tử chết chắc, hắn vậy mà đã trúng năm đủ thần tức. Cùng tại Bạch Ly chạch phía sau đạo điện cuồng nhịn cười không được một tiếng nói, chư vị có thể không biết cái này năm đủ thần tức lai lịch, nó thế nhưng là Tây Bản năm hành thiên bộ tất ngôi sủng Chỗ Hưu Tu sĩ không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Sở nói, Nam Hành Thiên Bồ Tát. Hắn tựa như là lưu ly hoàn cảnh đời trước phó cảnh chủ, từng tại phù đồ núi tu luyện qua, chiến lược cực mạnh, còn giống như là Tây Thiên Niết Bàn chín đại thiên bồ tát một trong, xếp hạng đại ngũ. Nói không sai, Nam Hành Thiên Bồ Tát chiến lực siêu cường, những năm gần đây, hắn một mực tại Bế Quan Tiệm Tu, cơ hồ không có lộ mặt qua, bất quá lần này lễ Phật buổi lễ long trọng, hắn nhất định sẽ sớm xuất quan. Đạo điên của một mặt cao thâm mặt chắc nói. Nam Hành thần tức một mặt phẫn nộ, nó vốn là ngủ được còn tốt, lại suýt chút nữa bị một khối tiểu thạch đầu đập bị thương con mắt. Thân là huyết thống cao quý tổ thú, nam hành thần tức thế nhưng là có thuộc về vinh quang của nó. "Tiểu tử, ngươi thật là có thể cho ta gây thai họa." Diệu Thiện vỗ chán một cái, một mặt không biết nói gì, "Ta đây mới nhắc nhở ngươi, ngươi liền đem lời của ta làm gió thoảng bên tai." "Cắt, một cái tạp mao điểu mà thôi, có gì phải sợ?" Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt khinh thường, lại là một cước đá ra, đem nam hành thần tức đạp bay ra ngoài. Bạch Lý Trạch cái này kinh diễm một cước triệt để chinh phục phụ cận vây xem tổ thú. Những cái kia tổ thú cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch nhìn bên này tới. "Tiểu tử, ngươi làm gì đạp nam hành thần tức? Diệu Thiện mặt đen lại nói, Bạch Lý Trạch nhíu môi nói: "Ta đặc biệt chán ghét khủng tức khí tức, cái này tạp mao điểu thể nội lưu có khủng tức huyết hồn." "Ngươi sáu?" Diệu Thiện một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thật không biết làm như thế nào cùng Bạch Lý Trạch giao lưu. Diệu Thiện xuất thân cao quý, nàng thế nhưng là Liễu vực Thánh cảnh Thánh chủ Liễu Thần giấu vết con gái một, địa vị sùng bái, tại nàng lúc còn rất nhỏ liền bị chọn làm Bồ Tát, bị Phật chủ đưa đến Tây Thiên Niết Bàn tu luyện. Ngoại trừ đi siêu độ vong hồn, Diệu Thiện cơ hồ chưa bao giờ từng rời đi Liễu li hoàn cảnh. Thậm chí ngay cả nam tu sĩ đô rất ít giao tiếp. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất cùng một cái nam tử ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Có thể Bạch Lý Trạch đâu Hắn căn bản vốn không coi ra gì. Diệu Thiện niết miệng, thầm nghĩ, cũng không biết có bao nhiêu người muốn theo ta lôi kéo làm quen, có thể nguyên ngược lại tốt, căn bản không cần con mắt nhìn ta. Tiểu tử, ngươi dám đập ta? Nam hành thần tức tức giận đến trên giới nhảy loạn, cả giận nói, ngươi biết ta chủ nhân là ai chăng? Cùng ta có quan hệ sao? Bách Lý Trạch Sờ lỗ núi một cái đạo. Nam hành thần tức cười lạnh nói, nghe cho kỹ, ta chủ nhân thế nhưng là Nam hành Thiên Bồ Tát, ngươi đập ta, chính là đập ta chủ nhân mà của. Thật sao? Vậy ta phải đập mấy cước, về sau đi già cũng có thể thổi phồng một chút. Bách Lý Trạch đi lên chính là một ước, một cú xuống, đem năm hành thần tức tát bay vài trăm mét. Năm hành thần tức tốc độ phản ứng thật mau, nó đạp nước cánh, thân thể dần dần ổn chướng. "Ân, Long Vũ không tệ, có thể luyện chế một kiện đại quân cốc." Bách Lý Trạch lầm bẩm nói. "Cái gì? Đại quân cốc?" Đạo điên cùng mấy người cũng là say, hắn phát hiện hắn không có chút nào điên cuồng. Cùng Bách Lý Trạch so ra, hắn chính là đạo sợ, sợ người một cái. Dám dùng năm hành thần tức lông Vũ luyện chế quân cổ. vậy đơn giản là ở đánh năm hành thiên bộ nha. "Tiểu tử, cái này năm hành thần thực lực không kém, qua, qua nghiệm là được rồi." Diệu Thiện kéo Bạch Lý Trạch cánh tay đạo. "Bạch Lý Trạch vẫn đạo, đúng, cái này tạp mao điệu chủ nhân là ai?" Năm hành thiên Bồ Tát, hắn đến từ Phật Châu khẩm gia, tên thật gọi Lỗ Tốt, cực kỳ bao che cho con, làm việc bá đạo, dưới tình huống bình thường không xuất quan, có thể vừa xuất quan, tất nhiên sẽ giết không ít người." Diệu Thiện cau mày nói, hắn ưa thích đem chuyện phức tạp đơn giản hóa, phàm là khi nhục hắn khẩm gia người, mỗi khi hắn xuất quan thời điểm liền sẽ thống nhất giải quyết. "A, thật điên a." Bạch Trạch nhẹ đạo. Diệu lo lắng nói, đối với Liêu Bạch Lý Trạch, ở đây Hoang Châu, Ma Châu song sáo thời điểm, có hay không từng đắc tội khẩm gia người? khụ khụ, có mấy cái, không nhiều, kêu cái gì Lỗ Huyền? Bạch Lý Trạch có chút e ngại đạo. Lỗ Huyền. Diệu Thiện thì thầm một tiếng, mặt liền biến sắc nói, "Ai nha, tiểu tử, ngươi sông đại họa, ta nghe nói qua Lỗ Huyền, nghe nói hắn là đại thiện giáo trẻ tuổi nhất chí tôn, đã tại thể bên trong tu luyện ra đạo văn, hắn tựa như là năm hành thiên bồ tát huyền tôn, vốn là năm hành thiên bồ tát là muốn xuất hiện ở xem xét đem Lỗ Huyền tiếp vào Tây Thiên Miết bản tu luyện. Sẽ không như vậy nhìn a?" Bạch Lý Trạch mặt bức, khẩn nói, "Diệu Thiện một mặt không biết nói gì, ngươi nhà người, Bạch Lý Trạch, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, chiếu ta xem." Ngươi vẫn là mau trốn à, có bao nhiêu sa trốn bấy nhiêu xạ, không được, ngươi liền đi Nam Hoàng à, nơi đó là u minh giới địa bàn, có lẽ Nam Hành Thiên Bồ Tát sẽ có tu liễm. Diệu Thiện kết luận, nếu như Nam Hành Thiên Bồ Tát dám đi Nam Hoàng, Vũ Dạ nhất định sẽ phái ra cao thủ trận giết hắn. Có lẽ, đây là một cái biện pháp không thể. Ta giết huyết mục chúa tệ thủ hạ chính là mấy cái chiến thần, ngay tại trước mấy ngày còn tế điệu tu la thần. Bát Lý trịch ngại ngùng cười nói, ta dựa vào. Diệu Thiện Thiên Bồ Tát ôm đầu, trực tiếp bạo âm thanh nói tục. Đã bao nhiêu năm Đây vẫn là Diệu Thiện Tiên Bộ Tát lần thứ nhất bạo nói tục, cũng là nàng lần thứ nhất như thế sùng bãi một người. Đi thần ma cổ mộ, nơi đó là giòm bi thai địa bàn. Diệu Thiện Tiên Bộ Tát trầm tư nói, "Thần ma cổ mộ nha?" Bạch Lý Trạch ngượng ngùng nói, "Giống như cũng không được." "Vì cái gì?" Diệu Thiện tò mò hỏi. Bạch Lý Trạch không nói hai lời, trực tiếp lấy ra chiến lợi phẩm của hắn. "Đây là kỳ lân tộc kỳ lân kiếm, phi vũ tộc Hape, còn có thi yêu tộc thiên thi thần côn tài. đúng, ta không để ý không thiếu vương tộc chuyên nhân." Bạch Lý Trạch chọc chọc trò, yếu ớt nói, Diệu Thiện suýt chút nữa phun ra lao huyết tới, bất kể là phi vũ tộc, kỳ lân tộc còn có thi yêu tộc, cái này đều là đuổi theo không chết thần hoàng Vương tộc. Không có việc gì, người có thể bỏ cho dựa vào bất kỳ một cái nào hoàng tộc, tỉ như nói zombie thai không cao, côn luân còn có hộ thần, mấy người kia tại không chết tộc có địa vị tự cao. Diệu Thiện còn không hết hy vọng, tiếp tục bày mưu tính kế đạo. Cái kia, ta mới tử trí Tôn Thần Điện lúc đi ra, từng cùng bọn hắn đánh qua một trận, còn kém chút giết bọn hắn cuối cùng nếu không phải là Tôn Tiên Ma chủ ra tay, đoán chừng 3 ba tên khốn kiếp kia chết sớm. Bradley trách mặt ngạo mạn nói: Diệu Thiện ngồi xổm ở trong góc, toàn thân đều ở đây dù mình, cái này là cái gì cứu tinh a, tiểu tử này nhất định chính là vạn năm khó gặp thai tinh. "Tiểu thư, ngươi thế nào? Ngồi xổm trên mặt đất làm gì?" Diệu Liên Hiếu kỳ nói. "Ta muốn tỉnh táo trở về." Diệu Thiện tận lực khắc chế lửa giận trong lòng, nàng đang nhớ lại, xem ai dám thu lưu Bách Lý Trạch. Có thể Diệu Thiện suy nghĩ một vòng, cũng không có thế lực nào dám cùng Tây Thiên miết bàn đối nghịch. "Đúng, ta tại Ma Châu thời điểm còn huyệ không chết thần hoàng một bộ pháp thân." Bạch Lý Trạch lại nói. "Bay nhảy." Diệu đảo một cái, một đầu tới Liễu Điệp bên trên, "Quỳ!" Có vẻ như thần đạo giới đã không có bác lý Trạch đường sống đi khác tiểu thiên thế giới có lẽ đây là đường ra duy nhất Nam hành thiênên Bồ tắc Cường Thịnh trở lại cũng tuyệt đối không dám đi khác tiểu thiên thế giới làm cả có thể bách lý Trạch lời kế tiếp suýt chút nữa không đem rượu thiện cho tươi sống tức chết tại trí tôn thần điện thời điểm bách lý Trạch Thế nhưng là chu diện không thiếu giới chủ nhi tử còn có một số tu sĩ là chúa tể nể trọng nhất nhân có thể bách lý Trạch hàng này không phải giết chính là ngược tiểu tử ta muốn một ngố người đúng lúc này năm hành thần tức bổ nhà số giới nó háồ cắn về phíaêu bácý Trạch cẩn thận Diệu Thiện biến sắc, liền muốn ra tay đi ngăn đón. Nam hành thần tức cười lạnh nói: "Yên tâm, chỉ bằng tiểu tử này cũng xứng làm đối thủ của ta." Kỳ thực Diệu Thiện không phải nhượng Bạch Lý Trạch cẩn thận, mà là nhường Nam hành thần tức cẩn thận. Rất lâu chưa từng ăn qua cánh gà nướng. Bạch Lý Trạch lẩm bẩm nói: "Con chim này chân không tệ, mập mà không chán, có nhai đầu, lập tức có thể ăn 5 cái, ta thực sự là quá có phước." A. Nam hành thần tức nổi giận, đây vẫn là nó lần đầu tiên nghe được lời nói lớn lối như thế. Ngay tại Nam hành thần tức sắp vọt tới Bạch Lý Trạch trước mắt lúc, Bạch Lý Trạch đột nhiên giơ tay bắt được nam hành thần tức cánh. "Pháp thử." Hai đạo thú huyết phun Năm hành thần tức trực tiếp bị từ giữa đó xé ra. Cái gì? Giết trong mắt. Đây chính là hỗn độn cấp bậc tổ thú nha, hơn nữa nắm giữ khủng tức huyết hồn, đẹp kinh người, làm sao có thể bị người từ giữa đó xé mở đâu? Song đại Họa, cái kia tiểu bản đôn song đời, ta nghe nói năm hành tiên bộ tất cũng nhanh xuất quan. Có thể bách Lý trạch hoàn toàn không có một chút nguy hiểm ý thức, ngược lại là ưu thai du thai rút lên lông chim tới, một bên nổ còn một bên cỡ trách năm hành thần tức bất chính khí, tu luyện nhiều năm như vậy cũng không tu luyện thành khủng Làm sao ra hỏa này muốn ăn khủng thì nha. 701 chương 700, Kim Cương Tiên Tát. Qua cánh rừng cây này chính là Tây Thiên Tịnh Thổ Sơn Môn. Sa sa nhìn lại, Tây Thiên Tịnh Thổ Sơn Môn cao vút trong mây, trước cửa trên đá lớn viết Tây Thiên hai chữ. Hai chữ kia cũng là cực kỳ cổ lão văn tự, cũng đều là Phật văn. Chờ Bạch Lý Trạch bọn người đến sơn môn lúc, cơ hồ chỗ hữu tu sĩ đều cùng Bạch Lý Trạch kéo ra một khoảng cách. Phạm là tới này tham gia lễ Phật tu sĩ, cũng đều nghe nói Bạch Lý Trạch dùng lửa đốt năm hành thần tức. Đây chính là năm hành thần tức nha, nó thịt thú vật bên trong ẩn chứa số lớn tinh khí. Nếu để cho một cái dưỡng thần cảnh tu sĩ ăn được năm hành thần tức một cái chân, tuyệt đối có thể tiến vào thông thần cảnh. Ơ, ăn, ngon. Bát Lý Trạch gặm miệng năm hành thần tức điệu lui, tự lẩm bẩm: "Tu nhược hi, rượu thiện cũng là một mặt tác hàn, cũng chỉ có rượu liền nao tảng tựa như sùng bãi bách Lý Trạch." Nữ Như Nha, cách Na tiểu tử vết điểm, cẩn thận bị hắn cho ăn. Một cổ tộc tộc trưởng lôi một đứa 8 tuổi tiểu nha đầu, nữ trọng tâm chường nói: "Na tiểu nha đầu cột tóc thắt bím đuôi ngựa, nghi ngờ nói: "Sẽ không nha, ta tuyệt phải ố nỉ san là người tốt." Nữ Như Nha, người còn tuổi còn rất trẻ, không biết nhân tâm hiểm ác, nhìn Na tiểu tử sắc mị mị, cũng không phải là kẻ tốt lành gì, đoán chừng hắn là nghĩ một mũi tên trúng ba con chim." Cái kia cổ tộc, tộc trưởng một hâm mộ nói: Chỉ là chỉ trong chốc lát, bách lý trách tiếng xấu liền truyền khắp toàn bộ Tây Thiên Tịnh Thổ. Liên một chút đang bế quan tiên bổ tát đều bị kinh động đến. Nhanh đi bẩm báo ngũ hành tiên bổ tát, liền nói năm hành thần tức bị người ăn. Tây Thiên Tịnh Thổ bên trong, một cái vừa mới nhóm lửa thần hỏa tiền sư nói, ngũ hành tiên bổ tát bế quan chỗ gọi năm hành thần điện, môi thần điện này phụ cận bị bày ra ngũ hành sắt trận, người bình thường căn bản vào không được. Đúng lúc này, từ cuối hành lang đi tới một cái tóc sư, hắn dài, rủ xuống trên mặt đất, trong tay Châu, từng điện đi tới. Tham gia kim cương tiên tát Những cái kia đang tại năm hành thần điện cái gì chờ một đám tu sĩ vội vàng tham viếng đạo. Kim Cương Tiên Bồ Tát hiếp híp mắt, trên người của hắn màu vàng tăng bào run rẩy mấy lần, bắn nhanh ra mấy chục đạo kim sắc vận sóng. Các ngươi có nhìn thấy được Diệu Thiện? Kim Cương Tiên Bồ Tát vấn đạo. Diệu Thiện Tiên Bồ Tát. Trong đó vừa tu luyện liên tục gật đầu đạo, "Ân, bây giờ Diệu Thiện Tiên Bồ Tát ngay tại dưới núi." "A." Kim Cương Đại Bồ Tát nhướng mày, "Vấn đạo, vậy ngươi có hay không nhìn thấy Nhi từ ta?" Kim Cương Thùy Bồ Tát. Đệ tử kia sững sờ, đầu nói, "Không thấy. Không thấy." Kim Cương Tiên Bồ Tát biến sắc, thầm nghĩ: chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện. Thấy kia chút tiền sư tại năm hành thần điện đi tới đi lui, Kim Cương Thiên Bồ Tát vấn đạo, xem các ngươi một mặt dáng vẻ lo lắng, chẳng lẽ gặp gỡ việc khó gì? Khởi bẩm Thiên Bồ Tát, năm hành thần tức bị người ăn. Năm hành thần điện đệ tử một mặt tức giận nói: "A, ai to gan như vậy, liền ngũ hành tiên bồ tát chiến sủng cũng dám ăn." Kim Cương Thiên Bồ Tát sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn không được vấn đạo. Là một cái tiểu bản đôn, xem ra tựa như là vừa mới nhóm lựa thần họa. Đệ tử kia lại nói: Kim Cương Thiên Bồ Tát mặt coi thường nói: "Thực sự là phế vật, xem ra năm hành thần tức là càng sống càng phí, như vậy đi, ta nhường Kim Lân sư hổ cùng các người đi một chuyến, trực tiếp giết chết na tiểu tử." Kim Lân sư hổ, các đệ tử cũng là trên mặt vui mừng, Kim Lân sư hổ thích nhất chiến đấu, hơn nữa thực lực cũng mạnh. So năm hành thần tức thế nhưng là mạnh không thiếu. Năm hành thần tức ngoại trừ nhục thân cường đại bên ngoài, thực lực chính là một cái cặn bã, Kim Lân sư hổ một móng vuốt liền có thể giết hắn. Đi thôi, thuận tiện đem Kim Cương thủ tìm trở về, chẳng lẽ hắn bị biết lập tức phải Phật sao?" Kim Cương Thiên Bồ Tát vung lên ống tay áo, liền kiến nhất đạo kim quang bắn đi ra. Kim Lân Sư hổ gầm két vài tiếng, khinh bị quét một chút những đệ tử kia, tiếp đó bay ra ngoài. "Đi thôi, tuyệt đối không nên yếu đi ta Tây Thiên Tịnh Thổ Tế tuổi. Kim Cương Thiên Bồ Tát một mặt tiêu căng, tiếp đó quay người về phía Tây Thiên Thần Điện đi đến. Tây Thiên Tịnh Thổ bên trong có lấy không thiếu thần điện, nhưng Tây Thiên Thần Điện không thể nghi ngờ là trí cao vô thượng nhất. Tây Thiên Tịnh Thổ kiến trúc rất kỳ quái, tầng cao nhất là Tây Thiên Thần Điện, thứ yếu mới là 9 Đại Thiên Bồ Tát Đại Điện, xuống chút nữa là Đại Bồ Tát, kế tiếp mới là Bồ Tát, cũng chính là vừa mới nhóm lựa thần hỏa tu sĩ. Tầng cuối cùng là phổ thông đệ tử, cũng là chút không có đốt thần hỏa tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Thiên Tịnh Thổ cũng là một cái cấp bậc sông nghiêm chỗ. Ngay tại Kim Cương Thiên Bồ Tát dự định đi Tây Thiên thần điện lúc, chỉ kiến nhất nhóm Bồ Tát chật vật không chịu nổi lao đến. Kim Cương Thiên Bồ Tát, không xong, người Kim Lân sư hổ bị ăn rồi. Xông lên phía trước nhất Bồ Tát hô lớn. Cái gì? Kim Cương Thiên Bồ Tát biến sắc, nhẹ xoẹt đạo, nói đùa cái gì, một cái vừa mới nhóm lửa thần hỏa tu sĩ tại sao có thể là Kim Lân sư hổ đối thủ đâu? Thật sự, Na tiểu tử tu luyện ra hoa. Cái kia Bồ Tát một mặt lo lắng nói. Đạo hoa? Kim Cương Thiên Bồ Tát mặt lạnh đạo, đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào ăn tim hùng gan báo da hỏa giết tà chiến sủng. Kim Cương Tiên Bồ Tát đang bay thời điểm, hắn lão lệ ào ào chạy xuống. Kim Lân Sư Hổ, đây chính là một đầu chiến lực thẳng bước tiên Bồ tát tổ thủ nha. Như thế nào mới một hồi liền bị người cho dây đâu. Lúc này, Bách Lý Trạch đang ngồi ở Tây Tiên Tịnh Thổ ngoài cửa nướng thịt. Mùi thịt rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ dưới núi, chỗ Hưu Tu sĩ cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thịt viên kho tàu. Hồ tiên, các các, về sau chờ ta trở thành chủ thể, ta liền mời tới một đám Kim Lân Sư Hổ, vừa có thể ăn thịt viên, lại có thể ăn hổ tiên. Bạch Lý Trạch chảy nước bọt nói. Điên rồi điên rồi, tiểu tử này điên rồi. U Nguyệt Hi, Diệu Thiện cũng không nhịn được vỗ cái trán một cái, lại tiếp như vậy, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ bị giết chết. Đó cũng không phải nói Bạch Lý Trạch có bao nhiêu phép lối, mà là hắn đối với Tây Thiên Tịnh Thổ không có cảm tình gì. Đại thiện giáo thế, nhưng là Tây Thiên Tịnh Tổ nâng đỡ lên thực lực, giống chấn áp thủy ma đại đế đại sự như vậy, Tây Thiên Tịnh Tổ không có khả năng không biết. Theo lý thuyết, chấn áp thủy ma đại đế cùng Tây Thiên Tịnh Tổ không thể tách rời quan hệ. Bách lý Trạch thế nhưng là không sợ trời, không sợ đất, huống lập tức liền là lễ vật thời gian. Phía Tây Thiên Tịnh Tổ tính tỉnh, tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà hưng sư động chúng. Diệu Thiện, nếu không thì tới miệng." Bách Lý Trạch đem một khối sư tử thịt đưa tới, thiện ý nói. Diệu Thiện lắc đầu nói, "Không ăn, ta chỉ ăn chay thái." "A, chẳng thể trách chân nhỏ như vậy, nguyên lai là ăn chay món ăn nguyên nhân nhà." Bách Lý Trạch thì thảo một tiếng nói. Diệu Thiện khỏe miệng co quắp rồi một lần, "Mảnh em gái ngươi nhà, chết huấn đản, cả ngày liền biết nhìn chằm chằm người ta chớ nhìn." Diệu Thiện đỏ mặt, đem nàng trắng đoản, mịn màng chân ngọc hướng về trong quần ẩn dấu, dấu sợ bị Bách Lý Trạch nhìn trộm. "Như hi, nếu không thì ngươi tới điểm." Bách Lý Trạch hảo tâmuyên, nghe nói ăn sư tử thịt có thể nực lớn. "Ba, U Nhược Hi một cái tát rơi mất sư tử thịt, thở phì phò nói, "Đáng giận, ngươi là đang giễu cợt ngực của ta đi." "Không có xấu, không có." Bạch Lý chậc lắc đầu liên tục nói, "Có thể ngực lớn." Diệu Liên Na tiểu nha đầu con ngươi đảo một vòng, lúc này mới ôm lấy sư tử thịt gặm. U Nhược Hi, Diệu Thiện liếc nhau một cái, thầm nghĩ, "Ngươi nha còn cần ngực lớn, ngươi ngực kia cũng có thể cùng bậc ngoại đệ nhất xưa thần tướng để bằng." Ầm ầm. Đúng lúc này, Tây Thiên bị một kim Lúc này, cơ hộ chỗ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ kiến nhất đạo kim ra cự trượng từng chút một đẩy ra cửa đá. Chương 6 Kim thân, thật hùng hồn thiện kinh nha. Cẩn thận, tựa như là Kim Cương Thiên Bồ Tát khí tức. Diệu thiện sắc mặt cũng là biến đổi, lớn tiếng nhắc nhở. Kim Cương Thiên Bồ Tát, không phải liền là Kim Cương thủ lão cha sao? Bạch Lý Trạch vội vàng đem sư tử thị thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Thiên Tịnh Thổ Sơn môn phương hướng. Là cái nào tiểu tử cản rỡ An Tà Kim Lân sư hổ? Kim Cương Thiên Bồ Tát mang theo một đám bồ tát đi ra, hắn từng bước một đi xuống đá, con mắt tản ra ki quét mắt một mắt đám người. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt Liêu Bạch Lý Trạch. Tại nhìn thấy Bạch Lý Trạch thời điểm, Kim Cương Thiên Bồ Tát cũng là vậy, tiểu tử này quá kiêu ngạo, ăn thì ăn thôi, nhưng ngươi có cần thiết ở ngay trước mặt ta ăn. Thiên Bồ Tát, chính là cái kia tiểu bảnôn. Tất cả Bồ Tát tức giận chỉ vào Bạch Lý Trạch Đạo. Kim Cương Thiên Bồ Tát sau lưng ra hiện Liệu Nhất Tôn Trượng 6 kim thân, hắn hồ khu chấn động, phẫn nộ quát, chết cho ta. Ầm ầm. Chỉ thấy cái kia Trượng 6 kim thân chậm rãi đưa ra bàn tay màu vàng óng, hướng Bạch Lý Trạch bắt tới. Kim Cương Trảm Ma đại thủ ấn. Kim Cương Bồ Tát vừa ra tay liền khiến cho hắn thành ấn. Cái này cũng chưa tính Kim Cương Tiên bồ Tát còn tại trưởng ấn ở giữa tu luyện ra vạn thứ kim ấn. Kim Cương Trảm Ma đại thủ ấn chỗ lợi hại chính là nó có thể phá hủy tu sĩ trong cơ thể ma thai. Haha, ha, Na tiểu tử chắc chắn phải chết, hắn tuyệt đối sẽ bị Kim Cương Tiên Bộ Tát đánh thành mảnh vụn. Tích động nhất không gì bằng đạo điên. "Hừ, cái kia chưa hẳn." Yêu Thần Tiên Đường lệnh hồ tiên một mặt kêu lên đạo. Đạo điên cuồng lạnh nhạt nói, "Lệnh hồ tiên, có tin ta hay không lại chém ngươi thần hồn?" "Cắt, ta, ta nhỏ hơn mấy tuổi, đánh không lại ngươi cũng rất bình thường." Lệnh hồ tiên lần này học thông minh, hắn nhưng lại biết đạo điên cuồng đạo tam tuyệt kiếm lợi hại. Liên phía trước một kia Suýt chút nữa phế đi lệnh hồ tiên thần hồn, còn tốt đạo điên cũng chỉ là hù dọa một chút lệnh hồ tiên. Dù sao yêu thần thiên đường nội tình không giống như đạo tạm niết bàn kém bao nhiêu. Bạch Lý Trạch đưa tay chộp một cái, chỉ thấy bầu trời bị hắn lấy ra một cái khe. Rang rắc. Khe hở hướng bốn phía lan tràn, kinh khủng cự thiên cương phong thổi ra, đem trưởng 6 kim thân cánh tay cuốn vào. Hư không đại thủ lấn. Đây chính là sớm đã tuyệt tích đại thủ lấn, tiểu tử này làm sao lại? Mau nhìn, kim cương tiên bồ tát tu luyện ra được kim thân bị hút vào. Gặp tân tân khổ khổ tu luyện ra được 6 kim thân cứ như vậy bị hư không thôn phệ. Kim Cương Thiên Bồ Tát biến sắc, vội vàng lấy ra một cái kim sắc cái lồng. Các các, tiểu tử thối, không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại. Kim Cương Thiên Bồ Tát cười quái dị một tiếng, tiếp đó đem một cái kim sắc cái lồng ném ra ngoài. Nhìn xem hướng Bách Lý Trạch đỉnh đầu bay đi kim sắc cái lồng, Diệu Thiện sắc mặt căng thẳng, chấm giọng nói, cẩn thận, đây là Phật chủ ban thưởng đạo khí, mặc dù chỉ có hạ phẩm, nhưng lại có thể giam cầm lục thân. Kim Trung Tráo, từ hiện nay Phật chủ tự tay luật chế, có thể giam cầm lục thân cùng đạo hỏa, tuyệt đối là một kiện hiếm có đạo khí. Là đáng quý nhất chính là, Kim Cương Thiên Bồ Tát cái này kim trung tráo là hoàn chỉnh đạo khí. Chịu chết đi tiểu tử, bản tọa nhất định phải đem người luyện chế thành đan dược." Kim Cương Thiên Bồ Tát sắc mặt dữ tợn, nhịn không được cười như điên nói. Nhưng vào lúc này, từ chân trời bay tới một đạo ngân quang, cái kia ngân quang tỏa ra đậm đà tinh thần chi lực, giống như thiên thạch một dạng hướng Kim Cương Thiên Bồ Tát rơi xuống. 702 chương 701, nhân đang vật chủ. Nhìn lên bầu trời rơi xuống ngân quang, chỗ Hữu Tu sĩ đều cảm ứng được đậm đà tinh thần chi lực. Cái kia ngân quang giống như rơi xuống tinh dạng, mang cho đám người một cực mạnh áp. Là tinh thần đạo trung. Dỗ. Ngay tại Kim Cương Thiên Bồ Tát đắc ý thời điểm, chỉ thấy cái kia ngân quang đem kim cương thiên bổ tát bao lại, hơn nữa phát ra ong ong thanh âm. Kim trung tráo. Bạch Lý chạch hừ một tiếng, hướng về phía bay tới kim quang chính là một quyền. Vành bánh, bánh bánh. Trên không chuyển đến chói tai tiếng xé gió, kim trung tráo bên trên xuất hiện vô số quyển ấn. Trố Hữu Tu sĩ cũng là gương mặt nghiêm trọng, lần nữa nín thở, không dám nói chuyện lớn tiếng. Mỗi một lần Bạch Lý Trạch rơi quyền, kim trung tráo thượng đô sẽ xuất hiện một đạo quyển ấn. Kim trung tráo đang đập tại tinh thần đạo trung thời điểm, lại bị bắn bay trở về. Tiếp lấy Bạch Lý chạch lại là một quyển, của hắn đang tại từng chút một gia tăng. Đến cuối cùng Bạch Lý Trạch trực tiếp vận dụng một đóa đạo hoa sức mạnh. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch không dám dùng thiên Mệnh Đạo Hoa, cái đóa kia đạo hoa thế nhưng là mệnh châu đồ đẳng, gặp qua nó người không thiếu. Đến nơi cái đóa kia thần ma đạo hoa, đó là Bạch Lý Trạch rượi vào tự thân huyết hồn, lại thêm thủy ma đại đế lưu lại ma thai, lúc này mới tu luyện ra cái đóa kia đạo hoa. Lại liên tục đập nện 9 lần phía sau, tinh thần đạo trung bên trong âm thanh cuối cùng đình chỉ. "Phá cho ta." Tại Kim Trung Cháo một lần cuối cùng bắn bay khi trở về, Bạch thân một tới, chỉ nghe một tiếng rồi, Kim bị khủng bố từ giữa đó bộ ra, biến thành từng cục mảnh vụn. Tại cuối cùng một quyền hạ xuống song, Bạch Lý trạch thế nhưng là gương mặt đau lòng, nhìn xem trên mặt đất khắp nơi vảy xuống kim sắc mảnh vụn, hắn cảm giác trái tim đều đang chảy máu. "Ai nha, ta Kim Trung cháo nha, ngươi chết thật tốt tạm a, đây chính là nhà ta tổ truyền." Bạch Lý trạch nhất khuôn mặt buồn rầu, ôm Kim Trung cháo mảnh vụn ngao ngao khóc giống lên. "Ta đi, chỗ Hưu Tu sĩ đều trợn tròn mắt, người có thể không cần khuôn mặt, nhưng tuyệt đối không thể như vậy không biết xấu hổ. Kim Trung cháo thế nhưng là ngươi một quyền đánh bại, bây giờ tại sao lại đau lòng dậy rồi? Còn nói Kim Trung cháo là nhà của ngươi tổ truyền, ngươi đây cũng là náo trốn nào nha." Béo ca ca. Vàng này trông cháu giống như Nhân Già Kim Cương Thiên Bồ Tát." Diệu Liên chọc chọc Bạch Lý Trạch phía sau lưng, thấp giọng nhắc nhở. "A, đúng thế, dù sao cũng là cái kia con lựa chọn, ta khóc cái gì tình nha." Bạch Lý Trạch đem những mảnh vụn kia nhặt lên, hắn tính toán dùng những mảnh vỡ này luyện chế lại một lần Ngũ Lôi Ngọc Tỷ. Tại dung hợp tinh thần Ngọc Tỷ phía sau, Ngũ Lôi Ngọc Tỷ cũng coi như khôi phục một điểm năm đó uy lực. Có thể Bạch Lý Trạch tính tưởng, muốn đem Ngũ Lôi Ngọc Tỷ luyện chế thành chân chính đạo khí, còn có đường rất xa mới đi. "Tiểu tử, ngươi lại đã gây họa, nhanh chóng thả Kim Cương Bồ Tát." Diệu Thiện một mặt lo lắng nói. Kim Cương Thiên Bồ Tát chỉ là chín đại Bồ Tát bên trong xếp hạng cuối cùng, nếu không phải là niên kỷ của hắn đại, đoán chừng đều sớm bị trục xuất chín đại Bồ Tát hàn ngũ, đừng tưởng rằng đánh bại Kim Cương Thiên Bồ Tát liền vô địch thiên hạ, chớ quên, nơi này chính là Tây Thiên Niết Bàn, vẫn là khiêm tốn một chút hảo. Bạch Lý trách xem thường nói, ta quá thấp điều, ta chỉ bất quá nghĩ yên lặng ăn nắm thịt, là Kim Cương Thiên Bồ Tát chọc ta trước. Diệu Thiện nắm nướt mặc quyền, tức giận tới mức cắn răng, nhợt dậy, ngươi ăn thế nhưng là Kim Cương thiên Bồ Tát chiến sủng. Làm sao ngươi đem người ta Kim Lân sư Hổ ăn, nhân gia còn phải cảm tạ ngươi sao? Diệu Thiện có chút thay Tây Thiên bên trong vùng Tịnh thổ trùng nuôi tổ thú lo nghĩ, vạn nhất cái này Hùng Hải tự phát điên lên tới, sẽ không bưng Tây Thiên Miết Bàn a còn có vài đầu cực kỳ cổ xưa tổ thú, đây chính là đàn tác Phật chủ tổ tại, thật hy vọng tiểu tử này đừng làm loạn. Ngã Phật tử Bi. Thí chủ, còn xin Bông Tha Kim Cương a, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đúng lúc này, Tây Thiên Miết Bàn đỉnh cao nhất chuyển đến từng vòng vân sáng màu và nóng. Cái kia kim sắc quang hoàn hướng về bốn phía khuế tán, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tây Tại những cái kia hoàn xuất hiện thời điểm, Cơ hồ chỗ hữu tu sĩ đều hợp ở sóng trường, một mặt thành tín nhìn xem Tây Thiên nhất Bàn Định Cao nhất thần điện. Nơi đó chính là Tây Thiên Thần Điện, cũng là Phật chủ này đem tụng kinh chỗ tu luyện. Chờ kim quang tiêu tan phía sau, Tây Thiên trên vùng tịnh thổ để chống hiện Liễu nhất Tôn Phật đà Kim Thân, cái kia kim sắc ngồi xếp bằng, vành thai cực lớn, túi trên vai. Cái kia Phật Đả Kim Thân tay trái chuyển động Phật chủ, tay phải thì dọc tại trước ngực, một đôi mắt giống như săm xét, quan sát chúng sinh. Tham gia Phật chủ, Diệu Thiện, Diệu Liên chờ tu sĩ cùng nhau tham viếng đạo. Tại chỗ hữu tu sĩ bên trong, Trừ Liễu Bạch Lý Trạch cùng Du Côn Tử Mã còn có Thiên Lôi Hêu bên ngoài, còn lại chỗ hữu tu sĩ cùng nhau lễ một chút. Bạch Lý Trạch không nói, hắn cùng Tây Thiên Miết Bàn ngọn nguồn từ sâu, đều sớm muốn san bằng hắn. Lại nói Du Côn Tử Mã, gia hỏa này thế nhưng là Phật Vô Lượng đệ tử, tự nhiên không có khả năng bái đệ nhị tôn Phật. Thiên Lôi heo thì càng tuyệt, nói cho là mình chính là Phật, tự nhiên không có khả năng tham viếng. "Tiểu tử, tự tìm cái chiếc nha, nhanh chóng tham viếng nhà, đây chính là chúa tể cấp bậc tu sĩ." Diệu Thiện một mặt lo lắng nói, hắn là Tây Thiên Bàn Tam đại Phật chủ một trong niên đang Phật chủ, tu luyện là vãng sinh kinh, có thể nhìn thấy tu sĩ đi qua là Tây Thiên nhất bản cổ xưa nhất một tôn Phật chủ, liền ta cũng chỉ gặp qua hắn hai ba lần mà thôi. Nhân Đăng Phật chủ. Bạch Lý Trạch thì thầm một tiếng, tò mò hỏi, vị Phật chủ này là Tây Thiên Tiên Đường nhóm lửa tăng sao? Phốc. Diệu Thiện cảm thấy cuốn họng một nữa, suýt chút nữa phun ra láo huyết tới, nhóm lửa tăng. Cũng liền tiểu tử ngươi dám mắng Nhân Đăng Phật chủ là nhóm lửa tăng, đây nếu là đổi lại người khác, đoán chừng đều sớm bị miêu sát. Ngậm miệng, không nên nói lung tung, Phật chủ tu vi cao sâu, hắn có thể nghe thấy thế gian hết thảy âm thanh, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Nhân đăng, cổ Phật chính hắn tâm thông đã tu luyện đến cực hạn, hắn có thể nhìn thấu trong lòng ngươi suy nghĩ. Diệu Thiện nhắc nhở lần nữa đạo, đồng thời trừng Diệu Thiện một mắt. Úy Nhược Hi kéo Bạch Lý Trạch cánh tay, "Hảo Tâm Quyên, ý tứ một chút là được, không có thật làm cho ngươi bái, biến bão, đây là biến báo, hiểu không?" "Không hiểu, vì cái gì hắn không hướng ta tham viếng?" Bạch Lý Trạch kéo hai tay, khinh bị nói, "Ngươi sáu." Úy Nhược Hi một mặt không biết nói gì, đó là nhân ra thực lực mạnh. "Ý ngươi nói là, chờ ta ngày nào thực lực vượt qua Như Đăng, hắn thấy ta cũng phải bái." Bạch Lý Trạch lạnh nói. Úy Nhược Hi gật đầu nói, "Có gì không ổn sao?" Thứ, Phật không phải nói, cả đời không đợi đi, vậy tại sao ta bài hắn, hắn cũng không bài ta, như vậy nhìn tới, Phật nói chúng sinh bình đẳng cũng là gần người. Bạch Lý Trạch khẽ nói, "U Như Hí, Diệu Thiện liếc nhau một cái, một mặt bất đắc dĩ, đành phải lặng lặng chờ đợi nhiên đăng Phật chủ thái độ." "Thí chủ, Thả Kim Cương A, chuyện này đến đây thì tôi, ta Tây Thiên nhất bản thể không truy thủ nữa." Lúc này, nhiên đăng Phật chủ cười ha hà nói, "Đây là đang cầu ta sao?" Bạch Lý Trạch ngẩng đầu vấn đạo. "T." Chỗ Hưu Tu sĩ Hồ Nghi liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, "Hoa này đầu góc có bệnh a? Ngươi là cái gì?" Nhân gia Nhiên đang Phật chủ thế, nhưng là Tây Thiên Niết Bàn Tam Đại Phật chủ một trong, thực lực cường hãn vô cùng, nghe nói cùng U Minh giới huyết ngục chúa tể luận bàn qua, cuối cùng bất phân thắng bại. Ngươi một cái linh thần cảnh tu sĩ, dám như thế đối với Nhiên đang Phật chủ nói chuyện, chẳng lẽ là muốn bị đổ hóa sao? Cầu ngươi. Cái kia Phật Đà Kim thân nhíu mày, cuối cùng cười nhạt một tiếng nói, Tốt "Ta, liền xem như ta cầu ngươi đi." Cái gì? Đạo Yên cùng chờ tu sĩ cùng nhau cả kinh, có chút nghi hoặc nhìn Bạch Lý Trạch, chẳng lẽ tiểu tử này cùng Tây Thiên Bàn có cái gì ngon mụn. là Phật khởi môn địa, cũng là nguyên thủy nhất tổ địa. Giống thần cổ ngũ đại giáo tông bên trong Phật đạo tông, nó chính là Tây Thiên Niết Bàn Thiết Lập. Chỉ bất quá trước kia Tây Thiên Thiên Đường Phật chủ rất có nhiệt tình, Lịch Thiên Lập Tông, thể cung Ngũ Minh giới tranh phòng, muốn tái tạo luân hồi. Nhưng hôm nay Tây Thiên Niết Bàn đều sớm không có năm đó nhiệt khí, mà là lựa chọn thị thế. Những năm gần đây, Tây Thiên Thiên Đường tu sĩ cơ hồ rất ít xuất thế, cũng từ trước tới giờ không lý tới Pháp Châu lên sự tình. "Tốt a, ta liền cho người mặt mũi này." Bạch Lý Trạch đưa tay triệt hồi tinh thần đạo trung, trên mặt nhiều hơn một xóa lo nghĩ. Tại triệt hồi tinh thần đạo trung thời điểm, chỉ thấy Kim Cương Thiên Bồ Tát đang quỳ trên mặt đất, toàn thân đều ở đầy phun máu. Đây chính là Tây Thiên Niết Bàn Cảnh Đại Thiên Bồ Tát một trong. Bề ngoài như có chút yếu đi a. Thí chủ, đem kim cương thần hồn trả lại a. Nhân Đăng Phật chủ cười nhạt một tiếng nói, "Thần hồn? Cái gì thần hồn nha? Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì." Bạch Lý Trạch giả bộ hồ đồ đạo, "Ừ, nào có chuyện dễ dàng như vậy, các ngươi Tây Thiên Niết Bàn thế, nhưng làm mập chảy mỡ, như thế nào cũng phải bắt chẹt chút gì à. Haha, ha, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành tự mình lấy. Nhân Đăng Phật chủ cười một tiếng, đưa tay chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch. To lớn trưởng ấn chậm rãi rơi xuống, tương Bạch Lý Trạch giam ngắn hạ, cầm giữ. Trong hồng hồn thiên kinh nha, đây chính là Phật chủ sức mạnh đi, nếu như hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể dễ dàng bóp chết ta. Nhân đăng Phật chủ, tu luyện vãng sinh kinh, hắn có thể thấy rõ một cái tu sĩ đi qua. Chỉ một cái liếc mắt, Nhân đăng Phật chủ liền nhận ra Liễu Bách lý trạch. Thế gian chuyện, lại có cái gì có thể giấu giếm được hắn nhiên đăng Phật chủ? Chỉ bất quá nhiên đăng Phật chủ không thích thôi diễn thôi. Haha, ha, chúng sinh có đức hiếu sinh, còn xin thí chủ về sau thu liễm sát tính mới là. Nhân đăng Phật chủ tại tinh thần đạo trung bên trên một điểm, liền đem Kim Cương Thiên Bồ Tát thần hồn nắm chặt đi ra. Nhân đăng Phật chủ kim chỉ một điểm liền đem kim cương thiên Bồ Tát thần hồn cùng hắn nhục thân một lần nữa dung hợp lại với nhau. Ngôi sao này đạo trung bên trong có quá nhiều vương hồn, vẫn có ta ra tay siêu độ à, chờ ngươi rời đi Tây Thiên Tiên Đường thời điểm, ta tự sẽ tự tay giao cho ngươi." Không đợi Bạch Lý Trạch đồng ý, Nhân Đăng Phật chủ tiện tay lấy đi Liễu Bạch Lý Trạch đỉnh đầu tinh thần đạo trung. "Lão lừa trọc, đây chính là ta tổ truyền, mau trả lại cho ta." Bạch Lý Trạch thở phì phò. Hô. "Ha ha." Nhân Đăng Phật chủ cười một tiếng, tiếp đó nắm lên kim cương thiên bộ tắc biến mất ở chân trời. Trở nhiên đang Phật chủ sau khi biến mất, tại chỗ tu sĩ lúc này mới thở phào một cái, một mặt cung kính về phía Tây Thiên Niết Bàn bái một cái. Đây chính là Tây Thiên Thiên Đường nội đình, tuyệt đối là Pháp Châu đệ nhất thế lực. Đáng chết, lão kia con lửa chọc vậy mà cầm đi tộc ta tinh thần đạo chung. Bách Lý trạch nổi giận đùng đùng đạo. Hừ, cái gì ngươi, theo ta được biết, ngôi sao này đạo trung hẳn là nhân gia tinh vực thánh cảnh a. Lúc này, Đạo Yên cười lạnh đạo, ta nhìn ngươi chính là một cái trộm trung tặc. Đạo điên cuồng. Bạch Lý trạch đều sớm gặp Đạo điên cuồng khó chịu, gia hỏa này không phải đem khuôn mặt đi lên góc đi. Tiểu điên cuồng a. Có tin ta hay không sẽ nát chó của ngươi miệng, chỉ bằng ngươi cái kia ổ qua khuôn mặt cũng xứng được thác bà tiên nhân. Bạch Lý trạch bá khí đạo, nói thật cho ngươi biết à, thác bà tiên nhân là nữ nhân của ta, ai dám đánh nàng chú ý, đừng trách ta thiết huyết vô tình, mặc dù ta là một cái rất người nhân tử. 703 chương 702, Hiển Thánh Thiên Bồ Tát. Thầy Thiên Tịnh Thổ, Hiển Thánh Thần Điện. Hiển Thánh Thần Điện là Hiển Thánh Bồ Tát bế quan tu luyện chỗ, cái này Hiển Thánh Bồ Tát thật không đơn giản, là một cái như nữ tử, đến từ Đại Bởi vì Đại tu luyện công cũng không thích hợp Bồ Tát, cho nên tại nàng lúc còn rất nhỏ liên bị đưa đến Tây Thiên Tịnh Thổ tu luyện. Hiền Thánh bổ tắt tên thật gọi giao ngọc, là đại thánh Tịnh Thổ thánh chủ giao ly bà muội. Chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, Thác Bà Tiên Nhiên cùng Âm Dương Hun mới có thể ở đây đặt chân. Chờ ánh mắt chuyển rời đến Hiền Thánh thần điện đối diện, chỉ kiến nhất cái bóng lưng rất tha, xóa mái tóc màu đỏ xinh đẹp nữ tử đang tại thượng tức trà. Nàng ngón tay ngọc khẽ vớt chén trà, lắc đầu thổi thổi nước trà, tiếp đó lại đem chén bỏ lên bàn. Cái này đàn bà xinh đẹp chính là Thác Bà thiên Nhiên, cũng là Tịnh Thổ Dương thánh nữ. Thánh nữ, không xong, bên ngoài ra đại sự rồi. Đúng lúc này, đại thánh Tịnh Thổ Tu Si vào vào chậc chậc hô hô nói. Thá bà tiên nhân tính tình lại nhạn, nàng khẽ như mày, quay đầu nói, "Gia Hoa, ngươi quá thất lễ, nơi này chính là Hiện Thánh Tiên Bồ Tát thần điện, ngươi sao dám làm cản như thế?" Lạnh, rất lạnh. Ai sẽ nghĩ đến, trước kia nhiệt huyết buôn phóng tề bập tợ tính tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Thánh nữ, Gia Hoa một mặt ủy khuất nói. Lúc này, Hiện Thánh Bồ Tát mở hai mắt ra, lặng mặc nói, "Không có việc gì, Gia Hoa, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hiện Thánh Tiên Bồ Tát tính tình quái gở, lại không thích người, cả ngày liền biết tu luyện, hơn nữa nàng ra tay vận động, từ trước tới giờ không lưu tình trớ đối là một cái khó dây dương người, liền xem như khác một chút tiên Bồ tát cũng không dám ở trước mặt nàng làm càn. May mắn ra Hoa là đại thánh tịnh tổ nhân, bằng không nàng tất nhiên sẽ chết ở hiện thánh tiên Bồ tát dưới trường. Dưới núi có một cuồng vọng tiểu tử nói thánh nữ là của hắn nữ nhân, ai dám cùng hắn cướp, hắn liền đánh người đó. Gia Hoa một mặt bắt quái nói: "A, phải không?" Tháp bà tiên nhân Đạm mặt nói: "Có quan hệ gì với ta?" "Thánh nữ, sao có thể với ngươi không quan hệ đâu? Hắn nhưng là đang khinh nhổ danh danh của ngươi nha." Gia Hoa thở phì phò siết quá đâm nói. Tháp bà tiên nhân Đạm Mặc nói: Ta không để ý, theo hắn đi thôi. Thế nhưng là, Dao Hoa còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Hiển Thánh Thiên Bồ Tát cắt đứt. Dao Ngọc mặc quần dài trắng, trên đầu mang theo các trắng khăn, xóa một đầu tóc dài đen nhánh. Tiên nhân, chớ quên, ngươi thế nhưng là đại thánh tĩnh thổ thái nữ, tự nhiên có nghĩa vụ thủ hộ đại thánh tĩnh thổ vinh quang. Hiển Thánh Thiên Bồ Tát một mặt tức giận, nàng cách không trên không trùng đánh, chỉ thấy trong hư không gia hiện liễu nhất cái gương. Trong gương xuất hiện Liễu Bạch Lý trạch thân ảnh, Lý trạch cùng, toàn khuôn đều ở đây phun máu trên mặt nhiều hơn một cái ngôi sao năm cánh vết máu, có thể xưng xỉ nhục. Chỉ là một lát sau, liền ngã xuống một cái màn lớn, tất cả đều bị Bách Lý Trạch dùng tinh thần ngọc tỷ đánh bay. Cơ hồ có rất ít người có thể chống đỡ được Bách Lý Trạch nhất thu. Đúng đúng, chính là cái này Tiểu Bản Đôn, nghe nói hắn là một cái ăn hàng, tại trải qua cổ rừng thời điểm đem ngũ hành thiên bồ tát thần thức nướng, kim cương thiên bộ tất phái kim lân sư hổ ra mặt, còn không đợi kim lân sư hổ ra tay, liền đã bị cái này Tiểu Bản Đôn thành mấy đứa, thực sự là hung tàn. Hoa toàn thân đánh run run nói, còn không hết đâu. Liện Kim Cương Thiên Bồ Tát đều bị hắn đánh thành trọng thương, nếu không phải là Nhiên Đăng Phật chủ ra tay, Đoan chừng Kim Cương Thiên Bồ Tát cũng xong đời. A, nguyên lai Nhiên Đăng ngã Phật tế ra phát thần, chính là vì cứu Kim Cương Thiên Bồ Tát nha. Dao Ngọc một mặt đong nhiên, trầm giọng nói, cái này tiểu bản đôn cầm trong tay tinh thần mật tỉ, chẳng lẽ hắn là tinh vực thánh cảnh nhân? Hẳn không phải là, hắn là cùng Diệu Thiện Thiên Bồ Tát cùng đi. Dao Ngọc lắc đầu nói, Diệu Thiện Thiên Bồ Tát? Mọi người đều biết, Liễu vực thánh, vực thánh là tử địch, tuyệt đối không có khả năng đi cùng một chỗ. Theo lý thuyết, có thể là vực thánh cảnh đả nặng tinh vực thánh cảnh. Hơn nữa còn cấp đi tinh thần ngọc tỷ cùng tinh thần đạo trung. Có lẽ đây là giải thích duy nhất. Thì ra là thế. Dao Ngọc một mặt cao thâm mặt chắc nói, "Dao Hoa, người đi đem chân núi sự tình nói cho tinh vực thánh cảnh của chủ. Tinh vực thánh cảnh của chủ. Thánh Tôn nói đúng thần chiến." Dao Hoa một mặt hồ nghi nói. Dao Ngọc gật đầu nói, "Không tệ, chính là hắn. Thánh Tôn, ta nghe nói thần chiến vi tình sở khốn, đã rất nhiều năm cũng không có xuất thủ qua, hơn nữa ta còn nghe nói, thần chiến muốn quy y Phật môn, lưu lại Tây tu luyện. Ngươi tiểu nha đầu này, thật đúng là bắt quái, nhanh chóng dựa theo sự phân phó của ta đi làm." Dao Ngọc khẽ lắc đầu đạo, đợi chút nữa còn muốn tham gia lễ Phật buổi lễ long trọng đầu. A Dao Ngọc gật đầu một cái, quay người ra đại điện, hướng Tinh Tú Thiên Bộ Tắc thần điện đi đến. Tại Giao Hoa ra đại điện phía sau, Dao Ngọc mặt của lập tức âm chầm xuống. Nên tới vẫn là tới, không nghĩ tới tiểu tử này lòng can đảm không nhỏ nha, dám giật đi tình vực thánh cảnh cảnh. Bạch Lý Trạch, Giao Ngọc cái chán ra hiện liễu nhất khe nứt, đây chính là nàng hiện thành Phật hiệu Lai Lịch. Trên đời này, không có cái gì huyễn trận, dịch dung thuật có thể lừa bịp qua con mắt của nàng. Cho dù là Bạch Lý Trạch tận lực dùng bí pháp che dấu khí tức, Nhưng đối với Giao Ngọc tới nói, đây đều là chút không ra hồn thủ loạn nhỏ. Có lẽ Khắc Tiên bồ Tát nhìn không ra bách lý Trạch chân thân, có thể nàng giao ngập đâu, hiển thánh hai chữ cũng không phải là phong. Âm Dương Hun lãnh đạm quét một chút Giao Ngọc, gặp nàng trong mắt lóe lên vẻ sát ý xem ra cái này, Giao Ngọc đối với bách lý Trạch sinh ra sát ý, bất quá Âm Dương Hun tin tưởng, Giao Ngọc hẳn là sẽ không ra tay đánh giết bách lý Trạch, mà sẽ để cho Thác Bà Tiên Nhiên tự mình ra tay. Chỉ có dạng này mới có thể chém dụng Thác Bà Tiên Nhiên sau cùng chấp nhiệm, để trở thành đại thánh tịnh thổ trung thành nhất khối lỗi. Không tệ, đại thánh tịnh thổ chính là muốn đem Thác Bà Tiên Nhiên biến thành một cái khối lỗi. Bạch Lý Trạch bỗng cách rất cứng, e rằng không dễ dàng như vậy chết. Lúc này Bạch Lý Trạch đang tại chỉnh lý chiến lợi phẩm của hắn, nhìn xem đầy đất chiến lợi phẩm, Bạch Lý Trạch khỏe miệng chảy nước bọn, gương mặt kích động. Lập tức liền là lễ Phật thời gian, cho nên Tây Tiên Tịnh Thổ liền an bài đến đây dự lễ tu sĩ đi trước ở lại. Đương nhiên, Bách Lý Trạch bọn người bị an bài ở tầng dưới chốt nhất đại điện. Giống một chút có bối cảnh tu sĩ, đều bị mời đến tầng cao nhất. Bạch Lý Trạch tâm bên trong phát khởi tức, không nghĩ tới chiến tộc tiếp mời như vậy không đáng tiền, đoán chừng là thiệp mời quá ít, đủ số. Ba gấu, mấy cái này con lựa chọn thực sự là quá xem thường ta đây. Tiểu tử, trước tiên đem nước miếng của người lao lau, ác tâm chết. Vũ Nhược Hi một mặt ác hàn đạo. Bạch Lý Trạch thử nhe răng, chỉ vào trên đất chiến lợi phẩm, hào sảng nói, "Nhược Hi, muốn cái gì tùy ý gọi, ra không quan tâm." Hừ hừ, tiểu nhân đánh chí. Vũ Nhược Hi hừ một tiếng, bất quá trong lòng vẫn đủ vì Bạch Lý Trạch cao hứng. Cùng nhau đi tới, nếu không phải là Bạch Lý Trạch bảo hộ nàng, đoán chừng nàng đều sớm bị huyết ngục chúa tể người giết đi. "Nhược Hi, tấm gương này không tệ, giống như gọi hộ tâm kính, là từ thất trong tay mở tới." Bạch Trạch cầm lấy một mặt gương đồng đưa tới. "Mượn." Vũ không biết nói gì. Tựa như là cơ A. Cái gì nha, tại ta chỗ này cũng là mượn." Bạch Lý Trạch rất vô xỉ nói. U nhược hi giống như xương đã đích ra tử, yếu siêu rồi mẹp, không tiúm nổi, tiểu tử này đúng là hết chữa, đoán chừng liền Phật tổ cũng sẽ không tha thứ. "Đúng, người đưa thích dùng đao, vừa vặn ta từ ngũ hành thành cảnh đoạt hai thanh đao, một cái gọi Kim Cương thần đao, một cái gọi Phá Sắt thần đao, mặc dù không bằng ngươi vô cực đao, nhưng là tính toán không tệ, sẽ đưa cho người à." Bạch Lý Trạch hào khí đạo. "Còn có cái này Thiên Hương thần đan, đây là ta từ Cựu Tiêu Thánh cảnh giành được, nghe nói là dùng một loại lôi mộ chế, không chỉ có thể tăng thêm ngươi mủ tầm cơ thể Còn có thể giúp ngươi ngăn cản tà khí. Đây là Thiên Tằm bảo giáp, là thần tầm thánh cảnh hiến tặng cho ta, ta không muốn, bọn hắn cứng rắn muốn cho, thật là không có biện pháp, có thể là bọn hắn cảm thấy ta quá tuấn tú a. Bách Lý Trạch 10% phần giấm túi nói: "Ta đi, phía trước là mượn, bây giờ như thế nào thành hiến? Nhân ra thần tầm thánh cảnh nếu là không cho, Đoan Trường đều bị ngươi cho lò sạch." Bên cạnh Du Côn tử Mã chạy nước bọn, trà sát móng ngựa, chuyển biến tốt cái gì cũng đến rồi u nhược hi trong tay, Du Côn tử Mã chính là một hồi mặt đen. "Sư nha, ta đâu?" Thiên Lôi Leo xoa xoa đôi bàn tay, một mặt kích động nói: "Ngươi Bạch Lý Trạch từ trong chiến lợi phẩm mặt lựa ra một cái màu tím lôi trâu, cười nói: "Đồ Nhi, cái này cho ngươi. Thật là tinh thuần lôi điện nha." Thiên Lôi heo một ngụm ngậm lấy viên kia lôi châu, băng băng nhảy nhót đích bỏ đi. Du Côn Tử Mã con ngươi đảo một vòng, ngay cả Thiên Lôi heo đều có thể nhận được một quả thần châu, ta du Côn Tử Mã nhất lộ khổ cực chạy vội, trước ngựa mã phía sau, chịu mệt nhọc, chắc hẳn tiểu tử này sẽ không bạc đãi ta. Kế tiếp là không phải nên xấu, nên ta rồi. Dụ Côn Tử Mã con ngươi một vòng, chạy nước bộ đạo. Bạch Lý Trạch nhìn một chút Dụ Côn Tử Mã, tiện tay nhặt lên một con chó liền, cười nói: "Chó này liền không tệ." nghe thích hợp người. Phục, Du côn tử Mã nhất cái lão đạo, một đầu đâm vào Liễu Địa thực chất, con mẹ nó, lao tử trở đi ngươi đi khắp hơn phân nửa thần đạo giới, có thể ngươi vậy mà dùng một con chó liên đội ta. Go go, ta với ngươi liều mạng. Du con tử Mã nhất miệng cắn về phía Liễu Bạch Lý chặt tay, thở phì phò. Hô. Thế nhưng là, răng rắc một tiếng, Du côn tử Mã không có cắn bị thương Bạch Lý chặt, ngược lại là chính nó bị mẹ rơi mất răng cửa. "Ô, ta muốn hoàn hồn ma của mộ." Du côn tử Mã nhất đem nước mũi, một cái nước mắt nói, Bạch Lý Trạch đảo cặp mắt trắng ra nói, nhìn ngươi chút tiền đồ kia, lễ vật của ngươi ta đều sớm chuẩn bị xong. Thật sự? Du Côn Tử Mã nín khóc mỉm cười đạo, "Đương nhiên." Bạch Lý Trạch sờ lên Du Côn Tử Mã đầu, tiếp đó đem Tử Thần Liêm đao cho Du Côn Tử Mã. Du Côn Tử Mã vuốt vuốt liêm đao, một mặt kinh hỉ nói, "Ha ha, cái này liêm đao không tệ, ta thế nhưng là ngồi không, chắc hẳn Tây Thiên Tịnh Thổ chắc có dự viên a." Dựa vào, Du Côn Tử Mã, ngươi thật là cảm tượng, còn nghĩ đánh Tây Thiên Tịnh Tổ vườn thuốc chú ý, tự tìm cái chết đi ngươi." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt nghĩ lại mà sợ đạo, Không để ta đi cũng được, nhưng ngươi phải cho ta một kiện đại sắc khí. Du côn tử Mã trêu chọc đạo, ngươi dám uy hiếp ta? Bạch Lý Trạch nhất mặt đèn tuyến đạo. Du côn tử Mã nhất khuôn mặt muốn ăn đòn đạo, ngược lại ta đều bị ngươi đánh quân thuộc, cùng lắm thì đồng quy vu tận, nếu như bị đuổi kịp, ta liền nói là ngươi bước ta tới, lại thêm ta tinh xảo diễn kỹ, mới có thể lừa qua những cái kia con lửa chó ca. Kiến Bạch Lý Trạch tán quả đắng, u nhược hi cười to nói, ha ha, Bạch Lý Trạch, xem ra đều là cho ngươi học, quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì nha, thực sự là gặp mã không quen. 704 chương 703, đốt ma đạo đèn lại đánh cho Tê người Du côn tử Mã một trận phía sau, Bạch Lý Trạch liền mang theo ưu nhược hy ra đại điện. Lần này Bạch Lý Trạch chính là hướng về phía Lưu Ly li Hoàn Cảnh đi. Từ Diệu Liên trên không biết được, Lưu Ly li Hoàn Cảnh tại Tây Thiên Thiên Đường phía sau núi, cũng chính là Tây Thiên Thần Điện đằng sau. Cần phải tiến vào Lưu Ly li Hoàn Cảnh, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào, trừ phi Phật chủ mắt mù. Mạnh mẽ xuống tới, vẫn là tôi đi, Bạch Lý Trạch cũng không tin tưởng hắn có sức chiến đấu như thế. Liên một cái niên đăng Phật chủ liền đã đuổi Lý Trạch huống một bầu. còn có 9 đại thiên bồ tát đâu. Nhìn lên trời thi thần trong quan tài thạch tiểu rất, Bách Lý Trạch tâm bên trong liền có chút lo lắng. Trạch Tiểu Man thể bên trong thi đàn đã ngưng tụ tới cực điểm, đợi đến nó hoàn toàn tan ra, cái kia thật chậm. Bạch Lý Trạch, ngươi có thể tuyệt đối không nên lô mãng, theo ta được biết, tại lễ Phật đi qua, để báo đáp lại, Tây Thiên nhất bản sẽ đem tu sĩ đưa đến Phủ Đổ Sơn rèn luyện. Lúc này, Vũ Nhược Hi nói, Bạch Lý Trạch đạo, Phù Đổ Sơn, đó là địa phương nào? Phù Đồ Sơn ngay tại Tây Thiên Thần Điện phía sau núi, mà Lưu Ly Hoàn cảnh tiểu tọa lạc tại Tây Thiên Thần Điện cùng Phủ Đồ Sơn ở giữa. Dừng một chút, Vũ nói, chỉ bất quá Phù Sơn bốn phía có sát trận, trên cơ bản không ai có thể xông vào Lưu Ly Hoàn cảnh. Thu hồn nơi đó là hư không táng thiên Bồ Tát chỗ tu luyện, nếu là gặp được hư không táng Bồ Tát, vậy coi như chết chắc Phù Đồ Sơn. Bạch Lý Trạch Hạ quyết tâm, nhất định muốn tiến vào Phù Đồ Sơn, sau đó lại phá vỡ Phù Đồ Sơn bốn phía sắt trận. Lưu Ly hoàn cảnh có một cái thần tuyển, chỉ cần có thể nhận được những thần kia xuối, Bạch Lý Trạch liền có thể mượn nhờ thần truyền hóa giải thạch tiểu man thể bên trong tí đan. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, Tây Thiên nhất bàn vang lên trấn nhiếp thần hồn tiếng chung. Ngẩng đầu nhìn một Tây Thiên thiên đường tầng cao nhất, chỉ thấy trên không treo một cái lớn màu vàng lỏng, mà gọi chung không là người khác chính là nhiên đang Phật chủ tu luyện ra được pháp thân. Trượng 6 Kim thân huy trưởng nuốt xuống lớn, chỉ khiến nhất từng đạo kim sắc gợn sóng bắn ra, trên không trung kích động. Lễ Phật lập tức phải bắt đầu. Đúng nha, nghe nói đợi chút nữa lễ Phật thời điểm chỉ cần sám hối, liền có thể tẩy đi nguyên do trên người. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, mặc kệ cỡ nào gian ác nhân, chỉ cần có thể đắm chìm trong Phật quang bên trong, liền có thể tẩy đi trên người nghiệp chướng, này đối sau này đột phá cũng là rất có ích lợi. Nghiệp chướng. Lý Trạch có chút e ngại, có vẻ như chính mình tạo không ít nghiệp nha. Vạn nhất đột phá đại đế thời điểm, bởi vì trên người nghiệp chướng thất bại, Vậy coi như có chút khổ cực, đợi chút nữa ta nhất định phải thành tính bái Phật. Tiểu tử, đợi chút nữa có thể nhất định muốn quỷ xuống nhà, tuyệt đối không nên khoe khoang, cẩn thận bị giam đi." Vũ Nhược Hi vừa cười vừa nói, lần trước gặp may mắn là Nhiên đang Phật chủ, nếu như gặp là khác hai vị Phật chủ, ngươi nhưng là xong đời. "Đã biết." Bạch Lý Trạch không nhịn được nói. Lúc này, trên không gia hiện liệu nhất tôn tôn pháp thân, trước mặt nhất là ba vị Phật chủ kim thân. Tây Thiên viết bản Tam Đại Phật chủ, nhiên đang Phật chủ, Tây Thiên Phật chủ cùng với Đại chủ. Tam Đại Phật chủ bên trong, lấy Nhiên đang Phật chủ cổ xưa nhất, chiến lực cũng tối cường. Thứ yếu mới là Tây Thiên Phật chủ, cuối cùng là Đại Nhật Phật chủ. Xếp tại Tam Đại Phật chủ sau lưng là Lưu Ly Tịnh cảnh bốn vị Thiên Bồ Tát, Tức Diệu Thiện Thiên Bồ Tát, Hư Không Táng Thiên Bồ Tát, Ánh Sáng Mặt Trời Thiên Bồ Tát cùng với Nguyệt Quang Thiên Bồ Tát. Ngay sau đó mới là Tây Thiên Tiên Đường chín đại Thiên Bồ Tát, Tức Diệu Tạng Thiên Bồ Tát, Đại Thế Thiên Bồ Tát, Dược Vương Thiên Bồ Tát, Tinh Tú Thiên Bồ Tát, Hiện Thánh Thiên Bồ Tát, Vô Hành Thiên Bồ Tát, tại nhất chính là Đường Đại Bồ Tát, cùng với một chút phụ thông tử. Giống những thứ này đến đây dự lễ phần lớn xếp tại phía sau cùng. Trên không truyền đến thanh âm tụng kinh, đầy trời cũng là chữ vạn pháp ấn, bốn phía bay đảng. Lễ Phật, ký thực chính là Quỷ Lệ Phật Tổ. Đừng nhìn Đông nhìn Tây, cẩn thận kinh động Liêu Phật Tổ. Kiến Bạch Lý Trạch giống như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, nhìn chung quanh, Ú Nhược Hi nhịn không được chà sát hắn một mắt. "Sao nhỉ, xem thôi, ngược lại chúng ta chờ tại phía sau cùng, lại không người nhận biết chúng ta." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt không có vấn đề nói. Ú cũng là gương mặt bất đắc dĩ, nàng nhắm hai mắt lại, từng lần từng lần một cầu nguyện, hy mệnh chúa có thể chạy ra U minh giới. Đến nơi Bạch Lý Trạch Hắn vẫn còn đang đánh lưu Ly tình cảnh chủ ýrửa tay đốt Hương lễ Phật lúc này ba vị Phật chủ cùng nhau nhóm lửa Hương hỏa rất cung kính cắm vào trong lương hương nhìn xem ba đầu kim sắc Hương hỏa chủ thiên, tạo thành ba loại thiên địa là thế những cái kia Kim yên sông về bầu trời hình thành liêu nhất cái kim sắc tuyển qua chờ bác lý Trạch m đầu nhìn về phía ba cái kia kim sát chuyển qua thời điểm không khỏi tâm thần vì đóú lên thật không hổ là Phật chủ nha khi nhìn đến đạo kia kim sátuyền qua thời điểm bác lý Trạch cảm giác tâm thần chấn động một cái trong đầu tựa hồ nhiều hơn một bước hỏa mặt Tạ Nhiên đang Phật chủ dẫn đầu dưới, khất hai vị Phật chủ cũng đều cùng nhau quỳ lạy một chút, lúc này mới lui qua một bên. Kế tiếp là lưu ly tình cảnh mấy vị tiên Bồ Tát, bốn người này tại nhóm lửa thần hỏa thời điểm, hư không gia hiện liễu nhất luận bức quang, cái kia bức quang giống như là có tịnh hóa năng lực, nhất là Diệu Thiện đốt hương hỏa, tựa hồ cùng thiên địa ở giữa tạo thành một minh. Ánh sáng mặt trời tiên Bồ Tát, nguyệt quang tiên Bồ Tát đều không phản ứng gì, ngược lại là tại hư không tám nhóm lựa thần hỏa không nhất đoàn má ảnh. Má ảnh cực kỳ trầm, may mắn có đang ba vị áp chế, nhờ vậy mới không có bạo phát đi ra. Không nghĩ tới hư không táng thực lực mạnh như vậy, xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Đúng, như thế nào không thấy Du Côn Tử Mã. Bạch Lý Trạch mặt liền biến sắc nói, mới vừa rồi còn ở đây. Vũ Nhược Hi vụng trộm liếc qua bốn phía đạo. Bạch Lý Trạch biến sắc, mắng thầm, đáng chết, Du Côn Tử Mã cái kêu hôn đản nhất định đi Tây Thiên Tiên Đường dưỡng viên. Lòng tham không đáy ra hỏa, còn không phải theo người học. Vũ Nhược Hi một mặt trắng bệ, thở phì phò nói. Bạch Lý Trạch cười khan vài tiếng, trong lòng từng lần từng lần một rủa Du Côn Tử Mã. Ngoại Du Côn Tử Mã, tiên lôi heo bên ngoài, liền điệu tinh thú cũng biến mất không thấy không cần phải nói, du côn tử mã nhất định là mê hoặc địa tinh thú đào hang đi. Mấy tên hôn đàn này, như thế nào không có chút nào bất lo đâu, xem ra cần phải thay cái hình tượng. Kế tiếp là từng cái nốt hương, ước chừng qua một canh giờ sau, tây thiên miết bản chỗ hưu tu sĩ đốt hương hòa tất. Nhìn xem trên không bay vụt khói, chỗ hưu tu sĩ đều nín thở, chỉ sợ mạo phạm trong minh minh và tổ. Mở. Đúng lúc này, nhân đang Phật chổi hai tay giơ qua đỉnh đầu, tiếp đó hướng về phương xa bầu trời quỷ lệ một chút. Chỉ nghe lộp bộ một tiếng, một đạo hắc sắc ma lôi rơi xuống, chỉ thấy cuối trời ra hiện liêu nhất con đường. Đường kia giống như là một đầu bậc thang một mực hướng về chỗ xa xa lăn tràn. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Bách Lý Trạch biến sắc, tại nơi đầu cổ lộ trên, tựa hồ có anh linh gào thét, thanh âm gầm thét, còn có vô số tu sĩ dãy rủa, sợ hãi, bất đắc dĩ gào thét. Một đầu ẩm đạm vô quan con đường, đó là một đầu như thế nào cổ đạo, không có ai biết. Khô đằng cây già, nước suối khô cạn, đó là tử vong phi tức. Tại hai bên đường chất đầy di hải, có côn bằng di hải, đại bằng kim sĩ điều di hải, còn có một số thiên thần di hải. Đó là cái gì? Lúc này, cuối cùng Hữu tu sĩ nhịn không được hoảng sợ nói, không có ai biết, cũng không có trả lời. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người, tựa hồ không muốn đi nhìn tiến xào sạc cảnh tượng. "Mục nạp, tính mịch, còn kèm theo khí tức tử vong con đường kia đến cùng thông hướng chỗ nào?" Bạch Lý Trạch kinh ngạc hỏi. Lúc này, Vũ Nhược Hi truyền âm nói, "Đó là một đầu thông hướng thế giới bản nguyên lộ, cũng có người dừng con đường này vì tiên lộ." "Tiên lộ?" Bạch Lý Trạch khó hiểu nói, "Tiên? Cái gì là tiên?" Không rõ ràng, nghe cha ta nói, tại Hàn Ngưng luyện bia mộ thời điểm, chỉ thấy qua tiên lộ, hơn nữa đi thẳng đến rồi thế giới bản nguyên. Vũ Nhược Hi trầm tư nói, "Thế giới bản nguyên." Bạch Lý Trạch cau mày nói, "Là thần đạo giới thế giới bản nguyên sao?" Có phải thế không?" Vũ Nhược Hi hàm hồ nói. Bạch Lý trạch càng thêm mê hoặc, "Vấn đạo, rốt cuộc là còn không phải?" Sắt Thư nói, "Hẳn là tất cả thế giới bản nguyên, nghe nói nơi nào có vô số thiên công, có vô số tiên đan linh dược, còn có rất nhiều đạo khí, nhưng chỉ có trở thành chỗ để, mới có tư cách bước vào tiên lộ." Vũ Nhược Hi một mặt hướng tới đạo, nghe nói người chết phía sau đều sẽ bị chuyển tống đến thế giới bản nguyên, chờ đợi mở ra thế giới mới. "Thế giới mới?" Bạch Lý trạch khó hiểu nói, "Có ý tứ gì? Phá rồi lại lập, bây giờ thần đạo giới đã mục nát, sa đoạ." Chó Hưu Tu sĩ đều vì sát lục mà xích tồn, tất cả dọn bị thai chờ cổ tộc liền nghĩ tái tạo luân hồi. Vũ Nhược Hy trầm giọng nói, không chỉ có là dọn bị thai, liền cha ta cũng muốn tái tạo luân hồi, nhưng hắn phát hiện, luân hồi khó khăn tạo, sáng tạo luân hồi đánh đổi cực lớn, cho nên hắn từ bỏ. Bạch Lý Trạch ngẩn đầu nhìn một mắt đầu kia đen tuyôi con đường, nhìn không được vấn đạo, Nhân đang con lửa chọc triệu hồi ra tiên lộ làm cái gì? Hẳn là cầm lại đạo thuộc về hắn khí. Vũ Nhược Hy một mặt ngưng trọng nói, hắn đạo khí, ngươi là nói, Nhân đang đã từng đi vào tiên lộ. Bách Lý Trạch vấn đạo. Vũ Nhược Hy gật đầu nói, "Ân" Nhân đăng cổ Phật nhưng là một cái cũ dích đồ cổ, nghe nói thái cổ sơ kỳ ma liên loạn thế liền cùng hắn có liên quan. Ma liên? Không phải liền là cái đóa kia bị phong ấn ở Táng Ma Sơn Ma Liên đi, chỉ tiếc về sau bị thạch thần cấp đi. Nhân đăng cổ Phật đạo khí là thiêu hỏa con sao? Bạch Lý trạch 10 phần ác thú vị nghĩ đến. U Nhược Hi cau giận nói, cái gì thiêu hỏa côn nha, thật khó nghe, Nhân đăng cổ Phật đạo khí là một chiếc đèn, nghe nói chiếc đèn này có thể thôn phệ hết thầy thảy hỏa, còn có thể tịnh hóa hết thảy yêu ma. Hắn sẽ không làm muốn dùng ngọn đèn kia đối phó ta đi. Bạch Lý trạch nhất mặt lo lắng nói. U Nhược Hi một mặt không biết nói gì. Ngươi thật là tự luyến nha, nhiên đăng cổ Phật có nhảm chán như vậy sao? Đúng lúc này, thông hướng thế giới bản nguyên tiên lộ dần dần bị một chiếc đèn chiếu sáng. Chỉ kiến nhất ngọn đèn chậm rãi hướng ra phía ngoài bay tới, ngọn đèn kia cột đèn là màu đen, bấc đèn phía dưới là một cái hoa sen hình dáng bên cạnh. Nguyên bản ánh lửa là màu đen, theo ngọn đèn kia di động, ngọn lửa bấc đèn dần dần bắt đầu cháy rừng rực, đã biến thành màu vàng nhạt. Đi ra, đó chính là nhiên đăng Phật chủ đạo khí, đốt ma đạo đèn, có thể khắc chế hết thảy ma chướng. Nhiên đăng Phật chủ triệu hồi ra đạo khí làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn ra tay trấn áp thần ma cổ mộ sao? Không nhất định, nói không chừng là hướng về phía huyết ngục chúa tể đi, lần trước huyết ngục chúa tể ỷ vào đạo khí lúc này mới cùng Nhân Đang Phật chủ đánh một cái ngang tay, nếu như Nhân Đang Phật chủ có đốt ma đạo đèn, tuyệt đối có thể ngược từ huyết ngục chúa tể. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, Bạch Lý Trạch trên mặt lóe lên một vẻ khiếp sợ, nói không chừng Nhân Đang Phật chủ thật là có tâm tư này. 705 chương 704, đi tới phủ đồ lục y. Thật không hổ là cổ xưa nhất Phật chủ, Nhân Đang Phật chủ đem mỗi một môn thần tu luyện đến cực hạn. Trừ vận dụng không tuyệt đối không thể tại một loại nào đó phương diện thần thông thắng Đang Phật chủ. Tại nhiên đăng Phật chủ đón về đốt ma đạo đèn phía sau, Tây Thiên Phật chủ, Đại Nhật Phật chủ cũng đều ra tay rồi. Người Phật chủ này mặc dù so Nhiên đăng Phật chủ nhỏ đi rất nhiều, nhưng thực lực không có chút nào yếu, hẳn là tiến nhập Đại Đế đỉnh phong. Cách kia chúa tể cũng chỉ có cách xa một bước. Khó trách Tây Thiên Tịnh Thổ là pháp châu đệ nhất thế lực, liền đạo tạm Niết Bàn, Đại Thánh Niết Bàn còn có yêu thần Niết Bàn đều phải ngưỡng vọng. Tốt, kế tiếp chính là sám hối thời gian. Vũ Nhược Hi bí mật truyền yếu ớt ta, sám hối thực sự có thể tiêu trừ nghiệp "Có thể, nhất định có thể." Vũ Nhược nặng nề gật đầu đạo. Cha ta nói qua, trên đời này không có cái gì nhiệt trướng có thể ngăn cản được Phật hỏa đốt cháy. Phật Hòa. Bạch Lý Trạch nhất sửng sở, chỉ thấy dưới đầu gối dâng lên từng vòng kim sắc hỏa diễm. Những cái kia kim sắc hỏa diễm rất nhanh liền truyền khắp liễu Bạch Lý Trạch toàn thân cao thấp. Kỳ quái là, loại này Phật hỏa cũng không có lực sát thương gì, ngược lại là có thể tẩm bổ Bạch Lý Trạch lục thân, giống như tắm nắng một dạng thoải mái. Đây chính là Phật Hòa sao? Bạch Lý Trạch vụ trộm lấy ra một cái bình sứ, đem Phật hỏa dẫn độ đến bên trong. U nhược Hi vỗ một cái một mặt không biết nói gì, thật là một cái tham lam gia hỏa, chẳng lẽ ngươi không biết cái này cũng là tội nhiệt sao? Cái này xấu. Vậy cũng là." Bách Lý Trạch cao mày nói. Vũ Nhược Hy gật đầu nói, "Đương nhiên tính toán, cái gọi là nghiệp chướng, tội nghiệp kỳ thực chính là nguyên tội, tỉ như nói tham, sắc, hận, giận chờ, không phải chứ? Chiếu người nói như vậy, ta chẳng phải là nghiệp chướng nặng nghề?" Bách Lý Trạch toàn thân khẽ run rời đạo. Vũ Nhược Hy gật đầu nói, "Hình như là dạng này, hơn nữa nghe ta lão cha nói, tội nghiệp càng nặng nhân, tại ngưng luyện bia mộ lúc thừa nhận thiên kiếp lại càng mạnh." Gặp Vũ một mặt nghiêm trọng, không giống như là đang nói láo, bất quá Bách Lý Trạch suy nghĩ ngược lại hắn đều hết có thuốc chữa, không bằng nhiều trộm điểm vận hỏa. Nói không chừng về sau sẽ hữu dụng, lúc không có chuyện gì làm dùng Phật hỏa hưởng hực tắm cũng không sai. Chuyện gì xảy ra? Phật hỏa như thế nào biến mất? Chẳng lẽ ta hết có thuốc chữa sao? Phật hỏa đâu? Dựa vào, xem ra cái gì lễ Phật cũng là đang gật người, ta chắn đều đập đổ máu, cũng không gặp hữu Phật hỏa. Chỉ là một lát sau, đến đây dự lễ tu sĩ đơn là một mặt nghiêm trọng, phát hiện dưới người bọn họ Phật hỏa đang tại từng chút một tiêu tan. Hỗn đảo, chó má gì Tây Thiên Tịnh Thổ, hại lao tử từ địa phương xa như vậy chạy đến, vốn cho rằng có thể trừ bỏ trên người ta nghiệt chướng, nhưng ai biết liền Phật hỏa cũng không có nhìn thấy một chút tính khí tương đối cuồng bạo tu Si giận hô, lập tức sát khí quét sạch toàn bộ Tây Thiên Tịnh Thổ, nguyên bản những cái kia tại sám hối con lửa chọc cũng đều mà mắt. Lớn mặt Quân Đồ, dáng tại lễ Phật buổi, lễ lọng trọng bên trên mắng to ngã Phật, phải bị tội gì? Kim Cương Tiên Bồ Tát sau lưng ra hiện liễu nhất tôn trận mắt kim cương pháp thân, hắn Phật tâm vẫn dội, truyền khắp toàn bộ Tây Thiên Tịnh Thổ. Quả nhiên, tại trận mắt kim cương pháp thân làm kinh sợ, chỗ Tu si trong nháy mắt điệu xuống. Bất quá một chút thính đệ tử liền không có dễ gạt như vậy. Những đệ tử kia tự cho là rất thông minh, bọn hắn nhìn xung quanh một lần, có chỗ Hữu Phật hòa mà có chỗ thì không, có hữu Phật hỏa. Chẳng lẽ Tây Thiên Tịnh thổ là muốn đổ sát chúng ta? Còn có chính là cái kia chén nhỏ đốt ma đạo đèn, nói không chừng nhiên đang Phật chủ chính là tới đối phó bọn họ. Kim Cương Thiên Bồ Tát, vì cái gì dưới người chúng ta không có hữu Phật hỏa? Lúc này, Thất Diệu Thánh cảnh bảy đêm thất dạ đứng lên, hắn toàn thân tiêu đốt lên, giống như tiêu dương mở rộng. Cái này Thất Diệu rất mạnh, hẳn là tu luyện ra ba đóa đạo hoa, cùng tinh vực thánh cảnh vực chủ, cảnh vực chủ. Thuyết, cảnh có thể so sánh Vậy khẳng định là các ngươi không đủ thành kính. Kim Cương Thiên Bồ Tát nhắm mắt nói, "Có thể cần thể diện một chút hay không?" Lao tử trên đầu toát ra mấy cái bọng máu, ngươi một cái con lựa chọc kia lại dám nói ta không thành tính. Bảy đêm thất giả nổi giận đùng đùng quát, "Chư vị, cái này nhất định là Tây Thiên Tịnh Thổ âm mưu, nói không chừng bọn hắn chính là muốn mượn cớ đồ sát chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa chết, Tây Thiên Tịnh Thổ liền sẽ trở thành pháp châu chúa tể chân chính." Cũng không biết hai hô một tiếng. Bây giờ, chỗ Hữu Tu Si rơi vào trầm tư. Bạch Lý Trạch có chút e ngại, hắn cảm thấy mình có phải làm sai hay không. "Tiểu tử, ngươi xem một chút, lại đã gây mà U Nục Hì một mặt bất đắc gì nói, coi như ngươi muốn trộm điểm Phật Hỏa, cũng không đáng ác như vậy à? Chú ý cách diễn tả, là mượn. Bách Lý Trạch mặt dạn mày dày nói, U Nục Hì nắm lấy đầu, một mặt thống khổ nói, tiểu tử, ta cảm giác ngươi lại tạo nghiệp. Haha, không có việc gì, ta hiếu Phật Hỏa, lớn hơn nữa tội nghiệp cũng không có việc gì. Bách Lý Trạch nhế răng cười một tiếng nói, còn nói không có việc gì, ngươi vừa rồi lại nổi lên sát nghiệp. U Nục Hì chen ngực nói, cắt, ngươi cho rằng là giễu liên đâu, che cái gì che, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Bách Lý Trạch nhẹ đạo. U Nục Hì âm thầm Cấm thú. Tới Tây Thiên Tịnh Tổ tham gia lễ Phật buổi, lễ long trọng cũng là ít ngày mới tu sĩ, phần lớn là phái ra kiến thức việc đời, nhưng cũng không phải tới cái này chịu làm nô. Tất cả im miệng cho ta. Đúng lúc này, một đạo ma ảnh bay lên, ma ảnh kia chính là Hư Không Táng Thiên Bồ Tát tu luyện ra pháp thân. Là Hư Không Táng. Không nghĩ tới Hư Không Táng vậy mà ra tay rồi. Phật hỏa bị người đánh cắp. Hư Không Táng sắc mặt phát lạnh, sắc khí lâm như nói, mà trộm lấy Phật hỏa nhân ngay tại trong các ngươi. Hừ, Hư, Hư Không Táng, người khác sợ ngươi, nhưng ta bảy đêm thấp dạ không sợ, thiếu lựa cả người, có ai có thể ở các ngươi ngay dưới mắt chộp lấy Phật hỏa? Bảy đêm thất giả hừ một tiếng, ám chúng đạo. Lúc đó thần hồn của chúng ta đang tại thành Tiên Lộ để mà tôi luyện đạo tâm, cho nên cũng không có lưu ý Phật Hỏa. Thư Không Tàng Thiên Bồ Tát lạnh giọng nói: "Hừ, vậy ngươi nói làm thế nào chứ?" Bảy đêm thất giả hừ một tiếng, chỉ chỉ sau lưng rậm rạp chẳng trị bóng đen, chấm giọng nói: "Nếu như ngươi có thể tìm ra người kia tới, ta liền tin tưởng ngươi mà nói." "Chính là, chính là, bảy đêm thất giả nói đúng, các ngươi Tây Thiên Tịnh Thổ không thể đem chúng ta làm khi đuổi địch. Các ngươi Tây Thiên Tịnh Thổ có ý tứ gì nha, nếu không phải là chúng ta thành kính lễ Phật, các ngươi có thể mở ra tiên lộ đi." Ai Xem ra chúng ta chính là một đám phá hôi, những thứ này xấu bụng con lửa trọc, chẳng thể trách quanh năm không xuống núi, nguyên lai tại âm mưu tính toán chúng ta, thực sự là vô sỉ. Nghe giời đấy lời Đàm Tiếu, Hư Không bồ Tát cũng chịu không nổi nữa. "Hảo, bản tọa nhất định sẽ tìm ra người kia." Hư Không Táng hai tay kết ấn, trầm giọng nói, "Ta tu luyện Thiên Nhãn Thông nhiều năm, hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng." "Thiên Nhãn Thông." Bạch Lý Trạch có chút lo lắng, chỗ Đũ Nhược Hy sau lưng, "Ai ra, đây nếu là bị Hư Không Táng tìm ra mà nói, tuyệt đối sẽ bị thành thịt." "Hừ, bây giờ biết sợ." Đũ Nhược Hi hừ một tiếng nói. Bạch Trạch cười khàn nói, Không sợ, vậy ngươi trốn đến ta đằng sau làm gì? Vũ Nhược Hi nhẹ xoẹt đạo. Bạch Lý trịch cười nói, cái kia, trên người ngươi không phải có cha ta cho thiên mệnh thần phụ đi, có nó tại, cũng có thể đoạt lấy hư không táng rọ xét. Cái gì cha ta? Hôn đản, ngươi lại chiếm tiện nghi ta. Vũ Nhược Hi mắt cỡ đỏ mặt nói, hư không táng vậy mà tu luyện ra ngoài thân pháp nhãn, chỉ thấy trước mắt hắn ra hiện liễu nhất chỉ con ngươi màu đỏ nhỏ. Cái kia con ngươi tản ra vô số đầu huyết văn, bốn phía tạo xạ. Chỉ một cái liếc mắt, không tán liền có thể nhìn thấy tu sĩ động thiên. Cái gì linh bảo, đan dược, hết thảy, không thể gạt được hư không tán pháp nhãn. Có thể để Hư Không Táng nghi ngờ là, hắn tới tới lui lui quét 8 lần, cũng không có phát hiện Phật Hỏa khí tức. Hư Không Táng, tốt chưa, chúng ta cổ đều chua. Bảy đêm thất giả chờ tu sĩ phát ra bực tức đạo. Làm sao có thể? Hư Không Táng sắc mặt phát lạnh, lần nữa thi triển thiên nhắn thông. Nhưng vào lúc này, Hư Không Táng trước mắt tròng mắt màu đỏ ngầm phun ra mấy đạo tiên huyết. Hư Không Táng nhất thời nhỏ nhói nhói, hoảng sợ nói, tại sao có thể có chúa tể khí tức? Chúa tể thần uy không thể xâm phạm, ngay tại Hư Không Táng dò xét thời điểm, vậy mà phát hiện có chủ làm thịt khí tức cũng không có trở hắn lấy lại tinh thần, liền bị phản vệ, suýt chút nữa biến thành mù lòa. Ha ha, Hư Không Táng, xem ra ngươi thi triển thiên nhãn thông thất bại. Bảy đêm thất giả cười to nói. Hư Không Táng kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp đó hướng nhiên Đang Phật chủ bay đi. Lúc này, Nhân Đang Phật chủ đang tại toàn tâm toàn ý dung luyện Đốt Ma đạo đèn. Nhân Đang Phật chủ chỉ là hướng Hư Không Táng phân phó vài tiếng, liền lại tiếp tục tu luyện. Xin nghe Phật chủ pháp chỉ. Hư Không Táng gật đầu một cái, tiếp đó bay về phía trên không. Hư Không Táng quét một vòng, chỉ chỉ phía sau núi phương hướng, lạnh nhạt nói, phía sau núi chính là phù đồ núi. Núi kia bên trong phong ấn không thiếu tổ thú, còn có rất nhiều sớm đã tuyệt tích dư liệu, thậm chí ngay cả đạo thạch đều có, đương nhiên, có thể hay không nhận được, vậy thì phải xem các ngươi vật khí. Chỗ Hưu Tu sĩ cũng không đốc, cùng Phật Hỏa xoa so ra, vẫn là tổ thú, dư liệu càng có sức hấp dẫn. Hơn nữa phủ đồ trên núi còn có không thiếu linh minh, nơi đó nhưng là một cái tràn ngập cơ hội chỗ. Hư Không Táng hai tay trên không chung xé ra, liền đem hư không nứt ra một vết nứt. "Tốt, đi vào đi, thời gian hạn định là một tiên." Hư Không Táng lạnh giọng nói. "Một ngày." Thất Diệu nhíu mày một cái nói, "Có phải hay không có chút quá ít?" Hư Phật chủ cũng là sợ các ngươi chết ở bên trong, đừng trách bản tọa đã không có nhắc nhở cho các ngươi, bên trong tổ thú phần lớn hung tàn vô cùng, giết chóc quên tay, không, có thực lực cũng đừng đi trêu chọc, tùy tiện tìm một chút dư liệu, linh minh được. Hư Không Táng hử một tiếng nói. Hư Không Táng, ngươi nhưng có chút ít nhìn ta, ta bảy đêm thất giả tu luyện ra ba đóa đạo hỏa, dạng gì tràn diện chưa từng có qua, chỉ cần ta không muốn chết, liền không có người có thể giết chết ta, chỉ bằng những cái kia tổ thú, hư ta bảy đêm thất dạ đem lợi phóng cái này, chỉ cần thấy được những cái kia tổ thú, ta đều sẽ đem bọn hắn từng cái chém giết. Bảy đêm thất dạ sau lưng lơ lửng bảy trôi cự kiếm. Quân lạnh một tiếng. "Ha ha, nói không sai, chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể bị Tây Tiên Tịnh thổ coi thường, chúng ta nhất định muốn giết ra thành tựu tới." Âm Dương Thánh cảnh Âm Dương cách rơi cầm hai mặt tảng gương, cười như đi nói. Liền Âm Dương Thánh cảnh cũng dám phóng hào ngôn, huống chi là ta Ngũ Hành Thánh cảnh đâu. Ngũ Hành Thánh cảnh tu sĩ phần lớn tu luyện ngũ hành thân lực, những tu sĩ này đẹp đều mạnh đại vô cùng. Hư Không Táng khinh bị nói, "Đi, sau một ngày ta tự sẽ mở ra phủ đồ núi bốn phía sắt trận, hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể phách lối như vậy." Đương nhiên, nếu bàn về phách lối Ta xếp số 1, chó má gì Bạch Lý Trạch, cũng chỉ có thể đi theo cái mông ta đằng sau." Bảy đêm thất giả cười lạnh nói, "Đợi ta tử phù đồ núi đi ra, liền đi tới Hoang Châu đánh chết đi Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch là của ta, hắn chỉ có thể chết ở trong tay ta." Đánh rắm. "Bạch Lý Trạch là chúng ta đạo tạm thiên đường, hắn nhưng là hủy thái cổ đạo viện." "Được rồi được rồi, Bạch Lý Trạch là chúng ta mọi người, không bằng chúng ta liên minh đi thảo phạt Bạch Lý Trạch ta." Nghe chung quanh nghị luận âm thành, Bạch Trạch chính là một hồi mặt đen, xem ra chính mình thực sự đã đến nhân thần cộng phấn chưng độ. 706 chương 705, Ma Thiên Tổ Sả. Phu núi là Tây Thiên Nhiết Bản dùng để tôi luyện đệ tử thánh cảnh, bốn phía có bảy sát trận, bên trong tổ thú căn bản không có khả năng lao ra. Hú hổ, có như những cái kia tổ thú lao ra thì phải làm thế nào đây, Tây Thiên Nhiết Bản ba vị kia Phật chủ, còn có những ngày kia Bồ Tát cũng không phải ngồi không. Nhìn xem hư không dần dần biến mất khẽ hở, thư không táng sắc mặt phát lệnh, hướng chỗ xa nhất mấy người nhìn lại. Cái này dịu thiện liên qua những người kia, nàng biết, thư không táng là muốn đối với bách lý trách hạ thủ. Kim Cương Thiên Bồ Tát thế nhưng là hắn người, lại thêm Bạch Lý Trạch cắt đứt hư không tán giết Diệu Thiện kế hoạch, lấy hư không táng tâm tư, là tuyệt đối không có khả năng buông tha Bạch Lý Trạch. Diệu Thiện trong lòng có chút thay Bạch Lý Trạch lo lắng, thật hy vọng Bạch Lý Trạch có thể bình an, cũng không tiếp tục muốn thùng cái gì chỗ hở. Bất quá điều này có thể sao? Bạch Lý Trạch thế nhưng là ăn hàng, Diệu Thiện thật sợ Bạch Lý Trạch đem phủ đồ trong núi tổ thú đều bỏ ba mang đi, còn có vô số dư liệu. Tây Thiên nhất bàn sợ như thế không có sợ hãi, cũng là tin tưởng những cái kia tổ thú lợi hại. Phạm Lam một chút hiếm thấy dư liệu, trước mặt đều có cường đại thủ hộ tổ thú. Những cái kia thủ hộ tổ thú lĩnh vực tính chất cực mạnh, nếu như nó cảm nhận được một tia sát ý, liền sẽ liều mạng công kích đối phương. Tiến vào phù đồ núi, Bạch lý trạch lôi u nhược thì thận trọng hướng về phía trước đi đến. Phù đồ trong núi khắp nơi đều là sân mạch, ở đây giống như là rừng rậm nguyên thủy mở dạng, lờ mờ vô cùng, chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhu nhược tia sáng. Trên núi mọc đầy dàn mùa cỗ thủ, những cái kia cổ thụ đều rất hô, có cổ thủ ba người bảo hiểm tất cả không được. Cỗ thủ bên trên rủ xuống lấy sợi đằng, còn có rất nhiều gián độc. Tt. Bên hai truyền đến rắn độc nhà âm, cũng đừng coi thường loại này độc xà, loại này độc xà mang theo cực mạnh độc tính. Bạch Lý Trạch liếc qua bốn phía, hắn cảm thấy mình tiến nhập linh sà cốc, bởi vì bốn phía khắp nơi đều là rắn độc, đủ loại màu sắc rắn độc đều có. Ngoại trừ rắn độc bên ngoài, còn có rất nhiều thú giữ di hại, thực sự là hùng tần nha. Chúng ta giống như tiến nhập linh sà cốc. Úy Nhược Hi có chút sợ đạo. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, yên tâm đi, có ta ở đây, quản nó cái gì rắn độc, nếu ai dám trọng ta, ta liền một kiếm đánh chết đi nó. Bạch Lý Trạch có tính toán của mình, hắn cũng nghĩ tìm được một đầu tổ thú, cũng tốt theo bọn nó trong miệng moi ra tiến vào lưu ly tình cảnh phức pháp. Đây mới là Bạch Lý Trạch tới phủ Đồ Sơn mục đích thực sự. Đương nhiên, Bách Lý Trạch còn có khác phải mục đích, đó chính là vơ vét mấy môn đại sát thuật. Pháp Châu, đây chính là vạn pháp chi nguyên, mỗi cái thánh cảnh đều có cường đại sát thuật. Tỷ Như nói tinh vực thánh cảnh Trích Tinh Tay, Thất Tinh Kiếm Quyết các loại, còn có Thất Diệu thánh cảnh Thất Diệu kiếm Quyết, Phần Thiên Công Trở, đây đều là hiếm, có công pháp. "Giống." Đúng lúc này, xa xa một ngọn núi bên trong chuyển đến một tiếng gào thét, chỉ kiến nhất đầu toàn thân mọc đầy vảy tổ sa đang khoảng không giật lên, to lớn đầu lưỡi xuống, đem bốn sơn phong đến nát ấy. Nhìn xem những cái kia tứ phía tảng đá, Bách Lý Trạch nhất kiếm đánh bể. Sau đó lôi u nhược hi từng bước một đi về phía trước đi. Chờ Bạch Lý trạch leo lên núi đỉnh thời điểm, chỉ thấy lệnh hồ tiên cầm đũa đá, bốn phía chém giết lấy những rắn độc kia. Thế nhưng là trên đất rắn độc nhiều lắm, chỉ là chỉ trong chốc lát, mặt đất liền đã tuôn ra số lớn khí độc. "Tiểu tử, ngươi là yêu thần thiên đường người." Nói chuyện là một đầu ma thiên tổ xà, đây chính là cổ xưa nhất tổ xà một trong ma thiên tổ xà, trời sinh nó liền có thể thôn vệ ma khí tu luyện, hơn nữa nó tu luyện ra ma khí còn mang theo cực mạnh ăn mòn lực. Ma thiên tổ xà nhãn hạt châu vòng vo một chút, cười gần nói: "Thiếu niên, cho ngươi một cái cơ hội, làm ta xả Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa còn sẽ đem Sả Tâm Thảo cho ngươi. Sả Tâm Thảo? Bạch Lý trạch con ngươi đảo một vòng, dược thảo này cũng coi như trân quý, có thể bổ sung thân hồn. Gốc kia Sả Tâm Thảo dáng dấp cùng cây một dạng thô, đoán chừng nhiều năm rồi. Lá cây dáng dấp có điểm giống sả, màu sắc là màu xanh, giống như phỉ thúy một dạng. Khó được nhất là, Sả Tâm Thảo bên trên còn mở mấy đóa màu vàng tiểu hoa. Kỳ quái, Sả Tâm Thảo bên trên tại sao có thể có đóa hoa màu vàng đâu? Nhìn xem lớn chừng quả đấm đóa hoa màu vàng, Bạch Lý trạch nhịn không được vấn đạo. Đỗ Nhược hai mắt tỏa sáng, Cứ độc nói, cái kia thật giống như không phải xạ tâm thảo. Không phải xà tâm thảo. Bạch Lý Trạch mê hoặc đạo. U Nhược Hi gật đầu nói, "Ừm, vậy chắc là tim rắn hoa, cùng xà tâm thảo dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng nó là cây lại có độc, hơn nữa độc tính cực mạnh, ta mới đầu kia Ma Thiên Tổ Sả là cố ý nói như thế." Tim rắn hoa, loại hoa này có thể dùng đến tăng thêm thân thể cường độ. Bây giờ U Nhược Hi mới tiến vào linh thần cảnh không lâu, nhu cầu cấp bách tim rắn hoa củng cố tu vi. Cho nên nói, Bạch Lý Trạch nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp nhận được. Ma Thiên Tổ Sả, cho ngươi cái hiệu chúng ta cơ hội. Lệnh Hồ Tiên vung lên búa đá chỉ vào Ma Thiên Tổ xà, cười lạnh nói: "Về sau ngươi liền đuổi theo ở bên cạnh ta, vì ta chinh chiến xa trường a." Giống. Ma Thiên Tổ xà há mồm giống lên một tiếng, chỉ kiến nhất từng đạo màu đen độc phong hướng Lệnh Hồ Tiên mạnh vào qua. "Thinh thịnh." Những độc chất kia gió ở đụng vào Ma Thiên Tổ xà phía sau, lại bị bắn ra ngoài. "Ha ha, chỉ bằng ngươi khi độc này cũng nghĩ rất ta." Lệnh Hồ Tiên một mặt cuồng ngạo nói: "Ta yêu thần nhất Bàn đặc biệt bản sự không có, chính là nhục thân cường hãn." "Tiểu tử, không cần quá phế lối." Ma Thiên Tổ Sả bỗng nhiên bay ra ngoài, chỉ thấy nó đuôi rắn một quyển, trực tiếp lấy Lệnh Hồ Bởi vì lệnh hồ tiên sơ xuất, Ma Thiên tổ thân gián tử trợn sông về phía trước, từng vòng từng vòng cuốn lấy lệnh hồ tiên nhập thân. Cơ hội tốt, đi, chúng ta đi hái tim rắn hoa. Bạch Lý Trạch mang theo ưu nhược hy, nên ngang hướng gốc kia tim gián hoa đi đến. Ma Thiên tổ xà biến sắc, quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch Lý Trạch, lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa rồi. Hèn hạ, hèn hạ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có đồng bọn, đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi, sau đó lại giết na tiểu tử. Ma Thiên tổ xà há miệng cắn về phía lệnh hồ tiên đố đá, theo nó trong miệng phun ra từng đạo màu đen khí độc. Những độc chất kia khí đang phun đến lệnh hồ tiên trên mặt phía sau, chỉ thấy lệnh hồ tiên làn ra trực tiếp biến thành màu đen. "Tiểu Ban Đôn, ngươi dám hại ta?" Lệnh hồ tiên cảm thấy cổ càng ngày càng gấp, trên người xương cốt cũng bắt đầu vang rợ, đang tại từng chút một nghiến nát. Bạch Lý Trạch Ưu hai du hai đem tim rắn hoa đưa cho U Nhược Hy, tiếp đó hướng lệnh hồ tiên liếc mắt. "Cứu 6. cứu ta với." Lệnh hồ tiên chiều Bạch Lý Trạch duỗi duôi tay đạo, "Cứu ngươi." Bạch Lý Trạch hai tay nắm lấy tim rắn hoa căn, dùng sức nổ, đem gốc kia tim rắn hoa liền bùn bị tổ cho rút đứng lên. U Nhược lại đạo, "Ngươi muốn gốc cây này độc thảo làm cái gì?" Hắc hắc đây chính là tuyệt chủng tim rắn hoa, chờ ta ngày nào đưa nó chủng tại nhà ta, tiếp đó mỗi ngày dùng tim rắn hoa pha trà uống." Bạch Lý chậc liếm môi một cái nói, "Tham lam." Ú Nhược Hi khinh bị nói. Nhưng vào lúc này, một vòng tiêu dương hướng bên này bay vụt đi qua. Đi theo cái kia luận tiêu dương phía sau là một đám thánh cảnh tu sĩ, dẫn đầu lại là Tất Diệu thánh cảnh thiên tài bảy đêm thất dạ. Bảy đêm thất dạ đỉnh đầu lơ lửng một vòng hắc sắc ma ngay, đưa tay còn lơ lửng bảy thanh trường kiếm, khí nóng hơi thở truyền đến, đem bên trong xả khí đều cho tội tan. "Tiểu tử, giao ra xả Tâm Thảo." Nguyên lai bảy thất hướng về phía xả Tâm Thảo tới. Trạng thái trách mang nhiều người như vậy, nhất định là tới đối phó Ma Thiên tổ rắn. Cho ngươi." Bạch Lý Trạch làm bộ một mặt dáng vẻ giận đo, tiếp đó quăng cho Bảy Đêm Thất giả. Thực sự là nhũ đàn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một chút chống cự." Bảy Đêm Thất giả mặt coi thường, khinh bị liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, cười lạnh nói, "Tiểu tử, trước mặt nữ nhân, kia là ngươi người nào? Ta con dâu, xấu xí, còn xin Bảy Đêm Thất giả đại đế thủ hạ Lưu Tình Nha." Bạch Lý Trạch yếu đất nói. "Hỗn ai là ngươi con râu? Ai xấu xí, dung mạo ngươi mới xấu đâu." Vũ thở phì phò trừng liếc Lý Trạch một mắt. Bảy Đêm Thất Dạ đại đế Ha ha, tiểu tử, có tiền đồ, bất quá ta tới Tây Thiên miết bản những ngày này, còn không có gần qua nữ xác, nhìn ngươi con dâu dáng dấp vẫn được, không nếu như để cho nàng phục dịch ta đi, chỉ cần đem ta phục dịch xứng rồi, ta liền bảo đảm ngươi không chết." Bảy đêm thất giả mắt lộ tà quang, liếm môi một cái nói, "Sảng khoái mẹ ngươi." U Ngược Hi tính khí nóng nảy, phẫn nộ quát, "Có tin ta hay không một đào chém chết ngươi." Làm sao nói đâu? Bradley chậc nhếch hơn mặt toán chết nói, "Ngươi xấu, ngươi sẽ không thật muốn ta phục dịch hắn a?" mắt lập mấy giọt trong suốt giọt nước mắt, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Thấy vậy, Bảy đêm thất giả cười to nói, "Tiểu Bàn Đôn, mặc dù dung mạo ngươi rất xấu, nhưng ngươi vẫn là rất có tiền đồ, biết được thuận thế mà làm, không tệ, không tệ, ngươi rất không tệ, mau để cho vợ ngươi thoát ta." Một dao chém chết cũng quá tiện nghi hắn, còn dâu, ngươi có phải hay không xem thường Bảy đêm thất giả nha?" Bạch Lý Trạch thử nhếch răng đạo, "Như thế nào cũng phải lăng chỉ mới được a." Phốc. Úy Lực Hi cười phun ra, Ngọc Quyền đập một cái Bạch Lý Trạch, úy hắn nói, "Ngươi thật là xấu." "Tôi ta đi." Bảy đêm thất dạ lại, "Tiểu tử này nguyên lai vẫn luôn đang đùa ta nha. Bảy này, cho ta giết này cái tiểu Bàn Đôn." Bảy đêm thất dạ nghiến răng nghiến lợi nói: "Yên tâm đi thiếu chủ, ta một kiếm đánh chết đi hắn." Bảy ngày mặc áo giáp màu đỏ, trong tay xách theo một thanh ngọn lửa màu đỏ tham kiếm, rút kiếm hướng Bạch Lý Trạch song tới. "Ha ha, chỉ cần 7 ngày ra tay, Na tiểu tử liền xong đời." "Còn không phải sao, 7 ngày thế nhưng là ta thất diệu thánh cảnh trong thế hệ thanh niên chiến lược mạnh nhất, gần với bảy đêm thất giả. "Bảy ngày sư minh, nghe nói ngươi tự chế một chiêu kiếm pháp, tên cái gì 7 ngày phong bạo, vô cùng kinh khủng, không biết có thể hay không để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút." "Bảy ngày liếm môi một cái nói, đương nhiên có thể." Lúc này, nhất là buồn khổ chính là lệnh hồ tiên Hắn một mực hướng người xung quanh cầu cứu, có thể tất cả mọi người đều tại bách lý trạch trên thân. Lệnh hồn tiên hô hấp có chút gấp rút, hắn cảm thấy toàn thân trên giới đều bị độc rắn hữu thực. Tiếp qua nửa canh giờ, hắn liền sẽ trở thành ma thiên tổ rắn khẩu phần lương thực. 7 ngày phong bạo. 7 ngày vung lên hỏa diễm cư kiếm, chỉ thấy vô số hỏa diễm rơi xuống, hướng về bách lý trạch đập tới. Những ngọn lửa kia tại đánh trúng bách lý trạch thời điểm cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ linh ừ, không ai có thể tránh thoát ta 7 ngày 7 ngày thu hồi kiếm, nhìn phía xa hỏa nói. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang tới chiếu vào bảy ngày mặt của chính là một chút. Bành. Bảy ngày toàn bộ thân thể bị đập bay, trên mặt bị nện được banh vù soa, máu thịt bé bét, còn nhiều thêm một đạo màu đỏ ngôi sao năm cánh vết máu. Bảy ngày sư minh. Thất Diệu Thánh cảnh chỗ hữu tu sĩ biến sắc, như ông vỡ tổ liền xông ra ngoài. Bành bành bành. Cái tia ngân quang bốn phía bay vụt, đem thất Diệu Thánh cảnh chỗ hữu tu sĩ mặt của đều cho đập ra huyết, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục. 707 chương 706, ma liên thế chi mê. Bảy đêm thất dạ cũng là biến sắc, hắn lùi về phía sau mấy bước, tay từ phía sau lấy ra hai thanh kiếm. Bảy đêm tất dạ dù sao cũng là bảy diệu thánh cảnh đích hệ đệ tử, thực lực đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Lúc này bảy đêm thất giả cũng không có vận dụng đạo hoa sức mạnh, bởi vì hắn thấy, Bạch Lý Trạch còn chưa xứng chết ở hắn đạo hoa phía dưới. Dùng bảy đêm thất giả mà nói chính là, chỉ có thiên tài mới có tư cách chết ở hắn đạo hoa phía dưới. "Tiểu tử, thật sự có tài, đã ngươi không chịu phối hợp, vậy ta cũng chỉ đánh tự mình độc thủ." Bảy đêm tất dạ vung lên song kiếm chém về phía tinh thần ngọc tỷ, bắn ra phía, đem sao trời ngọc tỷ đánh bay ra ngoài. Lúc này, Bạch Trạch từ hỏa diễm bên trong ra, hắn một cái tiếp nhận tinh thần ngọc tỷ. Ngay cả ta nữ nhân chủ ý cũng dám đánh, nhìn ta không đem lăng chỉ. Bạch Lý Trạch đưa tay vồ hướng Bảy Đêm Thất Dạ, chỉ kiến nhất chỉ to lớn ngân sắc trường ấn vồ xuống, đem Bảy Đêm Thất Dạ trường kiếm trong tay đánh bay. Trích tinh tay. Bảy Đêm Thất Dạ biến sắc, vội vàng huy trường bổ về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Không tệ, đây chính là nhà ta tổ truyện. Bạch Lý Trạch cánh tay phải thẳng băng, đánh về phía Bảy Đêm Thất Dạ ngực. Tại Bạch Lý Trạch ra quyền thời điểm, chỉ thấy hắn nắm đấm chung quanh xuất hiện ba đạo vòng xoáy màu đen. Hừ, còn không người dám theo ta Bảy Đêm Thất Dạ đối quyền. Bảy Đêm Thất Dạ hừ một tiếng, Hàn Hưu liền bắt đầu cháy dương dương, năm đấm trung quanh xuất hiện bảy đám màu sắc bất đồng hóa ảnh. Lựa kia ảnh vừa vận đối ứng âm dương ngũ hành, là bảy diệu thánh cảnh bá đạo nhất quyền pháp, gọi là Thất Diệu Quyền. Rõ ràng bảy đêm thất giả đã đem môn quyền pháp này tu luyện đến cực hạn, nhưng vẫn là có chênh lệ không nhỏ. Quyền pháp này không tệ, nhìn rất xinh đẹp, thích hợp trang bức dùng. Bạch Lý Trạch liếm môi một cái, Huy Quyền nên đón tiếp lấy. Hai năm đấm ngược cùng một chỗ, nhanh ra từng đạo sóng. A. Nhìn xem toàn thân chiến giáp đều bị Bạch Lý trạch quyền kình nát, bảy đêm thất giả cảm nhận được vô tận nhũ nhã. 7 đêm thất dạ là ai? Hắn nhưng là bảy rượu thánh cảnh lợi hại nhất đệ tử, tu luyện ra Tam Đoá Đạo Hoa, một khi tu luyện thành đại đế, hắn liền có thể kế thừa vì bảy rượu thánh cảnh thánh chủ. Nhìn chung toàn bộ bảy rượu thánh cảnh, ngoại trừ mấy cái lao ngoan đồng bên ngoài, lại có ai lại là thất diệu đối thủ. Đừng nói là tại bảy rượu thánh cảnh, liền xem như tại Ngũ Hành thánh cảnh, Âm Dương thánh cảnh, hắn Bảy Đêm Thất giả cũng là người nổi bật trong đó. Tam Đoá Đạo Hoa nha, mặc dù cái kia Tam Đoá Đạo Hoa đều không phải là Bảy Đêm Thất Dạ tu luyện ra được, nhưng hắn nhục thân có thể chịu được Tam Đoá Hoa mang đến xung kích. cái này cũng đủ để chứng minh Bảy Đêm Thất Dạ kinh khủng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bảy đêm thất dạ toàn thân cao thấp đều bị quyền kình xé nát, Bạch Lý Trạch quyền pháp rất cổ quái, giống như là trong truyền thuyết Tam giới tịch diệt quyền. Tam giới tịch diệt quyền, đây chính là một loại cực kỳ cổ xưa quyền pháp, cũng là Tây Thiên nhất bàn bá đạo nhất một trong những quyền pháp, tự sáng tạo môn quyền pháp này, chúa tể đã từng cấu tạo qua tam giới luân hồi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng hắn quyền pháp lại truyền thừa xuống. Nhìn Bạch Lý Trạch quyền pháp, tựa hồ có chút tam giới tịch diệt quyền hình thức ban đầu, nhưng còn không hoàn thiện. Để cho bảy đêm thất dạ khó mà tiếp thu chính là, tại Bạch Lý Trạch nắm đấm bên trên, hắn cảm nhận được luân hồi khí tức. Đại sư huynh, bảy ngày cơ hội trọng thương náo Toàn bộ nhục thân bị tinh thần chi lực làm vỡ nát, máu thịt bé bét. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Một quyền, tiểu tử này một quyền sẽ phá hủy đại sư huynh trên người chiến giáp. Thật minh nha, có lẽ cũng chỉ có mấy vị kia chí tôn mới có tư cách cùng tiểu tử này một trận chiến. Đúng nha, đối với chân chính muốn trở thành đại đế tu sĩ tới nói, ngưng luyện ra Tam đóa đạo hoa chỉ là cơ bản nhất, khó khăn nhất là tu luyện ra đạo quả. Không tệ, đạo quả là tu luyện thành chúa tệ cơ sở, đối với đại đế tới nói, bất đồng duy nhất chính là thể nội có đạo quả. Muốn trở thành đại đế, nhất định phải tu luyện ra Tam đóa đạo hoa cũng chính là trong cổ tịch ghi lại Tam Hoa Tu Đỉnh, chờ tu luyện ra Tam Đoá Đạo Hoa phía sau, liền có thể ngộ khí Triều Nguyên, cuối cùng diễn biến xuất đạo quả. Chỉ có diễn biến xuất đạo quả mới có thể xưng là chân chính đại đế. Đối với số Đông Phong Thần cảnh tu sĩ tôi nói, bọn hắn chỉ có thể làm đến ngũ khí Triều Nguyên, nhưng lại làm không được ngũ khí Triều Nguyên. Ngũ khí Triều Nguyên kỳ thực chỉ là một cách nói thông tục, nói trắng ra là chính là mượn nhờ nhục thân bên trong tinh khí thần, dùng để tầm đầu Tam Đoá Hoa. Đợi đến hoa thành phía sau, liền có thể ngưng luyện ra đạo quả. Xem ra thực lực ngươi rất bình thường nha, cùng đạo điên của không kém là bao nhiêu. Bạch Lý Trạch mượn nhờ 7 đêm tất dạ trên người Tiên huyết, rất nhanh liền diễn biến ra thất diệu quyền. Đồng dạng là thất diệu quyền, có thể tại Bạch Lý Trạch cơ ra thời điểm, tại hắn sau lưng đều xuất hiện 7 đám màu sắc bất đồng tiêu dương. Hung hồn khí tức truyền khắp toàn bộ Linh Sa Lốc, liền Ma Thiên Tổ Sả cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Bao nhiêu năm rồi, nó Ma Thiên Tổ Sả một mực co đầu rút cổ tại phù đồ núi chuyên tâm tu luyện, ngoại trừ Tây Thiên Niết Bàn mấy vị kia bên thái, còn không có ai có thể mang cho nó loại này như chết cảm giác. Ma thiên Tổ Sả sợ, nó thân thể mềm nhũn, liền muốn hướng xa bay đi. Ma thiên Tổ Sả, ta để cho ngươi đi rồi sao? Bạch Lý Trạch đột nhiên quay người, một đống đánh tới, chỉ thấy bảy viên hỏa cầu nện xuống. Cái kia bảy cái hỏa cầu không ngừng đụng chạm lấy Ma Thiên tổ xà, kinh khủng dư ba đem toàn bộ linh xà cốc đều cho nổ hư. T. Đợi đến tiếng nổ tiêu thất, Ma Thiên tổ xà nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển. Quá mạnh mẽ, Ma Thiên tổ xà toàn bộ thần hồn đều bị chấn nhức rồi, nó phát hiện, người thiếu niên trước mắt này phải không có thể siêu việt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao lại độc ta thất diệu toàn bộ? Bảy đêm thất dạ gương mặt không tin, hắn lao đi khệ miệng tiên huyết, chất vấn. Bạch Lý Trạch không nói gì, mà là từng bước một hướng bảy đêm thất dạ đi tới. Bảy đêm thất giả, nghĩ hỏa vẫn là một chết. Bradley Trạch lạnh lùng vấn đạo. Sống, sống. Ta đương nhiên là một sống. Bảy đêm thất giả nuốt nước miếng một cái, một mặt hoảng sợ nói: "Tôn nghiêm." Lư cười, tự tôn. Ngây thơ. Khất khí. Đồ vật gì? Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Nghe nói các ngươi bảy rượu thánh cảnh từng tại nơi theo người xưa núi đuổi giết một người. Bradley chậc sát khí lẫm nhiên nói. Bảy đêm thất giả gật đầu nói: ân, là truy sát một người." Hắn dáng dấp ra sao? Bradley chậc giáp chế lại lửa giận trong lòng vấn đạo. Bách Lý Trạch hạ quyết tâm, nếu như bảy rượu thánh cảnh bồi giết là hắn phụ thần, hắn sẽ không chút khách khí ra tay giết những người này. Là một cái lao đầu. Bảy đêm thất dạ khẩn chứng nói. Một cái lao đầu. Bách Lý Trạch biến sắc, chấm dọc nói, rốt cuộc là như thế nào một cái lao đầu. Hắn tự xưng thiên nguyên, nói là tới Pháp châu tìm cháu gái. Bảy đêm thất dạ đạo. Thiên nguyên. Bách Lý Trạch nhớ lại một lần, suy nghĩ đạo, chẳng lẽ là tại thiền thành gặp phải thiên nguyên lao nhân. Nghe tôn hương hương nói. Cái này thiên Nguyên lão nhân vô cùng có khả năng chính là tinh thần giới chủ làm thịt, nhưng không biết nguyên nhân gì bị trọng thương, lúc này mới không thể không mang theo Thiên Tâm giao hạ giới. Tìm cô nữ, không phải liền là tại tìm Thiên Tâm giao sao? Có thể Thiên Tâm giao không phải tại thần đạo phong phía giới trộm mộ đi, làm sao có thể tới Pháp Châu đâu? Như thế nào có thể tại noi theo người xưa núi xuất hiện đâu? Lại nói, lão cha cũng không nhận biết cái kia xấu bụng lao đầu nhà, nguyện ý làm chiến nô đi. Bách Lý Trạch vấn đạo. Cái gì? Chiến Ta Đường Đường bậy rượu thánh cảnh thánh tử, tương lai thánh chủ người thừa kế. Ngươi vậy mà để ta làm người chiến Bảy đêm thất giả tức giận tới mức thổ huyết, phẫn nộ quát: "Xin lỗi, ta nói sai." Bách Lý Trạch sờ lô mũi một cái đạo. Bảy đêm thất giả cười lạnh nói: "Tính toán, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha thứ ngươi, nếu như ngươi chịu thả lời của ta, ta coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra." 3. Bách Lý Trạch nhất bàn tay vô qua, tát bay Bảy đêm thất giả hai quả giáng cửa. "Chỉ bằng ngươi cũng xứng làm ta chiến nô? Bách Lý Trạch bá khí đạo, muốn làm ta Bách Lý Trạch chiến nô, kém nhất cũng phải là đại đế Bảy đêm thất dạ lại là một ngụm lao huyết phun ra, hắn bị Bách Lý Trạch dẫm ở dưới chân, cái gì lòng tự trọng Cái gì xấu hổ cảm giác, hết thảy cũng không có. Các bậc đại đế chiến ô, tiểu tử này nhất định là điên rồi. Vậy cứ thế quyết định. Bách Lý Trạch thả ra Bảy Đêm Thất Dạ, lạnh nhạt nói, yên Tâm, đi theo ta hôn không mất mặt." Lệnh Hồ Tiên cũng thấy choáng, hắn không nghĩ tới Pháp Châu còn có yêu nghiệt như vậy người, một quyền làm bay Ma Thiên Tổ xà không nói, còn trọng thương Bảy Đêm Thất Dạ. "Ma Thiên Tổ xà, ta thiếu một cái thay đi bộ." Bách Lý Trạch lạnh lùng nói. Ma Thiên Tổ Sả toàn thân khẽ run rẩy, liên tục gật đầu đạo, "Có thể cho tôn kính đại nhân thay đi bộ, đó là con dán nhỏ phức khí." Tiểu Sả Lệnh Hồ Tiên suýt chút nữa bị Ma thiên tổ xả đánh chết, ngươi một cái hỏng sợ, mới vừa rồi còn muốn để ta làm ngươi sản nô đâu, bây giờ như thế nào đều sợ thành bộ dạng này. Trên người ngươi những cái vảy màu đen này không tệ. Bạch Lý Trạch sờ lô núi một cái đạo. "Dễ nói, chủ nhân là muốn chiến bảo hay là muốn áo choàng, tiểu xà này liền cho ngươi lựa chế." Ma Tiên tổ xả cười quyến rũ nói, "Không phải ta, là nàng, cho nàng làm kiện chiến bảo a." Bạch Lý Trạch trầm tư một chút đạo, "Xin chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cho chủ mẫu luyện chế ra thế gian hoàn mỹ nhất bảo." Ma thiên tổ xả cắn một cái. Từ trên người giật xuống tới mấy chục cái vải màu đen, tiếp đó bắt đầu luyện chế ra đứng lên. Lúc này, bảy diệu thánh cảnh còn lại tu sĩ cũng đều bị Bạch Lý Trạch kinh khủng chiến lược chết phục. Một quyền làm bay ma thiên tổ sả, một quyền đem bảy đêm thất dạ đánh gần chết. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó niết bàn phái gia đòn sát thủ? Lệnh Hồ Tiên đúng không? Bạch Lý Trạch liếc qua Lệnh Hồ Tiên, lạnh lùng nói, "Là sáu." "Là." Lệnh Hồ Tiên gật đầu nói, "Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Bạch Lý Trạch trầm nói, "Lệnh Hồ Tiên khiêng núi đá, nơm nớp lo sợ nói, "Mời nói. Thầy ta tìm một người." Bạch Lý Trạch sát khí lâm nhiên nói, Ai? Lệnh Hồ Tiên vấn đạo. Bạch Lý Trạch cao mày nói, "Thắc bà tiên nhiên, ta muốn biết hắn hiện tại ở nơi nào?" "Thắc bà tiên nhiên. Lệnh Hồ Tiên biến sắc, vội vàng nhắc nhở, "Nàng thế nhưng là đại thánh Niết Bàn thánh nữ, bên cạnh đuổi theo nhân chắc chắn không phải số ít, nói không chừng nàng lần này tới phủ Đồ núi, chính là hướng về phía cái kia đó Đạo Hoa đi." "Đạo Hoa?" Bách Lý Trạch biến sắc, "Vấn đạo, cái gì Đạo Hoa? Chẳng lẽ phủ Đồ trong núi còn có Đạo Hoa?" "Ừm." Lệnh Hồ Tiên nặng nề gật đầu nói, "Nghe ta lão tổ nói, phủ Đồ trên núi có một đóa Hoa." Tại Thiên Tiên Đường tu sĩ xưng nó là Phù Đồ Đạo Hoa, nghe nói đóa này Phù Đồ Đạo Hoa sát nghiệt quán nặng, những năm gần đây không có người có thể luyện hóa nó, trước kia Nhiên Đăng Phật chủ cũng nghĩ đưa nó luyện hóa, nhưng lại suýt chút nữa hóa ma, cuối cùng bất đắc di chém tới trong lòng ma niệm, nương luyện ra một đóa Ma Liên, lúc này mới may mắn sống tiếp được. Ma Liên. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo kinh, vấn đạo, cái kia Ma Liên bây giờ tại địa phương nào? Chẳng lẽ Táng Ma Sơn phong ấn cái đóa kia Ma Liên chính là Nhiên Đăng Phật chủ tâm biến thành. Căn yêu đường sử sách ghi chép, tại thần cổ thời kỳ cuối lúc, cái đóa kia có ý thức, cuối cùng trốn ra phù đồ đối cũng chính là về sau ma liên là thế. Lệnh Hồ Tiên một mặt chỉnh trọng nói, Tây Thiên nhất bản những năm gần đây một mực phong sơn không ra, chính là vì chỗ tội, ta suy đoán, nhưng Đăng Phật chủ vô cùng có khả năng phải dùng đốt ma đạo đèn hủy đi phủ đồ Đạo Hoa. 708 chương 707, đối chiến Thác Bạt thiên Nhiên. Tại Bách Lý Trạch dẫm uy phía dưới, Ma Thiên tổ xà đánh phải trở đi Bách Lý Trạch bọn người, hướng về nơi xa bơi đi. Ma Thiên tổ xà đối với phủ đồ núi vẫn là rất chín, chỉ tốn một canh giờ không tới thời gian, bọn hắn liền đi tới phù đồ Hoa địa phương xin trưởng. Trờ Bách Lý Trạch đến lúc, đã kín người hết chỗ. Chỗ hữu tu sĩ đều nhìn về Liễu Địa lên cái đóa kia phù đồ đạo hoa. Đó chính là phù đồ đạo hoa. Đứng tại Ma Thiên Tổ gián trên đỉnh đầu, Bạch Lý trạch nhưng khi nhìn phải rõ ràng. Ngoại trừ Ma Thiên Tổ xa bên ngoài, phu cận còn có không ít tổ thú, xem ra cũng là bị hạ phục. Bảy đêm thất dạ. Đây không phải là thất diệu thánh cảnh Bảy đêm thất dạ sao? Như thế nào bị người trói đến Ma Thiên Tổ gián trên lưng? Lúc này, Âm Dương thánh cảnh tu sĩ hoảng sợ nói, tại nơi Âm Dương thánh cảnh tu sĩ gọi phía dưới, lúc này, tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Ma Thiên Tổ xa. Chỉ thấy Bảy đêm thất dạ bị trói giống bánh chưng dạng trên ngược tại xà Trên Lưng, khỏe mắt nước mắt rầm rầm rơi xuống. Ngoại trừ 7 đêm thất dạ bên ngoài, còn có một cái toàn thân đen như một người, cùng 7 đêm thất dạ bất đồng chính là, người da đen kia là ghé vào xà Trên Lưng, chỉ là trên người có rất nhiều chúng tên, giống như là bị người bắn thủng. Lệnh Hồ Tiên gương mặt điu quất, nhưng lại không dám phát tác, hắn nhưng là thử nghiệm chạy trốn mấy chục lần, có thể mỗi lần đều bị bách lý trạch dùng thần cánh tay cung bắn xuống tới. Những mũi tên kia thương chính là chỗ này sao tới? Đột nhiên, Lệnh Hồ Tiên có chút hối hận, sớm biết sẽ không tới phủ đồ núi, làm sao lại chọc tới một cái như vậy sắt thần đâu? Thánh tử rốt cuộc là ai đem ngươi cột vào xá trên lưng. Thất Diệu Thánh Cảnh cũng là gương mặt phấn nướt, đỏ hồng mắt quát. Bảy đêm thất dạ lắc đầu liên tục nói, ngươi nhận là người, ta không phải là Bảy đêm thất giả. Bảy đêm thất giả thế, nhưng là Thất Diệu Thánh Cảnh thánh tử, hắn cũng là cần thể diện nhân, nếu như bị người biết hắn bị trói tại xá trên lưng, vậy đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Thánh tử, coi như ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Cái kia Thất Diệu Thánh Cảnh tu sĩ một mặt ủy khuất nói, chỉ ng cái này qua khuôn mặt, toàn bộ pháp châu cũng tìm không thấy tấm thứ hai. Bảy đêm thất dạ chút nữa bị câu nói này biện xuất nội thương, ổ qua khuôn mặt Ta bảy đêm tất dạ dáng giúp anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, ngươi là tên khốn kiếp dám mắng ta ta mặt. Ai? Cái tia than đen đầu tựa như là lệnh hồ tiên. Lúc này, yêu thần thiên đường tu sĩ cưỡi một cái thanh lân lộc đi tới. Thanh vân lộc, nghe nói nó sừng hưu có thể tầm bổ thần hồn, còn có thể dùng để nâng cao tinh thần, tuyệt đối là tốt bảo dược. Lệnh hồ tiên, ngươi ở đây làm gì? Còn không mau xuống bái kiến người sư thúc tổ. Lúc này, yêu thần nhất bàn một người mặc trường sam màu đen láo giả đi tới, hắn một mặt tâm trầm trọc, trước nhiều hơn một khối lân phiến. Đi theo trường sam màu đen sau lưng là một người trẻ tuổi, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn xem Bạch Lý Trạch, trên khỏe miệng sách, giống như là có chút khinh thường. Đừng nhìn người này tuổi không lớn lắm, nhưng hắn tại Yêu Thần Thiên Đường bối phận lại cực lớn, liền lệnh Hồ Tiên thấy hắn cũng phải tôn xưng một tiếng sư thúc tổ. "Tốc tốc, không được qua đây, tiểu tử này rất hung hiểm, cẩn thận hắn đã giết ngươi." Lệnh Hồ Giải Lụa Tiên lấy nước nợ nói. "Thực sự là mất hết ta Yêu Thần Thiên Đường khuôn mặt." Áo đen lão giả gầm thét một tiếng, toàn thân mạnh mê muội chỉ thấy hắn thân thể hướng phía dưới không ngợi, chỉ thấy hắn phía sau lưng giải ra một đôi hắc sắc ma cánh tiếp lấy, áo đen lão giả hai chân cũng bị hát sắc ma vậy bao gồm. Thật là mạnh khí tức nha, na tiểu tử nguy hiểm. Chẳng lẽ đây chính là yêu thần thiên đường tội huyết chảy qua? Ân, môn này thiên công có thể lợi dụng tội trong máu sức mạnh, hết sức của quái, nhưng biết cái này môn kinh pháp cũng rất ít. Tội huyết chảy qua. Bạch Lý trạch lại động tâm tư, trong cơ thể hắn tội huyết có thể nhường tội chữ hiện hình, nếu như tu luyện lại tội huyết chảy qua, ai sẽ biết thực lực của hắn lại sẽ tăng thêm bao nhiêu? Yêu đế cửu tràng. Chỉ thấy áo đen lão giả hai tay đưa ra, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện hai thanh trường đao màu đen. Bá. Lúc này Tất cả mọi người chỉ có thấy được một đạo hắc ảnh thoáng qua, sát thực nói là tạt ảnh. Bởi vì áo đen lão giả tốc độ quá nhanh, liền Ma Thiên tổ sở cũng không kịp phản ứng. Tại áo đen lão giả vung đao chém xuống thời điểm, chỉ thấy cựu đạo trưởng đạt mấy chục mét màu đen đao chạm xẹt qua hư không, bổ về phía Liêu Bạch lý chật đầu. Yêu Đế cựu trảm, đây chính là yêu thân nhất bản đáng tự hào nhất sát thuật, nghe nói môn này sát thuật là dùng thể nội tội huyết thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài. Tội huyết. Ân, phàm là tu luyện tội huyết trại qua tu sĩ đều có thể lợi dụng tội tu luyện ra linh binh, tội máu phẩm giai càng cao, như vậy bọn hắn tu luyện ra được linh binh phẩm giai thì cũng càng cao. Cái này yêu thân Niết Bàn thật đúng là thần bí, liên loại này quỷ dị thiên công đều có. Chịu chết đi tiểu tử." Áo đen lão giả khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, chỉ thấy hai thanh trường đao màu đen riêng phần mình bổ tới liễu bạch lý trạch tà hữu trên bờ vai. Vành bánh, bánh bánh. Ngay sau đó, liên tục chín đạo màu đen đao chém xuống, đem ma thiên tổ đầu dẫn đỉnh lưng phiến đều cho làm vỡ nát. Thế nhưng là, cái thứ hai thanh trường đao màu đen tại khảm đao bạch lý trạch bả vai thời điểm, đột nhiên bị cách. Mặc kệ áo đen lão giả cỡ nào dùng sức, lưỡi chính là không hướng rơi xuống. Cái gì? Na tiểu tử nhục thân như thế nào mạnh như vậy? Liếc liếc đều cự chạm đều đều ngăn trở. Chỗ hữu tu sĩ trong lòng đều toát ra đồng dạng một cái nghi vấn, không có ai biết Bách Lý Trạch là thế nào ngăn trở. Áo đen lão giả cũng là gương mặt kinh hãi, hắn nghĩ rút lui đao, nhưng phát hiện lưỡi dao của hắn đã bị Bách Lý Trạch nắm vào trong tay. Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng nghĩ khiêu khích ta sao? Bách Lý Trạch hai tay vặn một cái, liền đem cái kia hai thanh trường đao màu đen vặn ác. Răng rắc. Cái kia áo đen lão giả nhói nhói một tiếng, chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, cánh tay của hắn đã bị bẻ gây. Theo một tiếng nhói nhói rơi xuống, áo đen lão giả rơi xuống liễu địa bên trên. Thánh nữ Chính là hắn nói ngươi là nữ nhân của hắn." Gia Hoa Chiêu trong chiến xa thác bà tiên nhiên nói. "A." Thác bà tiên nhiên tâm thần run lên, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, là ai to gan như vậy, dám khinh nhổ thanh danh của nàng. Chờ thác bà tiên nhiên thỏ đầu ra thời điểm, nàng tâm thần không hiểu run lên, lấy nàng thực lực hôm nay, tự nhiên nhìn ra được Bách Lý Trạch là dịch dung. Khi nhìn đến Bách Lý Trạch chân dung một khắc này, thác bà tiên nhiên biến sắc, giống như là nhớ ra cái gì đó tàn khốc ký ức. "Là hắn, là hắn giết cha ta." Thác bà tiên nhiên liều mạng đông đưa đầu, chỉ cần nàng vừa nhắm mắt lại, liền có thể trông thấy hoảng bị rét trong ngáy mắt. Tiên huyết nhuộm đỏ liễu thác bà tiên nhân hai mắt, thù giết cha, không đội trời chung. "Thánh nữ, ngươi thế nào?" Gặp thác bà tiên nhiên sắc mặt thường hồng, một mặt tức giận bộ dáng, giao trong hoa tâm chính là căng thẳng. "Chính là hắn giết cha ta." Thác bà tiên nhiên cắn hàm răng, gằn từng chữ một. "Giao diễn viên hy khuất sắc trắng bệnh, che miệng đạo, sẽ không như vậy nhìn a." "Hừ, chẳng thể trách hắn sẽ dị dung, nguyên lai là có tật giật mình nha." Thác bà tiên nhân hừ một tiếng, tiếp đó chậm rãi đi ra chiến xa. Tại thác bà tiên nhiên đi ra chiến xa nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn. Thác bà tiên nhân mặc quần dài màu đỏ, Mi tâm có một đầu màu đỏ loan điệu hoa văn, là yên nhiên thánh nữ, phu cận tu sĩ đô là gương mặt kích động. Thác bà tiên nhiên từng bước một hướng Bạch Lý Trạch đi đến, phía sau nàng lập loè một đám lửa ảnh. Nhất là Thác bà tiên nhiên cái trán huyết sắc hoa văn, cũng một chút bắt đầu cháy rực rực. Tiên nhiên, Bạch Lý Trạch nhất mặt kích động, vội vàng tòng ma thiên tổ dẫn trên lưng nhảy xuống tới, hướng Thác bà tiên nhiên vọt tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa ảnh rơi xuống, Thác bà nhiên một trường vô đến Lý ngực. Kinh lực bắt đầu cháy rực chỉ thấy Thác bà nhiên đỉnh đầu nổi lên ba đóa thiêu đốt lên đạo hỏa. Không nghĩ tới Thác Bà Tiên Nhiên vậy mà dùng tới Đạo Hoa sức mạnh, đây là Bách Lý Trạch bất ngờ. Đưa ta cha mạnh tới. Thác Bà Tiên Nhiên nội khí trung thiên, nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều bắt đầu cháy rừng rực, nàng tốc độ công kích cực nhanh, mỗi một trường đều toàn lực đánh ra. Bành bành bành, liên tục mấy trăm trường rơi xuống, ngọn lửa kinh khủng trường lực như mưa rơi rơi xuống, đánh vào Liễu Bách Lý Trạch toàn thân các nơi. Lại nhìn hư không, chỉ thấy được chỗ cũng là Thác Bà Tiên Nhiên thân ảnh, thiêu lên thân ảnh. Dương tay, U nhược hi biến sắc, vội vàng vung bổ đi lên. đi. Đây là ta cùng Bách Lý Trạch ở giữa ân oán cá nhân. Tha bà tiên nhiên chợt quay người, ống tay áo vung lên, chính là một đầu màu đỏ thấm chu tức hư ảnh bắn ra, Chu Ưược Hi vung đao hạ xuống, song, nàng phát hiện đao trong tay của nàng đã bắt đầu nóng chảy. Thật mạnh nha, không nghĩ tới trong cơ thể nàng Chu tức thần lực mạnh như vậy, liền cực đạo thần khí cũng có thể nóng chảy. Ưu Ưược Hi lùi về phía sau mấy bước, gương mặt kinh ngạc. Giống giống. Kiến Bạch Lý trách Lâm vào bị động, Ma Thiên tổ miệng rắng lõẽ lên một vẻ dữ tợn. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, cho rằng ta sẽ làm ngươi chiến đi. Ma thiên tổ sà nhếch răng cười một tiếng, tiếp đó há mồm cắn về phía Ưu Hiện tại Bạch Lý Trạch căn bản không phân thân nổi, hắn bị Thác Bà Tiên Nhiên cuốn lấy đánh, nhưng hắn vẫn không muốn cùng Thác Bà Tiên Nhiên động thủ. Nhưng bây giờ không được, nếu như hắn không hoàn thủ mà nói, Ma Thiên Tổ Sát thì sẽ một miệng nuốt lấy U Như Hí. Sa bản xảo trá, Bạch Lý Trạch cũng không có định bỏ qua cho Ma Thiên Tổ gián ý tứ, hắn chỉ là thiếu một cái người dẫn đường. Thất diệu quyền. Bạch Lý Trạch nhất cắn răng, một quyền vung hướng Liêu Thác Bà Tiên Nhiên. Bành. Quyền của hai người nặng đầu trọng đối với lại với nhau, cường đại dư ba hướng về bốn phương tám hướng dũng lao tới. Rắc ộp. Thác thiên Nhiên sau lưng ra hiện liễu nhất đầu màu đỏ thấm chu tức ảnh. Cái kia chu tức ánh mắt sắc bén, hướng Bạch Lý Trạch phun ra miệng chu tức thần lửa. Rất nhanh, Bạch Lý Trạch dưới chân liền thành liêu nhất phiến biển lửa. Phát thân. Bạch Lý Trạch đỉnh đầu lơ lửng hai đóa đạo hoa, cái đóa kia thần ma đạo hoa trực tiếp diễn sinh ra được một đạo thân ảnh vàng óng. Bá. Ngay tại Ma Thiên tổ xà đầu rắn rơi xuống ngay mắt, một vệt kim quang rơi xuống, đem Ma Thiên tổ rắn đầu giáng cho chặt đứt, máu rắn cuồn cuộn, giống như mưa to màu phía bay ra. Nhược khi, người trước đi. Bạch Trạch tính tưởng, một khi hắn sử dụng đạo hoa, thân phận tất nhiên sẽ bại lộ. U Nhược Hi bị Bạch Lý Trạch pháp thân bảo hộ lấy, một mặt khẩn trương nói, "Vậy ngươi làm sao?" Tiễn Tâm, "Không có người có thể giết chết được ta." Bạch Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, "Ngươi đi Lưu Ly li Hoàn Cảnh tìm diện thiện." "Lưu Ly li Hoàn Cảnh?" U Nhược Hi biến sắc, vội la lên, nhưng ta không biết như thế nào tiến vào Lưu Ly li Hoàn Cảnh nha. "Tiễn Tâm, nó sẽ giúp ngươi." Bạch Lý Trạch đem nguyên tội đạo thạch ném ra ngoài, trầm giọng nói, "Nếu như gặp gỡ cương địch, trực tiếp dùng tảng hắn là được." Đang ngủ chút nữa tuân gia này cũng quá thô bạo bất quá nhìn xem Bạch Lý Trạch bị vây công, Nguyên tội đạo thạch vẫn cảm thấy rời đi trước thì tốt hơn. Nó được không? Nhỏ như vậy. Vũ Nhược Hinh một mặt lo lắng nói, "Không cho phép Vũ Nhược ta, yên tâm đi, chỉ cần không phải cấp bậc đại đế tu sĩ ra tay, ta đều có thể nhẹ nhóm giải quyết." Nguyên tội đạo thạch tự tin nói. 709 chương 708, chính khí ca. Tại Bạch Lý Trạch tế ra pháp thân thời điểm, liền hữu tu sĩ nhận ra Liễu Bạch Lý Trạch. Nghe đồn Bạch Lý Trạch có hai đóa đạo hoa, một đóa chính là thần ma hoa, mà đổi thành một đóa đạo hoa 10 phần quỷ dị, chỉ cần bị nó làm bị thương đều sẽ biến thành tầng đá. Tại Mệnh Châu thời điểm, Bạch Lý Trạch hay dùng cái đóa kia hoa đá giết huyết mục chúa tể hai đại chiến thần. Ngăn lại người nữ kia, tuyệt đối không thể để cho nàng trốn. Lúc này, có không thiếu tu sĩ xuống tới, tự tìm cái chết. Nhìn xem những cái kia hướng u nhược hi đổi theo tu sĩ, Bách Lý Trạch trong mắt lóe lên vẻ sát ý đi. Chỉ kiến nhất đóa màu xám trắng hoa đá bay ra ngoài, cái kia hoa đá tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua ở trong đám người. Chờ cái đóa kia hoa đá trở lại thời điểm, chỗ hưu tu sĩ đều hóa đá, biến thành thạch điêu. Kế tiếp chính là tảng đá nứt ra âm thanh, đám người quay đầu nhìn lên, đã thấy những cái kia tượng đá hóa thành mảnh vụ. Cẩn thận! Hắn chính là Bạch Lý Trạch. Chẳng thể trách tìm khắp cả hơn phân nửa vực ngoại cũng không thể tìm được Bạch Lý Trạch, nguyên lai hắn dịch dung nha. Hắn có thể noi theo người xưa núi dòng chính hậu duệ, tuyệt đối không thể hắn còn sống rời đi phủ đồ núi. Nói không sai, ta nghe ý kiến bên trong ngọn núi cổ phong ẩn một bộ tiên tông, gọi là Bộ tiên tông, là một môn cực kỳ khủng bố tiên tông, nhưng muốn đi vào noi theo người xưa núi, nhất định phải dùng linh thần tộc hậu duệ tiên huyết mới được. Đúng lúc này, yêu thần thổ tu sĩ đi ra, hắn chính là lệnh hồ tiên sư tộc tổ. Noi theo người Sư núi. Nó đã từng cũng là Pháp Châu ngũ đại niết bàn trong, càng là thần đạo giới thủ hộ giả chỗ đặt chân. Nhưng kệ từ noi theo người xưa núi bị diệt phía sau, linh thần tộc Lao tổ hay dùng tự thân tinh khí phong ấn cả tòa noi theo người xưa núi. Trong ngàn năm qua, có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ muốn đi vào noi theo người xưa núi, nhưng đều bị bốn phía lưu lại sát trận chờ thắc cổ. Không nghĩ tới ngươi đã đến nhân thần cộng phân trình độ. Lúc này thắc bà tiên nhân chỉ có lựa chọn, nàng muốn đem người trước mắt này lại giết, cũng tốt thay phụ thân nàng báo thù. Quả nhiên, giống như âm dương hun nói đến như thế, thắc bà tiên nhân bị đại âm dương. Rất tốt, rất tốt, chờ ta ra phù đồ núi, liền san đại thánh Nhìn mình mối tình đầu lâm vào tử hận, càng đem hắn trở thành cựu nhân rất cha. Đây hết thệ cũng là lớn thánh Tịnh thổ thánh chủ làm. Mặc dù Bạch Lý Trạch không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết, đại thánh Tịnh thổ thánh chủ nhất định có cái gì mục đích không thể cho người biết. Nhưng mục đích này, chỉ sợ cũng chỉ có Âm Dương Hồn đã biết. Nhưng làm tâm lúc, vẫn là mau chóng đảo tàu mới là. Bạch Lý Trạch, là người hủy thái cổ đạo viện. Đạo yên cuồng mặc trường sam màu trắng rơi xuống, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, uy phong lẫm chất vấn. Trạch xách theo kiếm, nói, thái cổ đạo viện nên bị diệt. Thực sự là cuồng vọng. Đạo Điên cuồng nhẹ răng cười một tiếng nói, ngươi tự hỏi có thể giết tất cả mọi người tại chỗ sao? Ta vô tâm giết các người, thì người không quan trọng rời đi, nếu không thì không có cơ hội." Bách Lý trách lạnh giọng nói. Haha, thực sự là phách lối nha, tại Pháp Châu, linh thần tộc thế nhưng là cấm kỵ, chúng ta nhưng là muốn máu của ngươi tiến vào noi theo người xưa núi lâu." Lúc này, Yêu Thần Tịnh Tổ, Yêu Chủ Chi Tử lệnh hồ Yêu lạnh lùng nói. "Chẳng thể trách lệnh hồ tiên phải tôn sương thanh niên kia một tiếng sư thúc tổ, nguyên hắn là Yêu Thần Tịnh yêu nhà. Nghe Yêu Thần Tịnh có hai vị chủ, tức Yêu Chủ cùng Linh vị Mà lệnh hồ yêu chính là yêu thần Tịnh Thổ yêu chủ chi tử, đồng dạng cũng là tu luyện ra ba đó đạo hoa nhân. Bất quá bên ngoài có chuyện muốn nói, lệnh hồ yêu đã bắt đầu nếm thử ngưng luyện đạo quả. Người đã là ta đại thánh Tịnh Thổ thánh nữ Cửu nhân, vậy dĩ nhiên cũng chính là Cửu nhân của ta. Hiển Thánh Tiên Bồ Tát giao ngọc đạp lên chân ngọc rơi xuống, phía sau nàng đi theo một đám bồ tát. Là Hiển Thánh Tiên Bồ Tát. Không nghĩ tới ngay cả Hiển Thánh Tiên Bồ Tát cũng tới. Đáng tiếc duy nhất chính là Hư Không Táng Tiên Bồ Tát không có tới. Bất quá Hư Không Táng lại phái tới dưới tay hắn chiến nhất hai người, Tức Tát, Đại Bồ Tát. Hai người này cũng là tu luyện ra ba đóa đạo hoa mãnh nhân, cũng là hư không tán phụ tá đắc lực. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái tới. Bạch Lý Trạch cũng không có một điểm kiếp đảm, hắn quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía Hiển Thánh Tiên Bồ Tát, người này phải chết. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngu ngốc, chỉ bằng ngươi còn không đáng cho chúng ta đồng loạt ra tay. Lúc này, Hiển Thánh Tiên Bồ Tát đi ra, nàng lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, liền để bản tọa tự tay đánh chết ngươi đi. Sứ thúc, không cần thiết, ta muốn tự tay giết hắn. nhiên nổi giận đùng đùng hô, Tuyên nhiên, ngươi trước lui ra, tiểu tử này rất khó đối phó." Tú hộ ngươi vừa tu luyện ra đạo hoa không lâu, căn bản không phải đối thủ của hắn." Hiển Thánh Tiên Bồ Tát một mặt ngưng trọng nói, "Âm Dương Hun, mang yên nhiên lui ra." Là. Âm Dương Hun một mặt sắc lạnh, nàng quăng lên Thác Bà Tiên Nhiên, quay người bay về phía chiến xa. Không biết vì cái gì, tại chiều Bạch Lý Trạch xuất trưởng thời điểm, Thác Bà Tiên Nhiên trong lòng có loại phòng cảm giác, cho nên tại Hiển Thánh Tiên Bồ Tát đưa ra để cho nàng lui ra thời điểm, không biết vì cái gì, Thác Bà Tiên Nhiên trong lòng vậy mà thở phào chính là Đại Thánh, Thánh Giao Ly Bà Muội." Bạch lạnh lùng vấn đạo. "Không tệ, ta đồng thời còn là Tây Thiên Phật Chủ Tử." Thân phận vô cùng tôn quý, theo ta đối chiến, cho dù là chết, đó cũng là người lớn lao vinh hạnh bạc biệt." Dao Ngọc một mặt cười lạnh nói, "Bất quá ta sẽ không giết người, bởi vì ngươi phải chết tại yên nhiên trong tay." Người quả nhiên đối với yên nhiên ký ước động tay chân. Bạch Lý Trạch sát khí lắm như nói, Giao Ngọc khẽ cười nói, "Đúng thì sao? Vì ta đại thánh tĩnh thổ vạn thế cơ nghiệp, làm chút hy sinh lại như thế nào?" Vạn thế cơ nghiệp. Bạch Lý Trạch đột nhiên ra tay, lạnh như băng nói, "Chờ ta ra phủ đổ núi, liền san bằng ngươi đại thánh thổ, đưa ngươi trong miệng vạn thế cơ nghiệp hủy đi." Ha, ha thực sự là cuồng vọng ta muốn cười. Dao Ngọc cười lớn một tiếng, nàng hai tay kết ấn, chỉ thấy phía sau nàng ra hiện liêu nhất nhóm băng thú. "Giết." Những cái kia băng thú là dùng hàn băng ngưng luyện mà thành, nhìn xem dậm dạp chẳng chịt băng thú bay ra, trên mặt tất cả mọi người đều dâng lên một vẻ khẩn trương. "Chỉ bằng những băng này thú, ngươi cũng nghĩ giết ta?" Bạch Lý chạch tiện tay vung lên, chính là mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chém ra. "Bành bành bành." Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, những cái kia băng thú liền bị chém vỡ. "Có chút thực lực, xem ra ngươi đáng giá ta lấy ra bản lĩnh thật sự." Hiền Thánh Tiên Bộ tắt biến sắc, chỉ thấy nàng trên trán ra hiện liêu nhất chỉ trong mắt một bạc. "Giang giác. Trong trong mắt một bạc xuất hiện một khắc này, Hiển Thánh Tiên Bồ Tát sau lưng nhiều hơn một vết nứt. Ngã Phật Hào hiển thánh, đó là chỉ ta có thể triệu hồi ra phong ấn tại thế giới bản nguyên linh hồn, thế gian đạo binh đều có hồn, hôm nay ta hay dùng Ngư Linh Thần tộc Hạo Nhiên kiếm giết ngươi, ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào đi gặp ngươi chết đi tổng nhân. Hiển Thánh Tiên Bồ Tát cười gằn, chỉ thấy phía sau nàng ra hiện liêu nhất trôi kim sắc thanh kiếm. Lập tức, khắp nơi đều là Hạo Nhiên chính khí, một chút ma tu suýt chút nữa bị kiếm sát. Kiếm hồn. Đây chính là Hạo Nhiên kiếm kiếm hồn, cũng là linh thần tộc đệ tử thường dùng nhất binh khí một trong. Có phải rất ngạc nhiên hay không nha? Giao Ngọc vừa đi vừa nói chuyện, chân chính để cho ngươi kinh ngạc còn tại đằng sau, ta không chỉ có thể triệu hồi ra bộ tộc của ngươi binh hồn, còn có thể bộ tộc của ngươi chính khí ca. Chính khí ca? Bạch Lý Trạch sắc mặt lần nữa biến đổi, đây chính là tương tự với Thiên Công công Pháp, chỉ bằng vào chính khí ca liền có thể đem người rất chết. Giao Ngọc đôi môi lầm bẩm vài tiếng, chỉ thấy vô số bóng người màu bạc xuống ra, riêng phần mình vung lên trường kiếm hướng Bạch Lý Trạch bộ tới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Bạch Lý Trạch trên thân là hơn ra vô số đạo vết kiếm, tiên huyết dọc theo áo thấm thấm ra ngoài, không chết cái quang. Bách Lý Trạch sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động lên Minh Đồng tử. Thế nhưng là, không chết tiếp quang mất hiệu lực, vậy mà không có một chút phản ứng. Làm sao có thể? Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất ý thức được cái gì gọi là sợ hãi. Không chết tiếp quang? Hừ, nếu như là bình thường kiếm khí, có lẽ không đả thương được người, nhưng Hạo nhiên chính khí khác biệt, nó có thể khắc chế thế gian hết thể tiếp quang, bởi vì linh thần tộc chính là thần đạo giới thủ hộ giả, cho nên bọn hắn trời sinh thì có năng lực này. Giao Ngọc vừa đi vừa nói chuyện, chỉ tiếc, nói theo người xưa núi mặc dù tại, nhưng năm đó ngươi linh thần tộc Huy Hoàng đã biến mất rồi, liền lao tổ nhà ngươi đều bị đóng đinh ở noi theo người Sườn núi, ngươi lại có thể làm gì chứ? Trước kia linh thần tộc vì bảo vệ thần đạo giới, đây chính là trả giá bằng máu. Thần đạo giới thường xuyên tao ngộ ôn minh giới, tu chân giới chờ tiểu thiên thế giới công kích, nhưng nếu không phải linh thần tộc, có lẽ thần đạo giới đều sớm không còn. Bạch Lý Trạch tin tưởng vững chắc, linh thần tộc có thể không tu luyện thành đem thực lực tăng lên tới linh thần cảnh, đó nhất định là bỏ ra cái giá cực lớn. Đến nỗi là cái gì đại giới, Bạch Lý Trạch cũng không biết, có phải hay không cảm thấy rất bất lực nha. Giao Ngọc một mặt đắc ý nói, trong mắt của ta, ngươi căn bản chính là một cái sâu kiến. Hừ, có phải hay không sâu kiến, đó cũng không phải là ngươi nói tính toán. Bạch Lý Trạch điều khiển mệnh hoa, "Quấn về giao ngọc bay đi. Thiên Mệnh Hoa, thần cổ sơ kỳ xếp hạng thứ 5 đạo hoa, trời sinh nó mang theo nguyên liền rủa, muội thi triển một lần, thể nội liền sẽ thêm ra một đạo nguyên liền rủa, có lẽ hiện tại không cảm giác được, nhưng chờ ngươi đột phá đại đế thời điểm, ngươi liền sẽ biết." Giao Ngọc lạnh lùng nói, "Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, đạo hoa tuy tốt, nhưng là không thể tùy tiện luyện hóa." "Bành!" Động nhiên, Giao Ngọc rút kiếm đánh tới, liền tiến nhất đạo ánh kiếm màu bạc rơi xuống, trực tiếp qua. Ở Mệnh Ba Hoa mắt, không được nổ một mặt kinh hãi, lao nhanh lui về phía sau. Ngay cả thiên mệnh đạo hoa đều bị Giao Ngọc một kiếm làm hỏng. Thật không hổ là Hiện Thánh Tiên Bồ Tát, quả nhiên rất mạnh. Quá mạnh mẽ, không nghĩ tới Hiện Thánh Tiên Bồ Tát vậy mà có thể câu thông linh hồn, xem ra không bao lâu nữa, Tây Thiên Miết Bản sẽ lại luyến một cái Phật chủ. Nghe âm thanh nghị luận xung quanh, Giao Ngọc từng bước một hướng Bạch Lý Trạch đi đến, trong tay nàng kiếm trên mặt đất hoạch xuất ra một vết nước, kiếm hoa bắn ra bốn phía. Bạch Lý Trạch, mặc cho Thủy Ma Đại Đế thay nguyên lại như thế nào, ngươi chung là bồn nhão không dính lên tường được, nếu như Thủy Ma Đại Đế không phải là vì ngươi, lại có ai có thể bắt lấy nàng, có lẽ nàng đều sớm san bằng đại giáo. Sa xôi một mặt say mê đạo, chỉ tiếc, trước kia mẹ ngươi tia sáng quá rực rỡ, coi như ta giao ngọc dù thế nào liều mạng, cũng vẫn là không đội kịp cước bộ của nàng, bất quá có thể phế bỏ con của nàng, cũng coi như là đền bù trong lòng ta tiếng uối. Bá, Hiển Thánh Tiên Bộ tắc thân hình lóe lên, đem chuôi này hạo nhiên kiếm treo tại Liễu Bạch Lý trạch trên cổ. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý trạch cười, hắn trà sát mép một cái tiên huyết, một mặt sát khí nhìn xem dao ngọc bà người. Giao ngọc biến sắc, âm thầm đệ phong đạo, ngươi cái gì? Bởi vì liền phải chết. Đồng nhiên, Bạch Lý trạch sau lưng ra hiện Liễu Nhất Tôn Ma Tháp. Không đợi giao ngọc phản ứng lại, tòng ma trong tháp bắn ra hơn 10 đầu huyết sắc xích sắt. Phụp phụp. Huyết sắc kia xích sắt tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua tại giao ngọc trên sát thịt, cuối cùng đem giao ngọc treo đến trấn ma trên tháp, mặc cho tiên huyết rơi xuống liễu địa bên trên. 710 chương 709, Chu thần buồn nào. Nhìn xem bị gián tại trấn ma trên tháp hiện thánh thiên Bồ Tát, xung quanh chỗ hữu tu sĩ đều lui về phía sau một bước. Màu đen đậm trấn ma tháp chính là Bạch Lý Trạch tu luyện ra thần, thần của hắn đã cùng hòa thành Chín tầng trấn ma thắp trên cửa sổ đều bắn ra huyết sắc xích sắt, những cái kia xích sắt giống như Bạch Lý Trạch xúc tu một dạng, theo Bạch Lý Trạch ký niệm Du đáng, giống như như ưu linh. Không có ai biết Bạch Lý Trạch cái tiếp theo mục tiêu là ai. Liên Hiền Thánh Bồ Tát đều bị những cái kia vết sắt xích sắt đâm xuyên qua, tại chỗ còn có ai có thể chống đỡ được những cái kia xích sắt công kích? Hiền Thánh Tiên Bồ Tát liều mạng giãy giụa, nàng thử rất nhiều loại phương pháp, lại triệu hoán ra mấy dạng thái cổ binh hồn, có thể vậy thì thế nào? Nhưng cái kia xích cực kỳ cứng rắn, trừ vận dụng nguyên lực, bằng không là chém không được. Nguyên lực. Đây chính là nguyên thủy nhất Bổn nguyên nhất sức mạnh, cũng chỉ có đại đế mới có thể tu luyện được ra. Hiển Thánh Tiên Bồ Tát thực lực coi như không tệ, nhưng cũng không có tu luyện thành đại đế. Bạch Lý Trạch nhanh chóng thả sư thúc ta. Gặp Hiển Thánh Tiên Bồ Tát bị Bạch Lý Trạch bị thương nặng, ngồi ở chiến xa lực thác bà tiên nhân biến sắc, sắc khí lắm như nói: "Gặp thác bà tiên nhân vậy mà đứng ra giữ gìn Hiển Thánh Tiên Bồ Tát, Bạch Lý Trạch lệ khí trên người liền nồng nặng rất nhiều." "A!" Hiển Thánh Tiên Bồ Tát hét thảm một tiếng, tứ của nàng còn có ngực đều bị những cái kia xích đâm xuyên qua, huyết phun vốn. lại thánh cảnh còn có thiên đường tu sĩ cũng đều là cực kỳ hoảng sợ. Trấn Ma Tháp, đây chính là U Minh giới địa ngục, nếu như là hoàn chỉnh 18 tầng địa ngục, liền chúa tể cũng có thể phong ấn, huống chi là hiện thánh tiên bộ tất đâu. Giết, cứu ra hiện thánh thiên bồ tát. Lúc này, Tây Thiên tiên đường bồ tát vung lên hàng ma sử, liền hướng Bách Lý Trạch vọt tới. Kim cương hàng ma trưởng. Hàng ma vòng. Trấn mắt kim cương, Phật nộ tam hỏa. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, trong hư không tụ ra hiện đủ loại màu sắc chư ấn, còn có đủ loại phát thân. Những cái kia Phật hỏa vòng quanh Bách Lý Trạch dạo qua một vòng, tiếp đó biến thành một đầu thiên long, hướng về Bách Lý Trạch đầu cắn. Dương tay Thác Bà Tiên Nhiên biến sắc, nàng không đành lòng nhìn thấy những cái kiêu Bồ Tát cứ như vậy bị Bách Lý Trạch rạch chết. Thế nhưng là, Âm Dương Hun nếu lại liêu thác Bà Tiên Nhiên cánh tay, lắc đầu nói, "Không nên đúng tay, đây là Tây Thiên Niết Bàn cùng Bách Lý Trạch chực giữa, chúng ta dù sao cũng là đại thánh thiên đường thành nữ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho đại thánh niết bàn." Âm Dương Hun có tính toán của mình, nàng cũng nghĩ rất chết hiền thánh thiên Bồ Tát, nhưng nàng biết, lấy nàng thực lực căn bản làm không được, trừ phi mượn nhờ Bách Lý Trạch thực lực. Bất quá Âm Dương Hun cũng không có lửa gạt Bách Lý Trạch, nàng nói đến đều là thật. Thác Bà thiên Nhiên cũng là bị nhân chủng thực giả tạo ký ức bị đại thánh niết bàn thánh chủ thi triển nghịch loạn âm dương. Đối mặt vô thiên cái địa công kích, Bạch Lý Trạch giống như ma thần một dạng lơ lửng giữa không trung. Những công kích kia căn bản không đả thương được hắn, ngược lại là bị chấn ma pháp trận. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, những cái kia Bồ Tát công kích thật sự là quá yếu. Chấn ma pháp sức mạnh chính xác rất mạnh, lại thêm Bạch Lý Trạch tu luyện ra được hai đóa đạo hoa, cơ hội có thể chớp nhoáng giết chết những thứ này Bồ Tát. Nhưng Bạch Lý Trạch cũng không muốn nhường đồ núi máu chảy thành sông, nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Từ Bạch Trạch ra tay trọng thương Bồ Tát phía trước, chắc chắn hắn không có đường lui. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Tại những cái kia bổ tát trong mắt, Bạch Lý Trạch chính là ma. Tại Pháp Châu tu sĩ khác trong mắt, Bạch Lý Trạch cũng là cùng hung cực các ma đầu. Thân là noi theo người xưa phía sau núi duệ, linh thần tộc con trai trưởng, những người này là sẽ không bỏ qua Bạch Lý Trạch. Từ những tu sĩ kia trong mắt, Bạch Lý Trạch thấy được phẫn nộ, xác ý, những người này từ nhỏ đã bị dạy bảo, tương diệt đi noi theo người xưa núi xem như mục tiêu cuối cùng. Thà giết lầm, tuyệt đối không dung tha một cái. Cái này cũng là vì cái gì linh thần tộc muốn đổi tên nguyên nhân, cái này cũng là vì cái gì linh thần tộc muốn sửa họ môn nhân. Kỳ thực noi theo người xưa núi linh thần tộc chân chính dòng họ cũng không phải Bách Lý thị, mà là pháp. Vạn pháp chi nguyên, vạn pháp chi tổ pháp chữ. Kỳ thực Bách Lý Trạch phải gọi pháp trạch, danh tự này cũng là có sâu đậm ngụ ý hỏi một câu nữa, nếu như ta bỏ qua cho bọn người, các ngươi còn muốn hay không giết ta. Bách Lý Trạch điều khiển huyết sắc xích sát, đem những cái kia bộ tất của lấy. Ngã Phật tử Bi, thí chủ, ngươi giết nhiệt quá nặng, vẫn là bỏ xuống đồ đao, theo ta thành Phật đi thôi. Trong đó một Phật hiệu cao thâm lão giả vỗ tay đạo, Thành em gái ngươi, cho lão tử nói tiếng người, cơ hội chỉ có một lần. Bách Lý Trạch tận lực khắc chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng vấn đạo. Hừ, ngươi là ma, mà chúng ta là Phật, thử hỏi, ma cùng Phật có thể cùng tồn tại đi. Chúng chi đây là Phù Đồ núi, chỉ cần ngươi dám giết chúng ta, Phật chủ tất nhiên sẽ mượn nhờ Phù Đồ Sơn sát trận đưa ngươi đánh giết. Vốn là Bạch Lý Trạch định bỏ qua cho những cái kia Bồ Tát, có thể những cái kia Bồ Tát cũng là một bộ bộ dáng cao cao tại thượng. Ma, Phật, lại có ai có thể nói rõ được đâu. Trước kia nhiên đăng cổ Phật đem ma niệm phân ra, tu luyện thành ma liên, cuối cùng cái đóa kia ma liên đào thoát, lúc này mới có Thái Cổ Sơ Kỳ ma liên như thế. Theo Phật đạo tông hủy diệt, đại phản giáo rất nhanh quật khởi, nhưng là bởi vì cái đó kia ma liên tạo thành không ít sát lục. Đây hết thể đều là bởi vì một người, đó chính là Nhân Đang Phật chủ. Xin hỏi, Nhân Đang Phật chủ là Phật, vẫn là ma? Cô hủ. Bạch Lý Trạch Tâm thần nhất động, chỉ thấy những cái kia huyết sắc sắc đem tất cả Bồ Tát đều lôi kéo vào chấn ma tháp. Rất nhanh, đáy tháp liền chảy ra vô số tiên huyết. Con đường tu luyện vốn là nghịch tiên mà đi. Nhìn xem những cái kia nối gót vọt tới Bồ Tát, Bạch Lý Trạch Tâm bên dâng lên một tia lo lắng. Cuối cùng, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Bạch Lý Trạch lựa chọn phế bỏ tu vi của bản hắn. Nhưng Bạch Lý Trạch cũng không có từng nghĩ muốn giết bọn hắn. Phốc, phốc, dâm dạp chằng chịt huyết sắc xích sắt bắn ra, trực tiếp xuyên thấu những cái kia bộ đắt thần thai. Trở Bạch Lý Trạch đem huyết sắc xích sắt rút ra thời điểm, những cái kia bộ đắt cùng nhau quỷ rối liễu điệu bên trên, giống như mất hồn một dạng. "Đạo điên cuồng, người thân là đạo tạm thiên đường người, nên hướng phía trước nhất." Một chút khiếp đảm tu sĩ trốn đạo điên cuồng sau lưng, khẩn trương nói. Những tu sĩ này cũng đều sợ, bọn hắn đều sớm bị Bạch Lý Trạch sợ vỡ mật, dọa phá tâm. Tiểu tử này rất ngông cuồng nha, liền để ta lệnh hồ yêu chiếu cố hắn. Lúc này, lệnh hồ yêu đi ra, Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Lý Trạch nói, "Bạch Lý Trạch, người rất mạnh, nhưng gặp gỡ ta lệnh hồ yêu cũng chỉ có bị vết phẫn." Lệnh hồ yêu khẽ vươn tay, chỉ thấy lòng bàn tay nhiều hơn một thanh đao. Đó là một thanh yêu đao, cái gì là yêu đao? Cái gọi là yêu đao, chính là dùng xương thú luyện chế, càng là dung hợp vô số thú hồn. Cũng chỉ có yêu thần tịnh thổ mới có thể loại này rèn đúc chi pháp. Cái thanh kia yêu đao không dài, chỉ có một thước, rộng một trường, thân đao là màu xanh lá cây, phía trên không có hình án bài, cũng không có đạo văn. Nhìn, cái thanh kia yêu đao giống như là một cái cực kỳ đao thông thường. Là yêu thần tịnh thổ trạng thần đao. Đạo Điên cuồng biến sắc, Hoàng sợ nói: Chẳng thần đao, rất lợi hại phải không?" Hưu Tu sĩ nghi ngờ nói: "Hừ, vậy không nói nhảm đi, nghe nói qua Tử Tiêu núi sao?" Đạo Điên cùng hừ một tiếng nói: "Tử Tiêu núi? Đây chính là đại phản giáo lò sát sinh, trước kia thế nhưng là có không thiếu thần nhân bị chém giết tại Tử Tiêu núi, mà lúc đó đại phản giáo đời thứ nhất lôi đế chính là đến từ Yêu thần Tịnh thổ, chỉ bất quá lúc đó hắn là khí đồ. Cái này trảm thần đao chính là đời thứ nhất lôi đế tự tay luyện chế. Nghe nói Yêu thần Tịnh giống như vậy đao tổng cộng có 4 thanh." Đạo Điên cuồng đạo: "4 thanh. Cái nào 4 thanh?" "Kiểu đồ si văn đạo." Đạo liên cũng không nói gì, mà là nhìn về phía lệnh hồ tiên. Không có ai so lệnh hồ tiên hiểu rõ hơn cái này bốn thanh đao. "Chu thần đao, tức Trảm thần đao, Lục thần đao, Đốt thần đao cùng với Chu thần đao." Trảm thần đao, nó chỉ là đao phổ thường dùng nhất một loại đao, là đời thứ nhất Lôi Đế dùng bản nguyện thế giới địa sắt thần tạo thành, chém sắt như chém bùn, mặc kệ bị chém giết nhân tu vì mạnh cỡ nào, nhục thân mạnh cỡ nào, nhiều nhất một đao, liền có thể chém rụng đầu của hắn. Đốt thần đao, cái này cũng là Tử Tiêu núi thường dùng nhất một cái thần đao, loại này thần đao có thể thiêu tu sĩ nhục thân, phần lớn là dùng để chém giết ma thần. Lục Thần Đao, loại đao này bá đạo nhất, nó là áp dụng 81 loại thần thiết cùng với chúa tể chi huyết chế thành, phàm là bị đao này chém giết tu sĩ, tuyệt đối là chúa tể. Bốn thanh thần đao bên trong, quỷ dị nhất hẳn là thuộc Chu Thần Đao." Lệnh Hồ Tiên lạnh lùng nói. Đạo Điên cùng nhíu mày vấn đạo, "Chu Thần Đao? Ân, cây đao này có thể chém dụng tu sĩ trong cơ thể lạc hoa, thần hòa trở, nhưng lại không làm thương hại tu sĩ nhập thân." Lệnh Hồ Tiên gật đầu nói, "Chu Thần Bốn đao. có chút ý tứ." Bạch Lý chậc liếc qua Lệnh Hồ yêu trong tay lục sắc yêu đao, chấm dãi rơi bên trên. "Yêu thần tĩnh Bạch Lý Trạch đồng tử lập lòe huyết quang, lạnh giọng nói: "Nghe nói bộ tộc của ngươi có một bước cổ kinh, gọi là tội huyết trải qua." "Không tệ, tội huyết đã là tiên tổ trước kia sông tiên lộ thu được một bộ thiên công, nhưng là không chọn vẹn, còn có một nửa tội huyết đã tại noi theo người Sơn Úy." Lệnh Hồ Yêu gật đầu nói. Bạch Lý Trạch khó hiểu nói: "Noi theo người Sơn Úy? Tại sao sẽ ở noi theo người Sơn Úy? Trước kia tiên tổ bọn người liên thủ đánh giết linh thần tộc lao tổ lúc, bị linh thần tộc đời thứ nhất cướp đi." Yêu miệng hiện ra cười nói: "Nếu không phải là thiếu đi cái kia một nửa tội huyết chảy qua, đoán chừng ta yêu thần đều sớm trở thành pháp châu chúa tể." Lệnh Hồ Yêu, ngươi đây là ý gì? Luân Nội tình, ta đại thánh niết bàn thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm." Đại thánh niết bàn một trưởng lão chửi khóe miệng tiên huyết hô. "Phốc." Đương nhiên, một đạo thanh sắc dao chém xuống, không có ai nhìn thấy Lệnh Hồ Yêu ra tay, tất cả mọi người chỉ có thấy được nhất đạo lục quang rơi xuống. Chờ bọn hắn lúc lấy lại tinh thần, cái kia đại thánh thiên đường trưởng lão đã bị bổ ra, nhưng không có chạy xuống một giọt tiên huyết, có thể thấy được Lệnh Hồ Yêu dao có bao nhanh. "Lệnh Hồ Yêu, không nghĩ tới thực lực ngươi vẫn được." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt đạm nói. "Hừ, vậy không nói nhảm đi, đừng nói tại Phạt Châu." co như tại cái khác tiểu thiên thế giới, ta lệnh hồ yêu cũng là rất nổi danh. Lệnh hồ yêu khẽ nói: "Đã như vậy, không biết ngươi có hứng thú làm ta chiến nô đi?" Bạch Lý Trạch suy nghĩ sâu sắc đạo: "Cái gì?" Lệnh hồ yêu cảm thấy mình ngay lầm, chẳng lẽ là xuất hiện hư tính? "Để cho ta lệnh hồ yêu làm chiến nô." Lệnh hồ yêu hoạt động một chút tay phải, tiếp đó hơi hơi co rút cái thanh kia chạm thần đao. Bành! Lại là nhất đạo lục quang vô căn cứ rơi xuống, chém về phía Liêu Bạch Lý Trạch ngực. Thế nhưng là Bạch Lý Trạch tay phải cuốn lấy một cây vết sắc xích sắt, đạo kia thanh sắc dao khí Không nghĩ tới đau khí của ngươi vậy mà có thể đâm xuyên hư không, chẳng thể trách có thể giết người trong vô hình." Bạch Lý Trạch thì thào một tiếng, khinh thường nói, "Nhưng đối với ta không cần, mặc kệ tốc độ ngươi lại nhanh, cũng không khả năng làm bị thương ta một phân mạt nào." Cuồng vọng. Lệnh hồ yêu toàn thân tản ra yêu khí, tại hắn di động thời điểm, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, chỉ thấy vô số thanh sắc đau khí rơi xuống, chém về phía Liêu Bạch Lý Trạch. 711 chương 710, hữu tự chân luôn. Lệnh hồ yêu đao pháp rất nhanh, cơ hồ mỗi lần chém qua, đều sẽ có lấy hơn 10 đạo thanh sắc đao chạm sẽ qua. Có thể mỗi lần Bách Lý Trạch cũng chỉ là huy quyền ngăn cản, làm cho người lấy làm kỳ chính là, mặc kệ lệnh hổ yêu tốc độ có bao nhanh, Bách Lý Trạch vẫn như cũ thong dong đường nối, giống như người không việc gì mở hạng. Quá yếu, chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Thật thất vọng nha. Bách Lý Trạch đem huyết sắc xích sắt cuốn ở năm đấm lúc, lần lượt uy quyền, mỗi lần uy quyền, tại hắn năm đấm bốn phía đều sẽ xuất hiện ba cái hắc động. Tại bổ mấy trăm đao phía sau, lệnh yêu liền có chút bất tòng tâm. Mỗi một lần đánh xuống, lệnh hổ yêu thế nhưng là đã dùng hết lực, cơ cũng là thần thai thôi động đến rồi cực hạn. Lệnh yêu có chút chấn kinh. Hắn không biết những cái kia huyết sắc xích sắc rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì liên chạm thần đao đều chém không đức. Cái này chạm thần đao cả thiên thần đầu cũng có thể chém xuống, nhưng vì cái gì chính là chém không được đầu kia xích sắt đâu? Không nghĩ tới người mạnh như vậy, đã như vậy, vậy ta sẽ không lường. Lệnh Hồ Yêu sách theo chạm thần đao, hít một hơi thật sâu, chỉ thấy hắn lục thân bị từng tầng vải màu xanh bao gồm. Những vậy kia chính là tội huyết trải qua sức mạnh, cái kia bộ thiên công có thể mượn nhờ tội máu sức mạnh. Tội huyết, nó cũng chỉ là một loại rủa, lợi dụng tội huyết chính là lợi dụng sức mạnh của người Đây chính là yêu thần tội huyết trải qua. Bộ này kinh pháp tuyệt đối có thể sánh ngang Tây Thiên Tiên Đường vãng sinh kinh, đại nhật kinh trời chân kinh. Lân Thiến, Bạch Lý trạch biến sắc, trầm giọng nói, đây chính là tội huyết chảy qua sao? Không tệ, tội huyết trải qua có thể lợi dụng tội máu sức mạnh, tu sĩ khác nhau tại tu luyện tội huyết chảy qua phía sau sẽ có được năng lực khác nhau, nhưng số đông cũng là đẹp. Lệnh Hồ Yêu hoạt động một chút nắm đến tay phải, hắn cong cong thân thể, từ từ di động chân phải, tựa hồ muốn thi triển đại sát thuật. Đẹp. Suy đấu qua Minh Đồng tử nhìn một chút, Lệnh Hồ Yêu nhục thân bề mặt những vảy kia rất cổ quái, tựa hồ cùng vốn chính là một thể. Nghe lệnh Hồ Yêu kiểu nói này, Bạch Lý Trạch càng phát trở mong muốn có được tội huyết trải qua. Hiện tại Bạch Lý Trạch nhập thân là mạnh, nhưng hắn xa xa không vừa lòng. Trừ phi có thể dựa vào nhục thân ngăn cản được vạn tướng thần ma kiếp, chỉ có như thế, Bạch Lý Trạch mới có cơ hội trở thành chân chính đại đế. Muốn tội huyết trải qua, vậy phải xem nơi có hay không thực lực này, có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được tội huyết trải qua. Lệnh Hồ Yêu cười một tiếng, tiếp đó vung đao xuống tới. Dỗ! Mặt đất bị lệnh Hồ Yêu một cước giẫm ra một cái hố to, chỗ hữu tu sĩ đều lui về phía sau mấy trăm mét. Không có ai chú ý tới, tại lệnh Hồ Yêu xuất đao thời điểm, Cái đó không xa phù đồ đạo hoa giống như là rắn ra, dần dần đem chạm thần đao đào khí thoát lệ. Cái này chi tiết nho nhỏ không có ai sẽ chú ý phù đồ đạo hoa. Nó đến cùng có lai lịch như thế nào? Liên nhiên đang Phật chủ đều muốn lấy được nó, chẳng lẽ nó so số mệnh đạo hoa còn muốn đi tiên? Số mệnh đạo hoa tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, Liên Tiên mệnh hoa giá chỉ có thể xếp tại phía sau của nó. Liên nhiên đang Phật chủ đều để ý như vậy phù đồ đạo hoa, xem ra đóa này phù đồ đạo hoa thực sự có lai gì. Nhưng vào lúc này, cái đóa kia phù đạo hoa dần dần đã biến thành huyết hồng sắc, giống như tiên huyết dạng. Thành liêu nhất đóa huyết ngọc, có điểm giống phi thủy huyết ngọc. Cuối cùng nợ rộ. Lúc này, từ trong vách núi treo leo truyền ra một đạo thanh âm tang thương. Bởi vì Bách Lý Trạch cùng lệnh hồ yêu đang tại đại chiến, cho nên nói, căn bản không có người sẽ chú ý tới những âm thanh này. Âm Dương Hồn, ngươi có nghe được thanh âm gì hay không? Tháp bà tiên nhiên biến sắc, khẩn trương hỏi. Âm Dương Hồn nghiêm túc nghe xong một chút, lắc đầu nói, không có. Chẳng lẽ là ta nghe sai rồi? Tháp bà tiên nhiên quay đầu liếc qua cái đóa kia phù đồ đạo hoa, không khỏi kinh ngạc che miệng lại. Một bên giao hoa giá phát hiện, khẩn trương nói, nữ Cái đóa kia phù đồ đạo hoa đã biến thành huyết hồng sắc. Nợ Dụ, tại sao sẽ như vậy? Đã bao nhiêu năm, đây vẫn là phù đồ đạo hoa lần thứ nhất Nợ rộ. Âm Dương Hồn cũng là biến sắc, kinh ngạc nói, nghe Thánh chủ nói, đóa này phù đồ đạo hoa đến từ thế giới bản nguyên. Vành, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Trảm Thần đao tản ra vô số tia quang, trọng trọng bổ tới Liễu Bạch Lý Trạch trên nắm tay. Lệnh Hồ Yêu, hỏi lại ngươi một câu, có nguyện ý hay không làm ta chuyến ô? Bách Lý Trạch có chút cảm tức, xem thường hôm nay ta liền để mở mang kiến thức một chút Trảm Thần lợi hại." Lệnh Hồ Yêu quỷ dị nở nụ cười. Chỉ thấy cái kia chuôi trảm thần đao đột nhiên đã biến thành chất lỏng, dọc theo Bách Ly Trạch nắm đấm hướng toàn thân của hắn lan tràn. Rất nhanh, Bách Ly Trạch nhục thân liền bị chất lỏng bao trùm. "Gen đúc!" Lệnh hô yêu hai tay phun ra hai đoàn thần hỏa, bắt đầu nung khô Bách Ly Trạch. Dần dần, những cái kia chất lỏng màu xanh bắt đầu ngưng kết, lại biến thành thanh sắc, liền cùng phỉ thú mở dạng. Đây cũng là một loại đoán tạo thuật. "Binh tự chân luôn." Cái này tựa như là đạo tỉnh tự luôn bên trong tự chân luôn, có thể đem khống chế vạn vật, còn có thể đem vạn vật chế thành binh khí. Âm dương sắc, nói: Đạo Tàng Tịnh Thổ bá đạo nhất sát thuật chính là chín tự chân luôn, cũng là bọn họ vô thượng bí thuật, uy lực cực mạnh. Chín tự chân luôn, tức Lâm Minh đấu giả tất cả tại trận liệt phía trước, đạo Tàng Tịnh Thổ tất cả công pháp cũng là lấy cái này chín chữ làm cơ sở. Nghe nói mỗi một chữ đều đối ứng một loại thiên công, cho nên nói, đạo Tàng Tịnh Thổ có chín bộ vô thượng thiên công. Giống thần thời kỳ cổ nhân đạo tông chính là đạo Tàng Tịnh Thổ tu sĩ si khai sáng. Không nghĩ tới lệnh hồ yêu vậy mà lại ta đạo Tàng Tịnh Thổ tự lệnh, khí lâm nhiên nói, thiên, ta thực sự là xem nhẹ các ngươi yêu thần ngươi cũng sẽ không ta yêu thần tịnh thổ yêu đế sao? Lệnh Hồ Thiên hừ một tiếng, khinh bị nói, ngươi cho rằng các ngươi phái người đến yêu thần tịnh thổ tu luyện có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta? Cũng vậy. Đạo Diên cuồng lạnh lùng cười một tiếng nói, bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể cứu ra cái kia phản tông hỗn đản, toàn bộ đạo tạng tịnh thổ, viết được môn này chân luôn không cao hơn ba cái. Thật sao? Hy vọng ngươi đừng giết nhầm nhân tài hảo. Lệnh Hồ Thiên âm dương quái khí nói, nghe nói ma đạo thành loại chín tự chân ngôn, không biết là thật hay giả. Chờ ngày nào hai cha con ta san bằng ngươi yêu thần tịnh thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đạo cuồng bá khí cười nói, Lệnh Hồ Thiên mặt coi thường nói, đạo Điên Cuồng, ngươi tốt nhất đừng sai lầm, đạo tàng tịnh thổ lớn như vậy cơ nghiệp có thể tuyệt đối không nên nện ở trong tay của ngươi." Binh tự chân ngôn, Âm Dương Hun biến sắc, liền muốn âm thầm xuất thủ cứu Bạch Lý Trạch. Môn này chân ngôn có thể đem tu sĩ phong ấn tại đạo khí bên trong. Trảm thần đao bên trong thế nhưng là phong ấn vô số thần hồn, lấy Bạch Lý Trạch lúc này thực lực, hắn chưa chắc có thể tránh thoát phong ấn. "Hừ, Bạch Lý Trạch, ngươi quá sơ xuất. Lệnh Hồ yêu lạnh nhạt nói. Quá mạnh mẽ, không nghĩ tới Lệnh yêu vậy mà lại binh tự chân ngôn, lần này nếu như Bạch Lý Trạch còn không chết, ta tại chỗ nuốt lấy cái đóa kia phù đồ đạo hoa." Hưu Tu Sĩ vô ngữ nói, "Có thể chờ hắn lúc xoay người, đã thấy cái đóa kia phù đồ đạo hoa đã, đã biến thành huyết hồng sắc." Hư Không Táng đại nhân ý tứ là mang Bách Lý Trạch trở về lưu ly hoàn cảnh. Lúc này, Đốt Dương Tiên Bồ Tát cùng Huyền Âm Thiên Bồ Tát liếc nhau một cái, bí mật truyền âm đạo. "Không tệ, tiểu tử này bí mật trên người quá nhiều, trước kia Thủy Ma đại đế dùng bùa để tụ thi triển số mệnh thông, thay Bách Lý Trạch Nếu để cho hư không táng đại nhân thôi diễn ra số mệnh thông, trên đời này liền không có người lại là đối thủ của hắn, đến lúc đó liền huyết ngục chúa tể cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Nói không sai, đã như vậy, vậy chúng ta liền mang theo trạm Thần Đao rời đi a. Huyền Âm đại bổ tát trưng cầu đạo. Hảo. Đợi chút nữa hai ta đồng loạt ra tay đối phó lệnh Hồ yêu, hắn tu luyện bình tự chân luôn, hai ta vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Đốt Dương đại bổ tát lòng bàn tay lơ lửng một đoàn liễu diễm, trầm giọng nói, "Động thủ. Vô vụ, liên tục hai đạo tàn ảnh sẽ qua, hai người này đều tu luyện ra ba đóa đạo hoa, trưởng lực vô cùng kinh khủng." Đang thi triển dung luyện Bách Lý Trạch lệnh hồ yêu biến sắc, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, đáng chết, ta như thế nào đem hai cái này con lựa chọc đem quên đi. Đỏ lên, tái đi hai đạo trưởng ấn rơi xuống, vẻ chắc đánh vào lệnh hồ yêu hậu cõng. Vaĩnh, lệnh hồ yêu nhục thân bị đánh đến rồi phù đồ đà hoa trước trên vách đá. Cái kia vách đá bị dung ra vô số đầu khe hở, tiếp lấy lại là đếm không hết đá vụn rơi xuống, rất nhanh liền đem cái đóa kia phủ đồ đà hoa vừa lấp. Cái gì? Hai cái này con lựa chọc cứu Bách Lý Trạch làm cái gì? Tháp bà tiên nhiên biến sắc, lao nhanh hướng phía trước đột theo. Thế nhưng là Đốt Dương Đại Bồ Tát cùng Huyền Âm Đại Bồ Tát tốc độ quá nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, bóng lưng của bọn hắn liền biến mất ở nơi xa. Hư Hồ đây là phủ lô núi, địa hình phức tạp, vạn nhất đụng phải cấm chế, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Không có người đuổi theo a. Đốt Dương Đại Bồ Tát thẻ lưỡi, bảo lấy nói tục đạo, "Cợn mờ, đây rốt cuộc là cái gì yêu hỏa, suýt chút nữa đem ta nấu chín." Lúc này hư vô yêu hỏa, có thể nhường toàn bộ hư không bốc cháy lên, phàm là bị phong ấn ở trong hư không tu sĩ đô phải bị tiêu chết. Huyền Bồ Tát một mặt ngưng nói, "Hư vô yêu hỏa." Đốt Dương Đại Bồ Tát biến sắc, "Chính đạo, chẳng thể trách như thế bọn." Huyền Âm, cũng là người lấy. Thư Vụ yêu hỏa chí cương chí dương, đối với thực lực hao tổn quá lớn, đoán chừng mấy năm đều không khôi phục lại được, nói không chừng còn có thể làm bị thương thần cơ bản. Huyền Âm chết sống không đáp ứng đạo. Cái kia làm sao bây giờ? Nhìn xem đã trái rủi lòng bàn tay, Đốt Dương đại Bồ Tát vẻ mặt đưa đám nói: "Đơn Nha, chẳng lẽ ngươi đã quên Lưu Ly Chỉ sao?" Huyền Âm chỉ tiếp rèn sắc không thành pháp đạo. Đốt Dương vỗ chán một cái đạo, "Đúng thế, ta như thế nào đem Lưu Ly Chỉ đem quên đi?" Lưu Ly Chỉ, bị phong ấn ở Trạm Thần Đao bên trong bách lý Trạch trên mặt vui mừng, thật là lớn khó khăn không chết tất có hậu phúc công nghị tới bị hai cái này đầu bị cấp cứu. Vừa vận ta liền là hướng về phía Lưu Ly Hoàn Cảnh đi, vậy cũng là thuận ý của ta. Tại Đốt Dương Đại Bồ Tát, Huyền Âm Đại Bồ Tát trợ giúp phía dưới, Bạch Lý Trạch thuận tiến nhập Lưu Ly Hoàn Cảnh. Xuyên đầu qua Trạm Thần Đạo, Bạch Lý Trạch thấy được một mảnh sơn thanh thủy tú thế ngoại đảo nguyên. Cách đó không xa trên vách đá rủ xuống lấy thanh sắc thác nước, thác nước kia tốc độ rơi xuống chấn lục, giống như là bị cái gì lực lượng thao túng một dạng, cũng không có bao nhiêu tiếng Hoàn Cảnh khắp nơi đều trở đầy dược liệu, liền một chút tuyệt tích dược liệu đều có. Cùng nhau đi tới, Trạch gặp được rất nhiều vương, ương, riêng phần mình lấy bất thảo. Chẳng lẽ đây chính là Tây Thiên Thiên Đường Dược Viên? Trong dược viên còn có rất nhiều ngắt lấy dược thảo Bồ Tát, các nàng mặc quần dài trắng, để trần chân ngọc, giống như tiên nữ mộng dạng, xuyên thẳng qua tại trong dược viên. Đốt Dương, sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc này, bên hai chuyển đến một đạo rất tinh tường thanh âm. Là Diệu Liên. Ai ra, lúc này mới mấy canh giờ không thấy, Diệu Liên ngược lại lớn một vòng. 712 chương 711, cùng mỹ nhân cùng 8. Chính như Bạch Lý Trạch đoán như thế, Tây Thiên Tiên Đường Dược Viên ngay tại Liêu Ly Hoàng Cảnh. Những gốc này viên đều giao cho Diệu Thiện xử lý, mà Diệu Liên chính là phụ trách dược liệu ngắt lấy. Gặp Đốt Dương Đại Bồ Tát, Huyền Âm Đại Bồ Tát hai người lén lén lút lút, Diệu Liên trong lòng liền có chút bỡ ngỡ. Các ngươi không phải là tới trộm rượu liệu a? Diệu Liên một mặt khẩn trương nói. Tiện thì, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ quản chúng ta. Đốt Dương Đại Bồ Tát sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, nếu không muốn chết liền cút cho ta. Đốt Dương, ngươi lớn mật, ngươi có biết đây là địa bàn của ai? Diệu Liên hai tay chống nạnh, thở phì phò nói. Đốt Dương thẻ lưới, trong lòng bàn tay hắn đều bị trảm thần bị phỏng, cũng bắt đầu khói. Thơm quá nha, ở đâu ra mùi thịt. hút mấy lần, hồ nói, Đốt Dương, có phải hay không ăn vụng Hán Vũng Nương Thiện. Đốt Dương Đại Bồ Tát mặt đen lên, hướng trước mặt Huyền Âm Đại Bồ Tát đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Huyền Âm Đại Bồ Tát chộp tới Diệu Liên bà vai, dùng sức nhấc một cái liền đem hắn tốn phía sau đi. "Đi." Đốt Dương Đại Bồ Tát một mặt nghiêm trọng, giảo bước hướng xa xa Lưu Ly suối bay đi. Chờ Diệu Liên quay đầu lúc, Đốt Dương Đại Bồ Tát cùng Huyền Âm Đại Bồ Tát đã biến mất không thấy. Bất quá từ hai người bọn họ đường chạy trốn đến xem, hẳn là chạy Lưu Ly suối đi. Hai cái này hỗn nhất định là muốn lấy trộm Lưu Ly suối. "Không được, ta phải đem chuyện này nói cho tiểu thư." Diệu Liên giẫm chân, người hướng Diệu chỗ tu luyện chạy tới. Đốt Dương Đại Bồ Tát cắn răng, nâng lên Trảm Thần Đao, vội va hướng Lưu Ly Suối bay đi. Lưu Ly Suối ngay tại thác nước phía dưới cách đó không xa, nơi đó có một cái đầm nước, ngược lại cũng không sâu. Lưu Ly nước suối chính là đầu kia thác nước, nó chính là suối thuốc, hội tụ vô số dược liệu, đi qua trăm ngàn năm lắng đọng, lúc này mới tạo thành thuốc cấu, kỳ thực cùng bả trà không sai biệt lắm. Nhanh lên ném xuống. Huyền Âm Đại Bồ Tát đưa tay đánh ra một bức tường băng, ra hiệu Đốt Dương nhanh lên đem Trảm Thần Đao vứt xuống trong nước. Lưu Ly Suối bên trong vang lên một đoàn nước, Trảm Thần Đao chậm chìm xuống đáy nước. Nếu như là bình thường nước suối Đoan Trừng đều sớm sôi trào. Nhưng nước suối này không tầm thường, nó thế nhưng là lưu ly li thần truyền, bên trong ẩn chứa đậm đà dược lực, lúc này mới có thể hóa giải những cái kia hư vô yêu hỏa. Ha ha, đi, đợi đến Trạm Thần Đao để ngồi, hai ta liền có thể mang theo Trạm Thần Đao trở về Giang Độ. Đốt Dương Đại Bồ Tát một mặt kích động nói, hư không chôn ở Tây Thiên Tiên Đường địa vị cực cao, hơn nữa nắm trong tay không ít tài nguyên tu luyện. Tại Tây Thiên nhất bản, phần lớn tài nguyên tu luyện đều trưởng tại chín đại thiên bồ tát cùng với Lưu Ly li hoàn cảnh bên trong. Chín đại thiên bồ tát cũng không cần nói, mấy người này đương nhiên sẽ không hướng Đốt Dương cùng Huyền Âm ưu tiên tại nguyên tu luyện. Dù sao cái kia chính Đại Thiên Bồ Tát còn có không thiếu đệ tử, trong đó không thiếu một chút thiên phú cực cao đại bồ tát, cũng có Đốt Dương, huyền âm như vậy tu luyện ra ba đóa đạo hoa tu sĩ. Lưu Ly hoàn cảnh bên trong tổng cộng có 4 vị thiên bồ tát, Tức Hư Không Táng Thiên Bồ Tát, Diệu Thiện Thiên Bồ Tát, Ánh Sáng Mặt Trời Thiên Bồ Tát cùng với Nguyệt Quang Thiên Bồ Tát. Trong bốn người này, tu vi mạnh nhất tự nhiên muốn thuộc Hư Không Táng Thiên Bồ Tát, bởi vì hắn đã tu luyện ra đạo quả, hắn nhưng là đáng mặt đại đế. Ngay tại Đốt Dương đại bồ tát suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ thấy nơi xa đi tới một bóng người xinh đẹp. Cái kia bóng hình xinh đẹp để trần trắng tinh trân ngọc, khoác lên màu trắng cắt trắng, ngón tay ngọc đặt nằm ngang trước ngực, đang mang theo rượu Liên từng bước một đi tới. Đi theo Diệu Thiện sau lưng Diệu Liên cầm một cái hoa lam, một mặt tức giận nhìn xem Đốt Dương cùng Huyền Âm. "Tiểu thương, chính là hắn hai đã thương ta." Diệu Liên chỉ vào trên cánh tay thanh sắc ấn ký, thở phì phò nói. Diệu Thiện liếc qua Diệu Liên trên cánh tay thanh sắc ấn ký, trên mặt cũng nhiều một chút tức giận. "Cái này Đốt Dương cùng Huyền Âm đúng là Tây Thiên liền liền này, đầu đều khi dễ, thực sự là mất hết thiên, thiên đường khuôn mặt." Tham kiến Diệu Thiện Bồ Tát, Đốt Dương cùng Huyền Âm dù sao có tật giân mình, cái này lưu ly suối thế nhưng là dùng để quán khái những thuốc kia vườn. Mà dược viên một mực là Diệu Thiện xử lý, theo lý thuyết, ở đây xem như Diệu Thiện nửa cái địa bàn. Đốt Dương, chào người gan to nha, đây là dược viên trọng địa, người không có phận sự không được đi vào." Diệu Thiện lạnh giọng nói. "Diệu Thiện." Trốn ở Trạm Thần Đao bên trong Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt ngạc nhiên, "Ai da, Diệu Thiện Na tiểu cô nàng không phải là tới tạm a?" Thất thần chút nha, Bạch Lý Trạch vỗ cái, tiếp đó vụng trộm từ Thần bên trong chánh thoát ra. Chỉ bằng cái này chạm thần đao còn phong ấn không được Bách Lý Trạch, đến nỗi chạm hồn trong đao lưu lại thần hồn cũng đều bị trấn hồn pháp liên hóa. Tiến vào lưu ly suối phía sau, Bách Lý Trạch điên cuồng cắn nuốt thần truyền bên trong dự lực, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Bách Lý Trạch thương thế liền tốt hơn rất nhiều. Còn xin Diệu Thiện Thiên Bồ Tát chú tội, chúng ta là phụng hư không tám thiên Bồ Tát mệnh lệnh đến đây lấy chút thần truyền." Đốt Dương nhắm mắt nói. Huyền Âm cũng là liên tục gật đầu đạo, Đốt Dương nói không sai, hư Không Táng Bồ Tát phái chúng ta tới, không tin ngài có thể tự mình đi hỏi hắn. "Hừ, cầm hư không Táng tới dọa ta." Diệu lên ống lạnh "Chớ quên Hư Không Táng theo ta địa vị tương đương, bằng hắn còn không làm gì được ta, huống hồ tại ta trở về Tây Thiên Thiên Đường thời điểm, hư không táng thế nhưng là phải không ít người đến đây thỉnh ta nha. Tại Diệu Thiện nói đến thỉnh thời điểm, Đốt Dương, Huyền Âm đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra Diệu Thiện Thiên Bồ Tát lên sát ý Đốt Dương cùng Huyền Âm lại không đốc, Diệu Thiện cùng hư không táng thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, đều muốn lấy được Lưu Ly li hoàn cảnh bên trong món kia trí bảo. "Là, là, Diệu Thiện Thiên Bồ Tát nói rất đúng." Đốt Dương cùng Huyền Âm lại không đốc, bây giờ hư không táng cũng không tại Lưu Ly li hoàn cảnh bên trong, mà là tại Tây thiên Bản chủ trì lễ Phật buổi lễ long Trọng. Tại phủ đồ núi không có đóng lại phía trước, thư không tán là không thể nào trở về. Cho nên nói, bây giờ còn là nhận Túng Hạo, tránh khỏi bị Diệu Thiện kiếm cớ phế bỏ. Trở về đến Tây Thiên Tiên Đường thời điểm, Diệu Thiện tiên bổ tát thương thế đã khôi phục không sai bị lắm, lại thêm lưu ly suối phụ trợ, Diệu Thiện thương thế đều sớm không có trở ngại. Nhìn Diệu Thiện vẻ mặt trên mặt, tựa hồ tu vi lại tăng lên không thiếu nha. Nếu như không có chuyện gì lời nói, đệ tử liền đi ra. Đốt Dương cùng Huyền Âm liếc nhau một cái, tối đầu nói: "Như thế nào?" Gặp Đốt Dương cùng Huyền Âm khỏi, lại, trầm giọng nói: tự tiện xông vào dược viên trong địa, chẳng lẽ các ngươi liền nghĩ giở đi như vậy? Huống chi, các ngươi còn đả thương tiểu liên, bản tọa hoài nghi các ngươi là tới trộm dược liệu." Diệu Thiện răng ngọc khẽ cắn, lạnh giọng nói, "Diệu Thiện, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta chính là tới thị sát một chút, nhìn xem ngươi người có hay không trộm gian dùng mấy lối." Lúc này, Huyền Âm nhịn không được, hắn nghiêm mặt nói, "Huyền Âm, ngươi nói bậy bạ gì đấy?" Đốt Dương biến sắc, vội vàng nháy mắt đạo, "Rất tốt, rất tốt." Phạm Thượng còn mở miệng uy hiếp sư môn trưởng bối, xem ra hư không tán thật là không có có giỏi nhỏ nhặt đã như vậy, vậy ta đây cái làm sư thúc tự nhiên không thể nhân từ nâng tay. Bỗng nhiên, Diệu Thiện ra tay rồi, nàng một cái nắm được Huyền Âm đỉnh đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Huyền Âm, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào ngươi?" Kỳ thực Diệu Thiện cũng không phải một vị nhũ nhược, nàng chỉ là không muốn cùng Hư Không Táng chấp nhặt. Vốn là Diệu Thiện cũng không muốn nhận được lưu ly hoàn cảnh món kia chí bảo, có thể Hư Không Táng khinh người quá đáng, không chỉ có phái người tại nàng trên đường trở về chặn giết nàng, còn âm thầm xui khiến tinh vực thánh cảnh tiến đánh cảnh. Theo lý thuyết, Hư Không Táng sớm muộn đều sẽ giết chết Diệu Thiện, đến nỗi lúc nào, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu như chờ đến hư không tán nhận được món kia chí bảo, đến lúc đó nàng Diệu Thiện tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, vậy thì không có gì đáng nói, trước tiên phế bỏ hắn phụ tá đắc lực lại nói. Thỉnh Diệu Thiện thiên bổ tất tội, huyền âm chỉ là nhất thời nói nhảm. Đốt Dương vội vàng quỷ xuống đạo. Chớp, Diệu Thiện một trường vỗ phía dưới, chỉ kiến nhất đạo ngân sắc thần hỏa dọc theo huyền âm đỉnh đầu rơi xuống. A. Huyền âm kêu thảm một tiếng, hắn toàn bộ thân thể bị ngọn lửa màu bạc bao gồm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, huyền âm trong cơ thể thần thai liền bị Diệu Thiện phế đi. Đốt Dương biến sắc, bây giờ nếu như không chạy mà nói, kế tiếp liền đến phiên hắn. Diệu Tiện, ngươi chờ ta, hư không táng đại nhân nhất định sẽ cho Huyền Âm chủ trì công đạo." Đốt Dương biến sắc, hóa thành một đoàn hỏa ảnh, hướng về Tây Thiên miệt bản bay đi. Thử, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao?" Diệu Tiện sắc mặt phất lệnh, trong mắt nàng bắn ra hai đạo ngân mang. Những cái kia ngân mang đan vào lẫn nhau thành Liêu nhất chương ngân sắc thiên, trực tiếp ngăn cản Đốt Dương đừng đi. Đốt Dương chỉ lo chạy trốn, đâu để ý được nhiều như vậy, chờ hắn đụng vào tấm kia ngân sắc ngay thời điểm, toàn bộ thân thể đều bị cuốn lấy. Đốt dương càng rua, lấy lại càng Đốt Dương muốn động dùng thần hỏa sức mạnh, nhưng hắn phát hiện, trong cơ thể hắn thần thai đã biến mất không thấy, bị Ngân Sắc Tiên hấp thu. Phệ đồng tử. Đốt Dương sắc mặt đại biến, gương mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới rượu Thiện vậy mà lại có cái trùng này đồng tử. Phệ đồng tử. Trốn ở suối thực chất Bách Lý Trạch cũng là biến sắc, phệ đồng tử thế nhưng là một loại cực kỳ bá đạo đồng tử. Loại này đồng tử có thể thôn phệ tu sĩ thần thai, mười phần quỷ dị, có lẽ ngươi còn chưa phản ứng kịp, trong cơ thể thần thai liền không giải thích được biến mất. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới Diệu Thiện lợi hại như vậy, so với Minh đồng tử tới, cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lan Diệu Thiện thu hồi ánh mắt, tiếp đó vung lên ống tay áo, liền đem đốt dương cùng Huyền Âm cuốn ra lưu ly li hoàn cảnh. Diệu Liên tợ phi phó nói: "Tiểu thư, ngươi vẫn là quá nhân tử, chiếu ta nói, hay là trực tiếp rất tốt. Đi Tiểu Liên, ngươi ở đây cho ta canh chừng, ta muốn tắm rửa." Diệu Thiện đảm mặc nói: "Tốt tiểu thư." Diệu Liên như gà mổ thóc gật đầu một cái, tiếp đó chạy chậm đến rồi đi. Tại Diệu Liên sau khi rời đi, Diệu Thiện tại bốn phía bố trí trận pháp, sau đó mới duy y nặng nặng thoát váy, chậm rãi đến gần trong suối nước. Phúc. Nhìn xem thân thể mềm mại hướng chính mình từng bước một đi tới, Bạch Lý Trạch chút nữa phun ra lão huyết tới. Tồn tại và trắng tinh, tựa hồ đang ở trước mắt một dạng. Diệu Thiện run lên mái tóc đen dài, tiếp đó bắt đầu lao sạch lấy thân thể mệt mại. Xem ra lão thiên chờ chính mình không tệ nha, lúc này mới ra phủ đổ núi, liền gặp được loại này diễm lộ. Cái này nhất định là số mệnh an bài, trốn là không trốn thoát được. Lúc này Diệu Thiện Thiên Bồ Tát căn bản vốn không biết dưới đáy nước còn chui một người, Bạch Lý trách trách theo chạm tần đao, ngừng thở, từng bước một hướng Diệu Thiện đi đến. Nhưng vào lúc này, một đầu thanh sắc rắn nước hướng Diệu Thiện bơi đi. Lớn mặt qundo, lại dám đánh lén Diệu Bồ Tát, có còn muốn hay không la loạn? sẽ ở đó đầu rắn nước dự định cắn Diệu Tiện lúc, Bạch Lý Trạch nhất đao vung qua, liền đem đầu kia rắn nước đánh thành hai nửa. 713 chương 712, Cửu kiếp thú. Ai? Diệu Tiện sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quanh người, chỉ kiến Bách Lý Trạch đang nắm lấy ngực của nàng, một bộ quang minh lẫm liệt. Diệu thiện chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa choáng váng đi qua, nàng có chút không thể tin được, vì cái gì Bách Lý Trạch sẽ xuất hiện ở đây? Nơi này chính là lưu ly hoàn cảnh, nếu như không biết phương pháp, tuyệt đối không có khả năng đi tới nơi này. Buông tay, Diệu Thiện sắc mặt cho nhận, hung hăng trừng Liễu Bách Lý Trạch một mắt, cả giận nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ngang qua, đi ngang qua." Bách Lý Trạch mặt dạn mày dày nói: "Đi ngang qua." Diệu Thiện suýt chút nữa ngẩn đi, nàng đường đường Tây Thiên Thiên Đường Thiên Bồ Tát, không chỉ có bị người thấy hết thân thể, còn bị trước mắt cái này hỗn đản cho sờ soạng. Có thể Diệu Thiện không nghĩ ra, vì cái gì trong nội tâm nàng sinh không nổi một điểm tức giận, thậm chí còn có chút mong ngợi. Ta rốt cuộc là thế nào? Diệu Thiện đỏ mặt, vội vàng đẩy ra Liễu Bách Lý Trạch, đem bên bờ ngân sắc váy giải lại lần nữa khoác đến rồi trên vai. Diệu Thiện mặt lạnh lùng đạo. Bạch Lý Trạch, chuyện ngày hôm nay, ngươi tốt nhất đừng cùng bất luận kẻ nào sách, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Kỳ thực ta không có nhìn thấy cái gì cả, lúc đó ta toàn bộ tâm tư đều ở đây đầu kia rắn nước trên thân. Bạch Lý Trạch ra mặt sắt phúc hầu. Ngươi xấu. Diệu Thiện chỉ vào Bạch Lý Trạch cái mũi, tức giận đến thật muốn một trường đánh chết đi cái này hỗn đản. Còn toàn bộ tâm tư đều ở đây đầu kia rắn nước trên thân, huống hồ chỉ bằng một đầu gián nước cũng không đả thương được Diệu Thiện nha. Bất quá, Diệu Thiện sờ một cái, phát hiện từ ngực sắc trong váy dài chảy ra mấy giọt máu tươi màu đen. Trúng độc. Thật là bá đạo độc tính nha. biến sắc, Vội vàng nhìn về phía đầu kia thác nước, nguyên bản thanh sắc thác nước, lúc này dần dần đã biến thành ám hắc sắc. Trạng thể trách một đầu rắn nước sẽ có lớn như vậy đột tính, nguyên lai like là đầu kia tổ thú thả ra khí độc. Diệu Thiện lắc lắc đầu, cảm thấy đầu có chút ngộm, nàng lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân thể. "Giống, giống." Đúng lúc này, từ phía dưới thác nước trong vách núi treo leo chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Nghe cái này khiếp người tiếng gầm gừ, Bạch Lý trách sắc mặt cũng là biến đổi, không chú ý, vụộm trộm đem Tiên thi bỏ vào đáy đầm. Con tốt cái này lưu nước suối rất sâu. Bằng không Bạch Lý Trạch thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Bây giờ Thạch Tiểu Man thể bên trong tụ tập số lớn thi khí, những cái kia thi khí cũng dần dần ngưng luyện trở thành thi đan. Việc cấp bách chính là mượn nhờ Lưu Ly Suối hóa giải mất viên kia thi đan. Kỳ thực viên kia thi trong nội đan bao hàm đậm đà tinh khí, chẳng qua là thi khí ngưng luyện. Bất quá có Lưu Ly Suối tỉnh hóa, Thạch Tiểu rất liền có thể hoàn toàn luyện hóa viên kia thi đan, nói không chừng tu vi của nàng còn có thể lại đột phá tiếp. Ngươi thế nào? Gặp Diệu Thiện mở môi phát xanh, xem bộ dáng là chúng động. Lý Trạch vội vàng nhảy tới trên mờ, đem rượu thiền vịt. Diệu Thiện một mặt nổi giận nói, vung tay Không có việc gì, ta không có chút nào mệt mỏi." Bạch Lý Trạch mép miệng cười nói, "Hôn đàn này còn không có chút nào mệt mỏi." Lúc này Diệu Thiện hận không thể tương bách Lý Trạch cho một chân đạp chết. "Ai nha, người cái mông chảy máu, vẫn là màu đen." Bạch Lý Trạch chỉ vào Diệu Thiện cái mông, hoảng sợ nói, "Không cho phép nhìn loạn, nhanh chóng nhắm mắt lại." Diệu Thiện dâm liêu Bạch Lý Trạch một cước, phẫn nộ quát, "Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi." Bạch Lý Trạch ngồi xổm trên mặt đất, con mắt nhìn chầm chầm vào Diệu Thiện nhìn. Diệu Thiện cảm thấy toàn thân khô nóng, gắt giọng, "Nhìn cái gì nha? Ngươi trung độc." Bạch Lý Trạch ngừng thanh đạo Diệu Thiện vỗ trán một cái, cả giận nói, "Vậy không nói nhảm đi, chỉ cần không phải đồ đẩn, đều có thể nhìn đạt được ta chú độc." Bất quá độc này rất kỳ quái, liền phong thần cảnh tu sĩ đâu có thể độc đến, đây rốt cuộc là cái gì? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt kinh ngạc nói, "Còn có phía trước cái kia thú hống lại là cái gì tổ thú phát ra? Với ngươi không quan hệ, nếu không muốn chết, liền mau chóng rời đi ở đây." Diệu Thiện nhìn chằm chằm đầu kia thác nước, âm thanh lạnh lùng nói, "Vẳng không đợi Phật chủ Giá Lâm, ngươi nghĩ đi đều không chạy được hiểu rõ. Vậy ngươi làm sao bây giờ?" Bạch Lý Trạch hảo tâm đạo Diệu Thiện trừng Liêu Bạch lý trạch một mắt, cáo giận nói, "Không cần ngươi quan tâm, điểm ấy độc còn không đả thương được ta. Nếu không thì sáu, nếu không thì ta cho ngươi hút ra đến đây đi." Bạch lý trạch liếm môi nói, "Ta không chê ngươi nơi đó bẩn. Xéo đi." Diệu Thiện khỏe miệng cô cắp rồi một lần, cả giận nói, "Nghĩ hay lắm, ngươi còn nghĩ liếm ta nơi đó. Thực sự là cầm thú, chẳng thể trách Như Hi để cho ta cách ngươi xa một chút." "Như Hi?" Bạch lý trạch tâm tiếp theo nhanh, vội vàng hỏi, "Đứ Diệu Thiện, Như Hi ở nơi nào?" "Yên tâm, hắn hiện tại sống được rất tốt, đang tại ta nơi đó bế quan." Diệu Thiện lãnh đạm nhìn Liễu Bạch Lý Trạch một cái nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi vẫn là mau rời khỏi à, nói không chừng đợi chút nữa sẽ có một hồi ác chiến." "Ác chiến?" Cùng phía trước tiếng kia thú không có liên quan. Bạch Lý Trạch sờ lên cằm, tìm hiểu đạo. Diệu Thiện bất đắc gì nói, "Đối với kỳ thực Lưu Ly hoàn cảnh bên trong phong ấn một đầu tổ thú, đầu kia tổ thú là từ tiên lộ bên trong trốn ra được." "Tiên lộ?" Đây cũng không phải là Bạch Lý Trạch lần đầu tiên nghe được tiên lộ hay chứ. Nghĩ tới đây, Bạch Lý Trạch lại hỏi, "Diệu Thiện, đến cùng cái gì là tiên lộ?" "Ta cũng là nghe ta sư tôn nói, phàm là có đại đế tu vi người, cũng có thể đi một lần tiên lộ." Diệu Thiện nhìn một chút bầu trời, một mặt hy vọng đạo, nghe nói ở trên tiên lộ có đến không hết cơ duyên, vận khí tốt tu sĩ còn có thể nhặt được một chút không chọn vẹn bí mộ. Bí mộ? Bách Lý Trạch trên mặt vui mừng, nói, chẳng phải là nói chỉ cần luyện hóa bí mộ, liền có thể trở thành chúa tệ. Không tệ, nó thực hiện tại số đông chúa tệ đều dựa vào luyện hóa bí mộ tu luyện thành chúa tệ, liền huyết ngục chúa tệ cũng là khi tiến vào tiên lộ phía sau, lúc này mới lấy được một khối bí mộ, đi qua nhiều năm tu luyện, mới có tu vi hiện tại. Diệu Thiện nói, tiên lộ. Không nghĩ tới thế gian còn có một chỗ như vậy, có thể trực tiếp thông hướng thế giới bản nguyên. Nghe Hiển Thánh Tiên Bột nói, ở thế giới bản nguyên có đến không hết đạo khí, thiên công, thần thông trở. Nói thật, Bạch Lý Trạch rất hiếu kỳ, thế giới bản nguyên rốt cuộc là một tồn tại ra sao? Vì cái gì một chút trong cổ tịch đều không nhắc tới đến nơi này? Lưu Ly hoàn cảnh phong ấn rốt cuộc là cái gì tổ thú? Ăn ngon không. Bạch Lý Trạch nuốt nước bọt nói. Diệu Thiện một mặt không biết nói gì, ngươi có thể không thể đừng cả ngày suy nghĩ ăn. Hắc hắc, không thể. Bạch Lý Trạch liếm môi một cái, một mặt hiếu kỳ nói, ngươi mau nói cho ta biết Lưu hoàn cảnh đến cùng phong ấn cái gì tổ thú, hay là từ tiên lộ trốn ra được. Tính toán Xem ra không nói cho ngươi, ngươi là sẽ không hết hy vọng." Dừng một chút, Diệu Thiện nói, "Ngươi nên gặp qua Phù Đồ Đạo Hoa "Phù Đồ Đạo Hoa?" Bách Lý Trạch khó hiểu nói, "Cái này cùng Phù Đồ Đạo Hoa có quan hệ gì?" Diệu Thiện trận trắng mắt đạo, "Đương nhiên có quan hệ buộc lại, bởi vì Phù Đồ Đạo Hoa cũng là từ Tiên Lộ bên trong trốn ra được." "Cái gì?" Bách Lý Trạch càng ngày càng hiếu kỳ nói, "Một ngày kia, ta nhất định phải tự thân lên Tiên Lộ đi tới một lần." Cũng vọng." Diệu Thiện khinh bỉ nói, "Bạch Lý Trạch, liền minh sông lão tổ cường đại như vậy tu sĩ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đến thế giới bản nguyên, nhưng chờ hắn lúc đi ra, cũng chỉ còn dư nửa cái mạng." Còn có thân huyết đại đế, hắn đã từng đi qua một lần tiết lộ, nhưng lại chỉ đi một nửa đã bị đánh trở thành trọng thương. Còn nữa chính là Hoàng Tuyển đại đế, hắn muốn đi minh sông lão tổ thượng xưa, nhưng là chỉ là đi một nửa, chờ hắn lúc đi ra liền thành Liêu nhất bộ sứ cô, liền nhục thân đều bị đánh tan. Chẳng thể trách tại nhìn thấy Quỷ đạo đế thời điểm, hắn chỉ là một bộ khô lâu. Như vậy nhìn tới, Quỷ đạo đế thật có khả năng chính là Hoàng Tuyển đại đế. Đây rốt cuộc là cái gì tổ thú? Đáng giá Tây Thiên Thiên Đường tu sĩ khẩn trương như vậy. Bạch Trạch vấn đạo. Diệu Thiện chỉ chỉ đầu kia thác nước, trầm giọng nói, "Cửu kiệt thú" Trời sinh nói liền có thể cho người ta mang đến thai kiếp, bất kể là ai, chỉ cần hút vào trên người nó khí độc, đều sẽ vận rủi không ngừng. A, còn có loại này tổ thú. Bách Lý Trạch càng phát hiếu kỳ, hẳn không thể bây giờ liền đem đầu kia tổ thú bắt tới. Trời sinh mang theo vận rủi, đây quả thật là có chút kỳ quái. Biết số mệnh thông sao? Lúc này, Diệu Thiện quay đầu vấn đạo. Biết, số mệnh thông là 5 thần thông một trong, cũng là cây thiên miết bản từ trước tới giờ không chuyển ra ngoài bí pháp." Bách Lý Trạch nói. Diệp Thiện lật đầu nói, "Số mệnh thông chính là từ cựu tiếp thú trên thân lấy được. Thật đúng là thần kỳ nha." Bạch Lý Trạch xoa xoa đôi bàn tay đạo, "Ha ha, ta Minh Đồng tử cuối cùng có đất dụng võ. Trước tiên chớ đắc ý, ngàn vạn lần chớ bị cựu tiếp thú làm bị thương, bằng không ngươi nhất định sẽ bị vận rủi cuốn lên." Diệu Thiện có chút lo lắng nói, "Sợ cái gì, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, còn nó cái gì vận rủi, vận rủi chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, hết thảy đều không là vấn đề." Bạch Lý Trạch tự tin nói, "Ai, thật đúng là ngây thơ ghê gớm." Diệu Thiện thở dài nói, "Không ai có thể tránh thoát số mệnh, số mệnh phải không khả vi, dù là ngươi sáng chế ra luân hồi, cũng vẫn như cũ chạy không khỏi số mệnh." Số mệnh Bạch Lý Trạch từ trước tới giờ không tin số mệnh, hắn cho là mình vận mệnh vĩnh viễn nắm ở trong tay mình. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù là số mệnh tới, hắn Bạch Lý Trạch cũng không sợ. Giang giặc. Đúng lúc này, phía sau thác nước vách đá nước ra một cái khe, từ bên trong bắn ra mấy đạo hắc quang. Không tốt, phong ấn sức mạnh đang tại dần dần biến mất. Diệu Thiện biến sắc, vội vàng triệt hồi hướng trận, hướng sau lưng Diệu Liên hô, "Tiểu Liên, mau mang sư tỷ của người muội nhóm rời đi lưu ly li hoàn cảnh." "Tiểu thương, xảy ra chuyện gì?" Diệu Liên khẩn trương nói. "Cửu tiếp thú muốn ra tới." Diệu Thiện một mặt ngưng nói, "Ngươi nhanh chóng dẫn người đi thông tri Phật chủ." Là, Diệu Liên gương mặt khất chương, nàng thế nhưng là thấy tận mắt cựu tiếp thú lợi hại. Bất kể là ai, chỉ cần bị cựu tiếp thú làm bị thương, đều sẽ bị vận duỗi qua lên, cho dù là một chút đại đế cũng không ngoại lệ. Bách Lý Trạch, ngươi cũng mau chóng rời đi à, dù sao thân phận của ngươi là thủ, lại thêm mẹ ngươi thủy ma đại đế tầng kia quan hệ, Tây Thiên nhất bản thế nhưng là có không ít người muốn thấy được ngươi chết. Diệu Thiện đem khu ma bình cầm trên tay, nghiêm trọng nói, ngươi rời đi thời điểm tốt nhất mang theo ưu nhược hy, bằng không chờ đợi chút nữa lập thủ, ta cũng không bảo vệ được nàng. Muốn cho có thể đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể nói thật. Chậm tứ một chút, Bạch Lý Trạch nói, Diệu Thiện chính đạo, hỏi đi, chỉ cần là ta biết, ta liền nhất định sẽ không giấu giếm. Đại thiện giáo trấn áp mẹ ta, đến tột cùng là của người nào ý tứ? Bạch Lý Trạch lạnh lùng nói, cái này xấu. Diệu Thiện có chút khó khăn, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không biết, giống trấn áp thủy ma đại đế chuyện lớn như vậy, không có khả năng không có đi qua Tây Thiên Tiên Đường đồng ý. Bạch Lý Trạch nhìn xem Diệu Thiện, lạnh như băng chất vấn, ta có thể nói cho ngươi chính là, chuyện này cùng Nhân Đăng Phật chủ không có quan hệ, bởi vì hắn lúc đó đang lúc bế quan. Hơn nữa Niên đăng Phật chủ đã rất nhiều năm không có để ý qua Tây Thiên Tiên Đường về Phật. Diệu Thiện có ý riêng ý hữu sở chỉ nói, 714 chương 713, cứu tiếp chúa tể. Cùng nhiên đăng Phật chủ không có quan hệ, theo lý thuyết, trấn áp thủy ma đại đế sự tình là chịu Tây Thiên Phật chủ cùng đại nhật Phật chủ chỉ điểm. Tây Thiên Phật chủ, đại nhật Phật chủ, hai vị này Phật chủ là ở thủy ma đại đế bị trấn áp phía sau mới tấn thăng. Theo lý thuyết, Tây Thiên Phật chủ cùng đại nhật Phật chủ có thể tu luyện thành chúa tể, cùng thủy ma đại đế có liên quan. Tốt, chớ suy nghĩ bậy bạn, ngươi vẫn làm mau chóng rời đi a." thúc giục nói. Hảo. Hiện tại Bạch Lý Trạch thân phận bại lộ, nếu như bây giờ không ly khai, đó cũng không có cơ hội. "Giống." Lúc này, lại là một tiếng thú hống chuyển ra, đem phía sau thác nước vách đá cho đánh nước. Từ đầu kia trong cái khe rịn ra từng đạo ma khí, rất nhanh, nguyên bản màu xanh biếc nước suối dần dần đã biến thành màu đen. Đáng chết, Thạch Tiểu rất còn tại Lưu Ly li dưới suối vàng đầu. Nguyên bản Bạch Lý Trạch tính toán đợi phong thanh qua, lại mang Thạch Tiểu rất rời đi, ai sẽ nghĩ đến vô căn cứ bốc lên một đầu cự tiếp thú. Trạch nhảy xuống suối, li kiểm tra một chút thiên thi thần quan tại, phát hiện thần quan đã bị cự tiếp thú phun ra khí tức cho hộ thực, biến thành từng luồng khói đen. Tiểu Man, Tiểu Man. Bạch Lý Trạch lắp lắp Thạch Tiểu Dật, chỉ thấy Thạch Tiểu Dật toàn thân đều tản ra băng lãnh khí tức, sắc mặt có chút trắng bệch. Còn tốt bây giờ thi khí đều bị Lưu Ly suối hóa giải, ngược lại cũng không vấn bận. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Đi, ta mang người rời đi Lưu Ly hoàn cảnh. Bạch Lý Trạch ôm lấy Thạch Tiểu rất, trực tiếp bay ra Lưu Ly suối. Kiến Bạch Lý Trạch ôm một nữ tử từ Lưu Ly suối bên trong bay ra, dịu thiện trong mắt dâng lên một cô kiếm tung. Haha, muốn đi? Làm sao có thể? Đúng lúc này, Lưu Ly hoàn cảnh bầu trời ra hiện Lưu nhất đạo vòng xoáy màu đen. Từ vòng xoáy màu đen bên trong đưa ra hai cái ngăm đen sắc quỷ trảo, hướng Bách Lý Trạch bắt tới. Hư Không Táng, Diệu Thiện biến sắc, nàng không nghĩ tới tới Lưu Ly tình cảnh vậy mà lại là Hư Không Táng. Hư Không Táng từ vòng xoáy màu đen bên trong chui ra, hắn toàn thân tản ra ma khí, chậm rãi rơi xuống núi địa bên trên, đi theo phía sau Tinh Tốc Thiên Bồ Tát, Nam Hành Thiên Bồ Tát cùng với Kim Cương Thiên Bồ Tát. Diệu Thiện biết, những người này hơn phân nửa là hướng về phía Bách Lý Trạch tới. Đến nỗi Cựu Kiếp thú, Hư Không Táng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, ngược lại có nhiên đang Phật chủ ở phía trước cản trở đâu. Diệp Thiện, ngươi cầu kết ngoại nhân ý đồ cứu gia Cựu Kiếp thú. Còn vị này đã thương ta hai cái đệ tử. Hư Không Táng lòng bàn tay lơ lửng hai đoàn ma khí, lạnh như băng nhìn xem Diệu Thiện, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không phải cho ta cái giải thích? Giải thích? Diệu Thiện hất lên ống tay áo, nâng cu ma bình, lạnh nhạt nói, ngươi muốn cái gì giải thích? Đốt Dương cùng Huyền Âm ý đồ trộm lấy dược liệu, còn đã thương ta tỷ nữ, nếu như ta Diệu Thiện không làm chút gì, như thế nào xứng đáng ngươi Hư Không Táng ngàn giảm thỉnh ta trở về Tây Thiên như ban đầu? Diệu Thiện, ngươi chính là như thế đối với sư huynh nói chuyện sao? Hư Không Táng sắc mặt phát lạnh, đưa tay đem Diệu Liễn tử trong hư không bắt đi ra. Gặp Hư Không Táng nhíu lấy Diệu Liễn tóc, Diệu Thiện biến sắc, cả giận nói: "Hư Không Táng, ngươi tốt nhất thả Tiểu Liên, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi." "Tiểu Liên?" Bách Lý Trạch biến sắc, đem Thạch Tiểu rất chói đến trên lưng, từng bước một đi tới Diệu Thiện sau lưng. "Thả nàng." Hư Không Táng cười lạnh nói: "Ngươi cảm thấy có thể a? Ngươi chính là bởi vì cái này tiện tỷ mới phế đi ta hai cái đệ tử." "Nàng không phải tiện tỳ, nàng là ta Diệu Thiện nhân, không có lệnh của ta, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng." Diệu Thiện nắm nướt ngọc quyền, tiếp đó thôi động lên khu ma bình, chỉ thấy Diệu Thiện toàn thân đều bị một cỗ khí tức thần thánh gói. "Hừ, ý ngươi nói là?" Ta cái kia hai cái đệ tử còn không bằng nàng một cái tí nữ." Hư Không Táng hừ một tiếng, âm lệ cười nói, "Rất tốt, rất tốt. Diệp Thiện, từ ta biết ngươi ngày đầu tiên, ngươi cứ như vậy lạnh như băng đối với ta, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất cao ngạo, rất cao quý?" Hư Không Táng, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, bây giờ Cửu Tiếp Thú cũng nhanh thoát rồi, còn xin ngươi mau chóng tổ chức nhân thủ lần nữa phong ấn Cửu Tiếp Thú. Ngươi nên biết, nếu như kiểu Tiếp Thú trốn ra được, Tây Thiên nhất bản sẽ là một bộ dáng gì? Đến lúc đó vận rủi thân, cơ hội chỗ hữu tu sĩ đều sẽ vì vậy mà chết." Diệu Thiện liếc qua đầu kia thác nước, gặp hắc khí càng ngày càng đậm, chỉ nghe rỗ một tiếng, từ trong vách núi treo leo đưa ra một cái màu đen đậm thú chảo, cái kia thú chảo có điểm giống long chảo, nhưng lại so long chảo không lớn lắm. Nhìn xem sắp phá phong cự kiếp thú, Diệu Thiện biến sắc, vội vàng đem khu ma bình ném ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Hư Không Táng một đao liền đem khu ma bình đánh bay ra ngoài. Hư Không Táng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nhiên Đăng Phật chủ truy tú sao? Diệu Thiện một cái tiếp nhận bị đẩy lùi khu ma bình, mặt lạnh lùng đạo: "Nhân chủ." Hư Không Táng âm lệ cười nói, hắn chừng cũng tự thân khó bảo toàn. Lão gia hỏa kia sống được thời gian đủ dài, nếu không phải là bởi vì hắn, Sư Tôn ta đều sớm phá vỡ phong ấn. Sư Tôn ngươi? Diệu Thiện cả kinh nói, Hư Không Táng, ngươi nói nhăng gì đấy? Sư Tôn ngươi không phải đều sớm tọa hóa sao? Hừ, cái kia con lựa chóp cũng xứng làm bản tọa Sư Tôn. Thật sự là chê cười. Hư Không Táng hừ một tiếng, chỉ chỉ đầu kia kiểu tiếp thú đạo, "Ta chân chính Sư Tôn là kiểu tiếp thú, ngươi cũng có thể xưng nó là cựu tiếp chủ thể." Nó chủ thể nó trưởng số mệnh, chỉ quá một mực bị phong ấn ở thế giới bản nguyên. Chủ trưởng quản số mệnh. Cựu tiếp thú. Mấy cái từ này liên hệ với nhau, Bạch Lý Trạch suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Xem ra chính mình tầm mắt vẫn là quá nhỏ hẹp. Bạch Lý Trạch, đợi chút nữa ta dùng phép đồng tử giam cầm hư không táng, tiếp đó ngươi xuất thủ cứu Diệu Liên. Diệu thiện bí mật truyền âm đạo. Hảo. Bạch Lý Trạch thở phào một cái, quét một vòng, cuối cùng phong tỏa Tinh Tốc Thiên Bồ Tát, Nam Hành Thiên Bồ Tát cùng với Kim Cương Thiên Bồ Tát. Cái này ba cái thực lực cực mạnh, nhất là Nam Hành Thiên Bồ Tát, lực phong ngự của hắn cực mạnh, đứng, cảm nhận được một chế. Xem ra hư không táng đều sớm cùng Cự Kiếp Thú cấu kết ở cùng một chỗ. Vằng không hư không táng thực lực cũng sẽ không chướng đến nhanh như vậy. Hư không táng, ngươi trước chớ đắc ý. Diệu Thiện trong ánh mắt bắn ra hai đoàn ngân mang, chỉ thấy bầu trời đều bị ngân mang bao trùm. Hư không táng mấy vị thiên bồ tất cũng là biến sắc, phát hiện thân thể bị giam cầm. Đúng lúc này, Bách Lý Trạch nhất đao trẻ phía dưới, đem Hư Không Táng đánh bay ra ngoài, mà cùng lúc đó, Bách Lý Trạch đem Diệu Liên nắm ở trong lực, thối lui đến Diệu Thiện sau lưng. Diệu Thiện, ngươi thực sự là không thức thời, vì một cái tiểu nữ, dám liên hợp ngoại nhân đối phó ngươi sư huynh. Hư Không Táng trầm nói, Tinh Tú, ngươi cùng Ngũ Hành đi đối phó Diệu Thiện. Là Tinh Tốc Bồ Tát Nam hành tiên Bồ Tát riêng phần mình cầm đạo khí hướng Diệu Thiện vào tới. Tinh tốc thiên Bồ Tát cầm trong tay là một cái la bàn, cái kia la bàn có chừng to bằng cái thớt, phía trên khắc đầy tinh thần hoa văn. Tinh thần đà bàn, diễn hóa chư thiên tinh thần. Tinh tốc thiên Bồ Tát hai tay kết ấn, chỉ thấy ngôi sao kia đạo bàn lơ lửng tại Diệu Thiện đỉnh đầu. Tiếp lấy, từ la bàn bên trong bay ra vô số quả hỏa cầu, những cái kia hỏa cầu giống như rơi xuống tinh thần. Kim Cương, người đi đối phó Bạch Lý Trạch." Hư Không Táng nói. "Là." Kim Cương thiên Bồ Tát hơi cúi đầu, ngay tại Hư Không Táng âm thầm ý thời điểm, chỉ kiến nhất đạo ngân mang rơi xuống. Đem hư không táng trùm lên bên trong. Đang cùng Diệu Thiện đấu Tinh Tốc Thiên Bồ Tát, năm hành Thiên Bồ Tát đều trợn tròn mắt. "Kim Cương, ngươi vì cái gì đối với hư không táng ra tay?" Tinh Tốc Thiên Bồ Tát sắc mặt lưng lại, vội vàng đem Tinh Thần Đạo Bản nhắm ngay Kim Cương Thiên Bồ Tát. Liên Bạch Ly Trạch cũng có chút mê hoặc, nhưng vào lúc này, Kim Cương Thiên Bồ Tát sau lưng ra hiện Liễu Nhất Tôn Trượng 6 kim thân. Cái kia kim thân cùng lúc đó cứu đi Kim Cương Thiên Bồ Tát kim thân giống nhau như lúc, liền khí tức cũng giống nhau như lúc. chủ." Tinh Bồ Tát, năm hành Bồ Tát biến sắc, đạo. Diệu nói, "Tham gia Phật chủ." Ha, ha. Diệp Tiện, ngươi làm được rất tốt." Nhân Đăng Phật chủ cười một tiếng nói, nhưng đã cứu Vãn không được Tây Thiên nhất bản, không ai có thể ngăn cản cứu Tiếp thú tái nhập thần đạo giới. "Phật chủ, liên tục diệt Tiên tứ kiếm cũng không được sao?" Diệp thiện chưa từ bỏ ý định nói. "Không cần, Chu Tiên tứ kiếm đã bị Cửu Tiếp thú luyện hóa không sai biệt lắm." Nhân Đăng Phật chủ khẽ lắc đầu nói. "Chu Tiên tứ kiếm?" Nghe xong danh tự này, liền biết cái này bốn thanh tiên kiếm bất phàm. Liên Vũ Tiếp thú cũng có thể nói thật, Bách Lý Trạch thật là có chỉ vào tâm. Cùng Chu Tiên tứ kiếm so ra, Bạch Lý Trạch trong tay cái này Trảm Thần đao chính là rất rựi. Bất quá tiên kiếm tuy tốt, cũng không phải ai cũng có thể nắm trong tay. Thỉnh Phật chủ chỉ rõ, đệ tử nên làm như thế nào mới có thể giết chết kiểu Kiếp thú?" Diệu Thiện vội vàng hỏi. "Trên đời này không ai có thể chân chính giết chết kiểu Kiếp thú, Cựu Kiếp thú vốn là thân thể bất tử, liền thiên nhân ngũ suy đều giết không chết nó." Nhân Đăng Phật chủ thở dài nói. "Cái gì?" Phật chủ có ý tứ là, kiểu Kiếp thú chỉ có thể bị phong ấn, mà không bị giết chết. Diệu Thiện cả kinh nói. "Không tệ." Nhân Đăng Phật chủ gật đầu nói. Diệu Thiện lại hỏi, "Vậy thì có cái gì phương pháp có thể phong ấn Cựu thú sao?" Phương pháp ngược lại là có, nhưng cái này có chút độ khó. Nhân Đăng Phật chủ trầm tư một chút nói, "Thỉnh Phật chủ chỉ rõ." Diệu Thiện ngưng thanh đạo, "Chư phi có thể một lần nữa luyện chế ra chấn ma tháp, lợi dụng chấn ma tháp sức mạnh, đem cựu tiếp thú vịnh thế đều phong ấn tại Minh giới vực sâu địa ngục." Nhân Đăng Phật chủ đạo, "Vực sâu địa ngục?" Diệu Thiện có chút mếch hoặc, khó hiểu nói, "Phật chủ, vực sâu trong địa ngục khắp nơi đều là ma khí, ngươi xác định có thể đem cựu tiếp thú phong ấn tại vực sâu địa ngục?" "Trên lý luận có thể." Dừng một chút, Nhân Đăng Phật chủ nói, "Ta đi, lão lử trọng, ngươi lẩm vẫn chỉ là lý nha, đây không phải mù chậm chế công phu sao?" Bách lý trách đũa nói, không cùng ngươi nói vớ vẩn, ta vẫn vội vàng chạy trốn a. Ngươi sáu? Kiến Bạch Lý Trạch như một làn khói công phu đã không thấy tăm hơi, Diệu Thiện hô to Bạch Lý Trạch không có nghĩa khí, cũng không có chờ Bạch Lý Trạch đi mấy bước, hắn lại trở về trở về. Ngươi tại sao lại đã trở về? Diệu Thiện Trừng Liêu Bạch Lý Trạch một cái nói, ta là tôi giúp cho ngươi, ta cảm thấy vẫn là cùng nhiên đang Phật chủ ở cùng một chỗ tương đối an toàn. Bạch Lý Trạch thầm hận tự mình xui xẻo, cái này vừa đi chưa được mấy bước, lại gặp phải Tây Thiên Phật chủ cùng Đại Nhật Phật chủ. Hai cái này Phật chủ cũng không phải cái gì hảo điều, nhất là Đại Nhật Phật chủ, nhìn hắn ánh mắt đều rất kỳ quái. Tây Thiên Phật chủ, Đại Nhật Phật chủ, Diệu Thiện biến sắc, khẩn trương nói, Phật chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiên Đăng Phật chủ khẽ vươn tay, liền khiến nhất đóa đạo hoa tại hắn lòng bàn tay nở rộ. Phù Đồ Đạo Hoa. Bạch Lý trạch nuốt nước miếng một cái, khóe miệng nước bọt chảy tràn nào nào. 715 chương 714, số mệnh thông. Tại Nhiên Đăng Phật chủ lấy ra phù đồ đạo hoa nháy mắt, Diệu Thiện Bồ Tát minh bạch. Xem ra, Hư Không Táng cùng với Tây Thiên Phật chủ, Đại Nhật Phật chủ cũng đã đổ phục Cửu Kiếp thú. tưởng tượng, Tây bản vậy mà lại luân lạc tới tình trạng này. Liên Hư Không Táng Tây Thiên Phật chủ cùng với Đại Nhật Phật chủ đều đầu phục cựu kiếp thú, huống chi là đệ tử khác đâu. "Nhiên Đăng, thời đại của ngươi đã kết thúc, từ hôm nay trở đi, Tây Thiên Niết Bàn Liên không còn có Nhiên Đăng Phật chủ bốn chữ này." Tây Thiên Phật chủ trong tay chuyển Phật chủ, lạnh nhạt nói. "Tây Thiên Phật chủ, ngươi sao có thể như thế xa đoạ đầu?" Diệu Thiện có chút không thể tin được sự thật trước mắt, việc này thực cũng quá tàn khốc, nàng một lòng muốn hầu hạ Phật chủ, vậy mà lại như thế sa đoạ, xa đoạ phải Diệu Thiện có chút không thể tin được. Nhiên Đăng Phật chủ không nói gì, thậm chí là không có quay đầu, giống như là đã tính tới đây hết thảy. "Mạch Trạch, ngươi thân tộc hậu Duệ. Tự nhiên có tư cách luyện hóa đóa này đạo hoa. Nhiên Đăng Phật chủ lông mày nheo lại, liền đem cái đóa kia phù đồ đạo hoa đánh vào Liễu Bạch Lý Trạch thể nội. Bởi vì Nhiên Đăng Phật chủ tốc độ xuất thủ cực nhanh, liền Tây Thiên Phật chủ, Đại Nhật Phật chủ cũng không kịp ngăn cản. Nhiên Đăng Phật chủ lòng bàn tay giáng vào Bạch Lý Trạch đỉnh đầu, tiếp đó đem bộ phận tiền kinh rót vào Liễu Bạch Lý Trạch thể nội. Nhìn xem dần dần dung nhập Bạch Lý Trạch trong cơ thể phủ đồ đạo hoa, Tây chủ, chủ cũng đều ra tay rồi. Hàng Long trưởng, Tây Phật chủ lấy thân hóa long, long tới Nhiên chủ. Nian Dang Phật chủ đứng trên mặt đất không nhúc đích, một ngón tay bắn ra, liền gặp đốt Ma đạo đèn lơ lửng ở trên không. Tây Thiên, ngươi là ta giáo đi ra ngoài, làm sao lại là của ta đối thủ? Nian Dang Phật chủ cách không một trường, liền kiến nhất Ma đạo diễm đem Tây Thiên Phật chủ đẩy lui. Có thể để Diệu Thiện nghi ngờ là, đều đến hiện tại, Nian Dang Phật chủ còn không chịu thống hạ sát thủ. Diệu Thiện không rõ, Nian Dang Phật chủ tại sao muốn làm như vậy? Coi như hắn bị trọng thương, nhưng muốn giết chết Tây Thiên Phật chủ vẫn dễ như trở bàn tay. Cùng lai chúa tể, nhưng là có phân mạnh yếu. Rống. Lại là rít lên một tiếng truyền ra, chỉ nghe quét một tiếng vang dọn. Từ thác nước phía dưới bắn ra một đạo tia chốc màu đen, đem lưu ly li hoàn cảnh bầu trời lồng ánh sáng cho chẽ nát. "Nhiên Đăng, người dám đem ta Tân Tân khổ khổ giành được đạo hoa đưa cho linh thần của ngươi?" Cửu Tiếp Thú giận tím mặt, nó rỗi ra thú trảo, tại hư không vạch một cái, chỉ thấy vô số đạo tia chốc màu đen rơi xuống, hướng về Nhiên Đăng Phật chủ bổ tới. Chương 6 Kim thân. Nhiên Đăng Phật chủ tại hư không một điểm, liên kiến nhất Tôn Kim thân chắn phía sau hắn, những cái kia lôi điện màu đen cùng nhau rơi xuống, nhưng không có đánh nát Tôn này Kim thân. Rõ rành. Cửu Tiếp Thú lại đánh rết mấy lần, mỗi một lần cũng là nén giận ra tay. Cuối cùng Tại kiểu tiếp thú như mưa rơi công kích đến, cái kia kim thân tầng ngoài xuất hiện rất nhiều khe hở. Nhiên Đăng Phật chủ cố nén ngực tiên huyết, truyền âm nói, "Bạch Lý Trạch, thời gian của ta không nhiều lắm, chờ ngươi chạy ra Tây Thiên Miết Bản phía sau, nhất định muốn mau chóng chạy tới noi theo người xưa núi." Noi theo người xưa núi. Bạch Lý Trạch nghi ngờ nói, "Con lựa chọn, chẳng lẽ noi theo người xưa núi có bảo mối gì?" Noi theo người xưa núi là nhất định phải đi, cái này cũng tại Bạch Lý Trạch kế hoạch bên trong. Bây giờ Nhiên Đăng Phật chủ đưa ra noi theo người sơn núi, theo lý thuyết, noi theo người sơn núi nhất định phong ấn cái gì không phải bả mối. Bổ Công quyền hạ, Nhân đang vật chủ gần từng chữ một, "Ta sẽ đi. Đây chính là linh thần tộc truyền thừa thiên công, tự nhiên muốn nhận được." Nhân đang Phật chủ lại nói, "Chờ ngươi nhận được hoàn chỉnh bộ thiên công phía sau, nhất định muốn nghị trăm phương ngàn kế tìm được huyết mục chỗ thể, giành được trong tay hắn một nửa chấn ma tháp, sau đó lại độ đem cựu tiếp thú phong ấn." Phong ấn cựu tiếp thú? "Độ khó này có chút cao à, liền ngươi cũng không phải cựu tiếp thú đối thủ, ta làm sao lại là đối thủ của nó?" Bạch Lý Trạch đầu liên tục nói, "Yên tâm, coi như cựu tiếp thú phá vũ trụ tiên tứ kiếm ấn, trong thời gian ngắn cũng không thể đem Chu Tiên tứ kiếm bức ra thể nội, ngươi còn có cơ hội." Nhiên Đăng cổ Phật âm thầm khích lại nói: "Ta thử xem a." Gặp Nhiên Đăng Phật chủ một mặt nghiêm trọng, Bạch Lý Trạch cũng chỉ đánh đáp ứng trước hắn. Nhiên Đăng Phật chủ gật đầu nói: "Ừm, về sau thần đạo giới liền giao cho ngươi." "Phù phù." Bạch Lý Trạch nhất cái lão đạo, suýt chút nữa một đầu đâm vào lòng đất. "Con lựa chọn, ngươi cũng quá coi trọng ta a. Không nói trước kiểu kiếp thú, huyết ngục chúa tể, chỉ bằng những thế giới nhỏ kia giới chủ, cũng đủ ta uống một bầu, cái nào giới chủ không có đại đế thực lực, chỉ ta cặn bã này thực lực, như thế nào có thể thủ ở thần đạo giới đâu?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khổ bác. Ngươi tiềm lực vô tận, bị Thủy Ma đại đế ra tay nghịch thiên cải mệnh, lúc đó không phải ta không muốn cứu mẹ ngươi, mà là Đại Thiện giáo có một tôn không kém hơn ta Phật chủ, hắn giống như ta, cũng là Tây Thiên thiên Đường đời thứ nhất Phật chủ, tu vi vẫn còn trên ta, cho nên không, có đại đế thực lực, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi Đại Thiện giáo chịu chết. Tháp bảy bập tháp chính là Đại Thiện giáo vị Phật chủ kia tu luyện ra được pháp thân, hắn là nghĩ luyện hóa mẹ ngươi, từ đó nhận được mẹ ngươi trong cơ thể vi mô. Nhiên đăng Phật chủ thở dài nói: "Ha, ngoại trừ ngươi cùng Đại Thiện giáo vị kia, còn có cái nào Phật chủ?" Bách Lý Trạch truy vấn. Phật vô lượng, Phật hiệu vô lượng Phật Phật, hắn tỏ nguyên giải nhất. Có thể đem tai giá hết thẻ sinh mệnh lực." Nhân đăng Phật chủ nói, "Phật vô lượng sẽ không như thế khoa chương a. Không nghĩ tới Phật vô lượng cái kia muộn sao hàng còn có loại thân phận này." "Đúng." Mã Muội hỏi một câu, "Trước kia Phật vô lượng bị bờ ra mạ thập một đao, có phải hay không là người chỉ điểm?" Bách Lý Trạch 10 phần bà tám nói, "Không phải, là đại thiện giáo vị kia chỉ điểm, hắn nghĩ lấy được Phật vô lượng tu luyện vô lượng công, từ đó tăng thêm phàm nguyên." Nhân đăng Phật chủ giải thích nói, "Đại thiện giáo vị kia thực lực tuy mạnh, nhưng nhục thân giả yếu tốc độ cực nhanh, căn cứ ta phỏng đoán, hắn hẳn là tu luyện tiên nhân ngũ suy, bây giờ còn chưa có đại thành." Nếu để cho nhường tu luyện thành thiên nhân ngũ suy, trên đời này có rất ít người lại là đối thủ của hắn. Thiên nhân ngũ suy, không nghĩ tới còn có điên rồ tu luyện môn này cấm kỵ thần thông. Tu luyện thiên nhân ngũ suy thời điểm, đầu tiên muốn chính mình tiếp nhận loại thiên kiếp này. Chẳng thể trách đại thiện giáo vị kia muốn suy khiến bợ dạ mà đánh lén Phật Vô Lượng, nguyên lai là bởi vì Vô Lượng công nhà, xem ra Phật Vô Lượng hướng mình ẩn giấu đi không ý chuyện. Viễn cổ số mệnh, bất diệt luân hồi, du đáng ở trong thiên địa hỗn ban cho ta lực lượng địa A. Đúng lúc này, từ lòng đất truyền đến không nhanh không chậm sướng. Loại này ngâm sương tựa hồ có thể nhiếp nhân tâm phách, Liên Bạch Lý Trạch cũng thiếu chút chịu đến loại kia ngâm sương ảnh hưởng. Thật là cường đại nguyên lực ba động, không nghĩ tới Cửu Tiếp Thú thực lực sẽ mạnh như vậy. Nhân đang Phật chủ biến sắc, trầm giọng nói, "Bạch Lý Trạch, nhanh chóng mang theo rượu thiện rời đi Tây Thiên Miếp Bản, Cửu Tiếp Thú sắp phá phong." Vừa rồi cái kia ngâm sướng là cái gì? Suýt chút nữa đem ta xác hồn phách hút đi. Nghĩ tới vừa rồi phát sinh quỷ dị tình cảnh, Trạch liền có chút nghĩ lại mà sợ. Số mệnh thông, chỉ cần Tiếp Thú thi triển số mệnh thông, nó liền sẽ ứng nghiệm, căn cứ vào tu vi mạnh yếu. Số mệnh thông sinh ra ảnh hưởng cũng khác biệt, lấy cựu tiếp thú lúc này thực lực, cũng có thể thôn phệ hết Tây Thiên bên trong vùng tịnh thổ chỗ hữu tu sĩ thần hồn. Nhân Đăng Phật chủ cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi vừa rồi cảm nhận được hồn phách bị hút đi, chính là số mệnh triệu hoán, không ai có thể ngăn cản được số mệnh thông. Bất quá ngươi là ngoại lệ, ngươi từng bị Thủy Ma Đại Đế thi triển qua số mệnh thông, cho nên thể nội lưu lại số mệnh thông nạp ấn." Nhân Đăng Phật chủ giải thích nói: "Viễn cổ số mệnh, diệt luân hồi, dù đã ở trong thiên địa sinh linh, ban cho ta vô thượng thần Không đợi nhiên âm xuống, lại là một đạo âm sướng truyền đến ạ̉u tiếp thú gầm hát thời điểm, toàn bộ lưu ly li hoàn cảnh đều bị một cỗ tĩnh mịch lờ từng cổ thần lực dọc theo chỗ hữu tu sĩ đỉnh đầu thổi ra ngoài. Liền lưu ly li hoàn cảnh bên trong dư liệu cũng đều bị thôn phệ phải sạch sẽ, biến thành từng luồng khói đen. Số mệnh thông, đây chính là năm thần thông đứng đầu số mệnh thông. Liền Tây Tiên Phật chủ cùng Đại Nhật Phật chủ cũng không có may mắn thoát khỏi, bọn hắn cùng nhau quỳ đến liếu địa bên trên, chỉ cảm thấy toàn bộ nhục thân giống như là bị rút sạch một cái dạng. Ha, ha, ha, ha trên đời này không ai có thể giết chết ta, cũng không có ai có thể trốn được số mệnh. Giữa thiên địa, ta liền là duy nhất, ta liền là chủ thể. Số mệnh từ ta trường không? Ta để cho ngươi sinh, ngươi liền sinh, ta để cho ngươi chết, ngươi liền chết. Nhiên Đăng, bản chủ có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu túi đầu trước ta, bản chủ có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời ban cho ngươi nục thân, đợi ta trọng trưởng luân hồi, ngươi vẫn là cây Thiên nhất bản chi chủ, không ai có thể thay thế địa vị của ngươi. Lúc này, từ trong vách núi treo leo chui ra một đạo hắc ảnh, bóng đen kia thân hình cực lớn, run run người lên nham thạch khối vụn, to lớn đầu thú nhìn xuống Nhiên Đăng Phật chủ. Đây chính là Cựu thú. Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy Cựu Kiếp thú, nó dáng dấp có điểm giống giật lòng, nhưng lại bị rực lòng lớn. Nó lên phía sau lưng tương tự một địa, nó toàn thân năm đen, chỉ có con mắt là màu máu đỏ. Đâu có điểm giống kỳ lân, một đôi vậy cánh có điểm giống côn bằng cánh, nhất là nó một đôi sừng trảo, vô cùng sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng gạch một cái, liền có thể phá toái hư không. Đây chính là kiểu kiếp thú, trên người nó cơ hồ có tất cả tổ thú đặc thủ, nó tuyệt đối được gọi là cổ xưa nhất tổ thú, nói không chừng thật đúng là sáng thế thần, luân hồi người sáng lập. Con lựa trọc nhanh chóng đáp ứng nó nha, ta cảm thấy kiểu kiếp thú cũng không xấu sao. Bạch Lý Trạch giật dây nói. Nhiên đang vật chủ khẽ nói, nói đùa cái gì? Trước kia ta theo 7 đại vô thượng chúa tế liên thủ, lúc này mới phong ấn cựu tiếp thú, ngươi cho rằng cựu tiếp thú lời nói có thể tin? Giả hỏa này giảo quệ vô cùng, có thể nhìn thấu bất kỳ tu sĩ nào tâm tư, cho nên tương lai ngươi cùng nó giao thủ thời điểm, có thể tuyệt đối không nên nhân từ nâng tay. Gặp nhiên đang Phật chủ không nói lời nào, cựu tiếp thú nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không chịu phối hợp. Đã như vậy, vậy ta liền muốn ngươi, để cho ngươi vĩnh thế trở tại bản chủ địa mộ bên trong. Cựu cũng đừng ý, chỉ cần không có phù đồ đã hoa, thực lực của ngươi cuối cùng sẽ dừng bước cảnh, đời này không thể đột phá. Số mệnh thông mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ có thể hướng so ngươi người, người tu vi thấp thi triển. Nhân đăng Phật chủ ám vung đạo. Haha, ha, thực sự là nực cười, chẳng lẽ trên đời này còn có so bản chủ lợi hại hơn người sao? Cửu tiếp thú thử nhếch răng, chảy nước bọt đạo, bản chủ không tin, cảnh giới ngang hàng bên trong, bản chủ có thể xưng vô địch, ta nhường ai sinh, người đó liền phải sinh, ta nhường ai chết, người đó phải chết. Giống. Đợi đến cửu tiếp thú thoại âm rơi xuống, chỉ thấy cửu tiếp thú đưa tay hướng nhân đăng vật chủ tới. Thực sự là phách lối nha, để cho ta huệ tới chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, chỉ kiến nhất cái khoác lên tóc dài màu bạc nữ tử rơi xuống, nàng một trưởng bổ về phía cựu tiếp thú, đem cựu tiếp thú đẩy lui một bước. 716 chương 715, một bông hoa một thế giới. Huệ Tiễn. Đây không phải là Tôn Hương Hương sư Tôn sao? Tại Huệ Tiễn xuất hiện thời điểm, Nhiên Đăng Phật chủ hơi thở phảo một cái, nhưng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Thời gian cấp bách, ngươi mau chóng rời đi bị. Nhiên Đăng Phật chủ cầm lấy đốt ma đạo đèn, trực tiếp xông đi lên. Lần này Nhiên Đăng Phật chủ là ôm lòng quyết muốn chết, hắn mỗi lần phát động công kích thời điểm, cơ hội đều ở đây tiêu hao sinh mệnh nhìn xem nhục thân dần dần già yếu niên đang Phật chủ, Bạch Lý Trạch tâm bên trong có loại cảm giác không nói ra được. Thủ hộ, có lẽ đây chính là niên đang Phật chủ chấp niệm a, không đành lòng nhìn xem Tây Thiên Miết bản cứ như vậy tiêu thất. Nhưng Bạch Lý chợt biết, mặc kệ nhiên đang Phật chủ làm như thế nào đều là phí công. Kiểu tiếp thú quá mạnh mẽ, nói nhục thân cứng hãn, liền nói khi đều không đả thương được. Còn có cái kia từng lần từng lần một ngâm sướng, giống như là số mệnh triệu hoán, cơ hồ tất cả công kích đều bị cửu tiếp thú bắn ngược ra ngoài. Cửu Thánh quan trảm, Huyễn Thiên động, trong tay ngân kiếm hóa thành một đầu ngân quang rơi xuống. Cựu tiếp thú con mắt bắt đầu từ màu đỏ biến thành ngân sắc, mà Huệ thiền công kích thì bị bắn ngược ra ngoài. Ngươi tơ, viễn cổ số mệnh, bất diệt luân hồi, ban cho ta diễn hóa chư thiên thần thông thần lực a. Chỉ thấy cựu kiếp thú bị từng vòng ngân mang bao gồm, chỉ thấy nó trong mắt xuất hiện vô số đầu đạo văn. Thôi diễn, thực sự là quá nghi thiên, lúc này mới thời gian bao lâu, cựu tiếp thú liền thôi diễn ra kiểu thiên thánh quan trảm. Quả nhiên lợi hại. Huệ thiên thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, nàng hai tay giơ kiếm, dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua tại cựu thú bốn phía. Kiếm khí như hồng, nhanh đến mức cực hạ. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy Huệ Tiền đứng tại chỗ, một bên lại một bên vung ngân kiếm. Hơn nữa mỗi một lần đều chém về phía cùng một nơi. "Đi." Diệu Thiện cắn răng, chầm mặt nói, "Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, Phật chủ là dùng sinh mệnh cho chúng ta kéo dài thời gian." "Diệu Thiện, lão kia con lửa chọc sẽ không thật sự như vậy chứ ta. Bạch Lý Trạch Lo lắng nói. Diệu Thiện lắc đầu nói, "Không biết, nhưng đang Phật chủ thần bí nhất, hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Kỳ thực lao kia con lửa chọc cũng không tệ lắm, chính là đáng tiếc ngọn nến kia." Bạch Lý Trạch thế nào lưu luyến đạo? Diệu Thiện khẽ miệng co quắp rồi một lần, Hốt thiểu tử này tại sao lại nhớ thương Nhiên đang Phật chủ ngọn đèn kia? Thật là một cái lòng tham không đáy ra hỏa. Tiểu tử, trốn chỗ nào, đem phủ đồ Đạo Hoa giao ra. Yến Bạch Lý Trạch muốn chạy trốn, cựu tiếp thú một trường vỗ bay huyệt điển, tiếp đó hướng Bạch Lý Trạch bắt tới. Nhưng vào lúc này, một tôn trượng sáu kim thân rơi xuống, chẳng cựu tiếp thú công kích. Nhiên đang Phật chủ một tay cầm đốt ma đạo đèn, một tay chuyển Phật chủ, chỉ thấy toàn thân hắn trên dưới đều bị kim chữ vạn kim ấn bao trùm. Ngã Phật Từ Bi. Nhiên đang Phật chủ ngồi sếp bằng trên mặt đất, chính xác nhục thân hóa thành liêu nhất tôn kim thân. Nhìn xem dần dần hóa thành Kim Thân Niên đang Phật chủ, Bạch Lý Trạch tâm phía dưới không hiểu run rẩy một chút, hắn có chút hiếu kỳ, Niên đang Phật chủ giao cho hắn phù đồ đạo hoa đến cùng có cái gì năng lực. Tây Thiên Phật chủ, Đại Nhật Phật chủ, giọng phái đệ tử truy sát Bạch Lý Trạch, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào nơi theo người xưa núi Kiểu Tiếp Thú âm thanh khàn khàn, lạnh như băng nói: "Tuân mệnh." Tây Thiên Phật chủ, Đại Nhật Phật chủ gật đầu một cái, mang theo Tinh Tú Thiên Bồ Tát, Vũ Hành Bồ Tát ra Tây Diệu Thiện đối với Lưu Ly hoàn cảnh hết sức thuộc, rất nhanh liền theo Bách Lý Trạch tìm được U Như Hi. Diệu Thiện đến lầu các thời điểm, U nuột hi còn không có tự đang bế quan tỉnh lại. Thật là xui xẻo, vì cái gì ta đến chỗ nào chỗ đó cũng sẽ bị hủy diệt, chẳng lẽ ta là thai tin sao?" Bạch Lý Trạch Thở dài nói. Diệu Thiện khẽ nói, "Xem ra sau này ta phải cách ngươi xa một chút." Hắc hắc, hai ta đều tiếp xúc thân mật, ta trinh tiết đều bị mất đi, ngươi nhưng phải cho vị ta phụ trách nhà." Bạch Lý Trạch thử nghiến răng, mặt dạn mày dài nói, "Ba hoa." Diệu Thiện đỏ mặt, Trừng Liễu Bạch Lý Trạch một mắt, trầm giọng nói, "Bạch Lý Trạch, có tính gì?" "Đương nhiên là chạy." Bạch Lý Trạch nói. Diệu Thiện ngưng lông mày đạo, "Nếu không thì như vậy đi." ta dịch dung thành ngươi bộ dáng, đem Tây Thiên Phật chủ cùng Đại Nhật Phật chủ dẫn đi, tiếp đó ngươi mượn cơ hội đào tẩu. Bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, mặc dù Diệu Thiện không biết phù đồ đạo hoa đến tuột cùng ý vị như thế nào, nhưng chắc chắn rất trọng yếu. Bằng không nhiên đăng Phật chủ sẽ không dựa vào hy sinh chính mình tới tỉnh hóa cái đóa kia lạ hoa. Cho nên nói, mặc kệ trả giá ra sao, Diệu Thiện đều phải bảo hộ Bách Lý Trạch Chu toàn. Ta không để cho nữ nhân ta vì ta mạo hiểm quen thuộc. Bạch Lý Trạch nhíu mày một cái nói, ai xấu? Ai là nữ nhân? Bớt nói bậy. Diệu Thiện đỏ mặt, có chút ngữ khí chưa đủ nói. Hay là ta đem bọn hắn dẫn đi thôi, bây giờ ta đã luyện hóa phù đồ Đạo Hoa, tu vi cũng đạt đến Liễu Linh Thần cảnh đỉnh phong, coi như đối đầu Tây Thiên Phật chủ cùng Đại Nhật Phật chủ cũng chưa chắc thất bại, chớ quên, hữu kiếp thú thế nhưng là thôn phệ Tây Thiên Phật chủ cùng Đại Nhật Phật chủ gần tới hơn phân nửa thần lực, cho nên nói, ta vẫn có rất lớn cơ đường chạy. Bạch Lý Trạch sờ mặt lại, chính đạo, bất quá nhược hi liền muốn làm phiền ngươi. Hạo. Diệu Thiện liếc mắt nhìn Diệu Liên, phân phó nói, "Tiểu Liên, ngươi đỡ U "Đúng vậy tiểu thư." Diệu Liên đầu một cái, lúc này mới đem U Nhược Hi đỡ lên. Quái. Nguyên tội đạo tịch đâu? Giã hỏa này không phải chạy a. Bạch Lý Trạch tại U Nhược Hi trước ngực nuốt nhẹ một chút, có thể sờ soạng nửa ngày cũng không có tìm được nguyên tội đạo thành. Bạch Lý Trạch, ngươi quả nhiên là một cái cầm thú, may mắn không có đem Nhược Hi giao cho ngươi, bằng không Nhược Hi mang thai nàng cũng không biết. Khiến Bạch Lý Trạch tại U Nhược Hi ngực sờ tới sờ lui, Diệp Thiện mặt ngọc liền không nhịn được đỏ lên, trong lòng thầm mắng Bạch Lý Trạch tạt bã. Không phải, ta là tại tìm một khối đá. Bạch Lý Trạch vội vàng giải thích. Đi, mau a. Diệp Thiện trừng liêu Bách Lý Trạch một cái nói, đợi đến Tây Bản các đệ tử vào tới, ngươi nhưng là trốn không thoát. Diệp Thiện, ngươi định đi nơi đâu? "Chớ ta đã luyện thành bổ thiên công, ta liền đi tìm ngươi." Bạch Lý Trạch Tâm tỉnh thành thực nhìn xem rượu Tiện nói. Không đợi Diệu thiện mở miệng, Diệu liền nói, "Ta theo tiểu thư dự định đi Tử trúc lâm." "Tử trúc lâm?" "Các người nói đúng Nam Hải Tử trúc lâm sao?" Bạch Lý Trạch Tâm tiếp theo dung động đạo. Vừa ngoại cũng có một vùng biển, gọi là Nam Hải, tại Nam Hải phần cuối có một mảnh Tử trúc lâm. Tử trúc lâm cũng là một đại cấm địa, nghe nói bên trong có chúa tể cấp bậc yêu chủ. "Ngươi đi đâu làm gì?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khó chịu nói, "Coi như ngươi muốn chúng ta, ngươi cũng không cần chạy xa như thế à?" "Ai sao? Ai muốn trốn ngươi?" Nhớ vậy, Ta với ngươi không có chút quan hệ nào." Diệu Tiện Trừng Liêu Bạch lý trạch một cái nói. Diệu Liên nhanh chóng giải thích nói, "Không phải, tiểu thư sư Tôn liền ở tại Tử trúc lâm." "Sư Tôn?" Bạch Lý trách điu môi nói, "Sư Tôn ngươi không phải là Nam Hải thần mi a? Thân cái đầu của ngươi, không phải sư Tôn ta từng là đời trước Liêu Ly tình cảnh cảnh chủ, nàng phật hiệu quán tự tại, tu vi cao sâu, một mực tại Tử trúc lâm lĩnh hội phật hiệu, cũng là nhân đang Phật chủ sư muội." Diệu Tiện trắng một cái nói, "Còn may là nữ." Bạch Lý trách thở phào nói, "Nếu là nam nhưng là không xong, vạn nhất cho ta đội nón xanh làm sao bây giờ?" Lưu Minh, ai sẽ cho người đội nón xanh?" Sạch nói mỏ, Diệu Thiện mặt đỏ nhỏ đỏ, thở phì phò nói, "Đông, Đông." Tiếng chuông vang lên, chỉ viễn nhất từng đạo kim sắc gợn sóng chuyển ra, đem đầu đỉnh xương khói cho đánh tan. Xem ra Tây Tiên Miết Bản chỗ Hữu Tu sĩ đều xuất động. "Đi, đi nhanh lên." Diệu Thiện biến sắc, vội la lên, "Đây là Tây Tiên Tiên Đường lệnh tập kết, phẩm là trong môn đệ tử, chỉ cần nghe thế tiếng chuông, cũng sẽ ở trước núi tập kết, xem ra, bọn họ là muốn phong sơn. phong sơn." "Cái này còn ca minh." Trở Bạch Lý trách ra Lưu hoàn cảnh lúc, khắp nơi đều là con lửa trọc. Hàng ngàn hàng vạn con lửa chọc vào tới, trong miệng mặc niệm Phật kinh, chỉ thấy Tây Thiên trên vùng tĩnh thổ để chống hiện liễu nhất cái kim sắt chữ vạn kim ấn. Cái kia chữ vạn kim ấn càng lúc càng lớn, dần dần đem toàn bộ Tây Thiên miết bàn phong ấn. Thật đúng là phong ấn nha. Bạch Lý Trạch cong thạch tiểu rất, chợt bay lên, vung lên Trảm Thần đao bổ về phía không trung chữ vạn kim ấn. Vành! Một tiếng vang trầm, Bạch Lý Trạch liền bị đánh bay ra ngoài. Bạch Lý Trạch, ngươi ma tính quá nặng, vòng xích dương, Phật Tại đại nhựật Phật chủ dẫn đầu dưới, cơ hồ tất cả con lửa chọc bắt đầu tung kinh. Nhìn xem dần dần đông lại chữ vạn kim ấn, Bạch Lý Trạch sắc mặt càng phát nôn trọc. "Hừ, ta cũng không tin, chỉ bằng một đạo phong ấn cũng nghĩ bắt ta." Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, lần nữa vung đao tiến tới. Lần này Bạch Lý Trạch vận dụng phù đồ đạo hoa sức mạnh, tại Bạch Lý Trạch thôi động phù đồ đạo hoa thời điểm, toàn bộ bầu trời đều chuyển khắp tiếng tiêu rên. "Phù đồ đạo hoa, thây nằm trăm vạn, đồ sát chư thần." Hướng. Bạch Lý quát một tiếng, chỉ thấy trảm thần đã biến thành huyết hồng sắc. Huyết sắc đao mang trực tiếp đâm xuyên qua chữ vạn kim ấn. Chỉ thấy vô số con lửa chọc cùng nhau phun ra một nguồn máu tươi. Một đau này cơ hồ tiêu hao hết phù đồ đạo hoa bên trong còn sót lại tinh khí. Ô ô, trên không khắp nơi đều tràn ngập màu máu đỏ đau khí, ngồi tại Bạch Lý Trạch dưới chân con lửa chọc đều bị đau khí đánh rếp. Lệnh Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, những cái kia con lửa chọc vậy mà biến thành xương máu, bị phù đồ đạo hoa cắn nuốt mất rồi. Phù đồ đạo hoa? Chẳng lẽ phù đồ đạo hoa có thể thôn phệ tu sĩ? Hiện tại Bạch Lý Trạch không có thời gian nghĩ những thứ này chuyện loạn thật hắn liếc qua phương đông, gặp chủ, đại chủ đứng tại hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Lý Trạch. Chấn ma tháp Lúc này, Bạch Lý Trạch cuối cùng thả ra chấn ma tháp, chỉ thấy chấn ma trên tháp mang theo hiện thánh tiên Bồ Tát. Tại nhìn thấy hiện thánh tiên Bồ Tát thời điểm, Tây Thiên Phật chủ biến sắc. Là chấn ma tháp. Tây Thiên Phật chủ biến sắc, lao nhanh lui về phía sau, chấm giọng nói, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà luyện hóa chấn ma tháp. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ? Đại Nhật Phật chủ khinh bị nói. Sợ? Hừ, ta làm sao lại sợ? Tây Thiên Phật chủ lạnh nhạt nói, chỉ là ta thần lực trong cơ thể bị sư tôn cấp lấy hơn phân nữa, bây giờ chưa chắc là Bạch Lý Trạch đối thủ. Hơn nữa phù đồ Đạo Hoa có thể thôn phệ thế gian sinh linh còn có thần thông, danh xưng thây nằm trăm vạn, đồ sát chư thần. Liên sư phụ số mệnh thông cũng chưa chắc có thể trưởng khống phù đồ Đạo Hoa. Tây Thiên Phật chủ đạo. Đại Nhật Bồ Tát khó hiểu nói, vậy tại sao Bạch Lý Trạch có thể? Bởi vì hắn là thần đạo giới thủ hộ giả nhất mạnh, cung phù đồ Đạo Hoa độ phù hợp cực cao. Tây Thiên Phật chủ trầm giọng nói, hơn nữa cái đóa kia phù đồ Đạo Hoa chỉ là thần đạo giới một cái ảnh thu nhỏ. Một cái ảnh thu nhỏ. Đại Nhật Phật chủ Hoàng Sở nói, một hoa một thế giới. Sau khi nói xong, Tây Thiên Phật chủ liền đưa tay hướng Bạch Lý Trạch bắt tới. 717 chương 716, thế giới bản nguyên luân hồi bàn. Tây Thiên Tịnh Thổ bầu trời lập loè mấy đạo quang mang, chỉ kiến Bạch Lý Trạch cùng Tây Thiên Phật chủ, đại nhật Phật chủ quân quít lấy nhau. Một đối hai. Bạch Lý Trạch đối chiến hai đại Phật chủ, cho dù ai nghe nói cũng phải kinh ngạc không ngậm miệng được. Đốt dương pháp thân. Đại nhật Phật chủ toàn bộ nhục thân bắt đầu cháy rực rực, cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất cái hỏa cầu. To lớn hỏa cầu thiêu nướng Tây trời, cũng đều bị cháy trở thành Những cái kia vô cùng, về hướng về hướng dũng tới. Lúc này, Trì Viễn Bạch Lý Trạch đứng ở trên không trùng, lần lượt đem hỏa cầu chém bay ra ngoài. "Bạch Lý Trạch, ngươi không trốn thoát được." Tây Thiên Phật chủ song trưởng hợp lại, trực tiếp triệu hoán ra Trưởng 6 Kim Thân. "Rõ." Chỉ nghe một tiếng vang dội, tôn này Trưởng 6 Kim Thân đưa tay chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch. Nhưng vào lúc này, từ Bạch Lý Trạch sau lưng bắn ra mấy chục cây huyết sắc xích sắt. "Vang!" Tất cả xích sắt đều căng đến tận chặt, bắn ra vô số huyết mang. "Bị cuốn lấy." Tây Thiên Phật chủ biến sát, vội vàng hô, "Tinh Tú, Ngũ Hành, còn ngây ngốc gì đây, kẻ này quá mức hung hãn, nhanh chóng ra tay giật "Tinh thần đại bản." "Ngũ Cầm phiến. Giáp Tây Thiên Phật chủ bị Bách Lý Trạch của lấy, Tinh Tú Thiên Bồ Tát cùng với Ngũ Hành Thiên Bồ Tát đồng loạt ra tay. Quá mạnh mẽ, Na tiểu tử rốt cuộc là ai? Độc đấu hai đại Phật chủ không nói, còn có thể phân ra pháp thân tới đối phó Tinh Tú Thiên Bồ Tát cùng Ngũ Hành Thiên Bồ Tát. Không có ích lợi gì, tiểu tử này tuyệt đối sẽ bị phong ấn ở Tây Thiên Tịnh thổ. Ma chung quy là ma, làm sao lại là Phật đối thủ? Sẽ ở đó chút con lửa chọc đắm chìm tại vui sướng chính giữa thời điểm, từ xa phương Tây bắn tới một vệt kim quang. "Giống, giống." Kèm theo vừa đậm, toàn bộ hư không đều bị đánh nức. Khi nghe đến tiếng kia gầm thét thời điểm, Tây Thiên Phật chủ Đại Nhật Phật chủ sắc mặt cũng là biến đổi. Là hắn, hẳn là không sai được, đây tuyệt đối là khí tức của hắn. Tây Thiên Tịnh Thổ, ta lại trở về tới. Không đợi Tây Thiên Phật chủ lấy lại tinh thần, liền khiến nhất cái toàn thân tản ra kim quang, tay cầm một cây thông thiên côn sắt kim viên rơi xuống, một cước đạp nát gần phân nửa Tây Thiên Tịnh Thổ. Hung hồn khí tức truyền ra, chỉ thấy người đến khuôn mặt giữ tợn, ánh mắt sắc bén, răng nanh từ trong miệng thử đi ra. Tây Thiên con lựa trọng, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Cái kim viên tay cầm chưởng côn, kéo xuống, chỉ nghe hoa loạt một tiếng, Tây Tịnh Thổ tu luyện ra kim thân trực tiếp bị nát. Tây Thiên Tịnh Thổ sắc mặt đại biến, "Kinh Hải đạo, là ngươi?" Đại Nhật Bồ Tát ngẩng đầu nhìn một mắt trước mặt quái vật khổng lồ này, doa đến toàn thân khẽ run rẩy. "Như thế nào là hắn? Hắn không phải là bị phong ấn tại Tứ Linh sân sao? Làm sao lại pháp Châu xuất hiện?" Đại Nhật con lửa trợ̣ng, nạt bằng đi. Đấu chiến Thánh hoàng tử lấy răng nanh, một gậy đánh xuống, chỉ kiến nhất đạo kim mang bắn ra, đem Đại Nhật Bồ Tát đánh bay ra ngoài. Một gậy làm bay Liễu Phật chủ. Chỗ hữu tu sĩ đều nghe hơi mà chạy, đây quả thực là Tây Tịnh Thổ thế nha. "Nghiệp xúc, dám can đảm làm tổn thương ta đệ tử." Đúng lúc này, Tử Liêu Ly hoàn cảnh đưa ra một cái cự trảo, hướng Đấu Chiến Thánh Hoàng bắt tới. Đấu Chiến Thánh Hoàng đem trường côn hướng về trên mặt đất một đâm, một quyền đánh về phía trên không, cùng cái kiếp cự trảo đối với lại với nhau. Cửu Tiếp Thú cũng là biến sắc, vội vàng thu hồi cự trảo. "Cửu Tiếp Thú, vẫn là chạy trở về Tiên Lộ a, ngươi thân là Tiên Lộ người dẫn đường, không nên xuất hiện ở đây." Đấu Chiến Thánh Hoàng lạnh lùng nói. "Người dẫn đường?" "Hừ, bản chủ thực lực cường hãn, làm sao có thể cam tâm chỉ là một cái người dẫn đường đâu." Cửu Tiếp Thú hừ một tiếng, khinh thường nói, "Chó má gì người dẫn đường, chính là chó giữ nhà." Bản chủ đều sớm không muốn làm cái gì người dẫn đường, bản chủ muốn làm vạn pháp chi chủ, thống lĩnh nhất vạn thế giới, ta là tối cao. Cửu Kiếp thú, đường tưởng rằng ngươi tu luyện số mệnh thông, liền có thể phách lối như vậy, số mệnh thông tuy mạnh, nhưng lại không phải vô địch. Đấu chiến Thánh Hoàng vung lên Trường Côn, trực tiếp vọt vào Lưu Ly li hoàn cảnh. Đấu chiến Thánh Hoàng giống như một sát lục hung thú, một đường quét ngang, Ngôi Sao Tử Tốc Thiên Bồ Tát, Ngũ Hành Thiên Bồ Tát, hết thể bị hắn một gậy tát bay. Mà Bồ Tát công kích, căn bản không phá nổi đấu chiến Thánh ngự. Người dẫn đường, nguyên lai like Cửu thú chỉ là tiên lộ người dẫn đường, chỉ là bị người ban cho số mệnh thông mà thôi. Tiên lộ. Nghe Diệu thì nói, chỉ cần có đại đế tu vi cũng có thể đi một lần tiên lộ. Nói thật, Bạch Lý Trạch có chút hiếu kỳ, cái tiêu tiên lộ rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Bất quá bây giờ hay là mau rời đi Tây Thiên Tịnh thổ, đi tới noi theo người xưa núi a không có Tây Thiên Phật chủ, Đại nhận Phật chủ ngăn cản, Bạch Lý Trạch có thể nói là một đường quét ngang, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Cứ như vậy, Bạch Lý Trạch nhất lộ cản quét tiêu diệt, cũng coi như là thông suốt. Cuối cùng, tại ngày thứ ba thời điểm, Bạch Lý Trạch nhất thân mệt mỏi chạy tới nơi theo người sơn núi. Nơi theo người sơn núi, cũng là pháp châu khi xưa ngũ đại niết bàn một trong. Trở Bạch Lý Trạch đi tới nơi theo người xưa trước núi, nhìn trước mắt tòa này tràn ngập chiến ngân cổ lão sơn mạch, trong lòng của hắn đột nhiên có loại thương cảm. Dỗ. Liên tại Bạch Lý Trạch sững sờ thời điểm, cách đó không xa trong một cái sơn cốc chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Có người? Bạch Lý Trạch biến sắc, nghi ngờ nói, ở đây tại sao có thể có người đâu? Nơi theo người xưa núi đều sớm trở thành đi qua, hơn nữa noi theo người xưa núi bốn phía còn bố trí có sát trận, ai không có chuyện làm sẽ đến cái này. Bạch Lý Trạch tung người nhảy lên, vững vàng rơi xuống bên vách núi duyên, túi đầu hướng đáy cốc nhìn lại. Ân. như là người quen. Bách Ly chạy quét một chút ba người kia, tiếp đó nhảy xuống. Nguyên Lai đánh nhau không là người khác, chính là Thiên Nguyên lão nhân, con lường óc nhỏ còn có lao già mù. Rất rõ ràng, con lường óc nhỏ cùng lão già mù liên thủ, đùng đùng đem Thiên Nguyên lão nhân đánh tơi bời một trận. Thiên Nguyên lão đầu, ta đều nói, tôn nữ của ngươi đi theo Tổ Như đi lang vực. Con lượng óc nhỏ bĩu môi một cái nói, đánh rắm, ngươi nhất định là đem nàng giấu rồi, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao người cặn bã. Thiên Nguyên lão nhân nuốt miệng, thở phì nói, lão già mù trợn trắng mắt đạo, con lượng óc nhỏ giấu tôn nữ của ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là thiên héo sao? Thiên hiếu Con lường ngốc nhỏ khuôn mặt đều tái rồi, không chút do dự nhào tới, há miệng cắn về phía lao già mù cổ. "Tối mù loa, ngươi mới là thiên héo, Phật ra đã tốt, không tin hai ta thử xem." Con lường ngốc nhỏ ôm lão giả mù, nổi giận đùng đùng nói. Lão giả mù toàn thân khẽ run dậy, liên tục cầu xin tha thứ, "Vẫn là thôi đi, ta không có cái kia đặc thù yêu thích, ngươi có thể đi tìm Bạch Lý Trạch thử xem." Đang chậm dãi rơi xuống Bạch Lý Trạch, một cước đạp bay lão giả mù. Lão già mù một cái ngã gục, một đầu đâm vào trong vách núi treo leo, chờ hắn đem đầu rút ra thời điểm, chỉ thấy vô số cục đá rơi xuống, đem hắn chôn đến bên trong. Ai Ai dám đánh người nhà mù ra? Lao già mù run lên đầu, thứ nham thạch trong đống chui ra. "Mấy vị, các người tới noi theo người xưa núi làm cái gì?" Bạch Lý Trạch như mày, quét một vòng đạo. Con lượm ngốc nhỏ một kiến Bạch Lý Trạch, rõ ràng có chút e ngại, lắc đầu liên tục nói, "Đi ngang qua, ta liền là đi ngang qua noi theo người xưa núi." Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào hùng, cho nên định tới cái này tế bái ngươi một chút tiến tổ, cũng tốt để bọn hắn phù hộ ta. Con lượm ngốc nhỏ vẫn là như vậy xảo trá, dáng dấp vẫn là như vậy hèn mọn. Bạch Lý Trạch. Lão già mù mặt liền biến sắc nói, Thiên Nguyên lão nhân nuốt nuốt miệng, đặt nông ngồi vào liễu địa bên trên, trầm giọng nói: "Bách Lý Trạch, ngươi tới được vừa vặn, ngồi ta đi một chuyến long ngữ." "Long ngữ?" Bách Lý Trạch sờ cằm một cái, vấn đạo: "Đi chỗ đó làm cái gì?" Thiên Nguyên lão nhân tức giận nói: "Ta cái kia tôn nữ không biết trời cao đất rộng, vậy mà một người đi long ngữ, ta sợ nàng ăn thiệt thòi." Yên tâm đi, cháu của ngươi nữ một cách tinh quái, đặc biệt bản sự không có, nhưng nàng tốc độ chạy trốn cực nhanh." Lão già mù an ủi. "Vặn." Thiên Nguyên lão nhân một đập bay lão mù, lạnh nói: "Xéo đi. Còn dám lắm miệng, cẩn thận lão phu đưa ngươi tròng mắt móc đi ra." Con lường ngốc nhỏ trận nhìn Thiên Nguyên lão nhân một mắt, vấn đạo, nghe nói kiểu Tiếp thú xuất thế. Cái này con lường ngốc nhỏ làm sao biết kiểu Tiếp thú? Bạch Lý Trạch sờ cầm một cái, trên giới nhìn một chút con lường ngốc nhỏ, nghi ngờ nói, con lường ngốc nhỏ, lấy tầm mắt của ngươi, không phải nghe nói qua kiểu Tiếp thú à? Làm sao nói đâu? Ta làm sao lại không thể nhận biết kiểu Tiếp thú? Con lường ngốc nhỏ kéo hai tay, miết miệng nói, nói thật với ngươi à, ta trước đó cũng đi qua thiên lộ, cùng cái kia kiểu Tiếp thú đã từng có biết. Hái cha cha. Gê gớm nha, ngươi còn biết đạo thiên lộ. Bạch Lý Trạch che miệng, biểu lộ khoa trương nói, ui, ui, ui. Bạch Lý Trạch, ngươi có thể không thể đem ta xem cao một chút." Con lường ngốc nhỏ một mặt khó chịu nói. Gặp con lường ngốc nhỏ sắc mặt nghiêm túc, Bạch Lý Trạch đạo, "Ngươi thực sự đi qua tiên lộ." "Đương nhiên." Con lường ngốc nhỏ sờ cằm một cái, một mặt lấy lẽo nói, "Nhớ năm đó, ta cũng là đại đế, chỉ bất quá bị Cựu Tiếp Thú thẩm tính một chút, đã chúng nó số mệnh thông, lúc này mới nguyện dụ con thân, ngươi là không biết, những thứ này nguyện dụ thế, nhưng là quấn ta rất nhiều năm." "Đại đế?" Bạch Lý Trạch cau mày nói, "Thật hay giả? Sở thượng tại sao có thể có ngươi bị như vậy đại đế?" Con lường ngốc nhỏ khí đạo, "Ai bị hồi? Ta thực sự là đại đế." Có thể là tên tuổi không đủ lớn a, nhưng năm đó ta xông tiên lộ thời điểm, chính xác gặp qua cựu kiếp thú, tên kia hèn hạ vô sỉ, thích nhất từ phía sau lưng đánh lén, chết ở nó trong tay đại đế cũng là vô số kể. Ngươi biết vì cái gì tu luyện độ kiếp thiên công sao? Con lường ngốc nhỏ thần sắc thít mịn, thở dài nói. Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, vì cái gì? Con lường ngốc nhỏ tu luyện là độ kiếp thiên công, cũng là một loại cấm kỵ thiên công, loại thiên công này cần không ngừng độ kiếp, cái gì tam thai kiểu kiếp, thiên lôi mưa đá cái gì? Ngược lại chỉ cần tu luyện loại này độ kiếp thiên công, phải tiếp nhận đủ loại độ kiệu hại kiếp. Môn này thiên công là ta ở trên tiên lộ cấp được chỉ cần đem môn này tiền công tu luyện tới cực hạn, trong cơ thể ta sẽ xuất hiện luân hồi pháp văn, đến lúc đó cũng không cần sợ Cựu Kiếp thú. Con Lường Ngọc nhỏ sát khí lẫm như nói. "Luân hồi pháp văn? Cái này cùng luân hồi pháp văn có quan hệ gì?" Bạch Lý Trạch lại nói. "Con Lường ngốc nhỏ đạo, đương nhiên là có, ngươi biết thế giới bản nguyên là cái gì?" "Cái gì?" Bạch Lý Trạch vấn đạo. "Con Lường ngốc nhỏ chỉnh trọng nói, ở thế giới bản nguyên có một khối luân hồi bàn, chỉ cần hủy luân hồi bàn, tất cả đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới liền sẽ lâm vào hỗn loạn, chém giết, trừ phi có luân hồi mới bản xuất hiện." mà những cái kia đại đế sợ dĩ xông tiên lộ chính là vì nhận được khối kia luân hồi bàn bên trong pháp văn, từ đó lại tế luyện khối kia luân hồi bàn. Chỉ có tu luyện ra luân hồi pháp văn đại đế mới có tư cách sông tiên lộ, trên tiên lộ không chỉ chỉ có cựu kiếp thú, còn có rất nhiều chết đi từ lâu anh linh, bất kể là ai, chỉ cần chết ở trên tiên lộ, thần hồn của bọn hắn ấn ký liền sẽ lưu lại trên tiên lộ, muốn đến thế giới bản nguyên, liền phải giết những cái kia đại đế. Con lượm ngốc nhỏ một mặt bất đắc gì nói, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Minh Xung lão tổ từng 3 lần giết vào tiên lộ, sau đó lại hoàn chỉnh đi ra, nhưng hắn cũng không thể nhận được khối kia luân hồi bản truyền thừa. 718 chương 717, thần đạo kiếm. Nguyên Lai con lượm lốc nhỏ cùng lão già mù là tới nơi theo người xưa núi trong mộ, trước kia thế nhưng là có không thiếu tu sĩ chết tại noi theo người xưa núi. Theo lý thuyết noi theo người xưa núi có lấy không ít đạo khí, nói không chừng còn có tiên khí đâu. Tiên khí? Cái này cũng là Bạch Lý Trạch lần đầu tiên nghe được, phía trước hắn thật đúng là chưa nghe nói qua tiên khí là cái gì. Đạo khí có thể diễn biến xuất đạo lực, mà tiên khí sẽ có thể diễn biến ra nguyên lực, đây chính là cả hai khác biệt về bản chất. Toàn bộ thần đạo giới cũng tìm không ra một kiện tiên khí tới, đoán chừng liền cực phẩm đạo khí cũng không có bao nhiêu. Lão già mù Nghe ta, từ nơi này đảo, chắc chắn có thể phá trợ. Con lường ngốc nhỏ một mặt bình tĩnh nói. Lao giả mù trợn trắng mắt đạo, làm được hả? Người cũng đừng hại ta. Không tin tính toán, nếu không thì ta tới đảo, bất quá noi theo người xưa trong núi bảo bối nhưng là thuộc về ta. Con lường ngốc nhỏ xoa xoa đôi bàn tay đạo. Được được được, vẫn là Lao phu tự mình đến a. Lao giả mù trổng ngông lên, chiếu vào chân núi lại bắt đầu đào, chỉ là chỉ trong chốc lát, hắn liền moi ra một cái hô tới. Lúc này, Bách Lý Trạch, Thiên Nguyên lão nhân cũng đều cùng nhau lui về phía sau một bước, bọn hắn luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh. Nhất là Bạch Lý Trạch, hắn thần hồn cường đại, cảm ứng được nơi theo người xưa núi bốn phía sát trận tựa hồ liền muốn phát động. Kiềm chế, kinh khủng kiềm chế, liền huyết hồn đều bị áp chế. Gió cũng đình chỉ, toàn bộ hư không giống như là bị giam cầm một cái dạng. Ầm ầm. Nói theo người xưa trên núi để chống hiện liệu nhất đạo vòng xoáy, đó là một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong có vô số bóng thú, những cái kêu bóng thú cùng nhau gầm thét, tựa hồ muốn từ trong vòng xoáy tránh ra. Cẩn thận, cái này tựa như là Ba Thiên Đại Hóa Sắt Trận. Thiên Nguyên lão nhân bu râu, cả kinh nói: "Ba Thiên Đại Hóa Sắt Trận!" Trận pháp này tên ngược lại là hiếm lạ. Bách Lý Trạch phía trước cũng không có nghe nói qua. Ba thiên đại hóa sát trận, đây là một loại cực kỳ khủng bố sát trận, nó có thể huyễn hóa ra đủ loại đủ kiểu sinh linh, liền thần thông cũng có thể diễn biến đi ra. Thiên Nguyên lão nhân vô dầu, một mặt chỉnh trọng nói, "Giống." Đúng lúc này, từ vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong truyền ra một tiếng thú hống, kinh khủng tiếng thú gào truyền khắp toàn bộ noi theo người xưa núi. Từ vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong chui ra hai cái thú trảo, cái thú trảo rất lớn, đem đầu đỉnh thái dương đều chặt lại. Thất nhiên ngục tam đầu khuyển. Con lường ngốc nhỏ biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Cái địa ngục tam đầu khuyển đắp xuống. Hướng lao giả mù nhỏ tới. Tại địa ngục tam đầu khuyển rơi xuống không đến bao lâu, liền khiến nhất đầu thái cổ huyết điêu rơi xuống, sắc bén lưỡi chảo trực tiếp bẻ vụn một cái ngọn núi. Càng ngày càng nhiều bóng thu rơi xuống, hướng về lao giả mù nhỏ tới. A, cứu mạng Nha. Lao giả mù đưa tay, kêu to cứu mạng đạo. Thế nhưng là đã muộn, chỉ thấy đầu kia địa ngục tam đầu khuyển cắn một cái đến rồi lao giả mù trên cổ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, tiếp đó quả thực là từ lao giả mù trên thân kéo xuống một cái khối thịt. Còn có con kia huyết điêu, sắc bén lưỡi chảo trực tiếp rơi xuống lao giả mù phía sau lưng. Chỉ nghe ken két hai tiếng giòn vang. Lão già mù sau lưng của làm vỡ nát, tiên huyết phủ tới. Con lượng óc nhỏ nhanh chóng cứu lao già mù. Kỳ thực lão già mù người cũng không hỏng, chính là muốn ăn đó chút. Con lượng ngốc nhỏ tự lo trổng ngẩng lên, miệng môi nói, "Không nổi, da hỏa này mạng rất dai, không dễ dàng như vậy chết, đợi ta bẩy một sát trận, đánh trận này mắt." Vạn nhất đem lão già mù đánh chết làm sao bây giờ? Bách lý trạch nhất khuôn mặt không biết nói gì. Con lượng ngốc nhỏ thử lấy một ngụm đại bạch răng đạo, yên tâm đi, lão già mù mạng rất dai, gặp nhiều như vậy cũng chưa chết. Mặc cho lão già mù như thế nào gào thét, con lượng óc nhỏ đều giả vừa không có nghe thấy." mà là tự lo thôi diễn khởi trận pháp tới. Lúc này, Thiên Nguyên lão nhân tương Bách Lý Trạch lôi đến một bên, thấp giọng nói, lao già mù này không đơn giản, vậy mà biết được luận mệnh, mặc dù bị ổi điểm, nhưng hắn đoán mệnh cũng chuẩn, tùy tiện bỏ xuống mai rùa liền có thể tính tới nơi nào có bảo vật, nơi nào có nguy hiểm, hết sức cổ quái. A, còn có trò chuyện. Bạch Lý Trạch sờ cầm một cái đạo. Thiên Nguyên lão nhân gật đầu nói, "Ừm, ta cuối cùng cảm giác lão già mù che giấu cái gì? Lão nhân này cả ngày thẩn thẩn hề hề, la hét phải vào nồi theo người núi, hắn giống như tính ra cái gì." Tại nhìn thấy già mù mới nhìn thời điểm, Bách Lý Trạch đã cảm thấy người này không đơn giản hơn nữa lao già mù cùng con lường ngốc nhỏ đều sớm có biết ngay cả như vậy con lửa ngốc nhỏ cũng không biết lao già mù chân thực thân phận đây quả thật là có chút kỳ quái càng ngày càng nhiều bóng thu rơi xuống lao già mù bị cắn phải máu thịt bé bé giống như như chó chết nằm giảmm trên mặt đất thở thờương hồ. tốt bằng ta đây hóa lôi trận tuyệt đối có thể tại noi theo người xưa núi đánh ra một lỗ hồng con lửa ngốc nhỏ gương mặt tự tin hắn vội vàng thúc dục sắc trận chỉ ngay lốt buốp vài tiếng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện với đạo tử sắc lôi điện những cái kia lôi điện giống như là lấy được triệu hoán cùng nhau hướng hóa mệt mỏi trận dũng mãnh lao tới, mau lui lại phía sau. Con lường ngốc nhỏ chút giận chân liền chạy, nhảy một cái tụu ra sượt cốc, sợ bị điện giật. Đến nỗi lao già mù, con lường ngốc nhỏ đều sớm đem hắn quên mất. Hỗn loạn. Con lường ngốc nhỏ, ta thật muốn thái dương ngươi. Chỉ nghe lốt bộp một tiếng vang dội, lao già mù phía sau lưng bị một điểm cỡ thùng nước lôi điện bổ chúng. Lao giả mù trong cơ thể xương cốt đều thấy nhất thanh nhị sợ, tất cả đều bị điện đi ra. Rõ. Kinh cùng lôi điện hướng về phía theo người núi mãnh liệt vành kích lấy, âm lôi cuồn cuộn, kéo dài đến 80 lần. Cái này mới miễn cưỡng tại noi theo người xưa núi đánh ra một lỗ hổng. Gặp noi theo người xưa núi bị hoành ra lỗ hổng, con lường ngốc nhỏ kích động nhảy dựng lên, hoàng sợ nói: "Ha ha, phá, cuối cùng phá, các các, tất cả đều là ta, nơi theo người xưa trong núi bảo vật đều là của ta." Lúc này, nơi theo người xưa trên núi chống không ba thiên đại hóa sát trận đang tại từ từ tối lui, nhưng không có hoàn toàn tiêu thất. Con lường ngốc nhỏ lợi dụng hóa lôi trận phá một cái chớn nhãn, cho nên ba thiên đại hóa sát trận mới có thể dừng lại. Cẩn thận một chút, nơi theo người xưa trên núi nguy hiểm trọng trọng, có không thiếu thần hồn ẩn ký, tuyệt đối không nên bị bọn hắn để mắt tới. Nếu không sẽ rất phiền toái. Đi theo con lường ngốc nhỏ phía sau cái mông, Thiên Nguyên lão nhân khẩn trương nói. Cũng không biết lúc nào, lão giả mù đột nhiên đứng lên, hắn toàn thân đều ở đây phun máu. Người còn chưa có chết. Bách Lý Trạch hoàn toàn phục, bị lôi điện đánh nhiều lần như vậy lại còn có thể đứng lên tới. Con lường ngốc nhỏ đâu, cái tên hỗn đàn đi nơi nào? Lão giả mù nhổ ngụm khói đen, giận dữ hết Thiên Nguyên lão nhân chỉ chỉ cái kia tàn gia hắc quang địa động, nói, mới vừa đi vào. Cái này trời giết, lão phu nhất định phải đem hắn chém thành nguên giả mù một đầu đâm vào đi vào, hướng con lường ngốc nhỏ cắn. Bạch Lý Trạch cũng là một mặt im lặng, đành phải nhảy xuống theo. Quả nhiên giống Thiên Nguyên lão nhân nói đến như thế, tại hắn đi tới nơi theo người xưa sơn thời điểm, bên hai chuyển đến tiếng kêu thảm thiết tê lương, còn có phẫn nộ, không cam lòng tiếng gầm gừ. Những âm thanh này hẳn là những thần kia hồn ẩn nhớ phát ra. Giống tiên lộ một dạng, tại noi theo người xưa sơn dã có không ít thần hồn ẩn ký. Dọc theo đường đi, Bạch Lý Trạch rất cẩn thận, sợ bị những thần kia hồn ẩn nhớ làm bị thương. Đột nhiên, xuất hiện trước mắt mấy đạo u tối tia sáng, chờ Bạch Trạch từ lòng đất chui ra ngoài thời điểm, hắn chẹt để trợn tròn mắt. Đây chính là nơi theo người xưa núi sao? Lúc này noi theo người xưa núi giống như địa ngục mở dạng, khắp nơi đều là hài cốt, hắc thủy, còn có rất nhiều trường khí. Những cái kia cổ thủ cũng đều chỉ còn lại có tàn chi, toàn bộ noi theo người xưa núi vậy mà không một chút sinh mệnh ba động. Đây chính là noi theo người xưa núi. Như thế nào trở thành cái dạng này? Nhìn xem khắp núi hài cốt, Thiên Nguyên lão nhân cũng là cả kinh, trầm giọng nói, không nghĩ tới noi theo người xưa núi vậy mà bị như thế hủy diệt. Khắp nơi đều là hài cốt, những hài cốt này chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hóa thành bụi. Ô, ô. Bên hai thổi tới mấy cổ tàn phòng, Lý Trạch cảm thấy toàn thân có loại cảm giác không rét mà run. Có thể hình tượng, trước kia tiên tổ đến tọt cùng phải trả giá như thế nào mới yểm hộ những tộc nhân kia đào tộc. Trước đây, những cái kia cổ tộc tại sao muốn liên thủ tiến đánh linh thần tộc? Đủ loại nghi vấn mê hoặc Bạch Lý Trạch, Bạch Lý Trạch nhất từng bước đi đến, đột nhiên, hắn kiến nhất phiến trên đất trống đang ngồi xếp bằng trên trăm cái di hài. Những cái kia di hài trước người riêng phần mình cắm một thanh kiếm, chỉ tiếc, kiếm kia đã mục nát, tầng ngoài dính đầy bùn đất. Có lẽ là huyết mạch giữa liên hệ à? Tại Bạch Lý Trạch đi vào thời điểm, những cái kia hắc kiếm bắt đầu run rẩy. Lập tức, cuồn phong gào thét, bên hai tụi vang lên thê lương Dưỡng Thiên Điệu chính ký noi theo người xưa nay người hoàn mỹ. Chúng ta tu luyện Hạo nhiên kiếm khí, nhất định phải trừ ma vệ đạo, thủ hộ noi theo người xưa núi. Dứt. Vì Liễu Linh thần tộc, vì thần đạo giới, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Ta chỉ bằng vào một thanh kiếm, cho dù chết trận, cũng tuyệt không lùi bước, tiến lộ khó khăn, khó mà trèo lên thanh thiên. Mà ta noi theo người xưa núi chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tiên lộ, tiên lộ, xin hỏi trên đời này thực sự có tiên lộ? Haha, ha, nực ha, cười, vậy căn bản cũng không là cái gì tiên lộ, mà là một đằng cái gọi là sáng thế thần đặt đi ra ngoài hoang môn. Bọn hắn chính là muốn đem một chút tu vi đạt đến đại đế tu sĩ chém giết ở trên tiết Lộ, nhường trên đời này cũng không còn có thể có uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Nghe từng tiếng tiếng giống giận, Bạch Lý Trạch có chút không phân rõ, thanh âm này rốt cuộc là thật hay là giả? Cho ta. Đây là ta, lao giả mù, ngươi cũng không thể theo ta cướp. Con lường lốc nhỏ nắm lấy một cái sứ men xanh chén bể, thở phì phò nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, chén này theo ta cái kia hóa thiên đoạn là một đôi sao? Đánh rẫm, ta như thế nào không nhìn ra. Ngươi cái kia chén bể mới đậu linh đại, ngươi xem chén này chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, tại sao có thể là một đôi? Lão giả mù khí nhẹ giang đạo: "Đây nhất định là Hóa Thiên hoàn nó đường, chẳng lẽ ngươi nghĩ chia rẽ bọn chúng sao?" Con lường ngốc nhỏ tức giận hô: "Hủy đi đại gia ngươi, đừng cho là ta không biết hàng, chén này thế nhưng là Tây Thiên Niết bàn trước kia Hóa Đế dùng, gọi là tế thế bác, có thể dùng đến thu thập công đức." Lao giả mù một lời nói to ra, khe nói: "Quái." Chẳng lẽ Lao giả mù, con lường ngốc nhỏ bọn chúng không có nghe được tổ tiên tiếng gầm gừ sao? Tiên lộ. Chẳng lẽ thông hướng tiên lộ một đạo phòng tuyến cuối cùng ngay tại nơi theo người Sơn Úy, có thể bách ly trách tìm khắp cả nơi theo người Sơn Úy, cũng không có nhìn thấy đầu kia tiên lộ? Răng rắc. Đương nhiên, những cái kia trường kiếm màu đen bề mặt cáo bản dụng, mà kiếm kia thì lộ ra hàn quang. Thần đạo kiếm. Ha ha, đây tuyệt đối là thần đạo kiếm, là thần đạo giới thủ hộ giả bản thường, có thể chẳng thần, Chu Ma, Diệt yêu, Tàn sát thánh, đây tuyệt đối là thế gian ít có đạo kiếm nha, nó mặc dù không là tiên kiếm, nhưng lại có tiên khí ý lực. Chờ lão giả mù quay đầu nhìn chút kiếm lúc, cái động bỏ lại chất bể, liền hướng những cái kia trường kiếm xuống tới. Nhưng vào lúc này, 108 đạo ngân quang xông về bầu trời, cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất chuỗi dài đến chín thước kiếm lớn màu bạc. 719 chương 718. Thần Đạo Kiếm VSC số mệnh thông. Cái kia 108 thanh kiếm cuối cùng ngưng luyện thành liệu nhất trôi, cũng chính là lão giả mù trong miệng thần đạo kiếm. Thần đạo kiếm có thể trấn thần, chu ma, diệt yêu, tàn sát thánh, cơ hồ có thể khắc chế hết thảy đạo khí. Cái này cũng là vì cái gì nói, thần đạo kiếm mặc dù không là tiên khí, nhưng lại có tiên khí uy lực nguyên nhân. Đáng tiếc là, không đợi Lao giả mù bắt lấy thần đạo kiếm, bộ ngực hắn liền bị thần đạo kiếm cho đâm xuyên qua. Con lượm ngốc nhỏ cũng có chút không tin, hắn sử xuất tất cả liếng, cũng không có hàng phục thần đạo kiếm, ngược lại bị thần đạo kiếm đâm phải toàn thân cũng là lỗ thủng. Cái này thần đạo kiếm là thủ hộ chi kiếm, cũng là thần đạo kiếm thủ hộ giả ban cho linh thần tộc phát kiếm. Cũng chỉ có nắm giữ con nghê huyết hồn người mới có thể trưởng không loại này đạo kiếm. Bạch Lý Trạch đem một giọt tiên huyết nhỏ giọt thần đạo kiếm bên trong, dần dần, chuôi kiếm này dần dần ổn định lại, rơi xuống trước mắt hắn. Phong ấn. Không nghĩ tới thần đạo kiếm bên trong còn có lưu phong ấn, Bạch Lý Trạch nắm lấy chuôi kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị ngân quang bao gồm. Cứ như vậy, Bạch Lý Trạch ngồi sếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tiếp nhận thần đạo kiếm bên trong truyền thừa. Thủ hộ giả, có thể Bạch Trạch không rõ, linh thần tộc bảo vệ rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ chỉ là thủ hộ thông hướng Tiên Lộ lộ sao? Tiên Lộ, đó là một nơi thần bí, có thể Bách Lý Trạch chưa từng đi, cho nên cũng không biết nên như thế nào miêu tả. Bất quá từ truyền thừa ký ức đến xem, Tiên Lộ có vẻ như cũng không có trong tưởng tượng hoàn mỹ như thế. Phạm La bị đánh chết đại đế, thần hồn của bọn hắn ẩn ký đều sẽ lưu lại trên Tiên Lộ, trở thành mới chặn rất giả, nhiệm vụ của bọn hắn chính là chém giết trên Tiên Lộ đại đế. Cứ như vậy, Bách Lý Trạch đắm chìm tại tu luyện trong vui sướng, cái này vừa tu luyện chính là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này tới, con lường lốc nhỏ cùng lão già mù cũng không có nhàn rỗi, mà là bốn phía luân đảo, rất nhanh Toàn bộ noi theo người xưa núi đều bị hai hàng này đảo khắp cả. Nhìn xem noi theo người xưa núi cảnh hoang tàn khắp nơi, Thiên Nguyên lão nhân thở dài, tiếp đó chắp tay sau lưng nhìn về phía dưới núi. Mặc dù noi theo người xưa núi bốn phía có bày sát trận, nhưng lại không ảnh hưởng thị lực. Dựa theo Bạch Lý Trạch phân phó, Thiên Nguyên lão nhân lục soát khắp toàn bộ nơi theo người xưa núi, hắn cũng không có tìm được Bạch Lý Tỷ thân ảnh. Chẳng lẽ Bạch Lý Tỷ đã gặp bất trắc? Thiên Nguyên lão nhân không quá xác định, chỉ có thể chờ đợi đến Bạch Lý Trạch lại lại nói. Nhưng vào lúc này, dưới núi tới một nhóm lớn tu sĩ, bao gồm Pháp Châu các đại thế lực. Pháp Châu 36 cảnh cảnh Cùng với Tây Thiên Niết Bàn, Yêu Thần Niết Bàn, Đạo Tạng Niết Bàn, Đại Thánh Thiên Đường tất cả thế lực, thậm chí còn có đến từ khác đại giáo tu sĩ. Những thứ này tu sĩ đơn là hướng về phía noi theo người xưa trong núi. Không tốt, bọn hắn cũng tới. Thiên Nguyên sắc mặt lao nhân biến đổi đạo. Đang tại tranh đoạt đạo khí con lường ngốc nhỏ cùng lão già mù cũng dừng lại, bọn hắn quay đầu nhìn lướt qua dưới núi, nhìn thấy chỗ cũng là bóng đen. Cho dù là chờ tại noi theo người xưa núi, vẫn là có thể cảm nhận được bọn họ sát ý ngút trời. Không ít người nha. Con lường ngốc nhỏ sợ lên đầu, nhặt đạo, không có việc gì, yên tâm đi bọn hắn căn bản không phá nổi 3000 đại hóa sát trận, cũng không có chờ con lường ngốc nhỏ thoại âm rơi xuống, liền kiên nhất chỉ cự trảo rơi xuống, hướng về noi theo người xưa trên núi khoảng không trống tới. Nhìn xem cái kia to lớn thú trảo, con lường ngốc nhỏ sắc mặt trắng nhận, doa đến mặt như màu đất, hoảng sợ nói, "Không tốt, là kiểu tiếp thú." Lúc này cựu tiếp thú đều sớm huyễn hóa thành hình người, trên mặt hắn tất cả đều là lân thiến, một mặt hung thần ác sát. Nơi này chính là nơi theo người xưa núi sao? tiếp thú ngẩng đầu nhìn bị huyết mang bao quanh cổ lao sân bạch, nói, "Thật không nghĩ tới linh thành cái dạng này." tiếp thú là tiên đường người dẫn đường. Mã Linh thần tộc nhưng là thủ hộ tiên lộ nhân, hai người chức trách khác biệt, nhưng lẫn nhau cũng là có gặp nhau. Nửa tháng này tới, Pháp Châu xảy ra biến hóa cực lớn, phàm là không chịu quy thuận Tây Thiên Thiên Đường thế lực, đều bị Cựu Tiếp Thú đứng ra tiêu diệt. Lúc này Cựu Tiếp Thú giá tâm cực lớn, hắn đã bắt đầu đúng chàm các lục địa. Bất quá trở ngại một chút cổ lao giáo chủ, còn có một số chúa tể, giới chủ nhúng tay, Cựu Tiếp Thú lúc này mới lựa chọn từ từ lưu tính. Cựu Tiếp Thú là mạnh, nhưng hắn cũng không khả năng lập tức đối phó mấy chục cái chúa tể ai tròn nên Cựu Tiếp Thú phải mau chóng để thiên, thiên Đường thực lực từng hợp. Có vẻ như nơi theo người sơn núi trước kia liền có không ít khí liền xem như không trở bệnh, cũng có bất phàm uy lực. Bây giờ thế đạo này, nếu như không có một kiện tiện tay đạo khí, căn bản là sống không nổi. Nghe đồn Cựu Tiếp thú Đế binh ngay tại noi theo người xưa núi chỗ sâu trong hư không, nơi đó cũng là thông hướng tiên lộ khu vực cần phải đi qua. Lần này Cựu Tiếp thú tới noi theo người xưa núi, cũng là hướng về phía món kia Đế binh đi. Đế binh? Cái gì là Đế binh? Đây chính là sen vào cực phẩm đạo khí cùng tiên khí ở giữa binh khí. Một kiện Đế binh, tuyệt đối có đại đế chiến lực. Tiên khí cùng Đế binh khác nhau lớn nhất là, tiên khí nắm giữ khí linh, mà Đế binh không có. Khởi bẩm Cựu Tiếp chúa Nơi này chính là noi theo người xưa núi. Tây Thiên Phật chủ vội vàng ôn quyến nói: "Ân." Cửu Tiếp Thu phất phất tay nói: "Các người đi trước lui lại, đợi ta thi triển số mệnh thông." "Là." Nghe xong Cửu Tiếp Thu muốn thi triển số mệnh thông, bao quát Tây Thiên Phật chủ ở bên trong chư tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, cùng nhau lui về phía sau. Số mệnh thông quá mạnh mẽ, cơ hồ không gì làm không được. Mỗi khi Cửu kiếp thú thi triển số mệnh thông thời điểm, Tây Thiên Phật chủ chờ tu sĩ bản năng sẽ cảm thấy kinh hãi. Cửu Tiếp vươn ra cánh tay, ngâm sướng đạo: "Viễn cổ số mệnh, bất diệt luân hồi, dù đã ở trong thiên địa tinh phách, xin ban cho vô thượng lực." TT. Trong lúc vô hình có một cỗ thần lực, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ noi theo người xưa núi. Pháp là có sinh mệnh chấn động sinh linh, lúc này đều hóa thành tinh khí, cùng nhau hướng về cựu tiếp thú thể nội hội tụ. Đây chính là số mệnh sức mạnh. Cựu tiếp thú trong cơ thể thần lực càng ngày càng nhiều, nó lại nói, viễn cổ số mệnh, bất diệt luân hồi, xin ban cho ta phá trận sức mạnh a. Trơ cựu tiếp thú lần nữa thi triển số mệnh thông thời điểm, noi theo người xưa trên núi để chống hiện liêu nhất khối la bàn. Đây vẫn là Tây Thiên Phật chủ, đại nhân Phật chủ lần thứ nhất nhìn thấy loại này luân bàn. Cái kia luân bàn giống như là một cái luân hồi đốt cháy noi theo người xưa trên núi trống không 3000 đại hóa sát trận. Giống giống. từ trong sát trận bọt ra khỏi từng tiếng gào thét, những cái kia bóng thú cùng nhau rơi xuống, hướng cựu kiếp thú công tới. Ha ha, thực sự là Ngây thơ, bản chủ công tham tạo hóa, làm sao lại sợ một đạo sắt trận. Cựu tiếp thú cùng cười một tiếng, một cái tắt liền đánh tan nát những hung thú kia. Những hung thú kia mang theo không cam lòng, dần dần biến mất ở trên không. Không ai có thể ngăn cản bản chủ đột chân. Cựu kiếp thú vươn ra cánh tay, cười như liên nói, ha, ha ai cũng không được. Ngày xưa mi hoàng linh thần tộc mới không được, bản chủ cũng không tiếp tục muốn làm cái gì người rẽ đường, làm ta nhận được thế giới bản nguyên luân hồi bản truyền thừa, bản chủ thì có cơ hội tái tạo luân hồi, bản chủ muốn sáng tạo thuộc về của chính ta luân hồi. Ầm ầm. Toàn bộ noi theo người sơn núi đều run một cái, nền tảng giống như là lún xuống dưới, vang lên vô số mùi ngủ. Cửu kiếp chúa thể, pháp lực vô biên. Cửu kiếp chúa thể, công tham tạo hóa. Cửu kiếp chúa thể, vĩnh đăng sáng thế thần. Những cái đều sớm ở Cửu kiếp giới. Kinh khủng rất liền quét theo người Tây Thiên Phật chủ chờ tu sĩ cùng nhau bị thần uy trấn áp, không thể không quỳ trên mặt đất. Đây chính là Cựu Tiếp Thú chân thực chiến lực, liền đấu chiến Thánh Hoàng đều không thể giết chết hắn, có thể thấy được lúc này Cựu Tiếp Thú thực lực mạnh bao nhiêu. Dỗ. Đương nhiên, nói theo người xưa núi bị một đạo ngân quang đâm xuyên qua, chỉ kiến nhất đầu con nghe thú bắn đi ra, nó một mặt hùng tướng, dương nhanh múa đuốt hướng Cựu Tiếp Thú nhào tới. Hừ, con nghe, trước kia bản chủ sợ ngươi, nhưng bây giờ bản chủ không. Cựu Tiếp một tiếng, nó thú trảo lên, cười lạnh nói, bản chủ hay dùng Tây Thiên Thiên Đường 6 kim thân chiếu cố ngươi. Hướng. Cựu Thú quát lớn một tiếng. Chỉ thấy phía sau hắn ra hiện liêu nhất tôn màu đen đậm kim thân. Cái kia kim thân là dùng ma khí ngưng luyện mà thành, loại ma khí này còn mang theo cực mạnh đột tính. Tại nơi tôn màu đen kim thân xuất hiện thời điểm, Tây Thiên Phật chủ chờ tu sĩ cùng nhau lui về phía sau một bước. Nghiên xúc, dám can đảm đến ta noi theo người sơn núi Dương ai, ngươi chẳng qua là một cái người dẫn đường, nói trắng ra là, ngươi chính là cái tiểu đạo đồng, bây giờ dám núng tràng noi theo người sơn uý. Đúng lúc này, trong hư không chuyển đến một đạo quát lớn. Là ngươi? Cửu thú lông mày ngưng lại, cười gần nói, chậc chậc, bản chủ khi ngươi ai đầy, lai là linh thần tộc rất rươi. Nhưng đang con lửa trọng phế đi lớn như vậy kình chính là vì bảo đảm ngươi, đáng tiếc nha, ngươi vẫn là không thể trốn qua bản chủ tay lòng bàn tay. Cửu Tiếp Thú chợt bay lên, khôi phục bản tôn, cùng không chung con sư tử kia thú chiến lại với nhau. Siêu. Đúng lúc này, từ nói theo người xưa núi bắn ra một đạo bạch quang, chỉ kiến Bạch Ly trạch vung lên chín thước mũi kiếm, Đạp lên Bạch Vân rơi xuống, một kiếm đâm về phía cựu Tiếp Thú. Ha ha, thực sự là ngươi thơ, ngươi cảm thấy trên đời này còn có có thể thương tổn được minh khí của ta đi. Tiếp Thú không chút do dự chộp tới này thần đao kiếm. Phốc. Một đạo huyết mang bắn ra, Cửu Kiếp thú thú chao trực tiếp bị một đạo ngân quang đâm xuyên qua. Cái gì? Cửu Kiếp thú lao nhanh lui nhanh, cả kinh nói, làm sao có thể? Ngươi cầm là cái gì Đế binh? Trên đời này có thể thương bản chủ chỉ có tiên khí, chỉ là Đế binh, làm sao có thể làm bị thương bản chủ? Sư tôn, tựa như là thần đạo kiếm, đó là thủ hộ thần đạo giới đạo kiếm, có thể chẳng thần, Chu Ma, Diệt yêu, Tản sát thánh, uy lực vô tận. Thầy thiên Phật chủ biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Thần đạo kiếm? Thì ra là thế. Cửu Kiếp mặt thú sắc biến đổi, trầm giọng nói, tiểu tử, chớ có càng nỡ, bản chủ tu luyện số mệnh thông, Không ai có thể hóa giải bản chủ số mệnh thông. Số mệnh thông? Hừ, tiểu tử thú, ngươi số mệnh thông đối với ta vô hiệu." Bạch Lý trạch hừ một tiếng, lần nữa huy kiếm bổ tới. "Uống!" Theo một tiếng quát lớn rơi xuống, chỉ kiến nhất đạo mấy ngàn mét kiếm khí màu bạc rơi xuống, đem phương viên trăm dặm sơn mạch đều cho tiêu diệt. Kinh khủng kiếm khí giống như tận thế, đem phương viên trăm dặm khu vực đều cho nổ san bằng. Tây Thiên Phật chủ chờ tu sĩ đô là biến sắc, đội vàng tế gia đạo khí ngăn cản. "Vô dụng, thần đạo kiếm có thể chẳng thần, Chu Ma, yêu, Tàn sát thánh, nó là thần đạo giới thủ hộ chi kiếm." Không có cái gì đạo khí có thể chống đỡ được nó. Bạch Lý Trạch tung người nhảy lên, toàn bộ thân thể đáp xuống, chỉ kiến nhất đạo ngân quang đâm về phía Cửu Kiếp Đầu thú đỉnh. Viễn cổ số mệnh, bất diệt luân hồi, dù đã trên thế gian sinh linh, thỉnh hóa thành chiến giáp thủ hộ ta, thỉnh hóa thành tấm chắn phù hộ ta. Cửu Kiếp thu chợt quát một tiếng, chỉ thấy toàn thân hắn xuất hiện rậm rạp chằng chịt vải màu đen, tiếp lấy tay trái hắn ra hiện liêu nhất cái màu đen tâm trắng, thần đạo kiếm công kích. Từ hôm nay trở đi, ta liền là thần đạo giới thủ hộ giả, ta muốn kế thừa di nguyện của tổ tiên, thủ hộ cái này tràn ngập cảnh tan thế giới. Cửu Kiếp thú, ngươi không có đế binh. Căn bản không phải đối thủ của ta, vẫn là khi ngươi tìm được Đế binh lại đến đây đi. Không muốn tự rước lấy đục. Bạch Lý Trạch hai tay phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, dùng số mệnh thông lưng luyện ra tới tấm chắn bị chém thành hai nửa. 720 chương 719, Thái cổ đan giới. Kiểu Kiếp Thú tin tưởng, không có Đế binh căn bản không có khả năng là Bạch Lý Trạch đối thủ, cho nên vẫn là trước tiên phản hồi Tây Thiên Tịnh Thổ rồi nói sau. Tây Thiên Tịnh Thổ mặc dù có Đế binh, nhưng lại không thích hợp kiểu Kiếp Thú. Thần đạo kiếm bên trong lần chứa nhiên khí, thể Cửu kiếp, kiếp Thú, lâm vào bị động. Cửu Kiếp binh ở trên tiến lộ Nhưng hắn không biết như thế nào cầu thông tin tiết lộ. Đi về trên đường, Cửu Tiếp Thu tính khí rất táo bạo, động một chút thì là cầm lên Tây Thiên Phật chủ đánh điên quần một trận. Nói, địa phương nào có ma đạo khí, Bạch Lý Trạch Na tiểu tử công nhiên nhục nhã ta, thú này, ta nhất định phải báo, trước kia liền bị hắn tiên tổ lăng lục, bây giờ lại bị đời sau của hắn lăng lục, cái này khiến bản chủ mặt mo thả tại hướng nào. Cửu Tiếp Thu cho mặt, trong lòng của hắn suy nghĩ, như thế nào cũng phải nhặt được một kiện ma đạo khí mới được. Chỉ cần có ma đạo khí nơi tay, tối thiểu nhất cũng không cần sợ Thần Đạo kiếm. Thần Đạo kiếm là thần đạo giới thủ hộ chi kiếm, vô cùng sắc bén, có thể chém thần, chu Diệt yêu, tàn sát thánh. Đây tuyệt đối là một kiện kinh khủng đại sát khí, liền xem như Cửu tiếp thú cũng phải kiên kỵ ba phần. Để cho Cửu tiếp thú không nghĩ ra là, vì cái gì Bạch Lý Trạch không sợ số mạng của hắn Thông? Theo lý thuyết, chỉ cần là thần đạo giới tu sĩ, liền tất nhiên sẽ chịu đến số mệnh thông kiềm chế. Sư Tôn, chỉ sợ cũng chỉ có thần ma cổ mộ mới có ma đạo khí, nhưng ta nghe nói, thần ma cổ mộ là bất tử thần hoàng định đoạn, ta liền sợ sư Tôn xấu. Tây Tiên Phật chủ lực đem nói được bện chút, hắn không muốn thương Không chết thần hoàng lực quá mạnh, nghe nói hắn đã bắt đầu tổ kiến không chết thần đình đợi đến không chết thần đỉnh thiết lập, không chết thần hoàng nhất chắc chắn binh phát phát châu. Bởi vì noi theo người xưa núi là duy nhất có thể lấy thông hướng tiên lộ chỗ. Giống như đang Phật chủ gọi tới tiên lộ, chỉ có pháp thân mới có thể tiến vào. Thân ma của mộ. Kiểu Tiếp Thu âm thanh phát lạnh, trầm giọng nói, bạn chủ liền tự mình đi tới một chuyến thần ma cổ mộ, tạm thời đem một bộ pháp thân lưu lại Tây Thiên Tịnh thổ. Pháp thân. Tây Thiên Phật chủ cùng với đại Nhật Phật chủ hai người biến sắc, cái này Cửu Tiếp Thu không phải là muốn chạy trốn a. Theo lý thuyết, có như đi thần ma cổ mộ yêu cầu ma đạo khí, cũng không có tất yếu chân thân đi thôi, chỉ cần đem pháp thân phái đi ra là được rồi mang thấp thỏm tâm tư, Tây Thiên Phật chủ cùng Đại Nhạn Phật chủ nơm nớp lo sợ trở về Tây Thiên Tỉnh thổ. Một lần Tây Thiên Tỉnh thổ, Tây Thiên Phật chủ liền tuyên bố phong sơn, chờ cựu tiếp thu trở về, hơn nữa còn mở ra hộ sơn đại trận. Ở xa Noi theo người xưa trong núi Bạch Lý Trạch, đang di chuyển bổ thiên công phong ấn Noi theo người xưa phía sau núi, lại để cho con lường ngốc nhỏ tại phụ cận bố trí không thiếu sát trận. Làm như vậy cũng là để phòng vạn nhất. Chỉ thấy con lường ngốc nhỏ khiêng hài cốt, quét miệng đi tới, con lường ngốc nhỏ thế nhưng là rất kích động nha, những thứ này hài đều là chúa tể Như loại này trong cốt đều có lưu đạo Văn, con lường ngốc nhỏ tinh thông tôi diễn hắn cũng muốn lấy được chúa tể thần thông. Nguyên lai linh thần tộc lão tổ đem Bộ Thiên Công phong ấn tại Thần Đạo Kiếm bên trong, tại Bạch Lý Trạch luyện hóa thần đạo kiếm thời điểm, cũng liền lấy được Bộ Thiên Công quyền hạn. Bộ Thiên Công, đây tuyệt đối là một môn cấm kỵ thiên công, có thể thôn phệ thọ nguyên. Mỗi khi Bạch Lý Trạch thôi động Bộ Thiên Công thời điểm, trong cơ thể sinh mệnh lực đều sẽ liên tục không ngừng trôi qua. Bộ Thiên Công thượng thiên trang trước tu luyện lục thân, luyện hồn, chỉ, thân lưu ly lửa bám thân, chỗ, như bình thường cơ không đả thương được Bạch mà kệ cái gì thần thông, cũng là tại âm dương trong ngũ hành diễn biến đi ra ngoài. Trừ phi là những cái kia gì chủng thần thông, tỉ như nói phong đạo thần thông, lôi đạo thần thông. Lợi dụng thời gian kế tiếp, Bạch Lý Trạch đem hắn sở hội thần thông từng cái tu luyện một lần. Hiện tại Bạch Lý Trạch trong tay lợi hại nhất thiên công chính là Bộ Thiên Công, loại thiên công này có thể bổ tu không chọn vẹn công pháp. Bạch Lý Trạch thử nghiệm lợi dụng Bộ Thiên Công đem 8 9 ngày công bổ tu, nhưng hắn phát hiện, tại hắn tính toán tu 8 ngày công thời điểm, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực mất đi rất nhanh. Xem ra còn phải từ chỗ khác phải chỗ nhận được tiên công. Huyễn chỉ cần giết Bạch Lý Trạch liền có thể nhận được tiên công thượng thiên trước. Haha, ha, suy diễn ra, đi qua lão phu 3 ngày 3 đêm tôi diễn, cuối cùng tôi diễn ra Bạch Lý tỷ bị giam ở nơi nào? Lúc này, lão giả mù kích động nhảy dựng lên, vô tay đạo: "Thật hay dạ, ngay cả ta đều thôi diễn không ra, chỉ bằng ngươi cũng có thể thôi diễn ra." Con lường ngốc nhỏ có chút không tin nói: "Hử, ngươi có thể cùng lão phu so sao?" Lão giả mù khinh bị nhìn con lường ngốc nhỏ một mắt, khẽ nói: "Lão phu thế nhưng là sao Văn Khúc hạ phàm, nắm giữ vô thượng thánh quang gia chỉ, chỉ cần lão phu móc liền có thể thôi diễn ra Bạch Lý tỷ bị giam ở nơi nào." Đám người hướng lao giả mù liếc mắt, tiếp đó cùng nhau vây lại. Khoan hay nói, lao giả mù này thật là có hai lần, hắn tự tay một khối trong đó mai rùa bên trên một điểm, chỉ thấy khối kia màu đen mai rùa bên trong xuất hiện hình ảnh. Đây cũng là kính tự thuật, xem như một loại thập phần thần bí thần thông. Đây là địa phương nào? Bạch Lý Trạch trầm giọng nói. Trong tấm hình, chỉ kiến nhất cái tóc bạc trắng lao giả bị mấy chục cây xích sắt khóa lại, nút tại một tòa trong địa lao. Trong địa lao hình ảnh tương đối mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Chỉ băng vào một chỗ lao, cũng không thể chứng minh vấn đề gì. Nhìn xem đang tại chịu khổ lão cha Bạch Lý trịch trầm thầm căng chặt hàm răng. "Hỗn đản, dám bắt ta lão cha, đây là ai ăn tim hùng gà báo?" Lao giả mù, cái này có thể nhìn ra cái gì? Con lửa ngốc nhỏ khịt mũi coi thường đạo, như loại này địa lao nhiều lắm, ngươi cũng không thể để chúng ta lần lượt tìm đi." "Gấp cái gì?" Nhìn xuống. Lao giả mù không có gấp chút nào, chỉ là trận trắng mắt." Đúng lúc này, địa lao được mở ra, đỉnh đầu ra hiện liễu nhất phiến ánh sáng, nhưng ánh sáng kia cùng nhau bắn vào, chiếu vào liễu Bạch Lý tỷ trên mặt. Có thể là dương quang quá mức chói mắt, Bạch Lý tỷ hư mở mắt, ngẩng đầu nhìn một mắt cửa hang. Chợt chợt, đây chính là linh thần tộc đệ tử Hừ hừ, thực sự là quá yếu. Nói chuyện là một thiếu niên, thiếu niên kia mặc trường sam màu trắng, trên trán có một đám lửa ấn ký. Chờ con lửa ngốc nhỏ nhìn thấy ngọn lửa kia con dấu thời điểm, biến sắc, cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Thế nào? Gặp con lửa ngốc nhỏ sắc mặt dị thường, Bách Lý Trạch vội vàng hỏi. Con lửa ngốc nhỏ nhíu mày một cái nói, "Không hổ nha, thiếu niên kia trên trán ngọn lửa ẩn ký hẳn là đến từ Thái Cổ Đan Giới." Thái Cổ Đan Giới? Bạch Lý Trạch trầm giọng nói, "Cái này tiểu thiên thế giới rất lợi hại phải không?" "Ân, bọn hắn cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta chủ yếu dựa vào thôn phệ tinh khí tu luyện, nhưng bọn hắn không phải." Bọn hắn mở ra lối riêng, thông qua luyện hóa đan dược tăng cao thực lực, từ trước tới giờ không như thế nào hấp thu thiên địa tinh khí. Con lượng ngốc nhỏ gật đầu nói, chính là bởi vì dạng này, đan dược mới miễn cưỡng trên vào 36 vị trí đầu, đan giới có không ít trí tôn, những người này đều tại thể bên trong tu luyện ra chín đầu đạo văn, bọn hắn am hiểu nhất chính là luyện đan, nghe nói bọn hắn tại giao chiến thời điểm, ưa thích đem đối phương luyện chế thành đan dược. Luyện chế thành đan dược. Bạch Lý Trạch biến sắc, xem ra đan giới trảo lão cha là vì luyện chế đan dược. Không cần phải nói, đan giới tu sĩ nhất định là coi trọng Liễu Bạch Lý trong cơ thể con nêm huyết hồn. Ơn, đan, đan rồi có một loại thiên công gọi là Kim Đan tiên công, có thể mượn nhờ thần hỏa uy lực, đem tu sĩ luyện hóa thành kim đan, từ đó ăn vào, thông qua loại phương thức này đến để thăng thực lực, có thể nói, đan giới tu sĩ phần lớn tính tình dở hơi, còn có chút biến thái, vậy tiểu thiên thế giới cũng không muốn trêu chọc đan giới." Con lường ngốc nhỏ một mặt ngưng trọng nói. "Đan giới?" Bạch Lý trạch sắc mặt phát lạnh đạo, "Nói như vậy, cha ta là bị bọn họ bắt đan giới?" Chưa hẳn. Lúc này, Thiên Nguyên lão nhân mở miệng, hắn lường một dạng bên trong hình ảnh, trầm giọng nói, "Phàm là tiểu thiên thế giới đều có hẳn gạo." Nếu như không có tiểu thiên thế giới đặc lưu ân ký, căn bản vào không được đan giới, căn cứ ta suy đoán, thiếu niên này là muốn cho cha ngươi thương thế tốt một chút sau lại đem hắn luyện chế thành đan giới. Cái gì? Thật là đáng chết, mặc kệ thiếu niên này là ai, ta đều muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Bạch Lý chậc lạnh giọng nói. Thiên Nguyên lão nhân lắc đầu nói, tuyệt đối không nên xúc động, thái cổ đan giới nội tình cực kỳ thâm hậu, căn bản không phải một cái tây thiên tịnh thổ có thể so sánh, thậm chí so tinh thần giới, pháp dương giới còn phải mạnh hơn mấy phần, nghe nói trong coi đan giới chính là hai đại giới chủ, cái kia hai giới chủ cam nguyện làm đan giới chó săn, bởi vậy có thể thấy được Đan giới nội tình mạnh bao nhiêu? Có lẽ cảnh giới ngang hàng bên trong, đan giới tu sĩ không thể cùng chúng ta so, nhưng bọn hắn thích nhất chính là dùng cảnh giới để người. Đừng nhìn thiếu niên kia dáng dấp quái trẻ tuổi, nhưng niên kỳ tuyệt đối tại 300 tuổi đi lên, bọn hắn từ nhỏ đã phục dụng không thiếu để thăng thọ nguyên đan lược cho nên nói, bọn hắn mới có thể nhìn còn trẻ như vậy. Thiên Nguyên lão nhân lại nói: "Hô." Bạch Lý trạch thở vào một cái, trầm giọng nói: "Lão già mù, làm phiền ngươi thôi diễn một chút cha ta đến tụt cùng bị quản ở nơi nào." Ngay tại lão già mù dự định thôi diễn lúc, Thiên Nguyên lão nhân lắc đầu ngắt lời nói: "Không cần thôi diễn." Đan giới thường đi nhất đại thánh tỉnh thổ, nghe nói đại thánh tỉnh thổ thánh chủ chính là đan giới một vị nào đó chúa tể chí nữ. Đại thánh tỉnh thổ, lại là nó. Bạch Lý Trạch dám đoán chắc, đại thánh tỉnh thổ nhất định tại thi hành cái gì không thể cho người biết kế hoạch. Nghĩ tới đây, Bạch Lý Trạch đem Hiển Thánh Thiên Bồ Tát giáo ngọc phong ra. Cùng lúc đó, đại thánh tỉnh thổ chi đỉnh, đại thánh bảo điện. Trong bảo điện ngồi đầy người mặc trường sam màu trắng lão giả, những lão giả này thành nhất sát hạng giả trên đều có một ít đám trên bảo tọa, giao Ly. Khi biết nàng bảo muội chết thảm tại Bách Lý Trạch trong tay phía sau, nàng liền định trước tiên thẳng hướng noi theo người xưa núi, Nhưng lại bị đến từ Thái Cổ Đan giới một cái thần vương cản lại. Vị này thần vương thế nhưng là Thái Cổ Đan giới cường đại nhất thần vương một trong, hắn từ nhỏ đã tu luyện Kim Đan tiên công, nghe nói hắn một ánh mắt liền có thể đem một cái thần nhân luyện chế thành Kim Đan, chiến lược siêu tuyệt. Người này ngay cả có Thái Cổ thần vương danh xưng Đan Thanh Phong. Nghe đồn, Thái Cổ từng bị U Minh giới sắc phong 30 thần vương, mà Đan giới chiếm cứ bốn cái danh nghịch, mà trước mắt cái này Đan Phong chính là chỗ này trong bốn người mạnh nhất. Cho nên nói, lời của hắn Thánh chủ Giao Ngọc không dám không nghe theo, không thể làm gì khác hơn là Đan Thanh Phong gật đầu một cái, không cam lòng lui xuống. "Yên tâm đi Dao Ngọc, muội muội của ngươi sẽ không chết vô ích, thù này bản vương nhất định sẽ thay nàng báo, nhưng khi vụ trụ cấp bách, chúng ta chính là muốn sưu tập lên 9 loại đạo phẩm huyết hồn, sau đó dùng máu của bọn hắn hồn luyện chế ra cựu truyền kim đan, cũng tốt vì ta đan giới lại bồi dưỡng mấy vị đại đế." Đan Thanh Phong lạnh lùng nở nụ cười, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi phương tây, trong mắt dâng lên tham lam 721 chương 720, một người một kiếm xông thánh sơn. Từ Hiền Thánh Thiên Bổt Tát trong miệng, Bách Lý Trạch rất nhanh thì biết đại thánh thiên đường ý đồ. Nguyên Lai đại thánh nhất bàn lấy được một cái cổ phương, cái kia cổ phương gọi là Chín Truyền Kim Đan. Loại này kim đan cần phải mượn 9 loại vô thượng huyết hồn sức mạnh, lại lợi dụng hiến tế, từ đó luyện chế ra loại đan dược này. Chín Truyền Kim Đan dược lực mạnh, phàm là phong thần cảnh tu sĩ luyện hóa phía sau, đều có cơ hội trở thành đại đế. Đại đế chính là tại thể bên trong tu luyện ra đạo quả. Ngay đó, muốn chế loại đan này, nhất định phải tìm được 9 cái nắm giữ cổ lão huyết hồn tu sĩ. Căn nhân nói, huyết hồn càng tinh kết hơn, như vậy ngưng luyện ra chín chuyển kim đan phẩm chất thì cũng càng cao. Tại mấy người đồng hành, Bạch Lý chạch một nhóm người rất nhanh liền chạy tới đại thánh niết bàn. Nhìn trước mắt toàn này bị ngọn lửa bao khóa thánh sơn, Bạch Lý Trạch biến sắc, xem ra đã bắt đầu. Trên bầu trời thái dương bao trùm lấy toàn bộ thánh sơn, cũng không biết đại thánh niết bàn dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể tụ tập đến nhiều như vậy thiên hỏa. Muốn luyện chế loại này chín chuyển kim đan, nhất định phải tiến hành thế sống. Cái gọi là tế sống chính là đem người sống hy tế, nhìn xem dần dần ngị bốn phía lan tràn hỏa, Bách Lý chạch sắc mặt phát trầm, xem ra đại thánh là muốn lấy hy sinh hơn phân nửa pháp châu làm đại giá. Từ đó luyện chế ra 9 truyền kim đan, thực sự là một đám người tàn bã, những người này căn bản không có tư cách sống trên cái đời này. Bây giờ, Bạch Lý Trạch tâm bên trong dâng lên ngổn nặng sát khí, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt trước mắt tòa này tràn đầy tang thương thần vận thánh sơn, hắn đột phát một cái ý niệm. Huỷ núi, giết người. Quá cổ đan giới bàn tay quá lớn, cái này thần đạo giới còn chưa tới phiên bọn hắn làm chủ. Thiên Nguyên tiền bối, làm phiền ngươi bố chế tinh thần huyền băng trận, tuyệt đối không nên những ngày kêu lửa cùng vô tội. Trạch nói. Thiên lão nhân đầu nói, Thiên Nguyên lão nhân, nhân hai tay mở ra, bay đến trước không, hai cánh tay bắt đầu bảy trận. Cái này Tiên Nguyên lão nhân thật không đơn giản, hắn thật đúng là tinh thần giới chủ làm thịt, chỉ bất quá tinh thần giới bị diệt, tu vi cũng xuống hạ xuống phong thần cảnh, cũng lại không có phía trước ba khí. Chuyện gì xảy ra? Đang chủ trì đại trận Đan Thanh Phong biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, phát hiện đang có một cố khí tức băng hàn rơi xuống. Đan Thanh Phong biến sắc, cái này tựa như là tinh thần giới khí tức. Vì luyện chế chín chuyển kim đan, Đan Thanh Phong thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới, vì thế còn cố ý mời ba tên giới chủ. Cái này tam đại giới chủ đều có đại đế thực lực, bọn hắn theo thứ tự là Vạn Ưu giới đốt dương đại đế, Độc đạo giới vạn độc đại đế cùng với trận pháp giới thiên huyễn đại đế. Đan Thanh Phong rên khẽ một tiếng, quay đầu nói, "Mấy người các ngươi ai đi xem? Chỉ là tiểu tắc, còn cần ta chờ bản Tôn xuất Mã." "Hừ, tùy tiện một cái pháp thân là có thể giải quyết đi." Đốt Dương đại đế mười phần kinh thường, chỉ thấy đỉnh đầu hắn lơ lửng một cái màu đỏ thâm đạo quả. Đốt Dương đạo quả, đây coi như là một loại tương đối thông thường đạo quả, nhưng lại có thể thôn phệ Thái Dương Chí Tình, còn có thể thôn phệ tu sĩ trong cơ thể nguyên dạng, xem như một loại tương đối hung tàn đạo quả. Đốt Dương đại đế thân mang màu đỏ thâm bào, Hắn sắc mặt hồng nhuận, toàn bộ nhục thân đều đắm chìm trong tiên hỏa bên trong một mặt hưởng thụ nhìn lên bầu trời. Bá, từ Đốt Dương Đại Đế thể nội thoát ra một đầu hỏa phượng, không nghĩ tới Đốt Dương Đại Đế pháp thân lại là một đầu hỏa phượng. Cái kia hỏa phượng dương cánh chừng mấy trăm mét, to lớn thân thể bao trùm hơn phân nửa thánh sơn. Đốt Dương Đại Đế, không nghĩ tới ngươi Đốt Dương Tiên Cung đã tu luyện đến loại này hỏa hầu, thực sự là lợi hại. Và độc đại đế lạnh lùng nói, đoán chừng ngay cả ta khí độc đều không đả thương được ngươi. vậy không nói nhảm đi, bản đế thực lực cường nếu không phải là quá cổ đàn giới chịu ra giá thật lớn, quỷ mới sẽ đến như vậy lạc hậu chỗ. Đốt Dương đại đế hừ một tiếng, một mặt chán ghét quét một vòng. Vạn độc đại đế, Thiên Huyền đại đế đều hừ một tiếng, cũng không có đang nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân mang rơi xuống, chỉ kiến nhất đạo kiếm quang xẹt qua hư không, đem đầu Kiêu Hỏa Phượng từ giữa đó bổ ra. Chết! Bạch Lý trạch chợt quát một tiếng, trường kiếm vung lên, chỉ thấy sóng lớn một dạng kiếm khí dũng mãnh lao tới, rất nhanh liền đem đan thanh phong tân tân khổ khổ bố chế nhóm lửa trận phá hủy. Phốc! Đốt huyết, dậy, gió theo gió ba Đốt Dương đại đế một mặt kinh hãi, một kiếm thân, liền bản cũng kiếm, bị xuyên. Người nào? Dám can đảm đến ta Thánh Sơn Dương ai? Giao Ngọc hắt lên váy tay áo, một bước càng đến rồi bầu trời, cùng Bạch Ly Trạch rằng co lại với nhau. "Ngươi giết người, dân ngơi, hôm nay, đại thánh giết bạn, diệt." Ngắn gọn mấy chữ, khiến đại bại lộ Liễu Bạch Lý Trạch sát ý ngút trời. Bạch Lý Trạch, giao ly trên mặt vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là giữ giận. Giao Ly đoán độc nói, "Tiểu tử, lá gan ngươi không nhỏ nhà, giết muội muội ta, còn dám tới Thánh Sơn Dương ai, thực sự là cuồng vọng tự đại." "Pháp thử." Bách Ly Trạch đứng tại chỗ bất động, chỉ là quen một chút kiếm, chỉ thấy trường kiếm màu bạc rơi xuống, đem giao ly cánh tay phải chấm Bởi vì Bạch Lý Trạch tốc độ xuất kiếm rất nhanh, đến mức Giao Ly còn chưa phản ứng kịp, nàng còn tại đối với Bạch Lý Trạch châm trọc khiêu khích. "Tiểu tử, để cho ngươi nếm một chút ta đại thánh thiên đường thánh hiến tiếp." Giao Ly trầm ngâm một tiếng, liền muốn ra tay kết đấn. Thế nhưng là, Giao Ly sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi đạo: "Cánh tay phải của ta đâu?" Pháp thử lại là một đạo ngân mang rơi xuống, Giao Ly cánh tay trái cũng bị chiếm dụng. Sắc bén kiếm pháp, liền nút dương đại đế, vạn độc đại đế cùng với thiên huyền đại đế cũng không có phản ứng lại. "Ngươi biết Bạch Ly tỷ là ai chăng? Hắn là cha ta. Ngươi biết Thác Bà thiên Nhiên là ai chăng? Hắn là vợ ta." Mỗi một lần phải ôm rơi xuống, giao ly trên thân liền sẽ trúng hơn mấy thiên kiếm. Kiếm khí cùng tiên huyết hỗn hợp lại cùng nhau, bốn phía bay là tả. Đơn giản, trực tiếp, không có chút nào hoa lệ, bởi vì Bách Lý Trạch không cần, đi qua nhiều như vậy sát lục, Bạch Lý Trạch phát hiện cái gì trí tôn thần thông, cấm kỵ thần thông, tại chính thức thi triển bên trong, căn bản không có cái gì dùng, vẫn là bạo lực trực tiếp đi hảo. Mặc dù dạng này tiêu hao tinh khí sẽ càng nhiều hơn một chút, nhưng cùng Bạch Lý Trạch thân thể tốc độ khôi phục so ra, cái kia lộ ra liền có chút không có ý nghĩa. A, giao ly phát hiện nhục thể của nàng bị tập trung, không thể lập Cuối cùng là kiếm pháp gì? Vì sao lại khủng bố như vậy? Tiểu tử, chớ có càn rỡ." Đốt Dương Đại Đế song trượng vung lên, phẫn nộ quát, phân thiên giật địa. Đây trời hỏa cầu rơi xuống, Đốt Dương Đại Đế sau lưng còn ra hiện liêu nhất phiến biển lửa. Những cái kia biển lửa cuồn cuộn hướng Bạch Lý Trạch dũng mãnh lao tới, thế phải tương Bạch Lý Trạch đốt thành cho bụi. Vạn độc quỷ thủ. Lúc này, Vạn độc Đại Đế cũng ra tay rồi, hai tay của hắn tản ra thanh sắc quang mang, hướng Bách Lý Trạch tới. Hai người công kích, ta dùng thuật mê Trạch, đó hai tay kết ấn, liền nhất từng sợi xương khói dâng lên. Tương Bạch Lý chạch trò bá phủ. Yếu, thật yếu. Yếu ta đều có chút thông cả ngươi. Đột nhiên, Bạch Lý chạch xuất kiếm, hắn liên tục điểm 3 ba lần, liền gặp 3 ba đạo ngân quang bắn ra. Chờ Đốt Dương đại đế lấy lại tinh thần lúc, trán của hắn đã bị đâm xuyên qua, một cô nham tương từ hắn mi tâm phun ra, bốn phía dũng mãnh lao tới. Đầm Đa Họa diễm tinh khí tuôn ra, Bạch Lý chạch nhất từng bước thác thân vượt qua Đốt Dương đại đế. Đốt Dương đại đế ánh mắt ngốc trệ, ngây ngốc nhìn lên bầu trời, Đột nhiên, hai chân đún, trên, toàn bộ thân thể biến thành nham tương. Cái gì? Đan Thanh Phong trong ánh mắt đưa ra mấy chục đạo thiên hỏa. Sở mặt hắn phát lệnh đạo, mau đem chín người kia ném vào kim đan bảo đỉnh bên trong. Mắt nhìn thấy kế hoạch của mình liền muốn thành công, Đan Thanh Phong đương nhiên sẽ không dừng tay. "Bá, bá." Trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh, Bạch Lý Trạch đưa tay hướng Bạch Lý Tỷ chụp tới. "Cha." Bạch Lý Trạch nắm lên Bạch Lý Tỷ, lại phát hiện Bạch Lý Tỷ sinh cơ bên trong cơ thể sắp tiêu tan. Sở lấy trước mắt cái này khô đét lão đầu, rất khó tưởng tượng hắn chính là trước kia anh tư bộc phát, chinh phục thủy ma đại đế Bạch Lý Tỷ. "Cha." Tại Bạch Trạch hô lên tiếng thứ hai thời điểm, Bạch Lý Tỷ hừ mở hai mắt ra, trong mắt của hắn chảy nước mắt, gương mặt kích động. Quá cổ đan dối. Bạch Lý Trạch nắm trong tay thần đạo kiếm, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Đan Thanh Phong, cả giận nói, "Lão thất phu, chính là ngươi tóm đến cha ta." "Tiểu tử, ngươi dám phá hư ta quá cổ đan giới kế hoạch, thật là đáng chết." Đan Thanh Phong trầm hận một tiếng, thấy kia kim đan bảo đỉnh đều bị Bạch Lý Trạch nhất kiếm chém vỡ. Tại Bạch Lý Trạch hung tàn công kích đến, đại thánh tiên đường chư vị trưởng lão cũng đều đầu hàng. Đây là Bạch Lý Trạch nhất cá nhân chiến trường, còn muốn chạy trốn? Bạch Lý Trạch sau lưng nổi lên tháp, chỉ khiến nhất từng cái từng cái màu máu xích sắt bắn ra, bán Phong thể nội. Dây xích sắt kéo dài phía dưới, Đan Thanh Phong bị kéo đến liêu Bạch Lý Trạch trước mắt. Quỳ xuống cho ta cha buổi tội. Chỉ ngay bành một tiếng, Đan Thanh Phong hai đầu gối chạm đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đan Thanh Phong phun tiên huyết, phẫn nộ quát, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta quá cổ đan giới thế, nhưng là có ngũ đại chúa tể, bảy đại chiến đế, giết ngươi giống như uống nước lạnh mở hở dạ." Và miệng. Bạch Lý Trạch nhất bàn tay vô qua, trực tiếp đánh rớt Đan Thanh Phong nửa mặt. Cuối cùng, Bạch Lý chạch nhất trưởng tế điệu Đan Thanh Phong, đến nỗi những cái kia từ quá cổ đan giới tới luyện đan sư, cũng đều bị Bạch Lý chạch tiêu diệt. Những người này thường xuyên dùng người sống luyện đan, tội đáng chết vạn lần. Cha, đây là xoán mệnh quả, cũng có thể thay ngươi kéo dài tính mạng. Bạch Lý Trạch vội vàng lấy ra xoán mệnh quả, đưa cho liếu Bạch Lý tỷ. Bạch Lý tỷ cười khổ nói, vô dụng, những ngày này, quá cổ đan giới đốt ta ăn quá nhiều đan dược, ta chỉ sợ là không sống nổi, cái này xoán mệnh quả thế nhưng là thiên địa kỳ quả, ta ăn cũng là lãng phí, không bằng chính ngươi luyện hóa a, ngươi tu luyện bộ tiên tông, tọ nguyên rất lớn. Yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi, liền xem như tái tạo luân hồi ta cũng ở đây không tiếc. Không để ý Bạch Lý tỷ phản đối, Bạch Lý Trạch cưỡng ép đem xoán mệnh quả hóa. Tiếp đó đem những sinh mạng kia lực dốc vào Liễu Bạch Lý tỷ thể nội. Quả nhiên hữu hiệu, mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng cuối cùng thay Bạch Lý tỷ tục một chút phò nguyên. Nhưng tình huống cũng không phải rất là quan, quá cổ đan giới đám hôn đản kia nhường Bạch Lý tỷ phục dụng quá nhiều đang dược, đối với Bạch Lý tỷ bây giờ thể chất tới nói, thuốc tốt hơn nữa cũng là độc dược. Thương thế của hắn quá nặng, nhiều nhất còn có thể duy trì một năm. Thiên Nguyên lão nhân dù sao cũng là chủ thể, tầm mắt vẫn phải có. Cái gì? Một năm? Bạch Lý chậc sầm lại, "Vấn đạo, có biện pháp gì không?" "Cái này xấu." Thiên Nguyên lão nhân một mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Có ngược lại là có, nhưng rất khó. Biện pháp gì? Bạch Lý trạch vội vàng hỏi. Thiên Nguyên lão nhân nhìn một chút lao giả mù, đạo: "Hắn biết. Ngươi sáu, ngươi nói không phải là cái chỗ kia a?" Lão giả mù toàn thân khẽ run rẩy, lắc đầu liên tục nói: "Không đi, đánh chết đều không đi. Cái kia bản nương quá độc ác, ta sợ bị nàng hành hạ chết." Thiên Nguyên lão nhân không có phản ứng lao giả mù, nhìn xem Bách Lý trạch đạo: "Nam Hải tử trúc lâm." 722 chương 721, Thái phi đại đế, tìm khắp cả toàn bộ đại thánh bàn, cũng không có phát hiện thác bà nhiên bóng dáng. Còn tốt phát hiện âm dương Hun. Tại Bạch Lý Trạch hỏi thăm một chút, mới biết được Thác Bà Tiên nhiên bị mang đến quá cổ đàn giới. Chờ Bạch Lý Trạch hỏi nguyên nhân thời điểm, Âm Dương Hun chỉ là rất mật mở nói cho Bạch Lý Trạch, bởi vì Thác Bà Tiên nhiên trong cơ thể chu tức huyết hồn quá mức tinh thuần, cho nên bị mang đến quá cổ đàn giới, vì chính là dùng trong cơ thể nạn huyết hồn luyện chế ra Niết Bàn Đạo Đan. Niết Bàn Đạo Đan, cái này có thể một loại cấm kỵ đạo đan, luyện chế loại đan dược này thời điểm, phần lớn đều sẽ dẫn tới đăng kiếp. Bất quá Bàn Đạo Đan dược lực vẫn là rất mạnh, chỉ cần còn có một hơi thở, tại ăn vào Niết Bàn Đạo Đan phía sau, liền có thể khôi phục thực lực, giống như Bàn trùng sinh mở Nhưng muốn luyện chế loại đan dược này, nhất định phải dùng đến chu tức huyết hồn. Quá cổ đan giới đang thanh phong ngoại trừ muốn luyện chế cựu truyền kim đan bên ngoài, hắn còn phụ trách đem thắc bà tiên nhân mang đến quá cổ đan giới. Trở Bạch Lý Trạch hỏi quá cổ đan giới ở nơi nào lúc, Âm Dương Hồn chỉ nói năm chữ, Nam Hải Tử trúc lâm. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao? Lại là tại Nam Hải Tử trúc lâm. Nghe Âm Dương Hồn nói, Nam Hải Tử trúc lâm hàng năm đều sẽ tổ chức trí đấu chiến, người thắng trận thì có cơ hội tìm được quá cổ đan giới luyện chế đạo đan, hơn nữa liền một chút bao hàm công pháp pháp đều có. Nam Hải Tử trúc Lâm xem như một cái hầm tầm, nơi nào có thông hướng các đại tiểu thiên thế giới thông đạo. Hơn nữa Nam Hải Tử trúc Lâm còn có không ít ẩn thế, giống một chút cảm giác sâu sắc đột phá vô vọng tu sĩ, phần lớn chọn đi Nam Hải Tử trúc Lâm. Nam Hải Tử trúc Lâm, nơi đó từng là một chút cổ lão tu sĩ tiềm tu chỗ, truyền luôn nơi nào có một cái di tích cổ xưa, gọi là thần chi thí luyện. Thần chi thí luyện, ý tứ rất đơn giản, muốn tham gia loại này trí tôn chiến, nhất định phải có thần nhân cảnh thực lực. Thần chi luyện chỉ là một gọi chung, kỳ thực nó trước đây tên là cổ thần di tích. Truy thuyết cổ thần trong di tích có không thiếu truyền thừa cổ xưa, bởi vậy đi Nam Hải Tử Trúc Lâm tu sĩ rất nhiều. Dân gia, Nam Hải Tử Trúc Lâm cũng đã thành trung tâm đầu mối then chốt. Xem ra có cần thiết đi một chuyến Nam Hải Tử Chúc Lâm, tại cổ thần trong di tích có một loại loại trừ nguyên dược thần dược, gọi là Thiên Trú Hoa. Đương nhiên, muốn hóa giải bách lý tỳ trong cơ thể nguyên dược cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngoại trừ Thiên Trú Hoa bên ngoài, còn cần một loại có thể khôi phục huyết hồn thần dược. So ra mà nói, vẫn là loại này thần dược tương đối khó phải, bởi vì tranh đoạt bọn chúng tu sĩ nhiều lắm. Huyễn hồn dây leo, đây là thần cổ xếp hạng thứ 2 thần dây leo. Nó có thể nhường tu sĩ huyết hồn khôi phục, cho dù là phế hồn, chỉ cần huyết hồn dây leo ép thành bụi phân uống hết, liền có thể dần dần khôi phục huyết hồn. Có thể huyết hồn dây leo có linh tính, càng là thần cổ xếp hàng thứ hai thần dây leo, cho nên rất khó chiếm được. Hơn nữa loại này thần dây leo vô cùng giàu hoạt, phàm là bị nó quấn lên tu sĩ, đều sẽ bị hút khô huyết hồn. Suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu, nhất là lao giả mù, hàng này chết sống không chịu đi. Bởi vì lão giả mù trước kia phong lưu thời điểm, đã thương một người nữ nhân tâm. Nghe Thiên Nguyên lão nhân nói, nữ nhân kia từng là lục dục giới một cái giới chủ. Lục dục, mắt, hai, núi. Lưỡi, thân cùng với ý thông tục điểm nói chính là sắc cùng uẩn. Tỷ như nói lưỡi muốn tu sĩ, hắn cực kỳ tham ăn, lại có chính là thân uẩn, bọn hắn đồng dạng ưa thích lên khoái cảm. Lục dục bên trong kinh khủng nhất chính là ý, nói trắng ra là chính là ý cùng dâm, loại tu sĩ này am hiểu huyền thuật, có thể để người ta lâm vào trong ảo giác, khó mà tự kiềm chế, còn sáng đến bê bớm. Lao giả mù trước kia vứt bỏ nữ nhân kia chính là thân muốn nhất mạch giới chủ, có đại đế tu vi, người xương quá phi đại đế, nghe đồn rằng có hậu cung 3000, cơ hồ ngày ngày sinh ca, truyền thuyết nàng bị người từ bỏ, dưới cơn nóng giận tu luyện thành đại đế. Lão giả mù không ý tới ngươi còn làm qua trai lớn nha. Con lượng ngốc nhỏ vỗ vỗ lão giả mù bà vai, giễu giễu nói, nhìn không ra nhà, chỉ ngươi cái này thân thể làm được hả? Lan đi, ta không cùng thiên héo người nói chuyện. Lão giả mù thở phì phò nói, thiên héo? Con lửa ngốc nhỏ siết quả đấm, phẫn nộ quát, chết mù lòa, ngươi làm càn, dám mắng Phật ra thiên héo, tin hay không Phật ra giết chết ngươi. Hai người này cũng là ngon nhân, vừa lên tới chính là đạo khí, một hồi sống mái với nhau phía sau, cái kia hai hàng như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Tại đi Nam Hải trên đường, Beckley Trạch phát hiện không thiếu giọm bị thai tu sĩ thân ảnh, những thứ này tu sĩ đô đang hỏi thăm thần đạo giới che giấu tu sĩ. Này đối giọm bị thai có thể hay không trùng kiến thần đỉnh ý nghĩa trong đại, bởi vì này đem liên lụy đến giọm bị thai sắp đặt. Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, chờ Beckley Trạch mang theo lão già mù bọn người đến Nam Hải lúc, khắp nơi đều là thần hỏa khí tức. Những tu sĩ này cũng không có bởi vì giọm bị thai, ung minh giới mà quên hành tụ, trong lực ôn vị cơ, ngồi ở trên chiến xa, cùng nhau hướng về Nam Hải Tử trúc lâm rời đi. Tử trúc lâm, khắp nơi đều là. Gió thổi qua, khơi dậy từng tầng, tầng sóng lửa, khoan hay nói, ở đây thật đúng là ẩn thế tốt chỗ. Ngoài trừ Tử trúc lâm bên ngoài, còn có rất nhiều ngày nhiên thánh tuyển, còn có không ít suối nước nóng. Cổ thần di tích nha, các các, ta nhất định phải nhận được cổ thần truyền thừa. Nghe nói đi, cổ thần trong di tích có ngũ đại trí tôn truyền thừa, nếu như ai có thể nhận được một loại trong đó truyền thừa, liền có thể vấn đỉnh đại đế. Đúng nha, thực sự là hâm mộ nha, cũng không biết tên hôn đản nào có thể có được những cái kia truyền thừa. Khó khăn nha, bây giờ thế nhưng là thiên tài tài tụ, liền chúng ta những thứ này xuất chiến đấu chỉ có 5 căn bã, đi cũng là làm phá hôi. Ai, còn không phải sao, mắt thấy cổ thần di tích mở ra sắp đến. Đến đây tranh đoạt chuyển thừa tu sĩ không thiếu, có chuyện muốn nói, trong di tích còn có đạo quả xuất hiện. Đoán chừng là không sai diễn, vì lần này chuyển thừa, một chút oan nhân không tiếc phế bỏ đạo quả, dự định tiến cổ thần di tích thử thời vận. Những tán tu kia cũng là ai thiên thánh mà, thế giới chính là như vậy, công bằng mãi mãi cũng là tương đối như thế. Đương nhiên, vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Đến đây tham gia trí tôn chiến nhiều người toàn cục vạn, nhưng có 9 cái danh xưng không thể siêu việt thần thoại, bị Nam Hải Tử trúc Lâm thủ hộ giả Phong làm 9 đại cái thế thiên kiêu. Mỗi một cái thiên kiêu cũng là phong thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn tu luyện ra ba đóa đạo hoa nhưng bọn hắn cũng không có ngưng luyện đạo quả, bởi vì hắn nghĩ lấy được cổ thần trong di tích truyền thừa. Chính đại cái thế thiên kiêu, những người này thế nhưng là không chỉ một lần từng tiến vào cổ thần di tích. Đương nhiên, cũng có mấy cái người mới. Đi theo lão giả mù sau lưng, bách Lý trạch đám người đi tới một cái quảng trường. Quảng trường này cực lớn, trừng vai giám phương viên, cơ hồ là người lở người, trên mặt đất bày rất nhiều quầy hàng, cũng là lấy vật đổi vật. Những chủ sạp kia phần lớn che mặt, chính là không nghĩ bị nhận ra. Ở đây phần lớn bảo vật cũng là dành được, còn có chính là trộn mộ tới. Con lường ngốc nhỏ rất nhanh liền cùng những thứ này chủ quán đánh thành liệu nhất phiến, dù sao cũng là tổ mộ lập nghiệp, vẫn có không thiếu chủ đề. Con lường ngốc nhỏ, người ở đây làm gì? Gặp con lường ngốc nhỏ mân mê cái mông, đem một khối gia thú trải trên mặt đất. Haha, ha, ta đây không phải tại noi theo người xưa núi đai không ít bảo bối đi, xem có thể hay không đổi điểm tiên phí gì. Con lường ngốc nhỏ tặc hề hề nói, đừng quên chính sự, đợi chút nữa lại bày, chúng ta hay là trước đi tìm lao già mù bà tử, như thế nào cũng phải làm đến mấy cái danh ngạch mới được. Muốn đi vào cổ thần di tích, cũng có danh ngạch hạn chế. Mỗi cái tiểu thiên thế giới cũng chỉ có chỉ là 10 cái danh ngạch, những tu sĩ này có thể đi vào cổ thần di tích hải tâm. Giống khác một chút tán tu, phần lớn cũng là tới làm con chó thí, bọn hắn chỉ có thể ở ngoại vi lắc lư lắc lư. Nếu như muốn đi khu vực trung tâm, cái kia có chút khó khăn, cổ thần trong di tích khắp nơi đều là tổ thú, bất tử sinh vật, còn có rất nhiều thần hồn ẩn ký, nhưng cái kia ẩn ký cũng là tu sĩ sau khi chết lưu lại. Đúng thế, ta hẳn là tại cổ thần trong di tích mà bày. Con lường ngốc nhỏ một mặt bỗng nhiên đạo. Ta đi, cái này con lường ngốc nhỏ làm sao còn suy nghĩ bậy bán hàng đâu? Lão già mù cười xóa nói, "Nếu không liền như vậy à. ta cảm thấy chúng ta không cần thiết vì mấy cái danh ngạch liền để ta hy sinh nhan sắc a." "Cấp loại, người có nhan sắc sao?" Dáng dấp cùng vớ va vớ vẫn tựa như con lường ngốc nhỏ nhịn không được đá kích đạo. "Hắn mang ta." Lao giả mù cả giận nói, "Đùng đùng, thình thịch." Bách Lý trách mấy người hướng về phía Lao già mù chính là một trận đánh tới bởi. đem lão già mù đánh téo cha gọi mẹ. Rất nhanh, một đoàn người đi tới quá phi đại đế tu hành chỗ. Kỳ thực tại Tử trúc lâm bên trong có lấy không ít lâu các, những cái kia lâu các cũng là một chút lão ngoan đồng tu luyện. Mặc cái này làm được hả? Lão giả mù chỉ chỉ trên người da thú áo choàng, cùng với một đầu da thú chân long quần cổ độc, mà cùng gia tử, cầm trong tay sách đầu cá sấu ngân luyện chế roi. Có thể thực hiện được, cái này gọi là lộ độn, hiểu không? Con lượ ngốc nhỏ âm thầm khích lại nói, tiên tâm đi, chỉ ngươi mặc đồ này, là một phụ nữ thấy đều phải nhào lên. Nếu không thì cũng là ngươi đi thôi. Lão giả mù một mặt không tình mửa nói, quá phi đại đế là ai? Nàng thế nhưng là lục dục giới đại đế, tinh thông mỹ thuật, chỉ cần là cái nam, cũng rất khó trốn qua nàng mỹ thuật. Trước kia lão giả mù đêm đầu chính là bị quá đại đế cướp đi. Xin lỗi, lời của ta có chút tàn nhẫn. Ngươi là thiên héo, ta không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi." Gặp con lường lóc nhỏ sắc mặt tái xanh, lao già mù vội vàng ăn ủi. "Xéo đi." Con lường lóc nhỏ chiếu vào lão già mù cái mông chính là một cước, đem hắn đạp đến quá phi đại đế lầu các phía trước. Nhưng vào lúc này, rơi xuống từ trên không một chiếc chiến xa màu tím. Kéo xe lại là một đầu tử lôi thú, cái kia tử lôi thú nhe răng, toàn thân bắn mạnh lấy lôi điện, đánh một cái á lại, tiếp đó liếc liếu bạch lý chậc bọn người một mắt, khỏe miệng lóe lên một vẻ dữ tợn. "Lớn mật, các ngươi là người nào?" Giáng Can đảm ở quá phi đại đế lầu các phía trước lắc lư, có phải hay không ý đồ đối với quá phi đại đế làm loạn. Lúc này, từ trong chiến xa đi xuống một người mặc trường sam màu tím, đầu đội tử kim quan thiếu niên. "Ha ha, lão phu không cần lên đi." Lão giả mủ xoa xoa đôi bàn tay, một mặt kích động nói, "Huynh đệ, ngươi thế nhưng là ta đây cứu tinh nha." "Lên đi." Thiếu niên kia một trường bộ tới, từ hắn ống tay áo ở giữa bắn ra mấy đạo lôi điện, quấn lên, lao đầu, "Ngươi đổ vật gì?" Giáng Can đảm theo ta xưng huynh gọi đệ, "Ta thế nhưng là ngũ lôi dạy chân truyền đệ tử Thần, ta đại ca là Lôi Châu nhất thiên tài Lôi Phong Hỏa." Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, từ nơi này lăn ra đến, tránh khỏi lao tử cùng đại đế triển miên thời điểm bị mấy người các ngươi người quái dị quái dày. Bên trên, Bách Lý Trạch, con lửa ngốc nhỏ lướt nhau, trực tiếp xông đi lên, đem lôi thần lật út trên mặt đất. Con lửa ngốc nhỏ tuyệt hơn, một cái tắt đập chết từ lôi thú, rất nhanh liền đưa nó chia cắt thành liêu nhất khối khối, chuẩn bị tại thí luyện phía trước bồi bổ thân thể. Trung quanh tu sĩ đô trận tròn mắt, quay người báo tin đi.